Hàn Trọng biết rốt cục muốn giảng đến mấu chốt, không khỏi đứng thẳng lên sống lưng, mà tại một bên một mực trầm mặc không nói, lao ra tử, cũng phi thường thức thời trên trước, trợ giúp hai vị thần bí tồn tại châm trà đổ nước. Phải biết nguyên thủy cựu thần tại vũ trụ ban sơ sinh ra, trình độ nào đó tới nói, bọn hắn liền là vũ trụ chân chính hạch tâm, mà bên ngoài vũ trụ chỉ là một bộ gánh chịu tất cả thể xác. Có chủ thần căn cứ hấp thu cái khác sinh mệnh vật thể sinh mệnh nguyên chất, đến chỉ hoán suy yếu cái này sự kiện, suy đoán ra được một cái càng thêm kinh người kết luận. Nghe đến đó, kết hợp với trước đó quy nguyên thuyết pháp, Hàn Trọng đã có thể mơ hồ đoán được cái kết luận này đến cùng là cái gì chỉ nghe long mã tiếp tục nói có người cho rằng nếu như có thể thôn vệ cái khác nguyên thủy cựu thần lời nói có lẽ liền có thể lịch chuyển loại này suy yếu quá trình thậm chí thoát khỏi hiện hữu hiện hữu vũ trụ siêu thoát đến cao hơn càng sau lại sáng tạo một cái mới vũ trụ thần quy đi theo giải thích một câu nếu như nói vũ trụ bên trong sinh mệnh đều là hiện hữu vũ trụ ảnh thu nhỏ lời nói kia trên lý luận tới nói hiện hữu vũ trụ cũng là một cái đặc thù sinh mệnh muốn siêu thoát cũng chưa chắc không phải một loại khả năng nguyên thủy cựu thần hợp nhất chẳng khác nào là quay về nguyên thủy hỗn độn trạng thái làm vũ trụ nội hạch, có lẽ sẽ thay nén khởi đầu mới không thể không nói ý nghĩ này vô cùng lớn mật nhưng là cũng phi thường có sức hấp dẫn nhưng là muốn quay về hỗn độn cũng liền mang ý nghĩa hy sinh nhưng chúng thần vì kéo dài sinh mệnh tàn sát cái này đến cái khác chủng tộc hủy diệt cái này đến cái khác văn minh ngươi cho rằng bọn họ sẽ nguyện ý sách trước hy sinh bản thân thần quỷ phi thường khinh thường nói thế là chư thần ở giữa liền bắt đầu phát sinh đại chiến Hàn trọng cảm giác hô hấp của mình đều có chút nặng nề không chư thần ở giữa đại chiến tại cái này trước đó liền đã phát sinh rất nhiều năm không phải những cái kia tái sinh chủng tộc cũng sẽ không bởi vậy bị diệt tộc mà lần này không nên nói là đại chiến chỉ có thể nói là âm cùng tính toán Hạ Cám cùng Tử Vong Chi Thần động trước nhất tay, Âm lưu tính kế sinh mệnh chi thần Huyền Tấn. Huyền Tấn sắp chết thời điểm kinh động đến cái khác bảy thần, hoặc là nói Huyền Tấn liều chết cũng muốn kéo lên Quy Nguyên, dẫn tới cái khác bảy thần, cuối cùng dẫn đến Quy Nguyên cùng Huyền Tấn song song chết. Quy Nguyên động trước nhất tay, đánh lén Huyền Tấn. Ta cái xoa xiết, cái này cùng Quy Nguyên giảng giải nội dung xuất nhập có chút lớn a. Chương 839, Âm lưu cùng hoài Nghi. Chương 838, Âm lưu cùng hoài Nghi. Lúc trước Quy Nguyên thế nhưng là nói, hắn cùng Huyền Tấn là cùng một bọn, mà Quang Minh Chi Thần Hạ Thiên, tốc độ chi long thần rắn mới là chuột phản diện a. Về phân chủ thân khác cũng đều không phải thứ gì tốt, muốn cùng một chỗ thôn vệ hắn cùng sinh mệnh chi thần Huyền Tẫn hai người ấn ký, hai người rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ bản thân, tiến vào phá toái thời không, cuối cùng mới khiến cho mình nhặt được tiện nghi. Nhưng bây giờ y theo Long Ma nói, Tựa Hồ Quy Nguyên mới là lớn nhất nhân vật phản diện a. Về phần cái khác Nguyên Thủy Cựu Thần, mặc dù cũng đều không phải thứ gì tốt, nhưng cuối cùng vẫn là Quy Nguyên nói khác biệt a. Hành trọng trong lòng nghĩ hoặc, nhịn không được kinh ngạc mà hỏi, ngươi mới vừa nói là Nguyên Thủy Cựu Thần ở giữa lẫn nhau phạt. Quy Nguyên dẫn đầu âm mưu đánh lén, chẳng lẽ không phải là cái khác bảy thần? Vì người sinh mệnh kéo dài, hợp lực thảo phạt Quy Nguyên cùng Huyền sao? Ngươi đây là nơi nào nghe được tin tức? Nếu như không phải quy nguyên cái kia hôn đản vô cùng âm hiểm sách trước tính toán, ngươi cho rằng Huyền Tẫn sẽ vỡ lạc? Cái khác Nguyên Thủy Bảy Thần Hội cũng không phải là liên hợp, mà là đều có toàn tính, đều không là đủ tốt. Ừm, không đúng, ngươi là làm sao biết những này? Thần quý nhà rảnh giận mắng vài câu, thế nhưng là mắng lấy mắng lấy, đột nhiên lại kiểm phản ứng bất thường. Cái này nhưng đều là phát sinh ở năm mươi ước năm trước sự tình a, có chút nội dung liền xem như những cái kia thần miếu thần thị, cũng là kiến thức được đời. Mà hàng trọng xem như ở kết trước, tính toán đâu ra đấy, cũng liền sống bất quá 50 năm, hắn là làm sao biết những này bí ẩn? Thần quy mắt bên trong bắn ra lăng lệ chi sắc, mà Long mã cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, mang theo khẩn trường cùng lo lắng nhìn về phía Hàn trọng. Cái này sự kiện không thể coi thường, làm không cẩn thận địa cầu tất cả sinh vật đều sẽ hủy diệt. Nhân hoàng bệ hạ, hy vọng ngươi tốt nhất đừng giấu giếm. Long mã nghiêm túc nói, mà thần quy liền không khách khí như thế, trực tiếp làm nói, tiểu tử, chúng ta biết ngươi có song thần lớn nhớ, biết ngươi tất cả nội tình. Nếu như thật muốn hại ngươi, sớm tại ngươi trùng sinh chi lúc liền có thể đem giết chết, hoặc là chỉ cần hướng bất luận một vị nào chủ thần mật báo, ngươi cũng không gặp được ngày mai mặt trời. Có cần phải như thế phòng bị che lấp sao? Hàn trọng tưởng tượng xác thực như thế, mà lại tại trong lòng cũng của hắn muốn làm rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thế là liền đem tại Bắc đầu, bởi vì cùng nện ma rồi sở chiến đấu, xảo nộ quy nguyên một sợi tàn hồn sự tình nói một lần, ta liền biết cái kia hôn đản sẽ không không có để lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, âm u, đây tuyệt đối là âm ưu nghe xong Hàn Trọng giảng thuận, lạc thư thần quy vừa sợ vừa giận, đột nhiên đấm vào cái bàn kêu lớn lên, mà Long Mã cũng như mày, tại chỗ giả bước, khổ sở suy nghĩ, không biết là nơi nào xuất hiện vấn đề, Hàn Trọng trong lòng kinh dị, liền vội vàng hỏi, hai vị tiền bối, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Long Mã dừng bước lại thở dài một cái, giải thích nói, ngươi cho rằng chư thần chi chiến đã kết thúc rồi à? Không có, cái gì ý tứ? Hàn Trọng không hiểu cảm giác được phía sau toát ra một cỗ khí lạnh. Nguyên thủy cựu thần đều là đản sinh tại vũ trụ mới bắt đầu tồn tại, há lại sẽ dễ dàng như vậy liền diệt vong? Long Mã sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi giải, giải thích. Lúc trước chúng thần ở giữa chiến đấu, đúng là lấy Quy Nguyên cùng Huyền Tẫn hai người vẫn lạc mà kết thúc, nhưng cái khác bảy thần cũng bởi vậy thương thế nghiêm trọng, mà không thể không lựa chọn tiến vào ngủ say bên trong đến khôi phục thương thế của mình. Nhưng là Quy Nguyên Cung Huyền thật liền hoàn toàn biến mất sao? Liên quan tới điểm này. Cái khác bảy cây thần bạn không tin, bởi vì ai cũng không có cuối cùng được đến quy nguyên cùng Huyền Tấn hai người nguyên thủy ấn ký. Không giống với nhân loại cao mô phòng ấn ký, nguyên thủy cựu thần ấn ký, mới là nguyên thủy cựu thần căn bản. Hoặc là nói, nguyên thủy ấn ký liền là nguyên thủy cựu thần bản thân. Chỉ cần nguyên thủy ấn ký chưa diện, như vậy nguyên thủy cựu thần liền ý nguyên tồn tại. Nghe đến đó, hàng Trọng cũng không phải là trong lòng run rẩy, phía sau bước lên khí lạnh, mà là trực tiếp khiếp sợ từ trên ghế một chút đạn. Sau đó kinh hãi mà hỏi, đây chẳng phải là nói, hiện tại trên người của ta, liền ở hai vị. Vậy bọn hắn vạn nhất nếu là ngày nào đột nhiên xuống lại, Thần Quy miệt hắn một chút, hừ một tiếng, hiện tại biết sợ hãi. Trước đó không phải còn che dấu sao? Hàn Trọng mặc dù khó chịu thần Quy thái độ, nhưng là giờ phút này cũng không đoán hoài tới cái khác, chỉ có thể hướng thần Quy cùng Long Mã xin giúp đỡ. Cái này mẹ nó quá dọa người a. Chẳng lẽ nói cái này Quy Nguyên cùng Huyền Tấn là muốn đoạt xá mình sao? Vẫn là nói muốn đem mình chia hai nữa. Long Mã nhìn thấy Hàn Trọng kích động, tranh thủ thời gian khuyên, nhân hoàng bệ hạ đừng nội, cái này sự kiện cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tiên đối lời này là có ý gì? Lúc này Hàn Trọng đã không nghĩ nên đối phó thế nào thần miếu, mà là càng thêm quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Việc này nói rất dài dòng, còn muốn từ ngươi vì cái gì thu hoạch được hai cái này ấn ký nói lên. Lượng quanh láo đại một vòng, cuối cùng lại về tới hai đại ấn ký bản thân, cùng hàn trọng vì sao lại thu hoạch được hai cái ấn ký phía trên. Từ vừa mới bắt đầu liền nâng lên cái đề tài này, chỉ là bởi vì liên quan đến vấn đề thực sự quá nhiều, cho nên đằng sau càng cuốn càng xa, thậm chí liền hàn trọng bản thân mình đều quên cái đề tài này. Bây giờ nghe long mã một lần nữa nhắc lên, hàn trọng lúc này mới sững sốt một chút, một lần nữa nhớ lại việc này. Hai đại nguyên thủy ấn ký cuối cùng rơi xuống trên người của ngươi, cũng không phải là vô duyên vô cớ. Long mã giải thích nói, còn nhớ rõ ngươi ở kiếp trước ấn ký là cái gì không? Cứ việc ở kiếp trước ký ức, đã giống như là thật lâu sự tình trước kia, nhưng lại ở kiếp trước kinh lịch, lại một mực ghi tạc hàng trọng trong lòng. Ở kiếp trước dị năng là vô hạn sinh cơ, ấn ký bộ dáng là một cái cây giống, chỉ là cái kia tương đối giả, cùng sinh mệnh chi thụ so sánh. Nhìn thấy hàng trọng gần đầu, Long mã tiếp tục nói, Quy nguyên cùng Huyền tân chiến tử về sau, vì để tránh cho tử vong ấn ký bị cái khác chúng thần thôn phệ, cho nên song song tiến vào thời không loạn lưu ở chỗ này, thời gian cùng không gian tất cả đều là không có thứ tự tồn tại, cho dù là thời gian chi thần trúc tiểu âm, không gian chi thần trọc, cũng không dám tiến vào trong đó. bởi vậy, sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi rực hai đại ấn ký như vậy đã mất đi tung tích. hàn trọng đứng mày nghĩ đến quy nguyên trước trước thuyết pháp, vội vàng nói, quy nguyên đã từng nói nguyên thủy cửu thần là không chết tồn tại, hắn cùng huyền tẫn hai người là chủ động từ bỏ bản thân ý thức, trốn vào thời không loạn lưu bên trong, bản thân từ bỏ, hắn nếu là thật có cao như vậy còn, liền sẽ không có cửu thần ở giữa tranh đấu. thần quy lẩm bẩm nói, long mã lấy, tiếp tục nói, nói theo một ý nghĩa nào đó đản sinh tại vũ trụ châu nguyên thủy cửu thần sắp thực đầy đủ cường đại chỉ cần vũ trụ bất diệt bọn hắn liền là không chết tồn tại nhưng là cái này cũng muốn nhìn tình huống trên lý luận tới nói làm đồng cấp những sinh vật khác nguyên thủy cửu thần ở giữa chỉ cần lẫn nhau thôn phệ đồng dạng có thể tiêu diệt đối thủ mà đây cũng là quy nguyên chủ động khởi xướng tập kích nguyên nhân ngoài ra còn có một cái khác khả năng đó chính là thời không loạn lưu thời không loạn lưu là cùng hư không vũ trụ song hành tồn tại cho nên liền xem như nguyên thủy cửu thần cũng không thể tránh được chỉ cần chân thân tiến vào trong đó liền tất nhiên lại nhận thời không loạn lưu ảnh hưởng cuối cùng bị ma diệt ý thức Dựa theo đạo lý tới nói, tử vong chi dục cùng sinh mệnh chi thụ ân ký, ẩn nấp tại thời không loạn lưu bên trong mấy chục năm, quy nguyên cùng huyền tận ý thức, đã sớm hẳn là toàn bộ ma diệt mới đúng. Long Mã đang mở thả vấn đề này thời điểm, bản thân cũng tại khổ sở suy nghĩ, hiển nhiên có chuyện gì, liền chính hắn cũng không có làm rõ ràng. Chương 840, cái trước văn minh trí tuệ nhân tạo. Chương 839, cái trước văn minh trí tuệ nhân tạo. Không thể không nói, Long Mã cùng thần quy giảng giải nội dung, xác thực đều phi thường làm người say mê. Mà đối với Hàn Trọng tới nói, bởi vì chính mình cũng liên lụy trong đó, cho nên đối với hai người giảng nội dung cũng vô cùng chú ý cùng để ý. nhưng từ khi nghe nói tử vong ấn ký bất diệt, chúng thần không chết về sau, hàn trọng cũng là có chút chết lặng. ngươi đại gia, nghe nói linh hồn của mình bên trong, ở hai cái tùy thời có thể lấy phục sinh thần linh, hàn trọng hận không thể lập tức đem hắn từ linh hồn bên trong móc ra. nhưng vấn đề là ấn ký cái đồ chơi này vô luận làm ơn vẫn là loại bỏ, đều không phải ngươi nghĩ liền có thể sự tình. dựa theo đạo lý tôi nói, nguy hiểm không nên tồn tại. hai đại ấn ký tại thời không loạn lưu bên trong rèn luyện mấy chục năm, liền xem như quy nguyên cùng huyền tấn lại cường hãn, ý thức cũng cũng sớm đã bị ma diệt sạch sẽ đây cũng là chúng ta lựa chọn đem nó dẫn dắt ra đến cuối cùng đem nó bám vào ở trên người của ngươi nguyên nhân long mã lời này lập tức đem hàn trọng khiếp sợ nhảy dựng lên là các ngươi đột nhiên hàn trọng đầu góc bên trong như là bị thiểm điện đập tới đồng dạng một cái một mực chưa từng cân nhắc qua vấn đề tại hắn đầu góc bên trong thoáng hiện từ vừa thấy được long mã cùng thần quy hai vị này bắt đầu bởi vì truyền thuyết thần thoại đưa đến vào trước là chủ ấn tượng để hàn trọng không tự chủ được không để ý đến tìm tòi nghiên cứu hai vị này thân phận nhất là về sau hai người chỗ thấu lộ ra ngoài nội dung càng là hấp dẫn hàn trọng toàn bộ tâm thần mà bây giờ long mã lời nói. Đột nhiên nhắc nhở hàng Trọng, mình không để ý đến một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu. Mắt trước hai vị này, đến tuột cùng là ai? Vì cái gì liên quan tới Nguyên Thủy Cựu Thần Lai Lịch, cái này hai người biết cư nhiên như thế rõ ràng, nếu như không phải những cái tia cổ lão sinh mệnh, là căn bản là không có cách biết được những nội dung này. Mà lại vừa rồi Long Mã nói rất rõ ràng, thời không loạn lưu phía dưới, Nguyên Thủy Cựu Thần đều không dám tùy tiện tiến vào trong đó, linh hồn cùng ý thức đều sẽ bị ma diện. Đến mức mấy chục ức năm qua đi, Nguyên Thủy Cựu Thần đều không thể thu hoạch được cái này hai đại ân ký. Đã như vậy, bọn hắn lại là như thế nào tìm đến hai đại ân ký? đồng thời thành công đem nó dẫn vào đến trong cơ thể mình. Càng thêm mấu chốt chính là tại sao muốn dẫn vào trong cơ thể của mình đến tột cùng mục đích ở đâu? Nhìn thấy Hàn Trọng đống nhiên hù dọa, một bộ khẩn trương cảnh giác bộ dáng, Thần Quy không khỏi lướt mắt lẩm bẩm lấy đối Long Mã nói, ta đã nói cái này Tiểu Vương bắt đạn là cái bạch nhã lang. Long Mã không để ý đến Thần Quy, mà là rất nghiêm túc đối Hàn Trọng nói, Mời nhân Hoàng Bệ hạ yên tâm, chúng ta đối ngươi cũng không có ác ý. Đúng a đúng a, ngươi nói chúng ta đổ ngươi cái gì tốt đâu? Phúc Hi, Đại Vũ hai cái, cái nào không mạnh hơn ngươi? Thần Quy vừa uống rượu một bên chăm trọng nói, Câm miệng cho ta. Ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Long Mã chán biến thành màu đen, quay đầu, quát lớn thần quy một câu. Hừ, có cái gì không thể nói, tiểu tử này tư chất lại không tốt, nếu có tuyển, loại chuyện này làm sao lại rơi xuống trên người hắn, còn muốn lưởng phí chúng ta hao hết tâm lực, giúp hắn che đậy thiên cơ, nếu như mưu đồ không thành, hết thể đều muốn thay đổi đông lưu đi. Thần quy rất là bất mãn nói, đợi nhìn thấy Long Mã rất là nghiêm khắc trừng mắt liếc hắn một cái, nó mới rốt cục cũng ngừng lại, thành thành thật thật đi uống rượu. Mưu đồ? Cái gì đồ? Thần quy ngắn ngủi hai câu nói, lại để lộ ra cực kỳ trọng yếu tin tức. Nhưng Hàn cũng coi là nhìn ra cái này thần quy đoán chừng liền là cái này quái tính tình, có chút ganh tị kia loại. đương nhiên, ngoại trừ thần quy thấu lộ ra ngoài tin tức trọng yếu, hắn những lời khác ngữ cũng làm cho hàn trọng cũng không khỏi nghĩ lại một chút. suy nghĩ một chút mình làm người hai đời, xác thực đều không có bất kỳ cái gì đột xuất địa phương, liền là phổ phổ thông thông một nhân loại, giống như vậy một cái người, trên thế giới này không biết có bao nhiêu cái, xác thực không có cái gì tốt như đồ. trước mắt mà nói, mặc dù lấy được nhất định thành tựu, nhưng là hàn trọng rõ ràng, đây đều là xây dựng ở mình có được sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dược xong dị năng phía trên. nếu như là những người khác thậm chí là tử nguyệt hay là tiểu lạc thu được cái này hai đại dị năng hắn lấy được thành cửu khả năng so với mình còn muốn cao nghĩ tới đây hàng trọng cũng trầm mặc không ít thế là thành khẩn hướng long mã hỏi còn xin tiền bối cáo chi hết thảy long mã thở dài một tiếng nói nói cho cùng hai chúng ta cũng chỉ là kéo dài hơi tàn kẻ đáng thương mà thôi còn nhớ rõ ta nói cho ngươi cái kia cửu lê văn minh sao ta cùng lạc thư thần uy đều là thời đại kia văn minh tạo vật mà thôi ừm dùng các ngươi hiện tại lời nói nói chúng ta chỉ bất quá chỉ là ai trí tuệ nhân tạo cái này đừng nói là hàng trọng liền là một bên một mực giữ lặng chẳng buồn dự tính lao gia tử cũng không nhịn được có chút giận mình mắt trước hai vị này vui chơi giải trí thấy thế nào cũng không giống là trí tuệ nhân tạo a tựa hồ là cảm nhận được hàng trọng cùng ánh mắt của lao gia tử thần quy lại nhịn không được phi thường khinh thường mở miệng nói ra xem chúng ta làm gì đã sớm nói với các ngươi cựu lê văn minh muốn so các ngươi thời đại này tân tiến hơn nhiều ngươi cho rằng trí tuệ nhân tạo liền là nhân loại các ngươi cái kia đần người máy trao đổi tiên nguyên thủy cựu thần hủy diệt cựu lê văn minh nói đến chúng ta đều là có cùng chung địch nhân ta Tốt à, liền xem như hai người các ngươi nói sự thật, vậy các ngươi vì cái gì tại thượng cổ thần thoại thời đại không truyền thụ phục hy cùng đại vũ bọn hắn cựu lê khoa học văn hóa tri thức, mà chỉ là truyền thụ cho bọn hắn hà đồ cùng ngạch thư kinh lịch nhiều như vậy ma huyễn sự tình khoa học thần học ma huyễn tu tiên trời lung ta lung tung cuốn quýt lấy nhau hàn trọng cảm giác đầu óc của mình đã hoàn toàn chết lặng, cho nên lại nghe được hy kỳ cổ cái gì tri thức hàn trọng cũng cảm giác mình không phải là không thể tiếp nhận cái gì gọi là coi như đây vốn chính là sự thật thần quỷ bất mãn vô cùng chỉ là truyền bọn hắn hà đồ cùng ngạch thư ngươi biết đây là cái gì hư? Hàn Trọng ngây ngẩn cả người, cẩn thận suy nghĩ một chút, Hà Đồ cùng Lạc Thư là cái gì? Hà Đồ Lạc Thư mặc dù khai sáng Trung Quốc văn minh cơ dòng, nhưng là những người sau này lại theo thứ tự sáng tạo ra ba dễ, liền núi, quy tàng cùng chu dịch. Mà cuối cùng, những này đều biến thành đoán mệnh, xem bói căn cứ. Một cái cực độ huy hoàng văn minh khoa học kỹ thuật, cuối cùng lưu lại hai cái mũi nhọn ai trí năng, kết quả lại chuyển thụ nhân loại coi bói kỹ năng. Hàn Trọng có chút một bức, mình cũng cảm giác cái này suy luận tựa hồ có chút chẳng phải đáng tin cậy. Hừ, vừa nhìn liền biết tiểu tử ngươi không có ngậm cái gì tốt chủ ý, Hà Đồ cùng Lạc Thư liền là cựu Lê văn minh khoa học kỹ thuật cơ sở, chỉ là các ngươi nhân loại lý giải kém, đem nó xem như thần bí học cùng triết học đến tiến hành nghiên cứu. Thần quy có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, cũng không biết là đối với nhân loại, vẫn là đối hẳn trọng. Lấy trước quốc gia khoa học nghiên cứu, đã từng chuyên môn phân tích nghiên cứu qua Hà Đồ Lạc Thư, nghe nói căn cứ Hà Đồ Lạc Thư số chỗ suy luận ra số liệu chất liệt, muốn so hiện đại máy tính số nhị phân tiến tiến 10 lần. Một bên lão gia tử đột nhiên mở miệng nói ra, lão gia tử thân phận đặc thủ, chỗ kinh lịch cùng kiến thức sự tình, muốn so trọng một cái chưa ra cửa trường đại học nhiều người nhiều. Dùng một cái đơn giản ví von tới nói, cấp 2 chế thì tương đương với thế giới 2D, tại thế giới 2D bên trong, các ngươi chưa đạt tới cực hạn, liền chớ đừng nói chi là 3 triệu thậm chí là cao hơn triệu không gian. Lạc thủy cùng Hà Đồ làm cơ sở dãy số, kỳ thật liền là 10 triệu thế giới mã hóa, chỉ tiếp nhân loại các ngươi cũng không lĩnh ngộ được trong đó chất thủy. Thần Quy gật gù đã ý, bộ dáng nhìn qua có chút buồn cười. Chương 841, vận khí cất chó. Chương 840, vận khí cất chó. Các ngươi một mực đang quan sát sự phát triển của loài người, vì cái gì không thêm vào cuốn nhắn cùng chỉ đạo? nếu không nhân loại nói không chừng đã sớm khôi phục cựu lê văn minh huy hoàng của ngày xưa phục hy cùng đại vũ thời đại kia nhân loại căn bản không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật văn minh khái niệm hết thể cũng còn vô cùng nguyên thủy cùng mông muội lại làm sao lại lý giải dãy số a mông muội thời đại tăng thêm thần miếu như ẩn như hiện cuối cùng đem thần kỳ dãy số phát triển thành đoán mệnh công cụ cũng liền không khó hiểu được nhưng là hàng trọng không hiểu là đã hai vị này trí tuệ nhân tạo đem văn minh khoa học kỹ thuật chìa khóa giao cho nhân loại lại vì sao không thuận tay chỉ điểm cùng chỉ đạo một chút đâu lạc thư thần uy có chút cô đơn nói khôi phục thì sao Cựu Lê Văn Minh còn không phải như vậy bị Nguyên Thủy Cựu Thần hủy diệt, lặp lại tất nhiên sẽ thất bại lịch sử, ngươi cho rằng lại có ý nghĩa gì? Vẹn vẹn từ hành vi biểu hiện, cùng người phương diện tới nói, cái này Thần Quy vô luận nói như thế nào, nhìn qua đều không giống là trí tuệ nhân tạo. Chẳng lẽ nói Cựu Lê Văn Minh khoa học kỹ thuật thật như thế như bức, thế mà đã để trí tuệ nhân tạo như cùng nhân loại như thế đã thức tình ý thức sao? Nhưng nếu như vậy một cái cường đại văn minh khoa học kỹ thuật đều không thể chiến thắng Nguyên Thủy Cựu Thần, nhân loại muốn trên cơ sở đó đột phá, xác thực cũng là vô cùng khó khăn. Thần Minh sẽ không cho phép cái thứ hai cùng loại văn minh xuất hiện, một cái có thể cảm thấy cũng uy hiếp được chúng thần tồn tại văn minh, lại bản thân lại không có được cường đại sinh mệnh nguyên chất. Đối với thần Miếu tới nói liền là phía trước, cho nên chúng thần cần xây dựng nơi chăn nuôi, cần nơi chăn nuôi người quản lý, cũng chính là những cái kia thần thị đến giám sát cùng dẫn đạo từng cái văn minh phát triển. Cho dù là cái văn minh này là hậu một chút cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể nhanh chóng sinh sôi mà lại có cực mạnh trưởng thành tính là được rồi, rốt cuộc bọn hắn còn có cao mô phòng ký, tại có thể cần thời điểm đến tiến hành gia tốc tối hóa, như hiện tại, đem Hà đồ lạc thư số truyền cho nhân loại đã là chúng ta có thể làm được cực hạn, cho dù là dạng này, chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không một khi thần miếu phát hiện chúng ta tại phá hư nơi chăn nuôi phát triển, hết thảy tất cả mưu đồ liền toàn song. Long Mã lời nói này nói phi thường ngay thẳng, có thần miếu tại đương nhiên sẽ không để lịch sử tái diễn, thần miếu mặc dù không tại thế gian hiện hiện, nhưng lại một mực tại giám sát riêng phần mình nơi chăn nuôi phát triển. Nhưng mà Hàn Trọng lần nữa như mày, hỏi, các ngươi một mực nâng lên nưu đồ, nưu đồ, xin hỏi các ngươi đến cùng đang nưu đồ cái gì? Cái này vẫn chưa rõ sao? Đương nhiên là vì giải quyết triệt để nguyên thủy cự thần. Để thiên hạ vạn tộc nắm giữ vận mệnh của mình đi Ân, dùng nhân loại của các ngươi lời nói nói Chúng ta liền là quân phản kháng Thần Quy đắc ý nói, tự hồ đối với cái thân phận này vô cùng hương phấn Quân cách mạng Lao ra tử nhắc nhở Thần Quy gật gật đầu, nói, thuốc ta, quân cách mạng tiêu cái gì quân hàn trọng vốn không có để ý Mà là tiếp tục hỏi thăm mình quan tâm vấn đề Vậy các ngươi nói, đem ấn ký đặt ở trên người của ta cái gì ý tứ Liên quan tới điểm này, đúng là cái ngoài ý muốn Long mã ấy này nói Từ vong chi dược cùng sinh mệnh chi thụ mặc dù ẩn nấp tại thời không loạn lưu bên trong, nhưng là chúng thần nhưng lại chưa bao giờ bông tha đối hai đại ấn ký truy tìm. Mấy chục cước năm đến, chúng thần mặc dù nhìn như đang bế quan, ngủ say, nhưng kỳ thật nhiều thời gian hơn, cũng là tại thăm dò thời không loạn lưu. Chúng thần tại thời không loạn lưu bên trong gặp nhau, thậm chí xảy ra ác chiến sự tình thường có phát sinh, mà cựu Lê Văn Minh có thể gây nên chúng thần kiên kỵ, cũng không phải là không có đạo lý. Bọn hắn thông qua tiên tiến thăm dò thủ đoạn, phát hiện bí mật muốn so chúng thần tưởng tượng còn nhiều hơn. Thậm chí nếu như không phải chúng thần ngang ngược can thiệp lời nói, có lẽ cựu Lê Văn Minh khoa học kỹ thuật thành tựu Cuối cùng sẽ đạt tới hoặc là siêu việt nguyên thủy cựu thần cũng có nói. Nói đến đây, Long Mã cũng lộ ra phi thường tự hào thần sắc. Đối với cái kia đã biến mất, đã từng vô cùng huy hoàng văn minh khoa học kỹ thuật, tựa hồ chút xuống vô tận tình cảm. Thần minh có lẽ là có cực hạn, nhưng là khoa học kỹ thuật lại là khôn cùng giới. Câu nói này một chút cũng không giả, nhưng là cần thời gian nghiệm chứng, mà chúng thần lại không nguyện ý cho cựu Lê Văn Minh thời gian. Chúng thần hạ xuống thần phạt, tiêu diệt cái này cũng phụng, tín ngưỡng bọn hắn vô số cái thời đại chủ tộc, mà cựu Lê Văn Minh cũng là một cái duy nhất, chủ yếu là bởi vì khoa học kỹ thuật quá mức phát đạt tiến vào chúng thần lĩnh vực cấm kỵ, mà thảm tao toàn bộ diện tộc trùng tộc. mà không giống chủng tộc khác, cho dù là vì sinh mệnh nguyên chất mà gặp trắng trận tàn sát, cũng không có trực tiếp diệt loại. Thần quy hận hận nói, như là một cái chân chính sinh mạng thể đồng dạng, có được thất tình dục dụ, cũng sẽ ghi hận mang thủ. Nhưng hàn trọng lại nhìn về phía hai người, rất là không hiểu hỏi, vậy các ngươi hai là chuyện gì xảy ra đâu? Vì cái gì trốn khỏi chư thần chế tài? Ngươi cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta không nói, ngươi có thể phát hiện chúng ta cùng những sinh vật khác khác biệt sao? Long mã hỏi ngược lại. Hàn trọng lắc đầu, vô luận bọn hắn cảm giác hai vị này cũng đều là cấp 9 đỉnh phong yêu vật mà thôi, chỉ là trên người tinh đồ hơi thần bí một chút, cái khác cùng nó nó yêu vật cũng đều cùng. Cựu Lê Văn Minh gặp chúng thần phản bội, tự nhiên cũng không cam chịu tâm như vậy vươn cổ chịu chết, cho nên tại triệt để diệt vong đêm trước, lợi dụng toàn bộ tài nguyên cùng đỉnh phong khoa học kỹ thuật chế tạo ta cùng thần uy, đồng thời ngụy tạo hai bộ thân thể, trợ giúp chúng ta tránh thoát chúng thần truy sát, đồng thời bí mật chấp hành báo thủ kế hoạch. Long mã thân thể nhói một cái, từ nhân loại bộ dáng biến thành long mã bản thân bộ dáng, thẹo thân đầu rồng trên thân tinh đồ lấp lánh, từng đầu tinh tế tia sáng, liên tiếp lấy những này tinh đồ nhìn qua dị thường thần dị. Tại Hàn Trọng vì đó tán thưởng thời điểm Long Mã lại biến trở về nhân loại bộ dáng. Hàn Trọng hơi ngây người về sau, lại về tới cái vấn đề chỗ, hỏi vậy các ngươi báo thủ kế hoạch là cái gì đây? Vì cái gì lại nhắc Lê Ta? Long Mã hai mắt sáng rực, nhìn chăm chăm Hàn Trọng nghiêm túc thận trọng nói, Cự Lê Văn Minh cho dù là đỉnh phong thời kỳ, đều không thể chống Cự Nguyên Thủy Cự Thần, cho nên bọn hắn cho rằng duy nhất có thể đánh bại Nguyên Thủy Cự Thần chỉ có Nguyên Thủy Cự Thần. Nhưng hiện hữu chúng Thần lẫn nhau ở giữa lẫn nhau nghi kỵ, kỵ lẫn nhau, cũng thường xuyên chiến đấu, đều không phải vật gì tốt. Bọn hắn bản thân liền là báo thủ đối tượng một chồng, muốn dựa vào bọn hắn tự nhiên là không thực tế. Cho nên cơ hội duy nhất, liền là tìm tới biến mất trên thế gian loạn lưu bên trong hai đại ấn ký, mà chúng ta liền là Cửu Lê Văn Minh sáng tạo ra ấn ký vật chứa. Từ khi nói chuyện đến nay, tiếp nhận lượng tin tức thực sự quá lớn, rất nhiều trước trước không nghĩ ra, đoán không ra bí mật, đều tại mặt của hắn trước hiện ra. Làm hắn rung động cùng kinh ngạc sự tình đã đầy đủ nhiều, nhưng là nghe đến đó, hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh ngạc và phẫn. Đã các ngươi hai là vật chứa, vậy tại sao ấn ký chạy đến trên người của ta tới? Hàn Trọng không hiểu hỏi. Long Phi nghe nói như thế, Có chút ưu đoán mà Phấn ước nói, chỉ có thể nói là ngươi gặp vận may, vận khí tốt. Chương 842, ngoài ý muốn. Chương 841, ngoài ý muốn. Vận khí cứ chó. Thần Quy lúc nói lời này, nhìn về phía Hàn Trọng, mắt say lờ đờ mông lung mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng phẫn Đật. Khẳng định xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không cần đoán Hàn Trọng cũng biết, nhưng là cái ngoài ý muốn này đến tột cùng là cái gì, Hàn Trọng lại không cách nào tưởng tượng. Đúng là ngoài ý muốn, cũng là vận khí của ngươi quá tốt. Kia thời không loạn lưu bên trong, mặc dù có thể ma diệt hết thể sinh vật sinh mệnh cùng ý thức, nhưng là đối với thuần máy móc, lại không có nổi chút tác dụng nào chúng thần chỗ xem thường văn minh khoa học kỹ thuật, ngược lại tại thời không loạn lưu bên trong càng có ưu thế. Cựu Lê Văn Minh tại thời không loạn lưu bên trong bố trí vô số tiêu ký tham tắc nghi, để mà truy tung tham dò hai đại ấn ký. Nguyên bản Cửu Lê Văn Minh muốn đem cái này cái này khoa học kỹ thuật làm dâng hiến cho chư thần lễ vật, không nghĩ tới không chờ bọn họ kính dâng, chư thần thẩm phán đã xét trước đến. Cuối cùng những dấu hiệu này tham tắc nghi, liền thành chúng ta tìm kiếm hai đại ấn ký ỷ vào, đồng thời tại một vạn hai ngàn năm trước chúng ta thành công tiêu ký đến hai đại ấn ký tung tích. Cứ việc chúng ta vô cùng hư vấn, nhưng là chúng ta không dám tùy tiện đem nó từ thời không loạn lưu bên trong lấy ra nếu không lấy chúng thần thực lực, một khi cảm ứng được cái này hai đại ấn ký khí tức, tất nhiên sẽ từ ngủ say bên trong tỉnh lại, đến đây kết đoạn. vì thế, ta cùng long quy hai người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đồng thời thôi diễn vũ trụ quy tắc, mượn nhờ vũ trụ ở giữa hình thành lực lượng, vạn vẹo chúng thần cảm giác. trải qua vạn năm bố cục cung nêu đồ, mãi cho đến thời đại này, chúng thần gieo xuống hạt giống lần nữa nảy mầm, các loại năng lực đặc thù lần lượt bắt đầu xuất hiện, chúng ta biết cơ hội tới. thế là ta cùng thần quy thừa cơ đem hai đại ấn ký từ thời không loạn lưu bên trong kéo ra ngoài, chuẩn bị xen lẫn trong phổ thông hạt giống bên trong, lợi dụng khoa kỳ phép tính đem nó hai người chúng ta hợp hai là một chỉ là không có nghĩ đến kia hai đại ấn ký tại thời gian loạn lưu bên trong chìm đắm thời gian quá lâu trên thân lây dính thời gian loạn lưu khí tức lúc rời đi ở giữa loạn lưu đồng thời hắn bản thân bổ sung khí tức vẫn như cũ ảnh hưởng tới thế giới này lần này thời gian loạn lưu khí tức đưa đến thời không rối loạn chúng ta cũng nhận thời không loạn lưu ảnh hưởng không cách nào không chế hai đại ấn ký đúng lúc gặp ở kiếp trước lúc này ngươi đột nhiên tử vong linh hồn xuất hiện tại thời không loạn lưu vòng xoáy bên dưới kết quả bởi vì lần này thời không loạn lưu đưa đến thời không rối loạn để ngươi một lần nữa về tới ngày tận thế tới trước đó mà kia hai đại ấn ký cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, thế mà đồng thời xuất hiện ở trên người của ngươi. Ta cùng thần quy phòng đoán qua, khả năng này là trước đó ngươi có cái kia vô hạn đơn ký, cũng có được sinh mệnh khí tức, tăng thêm vừa mới tử vong mang đến khí tức tử vong, cho nên hai đại chịu ảnh hưởng, đồng thời lựa chọn ngươi. Đương nhiên, tình huống cụ thể đến tột cùng như thế nào, liền xem như chúng ta, cũng không cách nào đoán rõ ràng. Long Ma nói một hơi rất nhiều, nhưng là cuối cùng đem sự tình giảng minh bạch. Hàn Trọng nghe xong, cũng là đầu tỉnh tỉnh rung động, hoàn toàn không ngờ đến, mình trùng sinh, mở ra thứ hai đoạn nhân sinh, thế mà còn liên lụy đến như thế sự tình. Nếu là nói như vậy, cái này hai cái trí tuệ nhân tạo, thượng cổ tiền bối, còn tính là ân nhân cứu mạng của mình. Mà mình ở kiếp trước trướng mắt vô hạn sinh cơ dị năng, lại là mình một thế này quật khởi mấu chốt. Thậm chí kia thần quy vì cái gì luôn luôn đối với mình ngang cái mũi mắt dọc, Hàn Trọng cũng có thể hiểu được. Hàn Trọng ở chỗ này còn muốn đa tạ hai vị tiền bối, vô luận là ân ký vẫn là ân cứu mạng, Hàn mục đều không thể báo đáp. Cứ việc hai vị này cũng là vô ý bên trong thứ mình, nhưng Hàn Trọng vẫn là đứng dậy, chỉnh trọng hướng hai người hành lễ. Vô luận là hắn thân phận, vẫn là từ tái tạo tri ân đi lên nói, hai người này cũng đều đáng giá Hàn Trọng lấy lễ để tiếp đón lại nói, nếu như không có hai người này, mình ở kiếp trước thật liền là chết vô ích, vất vả không cách nào bảo thủ. Thần Quy nhìn thấy Hàn Trọng như thế tỏ thái độ, tựa hồ tâm tình cũng đã khá nhiều, nhưng là cái mũi dương láo cao, nói, "Tiểu tử, tính ngươi còn biết cấp bậc lễ nghĩa, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi cần cảm tạ chúng ta sự tình, cũng không chỉ món này." Tiền bối thỉnh giảng. Thần Quy mặc dù tính tình không tốt, nói chuyện cũng sòng, nhưng Hàn Trọng hiểu rõ lai lịch của đối phương về sau, cũng là đều có thể chịu đựng xuống tới, mà lại thái độ cũng cung kính hơn không ít. Thánh ký mặc dù rơi xuống trên người của ngươi, nhưng là bởi vì ngươi cũng không phải là giống chúng ta đồng dạng là chuyên môn là ấn ký mà thiết kế vật chứa, cho nên tại ngươi quá trình lớn lên bên trong, khó tránh khỏi sẽ dẫn đến khí tức tiết ra ngoài, gây nên thần miếu chú ý." Long Mã nhắc nhở hắn nói. Hàn Trọng suy nghĩ một chút, xác thực như thế, vô luận là tử vong chi dực, vẫn là sinh mệnh chi thụ, tại tấn thăng thời điểm tạo thành động tĩnh quá lớn. Tiên nguyên thủy cựu thần từng cái thần thông quảng đại, còn có những cái kia thần thị cũng đều không phải hạng đơn giản, lấy năng lực của bọn hắn, muốn phát hiện mình quả thật không phải việc khó gì. Nhưng mình một mực có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ, chỉ ít coi như quá an nhàn, chỉ sợ sẽ là cái này thần quy nói tới mình muốn cảm tạ hắn nguyên nhân đi. Quả nhiên kia thần quy mình khoe thanh tích, nói, bất quá không phải ta cùng long mã, bóp méo thần miếu cảm giác, che đậy thiên cơ, ngươi đã sớm xong đời. Bao quát về sau kia hạo thiên chó săn hồng quân truy sát ngươi thời điểm, cũng là ta cùng long mã nói về ngăn cản. Không khách khí nói, kia hồng quân một mươi bốn tại côn luân sơn, không dám xuất hiện ở đây, cũng là chúng ta chấn thủ nơi đây nguyên nhân. Cái này thần quy coi trọng tựa hồ có tự biên tự diễn chi ngại, nhưng là hàn trọng kết hợp lúc trước hai vị này xuất hiện tại trung nam sơn, đánh lui thần miếu thần thị tin tức, liền biết hắn nói tới không giả. Mặc dù có chỗ suy đoán nhưng là làm hàng trọng từ trong miệng của hắn xác nhận vị này hồng quân lão tổ liền là hệ vợ dẹt thần miếu vị kia thần thị về sau hàng trọng trong lòng vẫn còn có chút khó mà tin cảm giác mất mát rốt cuộc tại người trong nước trong lòng nhất là thường xuyên nhìn thần thoại huyền huyễn chuyện xưa người trong nước trong lòng hồng quân lão tổ đều là chính diện tích cực trí cao vô thượng tồn tại nhưng giờ phút này truyền thuyết thần thoại bên trong hình tượng tại hàng trọng trong lòng triệt để sụp đổ chỉ là hàng trọng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi cái này quân có phải là truyền thuyết thần thoại bên trong vị kia phong thần đại chiến bên trong định ra phong thần bảng vị kia thần quy liếc mắt nhìn hắn khinh thường nói Không phải hắn còn có thể là ai? Ngươi cho rằng kia phong thần bảng là chuyện tốt? Đây chẳng qua là một cái âm lưu thôi. Chiêu này nhưng chơi xinh đẹp, đáng tiếp thượng cổ những cái kia nhân loại, nhưng căn bản nhìn không thấu. Cuối cùng từng cái thân tử đạo tiêu. Cái gì cầu thí phong thần bảng? Đó chính là sát thần bảng. Dương Tiễn, Na cha cái nào không phải hạt giống tốt? Kết quả cứ thế mà Hồng Quân cái kia hôn đản toàn bộ lửa dối rồi. Hàn Trọng chấn động trong lòng, kinh ngạc hỏi: Ngươi nói thời kỳ thượng cổ những cái kia thần tiên, toàn bộ đều bị trôn dẽ Cái này có cái gì đáng giá ly kỳ? Mấy chục năm năm xuống tới, phát sinh loại chuyện này đã đến không hết có bao nhiêu trở về? Thần quy phẫn hận bên trong mang theo bất đắc dĩ nói, mắt bên trong đều là thương tiếp cùng cô đơn. Kinh lịch một tỷ năm tuế nguyệt, nhìn thấy vô số văn minh cùng chủng tộc vỡ lạc, thần quy trong lòng đã chất đầy đối nguyên thủy cựu thần cựu hận, cùng đối không cách nào cứu trợ những cái kia văn minh bất đắc dĩ. Cuối cùng cái này hết thảy tất cả, tất cả đều hóa thành sau cùng chờ mong. Hắn khó được đứng đắn mà nghiêm túc đối hàn trọng nói, tiểu tử, kéo dài mấy chục năm số mệnh, có thể hay không kết thúc, liền dựa vào ngươi. Chương 843, quy nguyên chuẩn bị ở sau. Chương 842, quy nguyên chuẩn bị ở sau. Lạc thư thần quy tựa hồ là đột nhiên đem ức vạn năm tích lũy gánh nặng lập tức toàn bộ vào trên vai của mình, cái này khiến hàn trọng đột nhiên cảm giác được tâm tình của mình cũng vô cùng trở nên nặng nề. Vô số văn minh, tự nhiên cũng liền có vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng bọn hắn đều không thành công, mình liền có thể được không? Huống hồ, cái này thần quy mặc dù nói chuyện ngay thẳng, nhưng là hắn nói nhưng không có sai, tư chất của mình chỉ có thể coi là đồng dạng, lại như thế nào gánh chịu cái này trước trách lớn đâu? Long mã tựa hồ là nhìn ra hàn trọng trong lòng sầu lo, liền an ủi hắn nói, nhân hoàng bệ hạ không cần sầu lo, trước trước chúng ta đã nói qua, có thể chiến thắng nguyên thủy cửu thần chỉ có nguyên thủy cửu thần. Nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu, ta cùng thần quy riêng phần mình đạt được một loại ấn ký, thì tương đương với cựu thần bên trong chúng ta chiếm cứ hai ghế chi địa, mà cái khác bảy thần tắc kiên kỵ lẫn nhau, oán hận chất chứa quá sâu, vài tỷ năm qua phía sau lẫn nhau đâm dao nhiều chuyện đi, căn bản là không có cách liên hợp. Kể từ đó, chúng ta liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiện tại mặc dù xuất hiện sai lầm, hai đại ấn ký đều dung hợp đến trên người của ngươi, cũng liền mang ý nghĩa ngươi tương lai thành tựu sẽ cao hơn, thậm chí có khả năng siêu việt nguyên thủy cựu thần bên trong bất kỳ một cái nào. Lợi tuy như thế, nhưng hàn trọng lo lắng nhưng như cũng rất nhiều. Điểm thứ nhất chính là thời gian không chờ người. Sinh mệnh chi thủ cùng tử vong ấn ký năng lực như bước nữa, cũng cần thành thời gian dài, nhưng mình bây giờ tựa hồ căn bản không có thời gian này. Mà cùng lúc đó, càng làm cho Hàn Trọng lo lắng là, Hạ Thiên Thần Điện Thần Thị Hưởng Quân, đáy biển thần điện, cái kia tôn hộ, thậm chí là bậc cực côn bằng, đều hoặc nhiều hoặc ít biết mình có được hai đại ấn ký, đây mới là uy hiếp lớn nhất. Hàn Trọng hiện tại thậm chí không biết, những này thần thị phải trang tướng tướng ứng tin tức, đã cáo tri thần điện chủ thần. "Tiểu tử, ngươi thật là có thể gây chuyện." Thần Quy nghe xong Hàn Trọng lo lắng về sau, không được mở to tròn càng con mắt, bên trong tràn đầy kinh ngạc bởi vì muốn hao hết tâm lực che lấp thiên cơ, cho dù là thần quy cùng Long Mã cũng không thể thôi diễn ra Hàn Trọng mọi chuyện cần thiết. Treo chọc một cái Hương quân, liền đã phi thường nhất đầu, hiện tại Hàn Trọng lại treo chọc ba cái. Long Mã cũng là nhíu chặt lông mày, nửa là đối Hàn Trọng, nửa là mình suy nghĩ nói, ước vạn năm đến, Nguyên Thủy Cựu Thần cũng sẽ không dễ dàng thức tỉnh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói nỗ lực giá phải trả thực sự quá lớn. Cho nên tuyệt giới đại bộ phận tình huống, chúng thần đều là ở vào ngủ say bên trong, cực ít chân chính thức tỉnh thời gian, đều là tại lẫn nhau cung phạt, hay là tiến về thời không loạn lưu tìm kiếm hai đại ân ký. Về phần nơi chăn nuôi kinh doanh sinh mệnh nguyên chất thu lấy, trên cơ bản đều là giao cho thần thị đến phụ trách. Những cái kia thần thị mặc dù tại chủng tộc khác mặt trước cao cao tại thượng, nhưng là chủ thần mặt trước lại cực kỳ hèn mọn, tùy tiện căn bản không dám đi quấy rầy chủ thần ngủ say. Nghe nói lời ấy, hàng Trọng mang theo mừng rỡ mà hỏi, ngươi nói là chủ thần cũng sẽ không chân chính tỉnh lại. Long Mã lắc đầu, nói, dưới tình huống bình thường chỉ là một sở ý thức tăng cường đối với nơi này chú ý mà thôi, nhưng là nếu như biết hai đại ân ký xuất hiện, liền không nói được rồi. Kia, hàng Trọng hơi nghi hoặc một chút, án lệ nói, vô luận là Hồng Quân vẫn là Tôn Hộ, đều cũng đã gặp qua hai đại ấn ký vì cái gì chủ thần còn không có thức tỉnh đâu, vẫn là nói chủ thần thật liền ngủ mất, bất tỉnh nhân sự kia loại bà thu hoạch được dị năng ấn ký về sau nhân loại dị năng tiên ký bách quái tăng thêm che đậy tiền cơ ảnh hưởng ngủ say chủ thần một sở ý thức căn bản là không có cách cảm giác hai đại ấn ký khí tức chân chính phiền phức chính là những cái kia thần thị nếu như hồng quân cùng tuấn hủ đều cùng người đánh qua đối mặt đây quả thật là cực kỳ phiền phức long mã cũng cảm giác mười phần khó giải quyết trong chốc lát cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn hai đại ấn ký ẩn nấp tại thời không loạn lưu bên trong liền xem như bảy đại chủ thần đều không thể làm gì Hiện tại đột nhiên xuất hiện tại thế giới hiện thực, chỉ sợ là những cái kia thần thị cũng không dám xác nhận. Mà lại các đại chủ thần ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận, lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng sẽ không liên hệ tin tức, ta nghĩ kia Hồng Quân chỉ sợ cũng là muốn trước chứng thực một fan mới dám chân chính bẩm báo Hạo Thiên đi. Hắn trước đó xuống núi truy sát nhân hoàng bệ hạ, chỉ sợ cũng còn có ý định này. Lạc Tư thần Quy vừa nói, trên thân đột nhiên toát ra tinh đồ, tinh đồ biến hóa, bắt đầu thôi diễn. Chỉ là mấy giây qua đi, tinh đồ đột nhiên một trận lắc lư trong nháy mắt băng tán, thần Quy cũng trực tiếp đặt mông ngã nhào trên đất. Hồng Quân hôn này Thần quy giận mắng một tiếng từ dưới đất bò dậy, hiện nhiên vừa rồi hắn suy tính đối tượng chính là hồng quân lão tổ, chỉ là bị kia hồng quân lão tổ phản kích phía dưới bị thua thiệt. Tốt nhất không nên khinh cử động, nhất là không thể trực tiếp thôi diễn hồng quân cùng các đại chủ thần, nếu không sẽ đánh cọ độc rắn. Long mã thần sắc nghiêm túc, nhắc nhở hắn nói, chỉ là thần quy năng lực cũng là phi phạm, vừa rồi thời gian qua một lát, vẫn là thu được một tia tin tức. Đắc ý nói, ha ha, kia hồng quân cũng là tầm tư gian dối hàng người, hắn cũng là tại ngấp nghé hai đại ký đâu. Ngấp nghé hai đại ấn ký, bằng hắn. Long mã lộ ra vẻ khinh thường, hư nói, không biết tốt xấu. Quản hắn làm gì, chỉ cần hắn không có bẩm báo hạ thiên, đây đối với chúng ta tới nói liền là thời cơ. Hôn đà này lần trước bị chúng ta ngăn cản về sau, lại không mò ra lai lịch của chúng ta, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần quy hắc nói, nghe hắn nói như vậy, hàn trọng trong lòng ngược lại là hơi đã thả lòng một chút. Chỉ cần chủ thần không có thất tình, vấn đề khác cũng không lớn. Hồng quân thực lực cường đại, nhưng là long mã cùng thần quy hai vị tại, cũng có thể tới chống lại. Chân chính để hàn trọng cảm thấy sầu lo là một chuyện khác. Hai vị trước đó nói quy nguyên còn sót lại ý thức xuất hiện là âm ưu, đây là ý gì? Đối với việc này, hàn trọng lo sợ bất an trước trước còn đối Quy Nguyên xuất hiện tràn ngập chờ mong, hiện tại toàn bộ đều biến thành lo lắng. Nguyên Thủy Cựu Thần cường đại, Viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, Quy Nguyên âm mưu tính kế Huyền Tẫn, không có khả năng không dự liệu được cái khác chúng thần phản ứng. Nhưng hắn còn ý nguyên làm như vậy, cái này sự kiện bản thân liền còn nghi vấn. Cho nên đối với Quy Nguyên, chúng ta một mực hoài nghi hắn có dấu chuẩn bị ở sau. Chỉ là mấy chục ước năm đến, Quy Nguyên cùng Huyền Tẫn hai người tung tích hoàn toàn không có, ẩn ký lại ẩn nấp tại thời không loạn lưu bên trong, tất cả ý thức đều bị ma diệt, cái này lại làm cho không người nào có thể hoài nghi. Thằng đến người nói Quy Nguyên còn xuất lại ý thức xuất hiện. Chúng ta mới ý thức tới, vấn đề xuất hiện ở nơi nào?" Thần Quy nhắc nhở hắn nói. Hàn Trọng phía sau dâng lên một sợi khí lạnh, trong lòng cũng không khỏi toát ra một cái tử, đó chính là âm u. Quy Nguyên đã có thể đem ý thức ẩn nấp tại nhện ma giở sở trên thân, tự nhiên cũng có thể ẩn nấp tại những sinh vật khác trên thân, nói cách khác Quy Nguyên ý thức căn bản cũng không có biến mất. Đem tử vong chi giữ cẩn nấp tại thời không loạn lưu bên trong, chỉ là một cái ngụy trang. Hắn đang chờ đợi thời cơ, hắn đang chờ đợi một lần nữa trở về thời cơ. Nghĩ đến đây, Hàn là thật xuất ruột, thần thị cũng tốt chủ thần cũng được, đều là ở phía ngoài. Vô luận là có hay không đánh thắng được, chí ít mình còn có thể chống lại một chút. Nhưng là cái này tử vong ấn ký thế, nhưng là tại linh hồn của mình thứ hại bên trong a, một khi Quy Nguyên làm âm như gì, rất có thể liền là trực tiếp liền đem mình tất cả át chủ bài đều phế đi. Nhưng vấn đề là, hiện tại mình tử vong chi dực cùng sinh mệnh chi thụ đã toàn bộ trở về thế giới hiện thực, Quy Nguyên nhưng vẫn không có phát động mình chuẩn bị ở sau. Cái này Quy Nguyên, đến tột cùng muốn làm cái gì? Chương 844, cực hạn phía trên cảnh giới phân chia. Chương 843, cực hạn phía trên cảnh giới phân chia. Bây giờ hai đại ấn ký toàn bộ đều xuất hiện tại hàn trọng đầu góc bên trong đã từ thời không loạn lưu một lần nữa ấy trở lại thế giới hiện thực đã như vậy quy nguyên vì sao một mực không một lần nữa ấy trưởng không tử vong chi dực hàn trọng thấy tận mắt quy nguyên còn sót lại ý thức dù chỉ là một đạo tàn hồn hắn thực lực cường đại vẫn như cũ ở xa thần vương cảnh phía trên nếu như hắn lúc trước thật muốn diện sát mình hoàn toàn có thể tùy tiện làm được nhưng quy nguyên cũng không đối tự mình động thủ ngược lại là đem còn sót lại ý thức toàn bộ hóa thành thuần túy linh hồn năng lượng trợ giúp hàn trọng phát triển tử vong không gian tăng lên thực lực từ một điểm này tôi nói quy nguyên tựa hồ cũng không có muốn nhưu hại ý nghị của mình ngược lại là trợ giúp chính mình nhưng đây chính là chân tướng sao? Vẫn là nói hắn đã động thủ, mà mình chưa cảm thấy đâu. Hàn Trọng trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Ma xoay đầu lại, Hàn Trọng lại lần nữa suy nghĩ suy tư một phen long mã cùng thần quy ngôn luận từ logic cùng nội dung đi lên nói, Hàn Trọng cũng không có phát hiện có gì chỗ không ổn. Chỉ là những này sống một tỷ năm ra hỏa, các loại âm mưu tính toán, bất kỳ cái gì một cái mưu đồ đều chuẩn bị không biết bao nhiêu vạn năm, ước năm. Nếu như hai người này muốn lừa gạt mình, cũng không phải mình nhất thời có thể lấy nhìn ra được. Vậy cái này hai cái tự xưng trí tuệ nhân tạo ra hỏa, đáng giá hỏi nghi sao? Liên xếp như hai người mang ý xấu. Hàn Trọng trước mắt cũng không cách nào lập tức cùng hai người trở mặt. Vô luận hai người ra ngoài cái mục biết gì, chí ít bọn hắn tồn tại, có thể trình độ nhất định kiềm chế lại Hồng Quân Lão Tổ. Đây là Hàn Trọng trước mắt cần có. Ngoài ra, còn có một cái Nguyên Tẫn. Hắn bị Quy Nguyên đánh lén, âm mưu an toàn, phải chăng cũng liền thật triệt để biến mất đâu? Nếu như không có, vậy hắn giờ phút này người ở chỗ nào? Hàn Trọng mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng là nội tâm lại gấp nhanh chuyển động, suy nghĩ nên như thế nào ứng đối cục diện trước mắt. Nhân Hoàng Hạ cũng không cần quá lo lắng. Quy Nguyên mặc dù tinh thông tính toán, nhưng là sự tình cũng không phải đều có thể như ước nguyện của hắn, nếu không cũng sẽ không ở 50 ức năm trước thất bại mà bị ép từ bỏ ân ký. 50 ức năm trước không được về sau thì càng không được, không chỉ là chúng ta tại đề phòng Nguyên Thủy Cựu Thần, giữa bọn họ với nhau cũng là như thế. Vô luận là Quy Nguyên vẫn là Huyền Tuấn, chỉ cần khí tức của bọn hắn dám ở thế gian xuất hiện, tin tưởng cái khác bảy thần trước tiên liền sẽ tìm tới hắn. Nhìn thấy Hàn Trọng trầm mặc không nói, lo Mã cho là hắn bị hù dọa, liền mở lời an ủi. Nhưng Hàn Trọng lại là trong lòng sáng như tuyết, mà nghe nói lời ấy, trong lòng cũng có số so đo. Long mã phỏng đoán có trình độ nhất định hợp lý tính. Lúc trước Quy Nguyên kia còn xuất lại ý thức, liền có quắp tại linh hồn của mình thức hại bên trong, căn bản không dám có chút tiết ra ngoài, thậm chí liền thời gian đều muốn tinh chuẩn khống chế. Lời nói nói phân nửa liền trực tiếp tiêu tán. Cái này nói rõ, nếu như Quy Nguyên thật còn sống lời nói, hắn cũng so với mình còn e ngại bị cái khác Nguyên Thủy bảy thần phát hiện. Từ phương diện này đến phỏng đoán, có lẽ đây chính là hắn căn bản không dám trực tiếp giết chết mình, tự mình trưởng không tự vong chi nguyên nhân. Nếu không liền khí tức của hắn một khi xuất hiện, chẳng khác nào là cho cái khác bảy thần đưa đồ ăn. Kể từ đó lời nói nếu như kia quy nguyên thật có cái gì mưu đồ lời nói, chí ít hắn tại mục đích thực sự thực hiện trước đó, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép mình tùy tiện liền bại lộ tại nguyên thủy bảy thần trước mặt. lại thêm bên cạnh mình còn có hai vị thái độ không rõ trí tuệ nhân tạo, chí ít trong ngắn hạn đến xem, mình hẳn là an toàn không ngại. hai vị trí tuệ nhân tạo cho rằng là bọn hắn che đậy thiên cơ, bóp méo hiện thực, mới đưa đến nguyên thủy bảy thần không có phát hiện chính mình. nhưng ở hàng trọng nhìn đến, nếu như quy nguyên thật còn sống lời nói, chỉ sợ sự tình còn không có đơn giản như vậy. nhưng vô luận nói như thế nào, chí ít dưới mắt ngắn ngủi thời kỳ bên trong là không lo. về phần tương lai tương lai dựa và ai cũng không đáng tin, từ tận thế trùng sinh một ngày kia trở đi, Hàn Trọng liền đã biết điều ấy, vô luận là thời đại này nhân loại, vẫn là thời kỳ thượng cổ những này lao cổ đồng, muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, nhất định phải đầy đủ cương đại. Hai đại ấn ký liền cựu thần cùng Tân Tiến nhất cựu Lê Văn Minh đều muốn ngấc nghe, có thể thấy được hắn tầm quan trọng. Mà bây giờ cái này trọng bảo ngay tại tay mình bên trong, nếu như mình không cố gắng lợi dụng, đó chính là thật tròn váng. Quản hắn nguyên bản thuộc về ai, mẹ nó, hiện tại liền là lão tử. Hàn Trọng trong lòng có quyết đoán, thế là mỉm cười đối Long Mã cùng Thần Quy hai người nói: Đa tạ hai vị tiền bối giải hoặc nếu không thiên hạ vạn tộc vẫn chưa hay biết gì, mặc người ước hiệp mà không biết. Thôi dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngoài ra còn có một chuyện tình giáo, bây giờ các nơi trên thế giới, cái gọi là thượng cổ chư thần liên tiếp hiện thân, không biết hai vị tiền bối, nhưng biết những người này nào là đến từ thần miếu, tình huống như thế nào. Thần Quy nhếch miệng, khinh thường nói, có thể từ thượng cổ thời đại còn sống sót những cái tiên nguy thần, hoặc là thần miếu thần thị, hoặc là liền là thần miếu chó săn cùng công cụ. Tựa như là các người đánh giết cái kia hỏa diễm cự nhân, hắn liền chư thần an nô no công cụ diệt thế công cụ mà thôi đã nguyên thủy cựu thần sẽ không dễ dàng tỉnh lại vậy trước tiên từ gạt bỏ những này thần miếu chó săn như thế nào hàn trọng hắt hắt cười lạnh nói thần quy đột nhiên mở to hai mắt khẩn trương hỏi ngươi muốn làm gì ta nói là nếu như chúng ta đi vây quét kia hồng quân láo tổ thế nào hàn trọng đột nhiên thân thể hướng trước tìm đòi, hạ giọng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên thần quy cảm giác áp bách mười phần chỉ cần thần quy gật đầu một cái hắn liền sẽ lập tức hành động ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm ẩu thần quy giật mình nguyên bản uống mơ mơ màng màng ít rượu cũng lập tức thanh tỉnh lại long mã cũng mười phần trương, vội vàng quên, ta cùng thần quy liên thủ mặc dù có thể chống cự Hồng Quân, nhưng lại không cách nào giết hắn, nếu không chúng ta đã sớm động thủ. Ngược lại là thật chọc giận hắn, để hắn không cố kỵ gì liền phiền phức lớn rồi. Kia Hồng Quân thực lực, làm thứ thân cấp, ngoại trừ Nguyên Thủy Chư Thần, không có người nào là đối thủ của hắn. Hàn Trọng muốn giết Hồng Quân, cũng là không phải nói nói, rốt cuộc gia hỏa này chiếm cứ Côn Luân Sơn, đối với Thiên Triều tới nói như nghẹn ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Chỉ là muốn giết cũng là không nhất thời vội vã, sở dĩ nói như vậy, đối với mắt trước hai vị này, cũng là có ý rõ xét. Nhìn thấy hai người phản đối, Hàn Trọng cũng liền nhân thể xuống đài không còn kiên trì, ngược lại là đối với Long Mã nói thứ thần cấp, sinh ra mới nghi vấn. Hắn biết Hồng Quân thực lực cao hơn chính mình, mà lại cao hơn ra rất nhiều, đối phương hoàn toàn có thể nháy mắt giết chính mình. Ban đầu ở hệ vợ dẹt trên có thể chạy chối chết, hoàn toàn liền là may mắn. Chỉ là Hồng Quân thực lực cụ thể cao tới trình độ nào, Hàn Trọng nhưng không có cụ thể tham chiếu tiêu chuẩn, chí ít hiện tại tại châu nhân loại đẳng cấp phân chia, là không cách nào bao quát Hồng Quân thực lực. Đối với Hàn Trọng nghi vấn, Long Mã giải thích nói, chúng thần sáng tạo chủ tộc, cá thể trên có trời sinh tính hạn chế, cho nên đối với nhân loại tới nói, vô luận như thế nào phân chia, cuối cùng đều sẽ gặp được chân nhà. Thời đại này các ngươi lấy thần đế cảnh là cuối cùng, thượng cổ thời đại nhân loại đã từng lấy thiên đạo cảnh là đỉnh phong, kỳ thật đều là một cái ý tứ. Ước vạn năm lịch sử bên trong, khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút đặc thù sinh vật, cơ duyên xảo hợp hoặc là sát thực nghịch thiên hạng người, có thể đột phá đến cực hạn phía trên, đây là sơ thần cảnh. Tiến vào cảnh giới này, chẳng khác nào thoát khỏi sinh vật trùng tộc tự thân tiên tiên cực hạn, có thể hấp thu đến vũ trụ hư không chi khí, tiến hóa phương thức cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Chương 845, quá khó khăn. Chương 844, quá khó khăn. Long Mã liên quan tới thần đế cảnh phía trên cảnh giới phân chia, để hẳn trọng có nhận thức mới Vô luận là yêu vật, vẫn là nhân loại, tiếp tục tiến hóa con đường cũng không đoạn tuyệt, chỉ là có một đạo vô hình trần nhà ngăn tại phía trên, làm cho không người nào có thể vượt qua. Đối với nhân loại tới nói cái này trần nhà muốn hơi cao một chút, nhưng là đối với yêu vật tới nói, cái này trần nhà muốn dễ thấp hơn, cho nên tuyệt đại bộ phận yêu vật đều khó mà đột phá cấp 9. Nhưng khi Hàn Trọng biết trên trần nhà cái gọi là sơ thần cảnh, lần thần cảnh tu luyện căn bản về sau, nội tâm lại là hảo nào không thôi. Trước trước tại Thiên Khuyết Cung Đại Điện thời điểm, sinh mệnh chi thủ đã từng đột nhiên một phát, hấp thu lượng lớn hư không chi khí trợ giúp mình tẩy mau phát ủy mà dư thừa năng lượng còn bị mình truyền lại cho những người khác. Nhưng mình lúc ấy cũng không phi thường minh bạch điều này có ý vị gì, vẫn cho là đây là sinh mệnh chi thụ tấn thăng mang tới đặc thù phúc lợi, cùng tịnh hóa chi quang đồng dạng, cho nên sau đó cũng không có quá nhiều hướng phương diện này cân nhắc. Bây giờ nghe Long Mã nói chuyện mới biết được, cái này hư không chi khí lại là tiếp theo giai đoạn tu hành trọng điểm. Vậy mình thời gian dài như vậy, mắt nhìn Bảo Sơn mà không biết, chẳng khác gì là không công lãng phí thời gian này cùng Cơ duyên A. Hàng trọng tâm tư thiên chuyển, ruột đều có chút hối hận thanh Long Mã mặc dù lưu đồ 1 tỷ năm, cũng không có chính thức có được qua hai đại nguyên thủy ẩn ký cho nên đối hai đại nguyên thủy ấn ký năng lực cũng không rõ ràng. đương nhiên, hắn cũng không biết, hàn trọng thế mà đã sách trước trải qua hư không chi khí quán thể, cũng không biết hắn suy nghĩ trong lòng. dưới mắt thần sắc Úc, cho là hắn là bởi vì thực lực trên lệnh mà sinh lòng không vui. nhưng Long Mã cũng nghĩ mượn nhờ mấy cái thời cơ để hàn trọng thật sự hiểu cùng thần thị trên lệnh, để tránh phía sau hắn không biết nặng nhẹ như vừa rồi nói như vậy, muốn đi vây quét thường quân. thế là dừng lại một chút về sau, lại tiếp tục giới thiệu nói, tại sơ thần cảnh phía trên, thì là lần thần cảnh, cũng chính là sớm nhất tại vũ trụ bên trong đạn sinh sinh vật, đủ khả năng đạt tới cảnh giới. Hạo Thiên Chủ Thần Thần Thị Hồng Quân cùng Phàm Thiên, Thời Gian Chi Thần Chúc Cựu âm Thần Thị Quân Bằng, Lôi Điện An Nô Thần Thị Diệu Điện, đều là Lần Thần Cảnh. Thần Miếu Thần Thị cũng không chỉ một, nhưng là hắn thấp nhất thực lực đều là tại sơ thần cảnh trở lên. Nói cách khác lúc này ngươi cùng bọn hắn chiến đấu, căn bản không phải một cái lựa cấp, mạo hiểm khiêu chiến Hồng Quân, chỉ có một con đường chết. Long Mã đang mở thả về sau nhắc nhở lần nữa, chỉ là hắn không biết, thời khắc này hàn trọng tim đập thình thịch, tâm tư đã hoàn toàn không tại cái này phía trên, bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân dẫn đến hắn gần nhất thực lực tăng trưởng trên cơ bản ở vào đỉnh trệ trạng thái, mà bây giờ hắn rốt cục thấy được một đầu có thể để cho mình lần nữa khởi động tiến hóa chi lộ thời cơ. đương nhiên, ý nghĩ này có được hay không, Hàn Trọng còn cần tiến một bước nếm thử. trong lòng có chỗ so đo, tăng thêm nên hiểu rõ tin tức hiểu rõ không sai bị lắm. Hàn Trọng cũng liền đã mất đi lại trò chuyện đi xuống hào hứng. đương nhiên, hai vị này cung cấp tin tức, quả thật giải quyết Hàn Trọng không ít hoang mang vấn đề, cái này khiến hắn phi thường cảm kích. cho nên tại hiểu thêm một bậc bộ phận thần miếu, thân thị chờ tin tức tương quan về sau, cùng thượng cổ thời đại phát sinh tương quan sự tình về sau, Hàn Trọng cũng liền không còn dự định tiếp tục giao nói nữa. để lao ra tử làm tốt ăn bài, thật tốt chiêu đáy hai vị tiền bối về sau. Hàn Trọng quay người rời đi, lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Hừ, cái này Tiểu Vương bắt đạn nhìn qua khách khí, nhưng là trên thực tế cũng không tin tưởng chúng ta. Đợi đến Hàn Trọng rời đi về sau, Thần Quy cầm lên bầu rượu, có chút bất mãn nói: "Long Mã ngược lại là không có Thần Quy cảm xúc, ngược lại là Phi Thường bình hòa hỏi lại: "Nếu như đột nhiên có người chạy tới nói cho ngươi những này, ngươi tin không?" Thần Quy bị chẹn họng một chút, Phi Thường khó chịu kéo lên hai cái rượu trứng, ăn rất là vui vẻ. Nửa ngày về sau, Thần Quy lúc này mới đột nhiên lại mở miệng nói ra, mệnh số của hắn đã khó mà suy đoán, nhưng thực lực của hắn chưa đột phá chủng tộc cực hạn hai đại ấn kỳ đã ở trên người hắn sinh ra không thể tưởng tượng biến hóa, cái này đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết, mà lại vừa rồi đứng bên người thời điểm, ta liền cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. ngươi về sau đừng lại tùy ý thôi diễn liên quan tới chuyện của hắn, hắn đẳng cấp bây giờ không đủ, còn không cách nào cảm thấy, nếu không một khi phát hiện chúng ta tại thôi diễn vận mệnh của hắn, sợ rằng sẽ đối với chúng ta cảnh giác càng nặng. Long mã vô cùng nghiêm túc nhắc nhở thần quy. Hừ, cảnh giác. Chúng ta thế nhưng là vẫn luôn đang trợ giúp nhân loại, mà lại ở trên người hắn hao phí tinh lực càng nhiều. Hán, thần uy lửa giận lấp lửng nói hai câu, nhưng là nói đến một nửa, liền nói không được nữa nói cho cùng vẫn là một cái tín nhiệm vấn đề, hai người bọn họ mặc dù tại thế giới nhân loại từng có một chút thanh danh, nhưng là cũng giới hạn tại đây. Muốn bằng vào cái này liền thắng được hàn trọng tín nhiệm, xác thực rất khó, quá khó khăn thần quy thở dài, không cần cân nhắc nhiều như vậy, nhân loại cái chủng tộc này cảm xúc phức tạp khó giò. Đối với chúng ta mà nói, mục tiêu nhất trí tình huống dưới hàn trọng liền là lựa chọn duy nhất, ngươi về sau vẫn là phải chú ý một chút lời nói của ngươi. Long mã trừng mắt liếc hắn một cái, nhắc nhở hắn nói, thần quy hừ hừ hai tiếng, rốt cục không nói thêm gì nữa. 4 đã từng hàn trọng coi là mình đã hiểu rõ vô cùng sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dực nhưng là trải qua long mã cùng thần quy nhắc nhở về sau mới biết được mình thật ra thì giải cũng không đủ nhiều là một vũ trụ ban đầu cấp bậc thần khí lại bị mình coi như cấp độ hơi cao một chút phổ thông dị năng ấn ký đến sử dụng hiện nhiên là mai một hai đại ban đầu ấn ký chân chính giá trị khi lại một lần nữa bế quan về sau hàn trọng cũng không có lập tức nếm thử lợi dụng sinh mệnh chi thụ để dẫn dắt hư không chi khí mà là lần nữa cẩn thận tra xét một lần hai đại ấn ký long mã cùng thần quy liên quan tới chúng thần khởi nguyên cùng quy nguyên âm luận để hàn trọng sợ hãi trong lòng Tổng lo lắng cái này hai đại ấn ký bên trong, không cẩn thận liền tung ra cái nhân loại. Nhưng Hàn Trọng vô luận như thế nào kiểm tra, cảm ứng, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện dị thường về sau, lúc này mới hơi yên tâm lại. Long Mã bọn hắn cùng Băng Nguyên đều nói, hai đại ấn ký tại thời Không Loạn lưu bên trong phiêu đã 50 năm, cường hẳn hơn nữa ý thức đều sẽ bị thời Không Loạn lưu ma diệt sạch sẽ. Hiện tại Hàn Trọng chỉ có thể tin tưởng, thuyết pháp này là thật. Trong lòng hơi an ủi một chút mình về sau, Hàn Trọng lúc này mới đem lực chú ý đặt ở ấn ký cùng dị năng trên việc tu luyện. Chỉ là lần này Hàn Trọng vẫn không có nóng lòng tu luyện. Cẩn thận suy nghĩ mình liên quan tới hai đại ấn ký nhận biết. Từ vừa mới bắt đầu thu hoạch được dị năng ấn ký thời điểm, mình cứ dựa theo ở kiếp trước kinh nghiệm, thông qua ý thức liên thông ấn ký, sau đó lại thông qua ấn ký đến phóng thích kỹ năng. Từ trình độ nào đó tới nói, dị năng ấn ký tác dụng, liền cùng loại với một cái chốt mở hay là kết nối lối đi. Thông qua loại thủ đoạn này đến thi triển dị năng, đúng là không có vấn đề. Nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, loại này kết nối quan hệ, ấn ký là ấn ký, mình là mình, giữa song phương càng giống là một loại phối hợp lẫn nhau, lẫn nhau hợp tác quan hệ. Mà nghe được long mã suy đoán của bọn họ cùng giảng giải, Cùng trước đó Quy Nguyên nói tới nội dung, Hàn Trọng chú ý tới một cái mấu chốt, đó chính là dị năng ấn ký liền là nguyên thủy cựu thần bản thân. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, mình lợi dụng ấn ký phương thức liền là sai. Có lẽ phổ thông dị năng ấn ký quả thật là như thế, nhưng là hai đại nguyên thủy ấn ký nhưng tuyệt không phải dạng này. Chương 846, đánh bại cùng dẫn dắt. Chương 846, đánh bại cùng dẫn dắt. Sâu trong Thức Hải, Hàn Trọng một lần nữa xem ký hai đại ấn ký, lúc này mới phát hiện mình trong khoảng thời gian này không có chú ý, tựa hồ Thức Hải bên trong lại xuất hiện biến hóa mới. Nguyên bản tại Thức Hải bên trong sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi rượt hai đại ấn ký phát sinh vạn mèo biến hóa, hợp thành một bức thái cực âm dương đổ. Một lục tối đen, phụ âm âm dương, như là một đạo to lớn mâm tròn, đang chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển động một chút, liền có hồng ngông chi khí từ âm dương đổ bên trong sinh ra, sau đó tràn ngập đến toàn bộ thức hải không gian. Liên quan tới âm dương đổ sinh ra, cùng hồng ngông chi khí sinh ra, loại chuyện này hẳn trọng chưa từng nghe nói qua, mà lại hẳn trọng tin tưởng, tại lịch sử trên loại chuyện này hẳn là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Liên xếp như nguyên thủy cửu thần đều không có cơ hội giống như chính mình, đồng thời có được hai cái nguyên thủy ấn ký. Mà dựa theo Hàn Trọng lý giải, Thái Cực Đồ hẳn là khởi nguyên từ Hà Đồ Lạc Thư, mà Hà Đồ Lạc Thư là từ Long Mã Thần Quy truyền thừa, Long Mã Thần Quy lại là đến từ 1 tỷ năm trước Cựu Lê Văn Minh. Về mặt thời gian tới nói, Cựu Lê Văn Minh vị trí thời đại, muốn so Nguyên Thủy Ấn Ký sinh ra, muốn ban đêm cái chục tỷ năm. Nhưng hôm nay, Thái Cực Đồ cùng Nguyên Thủy Ấn Ký lại quỷ dị kết hợp với nhau. Đương nhiên, cùng cái này so sánh, càng làm cho Hàn Trọng cảm thấy ngạc như là, theo cả hai kết hợp, hai loại ấn ký ở giữa giới hạn tự hồ càng ngày càng mơ hồ. Phải biết vừa mới thu hoạch được hai đại ấn ký thời điểm, cả hai đứng sững ở thất hải bên trong, một lục tối đen. Nhất sinh nhất tử, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Nhưng là theo hai đại ấn ký xoắn xuýt, tướng thái cực đồ bộ dáng chuyển biến về sau, giữa hai cái này giới hạn biến càng phát ra mơ hồ. Ân, không đúng, không thể nói là mơ hồ, mà là nói cả hai tại kết hợp, còn sống là sinh, tử vẫn là chết, nhưng vấn đề là nguyên bản hai cái độc lập chủ thể, tựa hồ tại hướng một cái chỉnh thể mà chuyển biến. Cái này chuyển biến để Hàn trọng cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời lại có chút lo sợ bất an, hắn không biết sự biến hóa này đến tận cùng là tốt là xấu. Nhìn đến liên quan tới thái cực đồ sự tình, quay đầu còn phải lại tìm long mã cùng thần quy nhiều hiểu rõ một chút mới được thời suy nghĩ một phen, hàn trọng liền bắt đầu nếm thử đem linh hồn của mình ý thức cùng hai đại ấn ký bắt đầu dung hợp, muốn nhìn một chút cái này nguyên thủy cựu thần bản thể, phải chăng có thể cùng ý thức của mình dung hợp, có thể để hàn trọng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này hai đại ấn ký liền như là một khối ngọc thô đồng dạng, mình làm nếm thử, có thể dễ như trở bàn tay thực hiện, nhưng là cũng làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, vô luận ý thức làm sao dung hợp, lại vẹn vẹn chỉ có thể dung hợp hai ấn ký bên trong một cái nào đó, hoặc là sinh mệnh chi thụ, hoặc là tử vong chi dửng. cái này để hàn trọng có chút vào đầu, nếu như ý thức chỉ có thể dung nhập trong đó một loại ấn ký cũng liền mang ý nghĩa mình một khi dung hợp thành công, liền sẽ mất đi mặt khác một loại dị năng. mà kết quả này, cũng không phải là Hàn Trọng hy vọng nhìn thấy. vì thế, Hàn Trọng bắt đầu một lần lại một lần nếm thử, thậm chí muốn đem ý thức của mình tách ra, phân biệt tiến vào hai cái ấn ký. nhưng là vô luận như thế nào thí nghiệm, kết quả lại đều không lý tưởng. thế nhưng là Hàn Trọng lại biết, mình một ngày không dung hợp cái này hai đại ấn ký, ấn ký liền vĩnh viễn sẽ không chân chính thuộc về mình. mình vĩnh viễn tựa như là một cái khách trọ đồng dạng, có được đối phòng ước quyền sử dụng, nhưng không có trưởng công quyền. một khi hợp pháp chủ phòng đưa ra yêu cầu, mình liền sẽ mất đi mình quyền sử dụng. Mà kết quả này cũng tương tự không phải Hàn Trọng hy vọng nhìn thấy, cho nên vô luận nhận bao nhiêu lần ngắn trợ, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ, lần lượt thất bại, lần lượt nếm thử. Từ khi có được dị năng, thực lực phi tốc trưởng thành đến nay, Hàn Trọng còn chưa từng như giờ phút này khổ tu luyện qua, cũng chưa từng giống bây giờ lần này như thế đánh bại qua. Không biết đến tột cùng thử bao lâu, lãng phí bao nhiêu thời gian, Hàn Trọng lại phát hiện mình một điểm thu hoạch đều không có. Thẳng đến tinh thần lực cô quạng, cảm thấy mình rốt cuộc không cách nào hữu hiệu ngưng tụ tinh thần cùng ý thức thời điểm, Hàn Trọng cái này mới không thể không tạm thời ngừng lại. Trong cơ thể thượng thanh đại động chân kinh vận hành, bắt đầu khôi phục nguyên khí từ khi lúc trước bái lữ bá đoan đạo trưởng vị sư thu hoạch được thượng thanh đại động chân kinh chân truyền đến nay hàng trọng một mực đem môn này đạo ra công pháp xem như tu hành nhất là pháp bảo trọng yếu mà trên thực tế thượng thanh đại động chân kinh vô luận là đối với hàng trọng, vẫn là đối với triệu tử nguyệt cùng đường lạc tới nói đều làm ra tác dụng thực lớn kia trương tĩnh hư đạo trưởng lấy đạo ra nam tông tâm pháp đến mộ đại đạo ca ngợi làm tổ nhưng là trên thực tế hàng trọng coi là thượng cổ truyền thừa rất nhiều công pháp đều là nhân loại văn minh kết tinh nếu như có đầy đủ nội tính nói không chừng đều có thể thu hoạch được phi phàm thành hữu Long mã bọn hắn đã từng nói mấy trục cước năm lịch sử bên trong biến mất qua vô số văn minh, tu tiên văn minh cũng là một cái trong số đó. Có lẽ nhân loại không có giống kiểu Lê Văn Minh như thế, phát triển ra làm chúng thần đều kiêng kỵ thực lực. Nhưng là hàng trọng tin tưởng, không phải nhân loại không đủ thông minh, mà là chúng thần tại kinh lịch vô số lần vạn tộc sinh sôi về sau đã sớm biết nên như thế nào kinh doanh cùng áp chế vạn tộc phát triển, cùng tại khi nào thích hợp bung ra cấm chế. Tại thần miếu giám thị cùng điều khiển phía dưới, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép nhân loại giống như cửu Lê Văn Minh như thế xuất hiện siêu cường tình huống. Nếu không lấy nhân loại thượng cổ thần thoại thời kỳ huy hoàng. Trải qua nhiều năm như vậy, làm không cẩn thận nhân loại cũng cũng sớm đã phát triển thành ý huyết nguyên thủy cửu thần tồn tại. Suy nghĩ lung tung một phen, hàn trọng lúc này mới thu nhiếp tinh thần, bắt đầu chính thức vận hành tu hành thượng thanh đại động chân kinh. đã vô cùng thuần thụ kinh văn tại hàn trọng trong tim hiện lên, công pháp kéo theo năng lượng trong cơ thể vận hành để tiêu hao thể lực cùng tinh thần, nhanh chóng đạt được khôi phục. Cao hơn động nguyên, nô sinh cửu thiên, khí tổ thái nguyên, chúng gió loạn huyền, huyền từng tuyệt tán, bốn thanh phủ nhàn, đế vừa lên cảnh, liền chúng nhếp thu lá, dài khế một vận, bảy thế ném nhả ba. Công pháp vận hành thời điểm thượng thanh đại động chân kinh kinh văn tại trong lòng hiện lên chỉ là đang vận hành đến đoạn này thời điểm, Hàn Trọng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đạo gia tu hành coi trọng nhất cứu bình tâm tính khí, nín thở ngưng thần. Hắn cái này đánh sững sờ không sao, nguyên bản tại thể nội lao nhanh năng lượng cùng khí tức, trong nháy mắt xuất hiện hỗn loạn. Khí tức trong người tán loạn, năng lượng không bị khống chế phía dưới bỗng nhiên bạo phát đi ra, vô số đạo kinh mạch đứt gãy, Hàn Trọng cả người trực tiếp bị bạo thành một cái nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì có sinh mệnh chi thụ chữa trị dị năng, làm không cẩn thận Hàn Trọng vừa rồi cũng bởi vì lần này, trực tiếp tự mình đem mình cho đùa chơi chết, liền xem như không chết trên cơ bản cũng là phía đi. Thế nhưng là khôi phục lại về sau, hàn trọng hoàn toàn không có bận tâm toàn thân trên dưới vết máu, mà là vui vẻ cười ha hả. Thật sự là đạp phá giải sắc không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu a. Mình một lần lại một lần nếm thử dung hợp chi pháp, khổ khổ suy tư phá giải chi đạo, lại không nghĩ tới chân chính phương pháp thế mà đã sớm tồn tại mình đầu góc bên trong. Thượng Thanh đại động chân kinh bên trong đoạn văn này, hắn lấy trước liền tu hành qua vô số lần, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là đem nó xem như là công pháp tu hành, chưa hề hướng phương diện khác suy nghĩ. Nhưng mà trải qua trong khoảng thời gian này, không biết ngày đêm nếm thử, đầu góc bên trong cơ hồ tất cả đều là liên quan tới dung hợp sự tình. Cho nên đang vận hành đoạn này công pháp thời điểm, Hàn Trọng Thế mà không hiểu thấu đầu góc bên trong linh quang lóe lên, tốc độ hương phân phía dưới, đến mức đưa tới tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, đối với thời khắc này Hàn Trọng tới nói, cái này đều không cần muốn. Chương 847, lý luận phỏng đoán. Chương 847, lý luận phỏng đoán. Cao hơn Độc Nguyên, nút sinh cửu thiên. Dựa theo đạo gia công pháp đến lý giải, đoạn văn này ý tứ chính là, hư không thời khắc, thai nghén nguyên khí, nguyên khí sinh tại và linh. Nguyên khí sinh tại trên 9 tầng trời, hạ nhập thân người, cư ngũ tạm bên trong, linh tổ nguyên khí, tận thể hư huyền chi lớn, thì có thể khế hơi đồng nói. Hàn Trọng Bái sư lúc đã từng bị lao đạo gia lưu tại Mao Sơn, xâm nhập học tập đạo gia công pháp cùng tư tưởng đạo gia, đối với đạo gia đồ vật không thể nói nhiều tinh thâm, nhưng ít ra còn tính là quen thuộc. Đạo gia có ý tứ đạo pháp tự nhiên, truy cầu thiên nhân hợp nhất, bên ngoài cầu chư thiên, bên trong cầu chư mình. Đơn giản tới nói, liền là cho rằng ngoại thân là một cái đại vũ trụ, trong cơ thể là một cái tiểu vũ trụ, nếu như có thể thấy rõ đại vũ trụ huyền bí, liền có thể thôi động tiểu vũ trụ phát triển. Mà thông qua tu luyện, tăng lên tiểu vũ trụ phát triển, cũng có thể cùng đại vũ trụ hài hòa thống nhất, dạng này liền có thể thực hiện đạo gia theo đuổi giải xem lâu sinh mục đích. Hàn Trọng Dĩ vãng chỉ là đem nó xem như một loại tư tưởng, hay là đạo gia học thuyết đến lý giải, lại không nghĩ tới đạo này nhà tư tưởng thế mà trực tiếp thấy rõ vũ trụ bản chất, thậm chí đem vũ trụ bản chất cùng nhân loại tự thân kết hợp với nhau. Hàn Trọng Nội tâm vô cùng phân chấn, nếu như nếu là dựa theo cái này đến suy đoán lời nói, nhân loại đối với vũ trụ thăm dò cùng tư tưởng trên lý luận độ cao, hoàn toàn không yếu tại Cửu Lê Văn Minh, mà nhân loại thiếu khuyết, chỉ là đem cái này tư tưởng chuyển hóa làm thực tế. Chỉ cần đem che chắn nhân loại đỉnh đầu tầng kia xa màn ra, làm cho nhân loại biết tại cực hạn phía trên vẫn tồn tại như thế nào phong cảnh, tin tưởng lấy nhân loại trí tuệ tất nhiên nên đón nhanh chóng buộc phát kỳ. đương nhiên, hàn trọng cũng biết, đây chỉ là mình tạm thời ngắm lại. đầu tiên tại thần miếu tầng này, liền sẽ không cho phép nhân loại ở phương diện này có chỗ vượt qua, cho nên xét đến cùng vẫn là phải đánh trước phá thần miếu đối với nhân loại giam cầm cùng phong tỏa. dứt bỏ những này phân loại ý nghĩ, hàn trọng lại đem chú ý điểm một lần nữa đặt ở trước mắt ấn ký phía trên. hàn trọng trước trước sở dĩ kích động đến tột đỉnh, cũng chính bởi vì thông qua thượng thanh đại động chân kinh đoạn này kinh văn, để hắn ý thức được, chín lại nguyên thủy tấn ký mặc dù lai lịch phi phạm, nhưng là hắn sinh ra tại cái vũ trụ này bên trong, liền ý nguyên không thể thoát khỏi cái vũ trụ này bản chất. Đản sinh tại vũ trụ hư không bên trong chín đại ấn ký từ trên căn bản đến cùng cao hơn động nguyên nô sinh cựu thiên ẩn chứa đạo pháp không có sai biệt. Mình trước đó mưu toàn đem ý thức của mình dung nhập ấn ký bên trong, cách làm này từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm. Nếu như lớn mật một điểm tới đây suy đoán lời nói, hẳn là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, hư không vũ trụ bên trong dựng dục nguyên thủy chín đại ấn ký, mà tại ấn ký sinh ra về sau, cái này chín đại ấn ký mới lần lượt ra đời khác biệt linh thức, cao hơn động nguyên nô sinh cửu thiên, cửu thiên có thể là đạo gia lý giải cựu trọng thiên, cũng có thể là liền là chín đại nguyên thủy thần linh. Thông tục một điểm tới nói, chín đại nguyên thủy ấn ký liền là trong truyền thuyết tiên thiên, mà hắn đản sinh thần linh ý thức, thì thuộc về hậu tiên. Từ phương diện này đến xem, cái này cũng cùng quy nguyên nói tới ý thức ma diệt, ấn ký sẽ làm vĩnh hằng chi vật mà đơn độc tồn tại an cấp nhau. Mà quy nguyên âm mưu, khả năng liền là tại bị chúng thần đánh tan thời điểm, sách trước đem linh thức cùng ấn ký tương phân cách. ấn ký mặc dù tiến vào hư không nhưng là linh thức cũng không có thật tiến vào. Hàn trọng hiện tại mặc dù không tính là nắm giữ tử vong chi dực, mà dù sao là có được cái này dị năng, từ vừa mới bắt đầu liền đản sinh phệ hồn càng về sau linh hồn ấn ký cùng linh hồn khế ước cái này đều thuyết minh tử vong chi dược ở chỗ linh hồn cùng ý thức phương diện năng lực phi thường cường đại quy nguyên đã có thể đem một đạo linh thức chất chứa tại linh hồn khế ước bên trong tự nhiên cũng liền có thể đem càng nhiều linh thức tiềm ẩn bắt đầu nếu như long mã nói tới làm thật là quy nguyên trước bố trí âm lưu đấu thủ kia vô cùng có khả năng hắn lúc trước bị chúng thần đánh tan chỉ là một đạo thế thân linh thức mà thôi vô luận quy nguyên cái khác linh thức giấu ở nơi nào đợi đến hắn cho rằng thời cơ chín muồi lần nữa trở về thời điểm đều tất nhiên sẽ một lần nữa trưởng khống tử vong chi dược thậm chí là đồng thời cướp đi sinh mệnh chi thụ đối với quy nguyên tôi nói, bởi vì hắn linh thức là từ nguyên thủy ấn ký trên đàn sinh, cho nên linh thức cùng nguyên thủy ấn ký kết hợp, tựa như là về nhà mình đồng dạng dễ dàng. mà mình trước đó muốn lợi dụng linh thức đến dung hợp tử vong chi dược hành vi, tương đương với muốn tước chiếm tiêu tổ, thừa dịp quy nguyên linh thức không tại, để cho mình linh thức vào ở trong nhà của hắn. mặc dù cái nhà này cũng không phải là của mình, mình cũng không phải ở chỗ này ra đời, nhưng là bởi vì trước mắt có được cái nhà này quyền toàn hạt, cho nên mình cũng có thể tùy tiện vào ở. gặp phải vấn đề là, mình linh thức chỉ có một cái, mà bây giờ phòng ở lại có hai cái, mình muốn vào ở lời nói, chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái nếu như mình lựa chọn trong đó một cái phòng, kỳ thật cũng chỉ là ở tạm mà thôi. một khi nhà nguyên chủ nhân trở về, nếu như chính mình không đủ cường đại, hoặc là bởi vì không có nhà hợp pháp quyền cư ngụ, vẫn là sẽ bị nguyên nhà chủ nhân đánh chết hoặc là thối vệ. cho nên hàn trọng trước đó cách làm, căn bản chính là không thành thụ, liền xem như hắn có thể đồng thời dung hợp hai đại ấn ký, cũng sẽ lưu lại cực lớn thai hoàng ầm. biện pháp giải quyết tốt nhất, kỳ thật hẳn là giống nguyên thủy cựu thần như thế, chính mình là nguyên thủy ấn ký, nguyên thủy ấn ký chính là mình. nhưng mình vô luận như thế nào làm, đều không cải biến được một sự thật, đó chính là quy nguyên bọn hắn là nguyên thủy ấn ký đản sinh, mà mình không phải. Như thế nào giải quyết vấn đề này, liền trở thành Hàn Trọng có thể hay không chính thành công nắm giữ hai đại ấn ký mấu chốt. Nếu như là bình thường, mà đối với vấn đề này Hàn Trọng thật đúng là không có cách nào giải quyết, bởi vì hắn căn bản là không có cách khống chế hai đại ấn ký, chỉ là đem nó xem như môi giới cùng công cụ đến thi triển dị năng. Nhưng là bây giờ, hai đại ấn ký thế mà đã bắt đầu dây dưa cùng nhau, mình quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cái loại thái cực đồ, liền để Hàn Trọng nhận lấy giận dắt. Mình mặc dù không thể cướp đi phòng ở của người khác, nhưng lại có thể đem phòng ở của người khác phá hủy một lần nữa kiến tạo, biến thành mình. Mặc dù không phải sinh ra ở trong cái phòng này, Không phải kế thừa mà đến, chính ta tay không lập nghiệp được rồi đi. Đợi đến Quy Nguyên lại nghĩ lúc trở lại, phát hiện hết thảy đều đã hoàn toàn biến dạng, còn muốn tiến đến cũng không thể nó cửa mà vào. Đoạt phòng ở của người khác, cùng về nhà mình, liền hoàn toàn là hai khái niệm. Về nhà ngươi làm sao về đều được, thậm chí ngươi có cửa không đi, leo tường đều được. Nhưng là đoạt phòng ở của người khác, ngươi nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại, cùng đầy đủ thực lực cường đại, đã có thể bãi bình nhà chủ nhân, lại có thể bãi bình bởi vì đoạt phòng ở mà tạo thành ảnh hưởng mới được. Thì như Quy Nguyên nghĩ muốn cướp Huyền Tận Ký, liền là như thế. Trên lý luận đến phòng đoán dễ dàng. Nhưng là chân chính muốn thực hiện bắt đầu, lại không phải một chuyện dễ dàng. Hàn Trọng hiện tại phải giải quyết, liền lạc như thế nào đem lý luận biến thành sự thật. Làm thân thể nguyên khí khôi phục về sau, Hàn Trọng ánh mắt sáng dựng, lần nữa nhìn về phía sâu trong thức hải hai đại ấn ký. Có thể thành công hay không, liền xem ở này nhất cử. Chương 848, cấp bậc cao hơn cơ duyên. Chương 848, cấp bậc cao hơn cơ duyên. Thượng Thanh đại động chân kinh kinh văn, nói tới hư không thai nén nguyên khí, nguyên khí sinh vật linh, nhắc nhở Hàn Trọng. Hai đại ấn ký đã đản sinh tại hư không, thì hư không làm mẫu dựa theo đản sinh thứ tự trước sau hẳn là vũ trụ hư không nguyên khí ấn ký vạn linh nguyên thủy tự thần lại sau này mới là tái sinh các chủng tộc cùng chư thần tạo vận. hiểu được cái này trình tự về sau chẳng khác nào thăm dò nguyên thủy tự thần căn nguyên cũng biết như thế nào giải quyết hai đại ấn ký muốn triệt để chặt đứt quy nguyên cùng huyền tẫn cùng cái này hai đại ấn ký ở giữa quan hệ cũng chính là trước đó hàn trọng suy luận phá hủy hai đại nguyên thần đối ấn ký quyền sở hữu chính là muốn để ân ký hoàn nguyên đến cái tiêu càng thêm cổ lao trạng thái đợi đến các phương diện trạng thái một lần nữa trở lại đỉnh phong về sau hàn trọng liền quả quyết hành động không lại chỉ hoãn Ý thức lần nữa tiếp xúc hai đại ấn ký, nhưng là lần này không còn là nếm thử dung hợp, cũng không còn là muốn điều động dị năng, mà là muốn nếm thử luyện hóa cái này hai đại ấn ký. Nhưng là khi thật sự như thế nếm thử về sau, hàn trọng một bước, thế mới biết lý luận cho dù tốt cũng không có dám dùng, muốn thực hiện cái này lý luận không là bình thường khó khăn. Tựa như một cái nhi đồng muốn trên trời ngôi sao đồng dạng, trên lý luận tới nói là có thể làm được, nhưng là muốn thực hiện lại vô cùng khó khăn. Hai đại nguyên thủy ấn ký, dù sao cũng là vũ trụ sơ khai, vào hư không bên trong đạn sinh tiên thiên chi vật, so nguyên thủy cửu thần còn muốn cao một cái tầng cấp. Mình làm một nhân loại. Vẹn vẹn chỉ là vũ trụ bên trong là Nguyên Thủy Cựu Thần sáng tạo tam đẳng công dân, liền Hồng Quân loại kia tái sinh chủng tộc cũng không sánh nổi. Vô luận là từ sinh mệnh cấp độ đi lên nói, vẫn là từ cá nhân thực lực đi lên nói, mình cùng hai đại Nguyên Thủy ấn ký chi ở giữa chiến lệnh, đều không là bình thường lớn, cơ hội là toàn bộ vũ trụ khoảng cách. Làm Hàn Trọng muốn luyện hóa hai đại ấn ký thời điểm, lại phát hiện quả thực liền là kiến càng lấy cây. Kết quả này, để Hàn Trọng thật sâu vì đó bị bại, mẹ nó lý luận một đạo một đạo, kết quả lại tất cả đều không tốt làm. Phí đi sức chín châu hai hổ, thẳng đến tất cả lực lượng tinh thần hao hết, Hàn Trọng lúc này mới triệt để tuyệt vọng rồi, co quắp ngồi xuống nhìn đến chỉ có chờ mình đạt tới nguyên thủy cựu thần cấp bậc kia mới có thể thực tiễn nơi này luận nhưng vấn đề là mình có thể đạt tới cấp bậc kia hoặc là căn bản không chờ mình đạt tới liền có khả năng bị quy nguyên ám toàn a hàn trọng vô cùng khổ não nghĩ đến thậm chí cho rằng liền xem như nguyên thủy cựu thần chỉ sợ cũng khó mà chân chính dung hợp chín đại ơn ký thực sự rơi vào đường cùng hàn trọng đành phải tạm thời từ bỏ quyết định này ngược lại đem trọng điểm đặt ở thực lực tăng lên phía trên chỉ ít trước tiên đem trước mắt khó khăn đương phó nếu biết sơ thần cảnh về sau tu luyện trọng điểm liền là lợi dụng hư không chi khí hàn trọng đương nhiên sẽ không lãng phí nữa cơ hội này chỉ là lần trước thu hoạch được hư không chi khí là bởi vì sinh mệnh chi thụ tấn thăng cũng không phải là thông thường trạng thái hiện tại có được hay không hàn trọng còn cần nếm thử theo sinh mệnh chi thụ hư ảnh triển khai cực điểm sinh trưởng phía dưới thân cảnh trực tiếp xâm nhập hư không bên trong quá trình xa so với hàn trọng tưởng tượng còn muốn thuận lợi mà mượn nhờ sinh mệnh chi thụ ấn ký hàn trọng cũng như lần trước đồng dạng tùy tiện cảm thụ hư không bên trong khí tức phân ly ở hư không bên trong ồ lần nữa cảm nhận được hư không chi khí lúc hàn trọng lại phát hiện cái này khí tức tựa hồ cũng không có mang cho mình như trước đó như kia cảm giác huyền diệu Tựa như là ký ức bên trong nguyên bản cực kỳ mỹ vị đồ ăn, tựa hồ đột nhiên biến bình thường. Vì sao lại như vậy chứ? Dựa theo đạo lý tới nói, cái này hư không chi khí, đối với mình cấp độ này tới nói, tuyệt đối hẳn là vật đại bổ mới đúng a. Hàn Trọng Khốn hoặc sau một lúc lâu, vẫn làn nếm thử lợi dụng sinh mệnh chi thụ, đem hư không chi khí dẫn vào trong cơ thể. Quá trình hay là vô cùng thuận lợi, nhưng là làm hư không chi khí tiến vào trong cơ thể về sau, Hàn Trọng mới phát hiện cái vấn đề chỗ. Nguyên lai không phải hư không chi khí đẳng cấp thấp xuống, lúc ấy mình khẩu vị bị nuôi cái ăn, Tương đối trong cơ thể thái cực đồ sinh ra hùng mông chi khí. Hiển nhiên hư không chi khí muốn thấp một cái cấp bậc. Phát hiện này để Hàn Trọng vừa mừng vừa sợ. Kể từ đó lời nói, Hàn Trọng liền không lại đi chú ý hư không chi khí, mà là bắt đầu đem tất cả chú ý điểm đều đặt ở Thức Hải bên trong Hồng Nông Chi khí bên trên. Tại linh hồn chỗ sâu, hai đại ấn ký xoắn xuyệt tại cùng nhau đồ hình, chiếm cứ tại trên Thức Hải, mỏng manh tràn ngập Hồng Nông Chi khí, phiêu đang tại bốn phía, như là phụ trợ ở ngoài sáng nguyệt trung quanh tầng mây, Là một không hợp cách tạo ra đệ tử. Hàn Trọng người đối diện căn bản Thái Cực Đồ, hay là vô cùng hiểu rõ. Sâu trong thứ Hải ấn ký dây dưa đồ án, mặc dù gọi nó Thái Cực Đồ nhưng đây chỉ là thông tục thuận tiện cách gọi, mà trên thực tế đây cũng không phải là là chân chính thái của đồ, chỉ có thể nói là bán thành phẩm lưỡng nghi đồ ba. chân chính lưỡng nghi đồ hẳn là âm dương tương âm, trong âm có dương, trong dương có âm. mà trước mắt cái này, mặc dù được xưng tụng là âm dương tương âm, nhưng cũng không xuất hiện trong âm có dương, trong dương có âm, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, liền lưỡng nghi đồ đều tính đến không lên, chỉ có thể nói là vừa lúc tương tự lưỡng nghi đồ. mặc dù không biết hai cái này thuộc tính hoàn toàn khác biệt tân ký vì sao lại cuốn lấy nhau, mà lại lại phát ra hồng mông chi khí, nhưng là sự biến hóa này, hiển nhiên để hàn trọng thu được càng lớn cơ duyên. Biết Hồng Nông Chi khí so hư không Chi khí cao hơn một cái cấp độ về sau, Hàn Trọng quả quyết đem Hồng Nông Chi khí làm tu luyện trọng điểm. Thượng Thanh đại động chân kinh vận hành phía dưới, đem Hồng Nông Chi khí vận chuyển toàn thân, đạt được Hồng Nông Chi khí tới nhuận. Nguyên bản bởi vì hư không Chi khí tăng lên mà đạt đến cực hạn thân thể, lần nữa đạt được tiến hóa. Liên tục gặp phải ngăn trở về sau, Hàn Trọng xem như rốt cục đạt được một tin tức tốt, có Hồng Nông Chi khí trợ giúp, có lẽ không bao lâu, mình liền có thể tiến vào thần đế cảnh. Chỉ cần có thể tiến vào cảnh giới này, cho dù là tại thượng cổ cái tia thần thoại nhân vật tầng tầng lớp lớp sáng chói thời đại, mình cũng vẫn là đỉnh tiêm tồn tại chỉ là để hàn trọng khó chịu là, hai đại ấn ký hình thành thái cực đồ, chuyển động thực sự quá chậm, mà sinh ra hồng mông chi khí cũng cực kỳ mỏng manh, căn bản là không có cách thỏa mãn mình cần thiết, nếu không mình tiến độ tu luyện tuyệt đối càng nhanh. Không biết ngày đêm nếm thử cùng tu luyện, để hàn trọng tiến vào một trạng thái đặc biệt, quên đi quanh mình biến hóa, cũng quên đi thời gian trôi qua. Mà cùng lúc đó, trên thế giới các thế lực lớn lại tựa hội như tại trong một đêm, tiến vào tranh bá giai đoạn 3. Nam Á Ấn Độ. Không khí nóng bức, thực vật mọc thành núi, tăng thêm các loại khí độc cùng quái vật, để trong này biến thành danh xứng với thực tử vong chi địa. Cũng may là nhân loại may mắn còn sống sót, đã tiếp cận với không, cũng liền không cần để ý hoàn cảnh ác liệt biến hóa. Dừng cây chỗ sâu, lôi vân dày đặc, một đạo to lớn lôi điện tạo thành con mắt, tại không trung xuất hiện, như là lên trời mở mắt ra, tại nhìn xuống mặt đất. Lập tức hừng hực lôi điện ánh sáng từ lôi điện chi nhãn bên trong đổ xuống ra, ánh sáng chói mắt trụ mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, cùng lên trời phẫn nộ, phá hủy phía dưới hết thảy. Trong khoảnh khắc một đạo tung hoành vạn dặm khét lẹ dánh, xuất hiện tại mặt đất phía trên, những nơi đi qua vô luận là rừng cây vẫn là thành thị phế tích, tại cái này hừng hực đích lôi mang dưới chướng, toàn bộ đều biến mất không còn một mảnh. Chương 849, chật vật cục diện. Chương 849, chật vật cục diện. Người đã không có cơ hội, chúng ta lựa chọn tốt nhất, liền là chạy trốn, xa xa chạy khỏi nơi này. Tại lôi điện công kích phạm vi bên ngoài, đung đưa chín viên đầu tự anh, 18 con mắt bên trong tỏa ra lôi điện ánh sáng, vừa ý trước lôi điện uy lực kinh khủng, cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Mặt ngoài đến xem, hắn trầm mặc đứng im, tựa hồ là đang tính tính thưởng tức lôi điện tứ ngược. Nhưng là tại nó đầu góc bên trong, lại vang lên một cái líu lo không ngừng, để hắn vô cùng tức giận thanh âm. Ngươi có thể hay không câm miệng cho ta? Ngươi biết lựa chọn của ta là cái gì? Cửu Anh tại đầu góc bên trong phẫn nộ hô to, hắn không thể tiến vào mình đầu góc bên trong, đem đáng chết thanh em từ đầu góc bên trong bắt tới. Nhiều năm như vậy mình thực sự thu mua đầu góc bên trong ký sinh trùng. Nhưng vụ thân người khai sáng cũng không có muốn ngậm miệng dự định, mà là tiếp tục nói, hừ, ngươi có phải hay không khuất phục, ngươi có phải hay không đã khuất phục tại loài người? Cái kia đang chết hàn trọng giúp ngươi khôi phục chín viên đầu, ngươi liền cam tâm làm nhân loại tọa kỳ rồi. Ngươi thế nhưng là thượng cổ hung thú, tôn nghiêm đâu? Đây là quyết định của ta, liên quan gì đến ngươi, câm miệng cho ta. Cửu Anh gầm thét, thực sự bị thanh em này phiền tấu. Đương nhiên quan chuyện của ta, ngươi cho rằng đây là ngươi một người thân thể sao? Hả? Đây cũng là thân thể của ta, ngu xuẩn. Ta đã sớm nói, ngươi chỉ cần đem thân thể trưởng khống quyền giao cho ta, liền có thể thoát khỏi cái kia đáng chết nhân loại trưởng khống, đến lúc đó để ta tới triệu tập cường đại binh lực, ai có thể là đối thủ của chúng ta? Chỉ cần hai ta phối hợp, lấy năng lực của ta, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều đem phụ phục tại chúng ta mặt trước. Thạch thể người khai sáng không để ý đến Cửu Anh gầm thét, vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng thuyết phục cùng dụ hoặc. Thế nhưng là Cửu Anh lại hết sức khinh thường, hừ thư lạnh nói: Chỉ bằng ngươi, ngươi chẳng lẽ quên năm đó là thế nào bị nhân hoàng đánh bại đúng không? Thân thể giao cho ngươi, chẳng lẽ lại so với hiện tại tốt hơn? Để cho ta giống như ngươi làm cái ký sinh trùng, ngươi coi ta là đồ đần sao? Nhìn thấy kế sách của mình bị Cửu Anh vạch trần, cái kia người khai sáng bị nẹn không nhẹ. Cửu Anh có lẽ không đủ thông minh, lô mãng, nhưng là hắn toàn cơ bắp tính cách, để người khai sáng đau đầu không thôi. Qua nhiều năm như vậy, người khai sáng không biết nghĩ đến biện pháp mê hoặc, lừa gạt Cửu Anh bao nhiêu lần, nhưng cái đồ chơi này từ đầu đến cuối không hề bị lay động a. Nhất làm cho nó khó mà tiếp nhận chính là, cái này Cửu Anh từ ban đầu đã hẳn. Phẫn nộ, đến bây giờ đã bắt đầu biến khuất phục cùng hài lòng tại hiện trạng, cái này khiến người khai sáng tức giận không thôi. Toàn cơ bắt đổ chơi a. Nhân hoàng thủ hạ, đã có năm cái cường đại người khai sáng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi mạnh hơn bọn họ? Nhân hoàng có thể trợ giúp ta tiến hóa cùng tấn thăng, ngươi có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì? Nhiều năm như vậy, ngươi ngoại trừ nói nhảm còn có cái gì? Cửu Anh 10 phần khinh thường nói, những cái kia không đầu vóc ngu xuẩn, có thể cùng ta so sánh sao? Rõ ràng có được cường đại thống trị lực, lại bị một nhân loại đánh thất bại thảm hại, cam nguyện làm hắn chó săn, sỉ nhục, bại hoại, ngu xuẩn. Thạch thể giận mắng, Thế nhưng là Cửu Anh lại trực tiếp trống nói: "Ngươi đi, ngươi làm sao rơi xuống đến nông nỗi này?" Ngươi? Thạch Thể trực tiếp bị chọ khí quản tử kém chút nổ tung, nhưng mấu chốt là mình còn không cách nào giải thích, tại cái này toàn cơ bắp trong lòng, kia lần thất bại liền thành mình hết thảy. Hai người ngay tại tranh luận thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một tia chớp hồ quang, Tiêu Hoán thân ảnh trong nháy mắt tại Cửu Anh trên thân. Thạch Thể cũng biết Tiêu Hoán lợi hại, bản năng cảm thấy e ngại, lúc này không dám nói thêm nữa. Cửu anh cũng không tiếp tục để ý hắn, tại Tiêu Hoán gia hiệu phía dưới, phát ra từng tiếng gầm thét, về bị lôi phạt chi nhãn nhanh kích qua phía tích. Theo kiểu anh khởi sướng công kích, mặt khác một bên cũng đi theo sông ra ba đạo thân ảnh. Bất ngờ chính là Lý Vân Phi Huy Ngụy cùng hàng trọng tặng cùng Lý Vân Phi địa ngục tam đầu khuyển. Tại tiêu hoán vừa rồi một kích phía dưới, đẳng cấp thấp zombie bị tàn sát hầu như không còn, nhưng là những cái kia tấn thăng đến cấp 8 zombie, nhưng như cũng có đại bộ phận có thể may mắn còn sống sót. Đối mặt tiêu hoán đám người công kích, những này may mắn còn sống sót cấp 8 zombie, liền xem như trên thân man thường, nhưng như cũng vô cùng hung hãn khởi xướng phản kích. Chỉ là tại đối mặt địa ngục tam đầu khuyển thời điểm, mặc dù là bị cái khác người khai sáng khống chế, những này zombie vẫn như cũng bị khắt chế lợi hại. Ba người một thú một zombie, đều là cường giả đứng đầu. Cứ việc về số lượng cùng zombie tồn tại trên lệnh cực lớn, nhưng như cũng không sợ, thi triển thủ đoạn toàn lực đổ sát zombie. Cấp 8 zombie, hết thể chỉ có hai loại hình thái. Một loại là tử vong con chủ, có được cùng loại bạch tuộc thân thể, có thể bay giữa trời, mười mấy đầu sờ cổ tay cực kỳ linh hoạt, mang theo cường đại năng lực công kích. đương nhiên, kinh khủng hơn, vẫn là cái đồ chơi này cùng loại bạch tuộc trên đầu, có một cái hình tròn lỗ thủng lớn, bên trong có thể thả ra địa ngục hỏa diễm, lực sát thương cực kỳ khủng bố mà đội thành bên ngoài một loại cấp 8 zombie là đen ám bạo quân, thân cao khoảng 10 mét, trên thân dao thương bất nhập, lực lượng kinh người, tốc độ cũng kinh người. Cái này hắc ám bạo quân chỉ có vật lý công kích, nhìn qua không lợi hại chỗ nào. Nhưng vấn đề ở chỗ, cấp 8 tồn tại, có được tốc độ, lực lượng cùng dao thương bất nhập, rất khó giết chết tình huống dưới, cái đồ chơi này thậm chí muốn so tử vòng quân chủ còn muốn đáng sợ cùng khó chơi. Bởi vì trong nước zombie đã bị thiên triều dọn dẹp sạch sẽ, rất nhiều người thậm chí đều chưa từng gặp qua cái đồ chơi này, nhưng là nam á cái này hai loại zombie hình thái hay là vô cùng nhiều. Người Ấn Độ miệng thời kỳ hòa bình trong danh sách nhân loại 10 bộ lức tăng thêm một chút hắc hộ, tổng số người vẫn là phải tại 14 nước trở lên cho dù là quốc gia này cũng cùng lao mỹ đồng dạng cũng không khỏi thường nhưng là đơn vị diện tích trên khổng lồ nhân khẩu số lượng vẫn là để giòm bị buộc phát thời điểm nhân loại căn bản tránh cũng không thể tránh may mắn còn sống sót nhân số tiếp cận về không khổng lồ số lượng ưu thế để trong này giòm bị cơ hội là thành không có thiên địch tồn tại khắp nơi đều là giòm bị du đạm thân ảnh động một tí đều là mấy chục vạn hơn trăm vạn dưới loại tình huống này đừng bảo là săn giết giòm tại giòm bị mặt trước giám lộ diện coi như người có khí phách đâm một cái liền là một đống tổ hong vỏ vẽ nếu như không có đặc thù dị năng chạy chối chết, thỏa thỏa muốn bị dòm bị gặm không còn sót lại một chút cạn. cho nên khi tiêu hoán phụng mệnh lại tới đây về sau, nhìn thấy nhiều như thế dòm lúc, lập tức hưng phấn con mắt sáng lên. cái này đều là tài nguyên tu luyện a. mà tại lúc mới bắt đầu nhất, tiêu hoán hưng phấn hay là phi thường có đạo lý, phổ thông dòm bị còn không có tiến hóa đến cấp 8, trừ phi là gặp được dòm bị người khai sáng, trên cơ bản liền là một đường nửa sát cục diện. thời gian cực ngắn bên trong, liền chiếm lĩnh mảng lớn lãnh thổ, đến mức dòm bị rơi vào đường cùng, bị bọn hắn đánh liên tục bại lui. thế nhưng là nương theo lấy dòm bị tiến hóa, cái này khổng lồ bảy Tại người khai sáng thống lĩnh phía dưới, bắt đầu triển khai điên cuồng phản công. Vĩnh Viễn chém giết cùng chiến đấu qua về sau, Hàn Trọng giao cho hắn hơn vạn thụ nhân chiến sĩ, đã sớm tại Luân Phiên đại chiến bên trong tử thương hầu như không còn, cục diện một chút biến cực kỳ chật vật. Hiện tại chỉ còn lại hắn cùng Lý Vân Phi mấy cái quan can tư lệnh, cùng mười mấy tự nhiên tộc thụ yêu. Kết quả này, đối với tâm cao khí ngạo Tiêu hắn tới nói, tuyệt đối là khó mà tiếp nhận. Chương 850, tạo thế chân vạc cục diện. Chương 850, tạo thế chân vạc cục diện. Lam Nhật Hàn Trọng tướng nhiệm vụ giao cho hắn thời điểm, Tiêu Hoán thế nhưng là lòng tin chân đảy, cho là mình nhất định có thể cầm xuống Nam á nhưng bây giờ cái này biến thành dạng này một bộ cục diện tiêu hoán chính mình cũng cảm giác không thể nào tiếp thu được tiêu thành chủ do bị hiện tại toàn bộ tập kết cùng một chỗ thống nhất tại một cái người khai sáng dưới trướng tổng số lượng hơn trăm triệu lấy chúng ta bây giờ nhân thủ căn bản là không có cách cùng nó chính diện tác chiến nhìn thấy tiêu hoán buồn rầu bực bội tính cách tinh linh cổ quái thực lực lại cực kỳ cường hãn lý vân anh sát thực đột nhiên có chủ ý trong khoảng thời gian này đến nay lý vân phi huynh nội hai người thực lực tiến bộ nhanh chóng đã song song tấn thăng đến chân thần cảnh chiến lược không thể khinh thường tiêu hoan đối hai huynh này hai người cũng là cực kỳ coi trọng nhất là muội muội Lý Vân Anh năng lực cả công lẫn thủ vô cùng kỳ lạ chiến lược muốn càng thêm vang diện cho nên Lý Vân Anh niên kỷ tuy nhỏ nhưng là tiêu hoán lại đối nàng vô cùng coi trọng gặp nàng con mắt từ ngụ cục chuyện liền biết nàng có chủ ý liền vội vàng hỏi ngươi có ý nghĩ gì mau nói nói do bị mạnh tại số lượng rất nhiều giết chi không hết nhưng là cá thể thực lực phương diện cùng chúng ta có khoảng cách cho nên chính diện tác chiến đối với chúng ta tới nói cũng không thích hợp Lý Vân Anh hắt han nói có ý nghĩ gì nói thẳng không muốn vòng quanh cùng muội muội hoạt bát so sánh Lý Vân Phi liền muốn cứng nhắc rất nhiều trực tiếp thúc giục nói Lý Vân Anh cau mũi một cái. Hướng ta ca, ca làm cái mặt quỷ, thì hi nói, ta nói là, chúng ta hoàn toàn có thể đánh du kích chiến nhà, dù sao chúng ta người ít, phía đông đánh một chút, phía tây đánh một chút, giọn bị cam đoan bị chúng ta đánh không nghĩ ra. Tốt, ha ha, ta trước đó làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Tiêu Hoán Đầu góc bên trong, cũng là rộng mở trong sáng, lập tức cười lên ha ha, đồng thời trong lòng hối hận, vì cái gì trước đó cũng không có nghĩ tới phương pháp này, dẫn đến hơn vạn thụ nhân đại quân toàn quân bị diệt. Lý Vân Anh phương pháp hay là vô cùng xảo diệu, phía bên mình nhân số không nhiều, còn trông coi những địa bàn kia có cái gì dùng. Còn nữa Dù sao nơi này đều là chống trại thổ địa, lại không có thành trì cái gì, trông coi cũng vô dụng. Chỉ nếu là có thể hữu hiệu sát thương zombie, theo dọn bị số lượng càng ngày càng ít, zombie đại quân cũng liền không cách nào cấu thành uy hiếp, mà phe mình hoạt động không gian liền sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng tất cả địa bàn vẫn là mình. Xác nhận lý Vân Anh đề nghị có thể thực hiện về sau, Tiêu Hoán lập tức liền điều chỉnh tác chiến phương châm, bắt đầu khắp nơi chạy trốn gây án. Chính như Lý Vân Anh nói như vậy, nam á địa phương lớn như vậy, mà Tiêu Hoán mấy người thực lực lại vô cùng cường đại, xuất quỷ nhập thần chợt đông trận tây, căn bản là không có cách đoán trước bọn hắn sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Lại mấy cái này người căn bản sẽ không ham chiến, chẳng trận tàn sát một phen về sau, lập tức liền sẽ trốn xa ở ngoài ngàn dặm, công kích mục tiêu kế tiếp. Zombie chỉ có cường đại binh lực, lại bị mấy người duồng nghịch xoay quanh không nói, trong thời gian cực ngắn, liền bị tàn sát mấy trăm vạn zombie. Cái này thống trị hơn trăm triệu ấn độ zombie người khai sáng, là một tên gọi là đổi lì ở hình người zombie. Nghe nói là từ nguyên cao dòng giống bà La môn, lại là bảo lai ổ cấp bậc quốc bảo minh tinh nữ diễn viên chuyển hóa mà thành, hạ tại nguyên Ấn Độ địa khu có cực cao nổi tiếng. Năng lực là có được thân phận khác nhau biến hóa. Có thể căn cứ cần tùy thời biến hóa thành các loại ấn độ TV, trong điện ảnh tồn tại, cho nên sức chiến đấu cũng phi thường cường đại. Nếu không nàng cũng sẽ không thành công đánh giết cái khác rất nhiều zombie người khai sáng, cuối cùng nhất thống Nam Á địa khu zombie lại quân, trở thành trước mắt trưởng khống zombie binh lực nhiều nhất người khai sáng. Chỉ là dưới mắt vị này có được xinh đẹp nhân loại dung mạo, thực lực cực kỳ cường đại đối lý ở, bị tiêu hoán bọn người khí nổi trận lôi đình, sinh sinh xé nát bên người vô số zombie, để phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng chỉ riêng nổi giận vô dụng, mấu chốt là bắt không được tiêu hoán bọn người a. Rơi vào đường cùng cái này đối lý ở rốt cục vẫn là nghĩ đến một cái đần biện pháp, ngươi không phải bốn phía chạy sao? vậy ta liền đem tất cả binh lực đều có vào, nhìn ngươi làm sao bây giờ? thế là hơn trăm triệu zombie, toàn bộ đều tập trung vào ấn độ tây bộ Mùa bãi, rộn rộn ràng ràng zombie đại quân chen chúc chung một chỗ, nhìn qua đều để người tê cả da đầu. Ngưu Xuân A, Ngưu Xuân, có chút đầu góc được hay không? nếu như là ta, ta liên quan tới cái này zombie người khai sáng cử động, để cửu anh đầu góc bên trong cái kia thạch thể khí mang to, tại cửu anh đầu góc bên trong một trận hoa rồi hoa rồi chuyển vận nhưng là cực kỳ đáng tiếc, nó gầm thét không ai nghe được, chỉ là cho cửu anh chế tạo tạm tâm mà thôi. đối với kết quả này, tiêu hoán mấy người cũng là bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới, khát máu điên cuồng dòm bị thế mà lại khai thác toàn diện, co đầu rút cổ. trước đó tân tân khổ khổ chống cự, kết quả còn bị đánh liên tục bại lui, kết quả hiện tại không muốn lãnh thổ, lại thu hoạch bảy tám phần trở lên lãnh thổ, kết quả này bất luận nhìn thế nào, đều cảm giác có chút quỷ dị. nhưng là mắt trước kết quả này, nhưng cũng để tiêu hoan bọn người vô cùng phiền não, bởi vì bọn hắn hiện tại người không nhiều, muốn lớn như vậy thổ địa có cái lông tác dụng Trọng yếu nhất vẫn là đem dọn bị dọn dẹp sạch sẽ nhưng hôm nay những này dọn bị rùa rúc vào một chỗ quả thực liền là một cái siêu cấp cỡ lớn tổ hòng vỏ vệ a liền xem như tiêu hoán tự cao thực lực không yếu lý vân anh gan to bằng trời lý vân phi cương nghị quả cảm cũng không dám tùy tiện treo chọc loại tồn tại này kể từ đó cục diện lại lâm vào thế bí đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Phiên phức còn không chỉ như vậy tại dọn bị co đầu rút cổ đồng thời trước kia tiêu hoán bọn người một mực trướng mắt bản địa người sống sót thế mà tại kia cái gì phản thiên dẫn đầu dưới tại tây bắc khu vực thành lập được một chi tên là ấn độ thần giáo thế lực cường đại nhất làm cho Tiêu Hoán cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, đám người này thực lực vô cùng cường hãn, vô luận là giác tỉnh giả vẫn là tiến hóa thể, đều đã tiến hóa đến rất cao trình độ, cơ hồ có thể cùng Thiên Triều cùng so sánh. Mà lại ấn độ thần giáo bên trong, cũng không chỉ có được nhân loại người sống sót, còn có một số hình thù kỳ quái sinh vật, được xưng là bát bộ chúng, cũng đều bị kia phản Thiên hạ phục, đặt vào ấn độ thần giáo bên trong. Cái này Ấn Độ thần giáo từ khi xây dựng về sau, vẫn đang cùng giọn bị chính diện cứng rắn, giữa song phương đại chiến cơ bản liền chưa từng có ngừng qua mặc dù nói ấn độ thần giáo không có hoàn toàn đánh tan dòm bì nhưng lại cũng chặn dòm bì công thực lực cường hãn hoàn toàn vượt ra khỏi tiêu hoàn đoạn trước tại tiêu hoán nhìn đến vị tiêu phản thiên đại thần giác thực có một ít thủ đoạn đặc thù chỉ ít tại dẫn đạo giác tỉnh giả tu hành phương diện rất có thể sẽ có được cùng hàn trọng tịnh hóa chi quang tương tự giống như năng lực cho nên mới có thể tại tương đối so sánh ngắn ngủi thời gian để bị dòm bì áp chế nửa chết nửa sống nơi đó người sống sót thực lực bạo tăng vô luận là ra ngoài phương diện gì nguyên nhân cái này ấn độ thần giáo xuất hiện mang đến áp lực tại tiêu hoán trong lòng tuyệt đối đã vượt qua kia hơn trăm triệu dòm bì cho nên tại tiếp tục săn giết dòm bì đồng thời Tiêu Hoán bọn hắn đem càng nhiều lực chú ý đặt ở cái này Ấn Độ thần giáo phía trên. Tiêu Hoán Phương hướng mặc dù là đúng, nhưng là hắn không biết là vị này cổ thần Phạn Thiên xuất hiện ý vị như thế nào. Càng không biết, bây giờ ở thế giới địa phương khác, cũng lại phát sinh cùng ấn độ tướng nhưng chuyện tương tự. Các nơi thượng cổ thần minh xuất hiện, hoặc là giống Hồng Quân lão tổ như thế tuyển nhận đồ tử đồ tôn, chỉ đạo bọn hắn tu hành, hoặc là mời chào tín đồ của mình, sau đó ban cho bọn hắn chúc phúc. Nhưng là trên bản chấp tới nói, kỳ thật đều là giống nhau. Những này thượng cổ thần linh xuất hiện, là tại dẫn đạo may mắn còn sống sót sinh vật chủng tộc nhanh chóng phát thời, nhìn như là đang trợ giúp nhân loại, kỳ thật đúng là bồi dưỡng nơi chăn nuôi bên trong hạt giống khỏe mạnh trưởng thành. Chương 851, tinh tế chiến hạng. Chương 851, tinh tế chiến hạng. Tại Hàn Trọng biết được tiêu hoán tình huống bên kia thời điểm, đồng thời cũng đã nhận được đến từ địa phương khác tương quan tin tức. Từ lao gia tử sửa sang lại vật liệu, không khó coi ra, những này thượng cổ thần linh tổ kiến cùng lãnh đạo thực lực tổng hợp cùng cá thể thực lực, đều đang nhanh chóng trưởng thành. Nhất là gần trong gang côn Luân Sơn, Hồng Quân lão tổ mở rộng Sơn môn, đã tụ tập lượng lớn yêu tộc cùng nhân loại. Xiềng tiện nhị giáo đã mới gặp quy mô, mà cái này Hồng quân lão tổ cũng như Tia phản thiên cùng thượng đế chờ tồn tại đồng dạng, có một ít thủ đoạn đặc thù cùng phương pháp có thể giúp những người may mắn còn sống sót này cùng các loại biến dị chủng tộc nhanh chóng tăng lên. Thật sự nếu không diệt trừ côn luân sơn, chỉ sợ ảnh hưởng sẽ càng thêm ác liệt, nhất là yêu tộc vốn là chưa thực tình quy thuận thiên triều, bây giờ có côn luân sơn dụ rỗ tại, sẽ chỉ có càng nhiều người vùi đầu vào Hồng quân lão tổ dưới trướng. Tại hàng trọng bế quan kết thúc về sau, lão gia tử trước tiên liền tìm tới cửa, lo lắng nói: giống tiêu hoán bọn hắn thuộc về khai thác quê trường. Tạm thời gặp phải khó khăn thậm chí là thất bại cũng còn dễ nói. Nhưng là dưới mắt thiên triều cơ bản bản xuất hiện vấn đề, cái này không thể không để lão gia từ nó lòng. Ừm, việc này trước thả thả, ta còn cần cùng Long Mã Cùng Thần Quy hai vị tiền bối bàn lại nói chuyện. Hàn Trọng trong lòng có cái khác cân nhắc, cũng không có lập tức xử lý quốc sự, mà là quay người lại xuất hiện ở Long Mã Cùng Thần Quy mặt trước. Liên quan tới Thái Cực Đồ lai lịch, không biết hai vị tiền bối biết nhiều ít. Dựa theo truyền thuyết, Thái Cực bát quái là từ Hà Đồ lạc thư thôi diễn mà đến, nhưng là lần bế quan này về sau, Hàn Trọng cho rằng tựa hồ cũng không phải là như thế. Hai đại ấn ký lịch sử khẳng định hẳn là so thái cực đồ càng thêm cổ lao mới đúng nhưng hai đại ấn ký lại dây dưa thành lưỡng nghi đồ có lẽ bước kế tiếp phát triển liền là chân chính thái cực đồ thái cực đồ thần quy hứng hở nói đây là nhân loại các ngươi sáng tạo ra đồ chơi đương nhiên là tại hà đồ cùng lạc thư số cơ sở trên sáng tạo ra nhân loại sáng tạo ra Hàng trọng những mày luôn cảm giác cái này trong đó có chỗ nào không đúng thế nhưng là cụ thể nơi nào không đúng hắn lại nhất thời nhớ không ra thì sao âm dương ngũ hành bát quái cùng cái khác cùng cái này tương quan rất nhiều nội dung mặc dù thoát thai từ hà đồ lạc thư nhưng là trong đó lại thẩm thấu nhân loại đối với lý cùng thuật suy nghĩ cùng tôi diễn. Mặc dù nói cái này cùng cựu Lê Văn Minh phát triển khoa học kỹ thuật sơ tâm trái ngược, nhưng cũng xác thực có cực kỳ khắc sâu nội hàm ở bên trong. Từ một điểm này tôi nói, nhân loại đúng là một cái phi thường ưu tú chủng tộc. Long mã một bên giải thích, một bên nghi ngờ nhìn về phía Hàn Trọng, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên quan tâm tới bắt quái đồ. Hai vị một mực nói, cái này hà đồ cùng lạc thư số là cựu Lê Văn Minh hải tâm, kia cựu Lê Văn Minh lại là như thế nào phát hiện hà đồ cùng lạc thư bí mật đây này? Hàn Trọng suy tư một chút, rốt cục nghĩ đến mình sơ suất là cái gì? Thái cực đồ mặc dù là nhân loại sáng tạo, nhưng lại bắt nguồn từ Hà Đồ, Lạc Thư, Long Mã hai người nói Hà Đồ Lạc Thư là cựu Lê Văn Minh sáng tạo. Mà Long Mã cùng Thần Quy mặc dù là cựu Lê Văn Minh kéo dài, nhưng là bọn hắn cũng không phải là là chân chính cựu Lê Văn Minh, chỉ là cựu Lê Văn Minh tạo vật mà thôi. Là cựu Lê Văn Minh đem Hà Đồ cùng Lạc Thư số, giao phó bọn chúng, cũng không là hai người bọn hắn bản thân liền đại biểu Hà Đồ cùng Lạc Thư. Cái này, Long Mã cùng Thần Quy hai cũng là ngây ngẩn cả người. Liên quan tới vấn đề này, hai người thật đúng là không có suy nghĩ qua. Tại cửu lê văn minh bị nguyên thủy cửu thần hủy diệt thời khắc, hà đồ cùng lạc thư mới được sáng tạo ra, làm cửu lê văn minh người thừa kế cùng người bảo thủ. Chỉ là cửu lê văn minh cho bọn hắn đưa vào tin tức, chủ yếu là liên quan tới khoa học kỹ thuật cùng nguyên thủy cửu thần, phương diện khác đọc lướt qua cũng không nhiều. Nói cách khác, hàng trọng suy đoán phi thường chính xác. Cửu lê văn minh khoa học kỹ thuật phát triển, là xây dựng ở hà đồ cùng lạc thư toán học cơ sở phía trên, nhưng là cửu lê văn minh là như thế nào phát triển ra hà đồ lạc thư số, cả hai cũng không hết sức rõ ràng. Nhìn thấy hai người này, kém chút bị chính mình vấn đề hỏi tại chỗ đứng máy, hàng trọng trong lòng nhiều ít cũng có thở dài một hơi chỉ cần Hà Đồ Lạc Thư đồng ý, không tại Hà Đồ cùng Long Mã nơi này, cái này cũng liền mang ý nghĩa hai đại ấn ký biến hóa, cũng không phải là hai người này dở cho quỷ. Rốt cuộc những này sống không biết bao nhiêu ước năm tồn tại, đều có mình nưu đồ, Hàn Trọng không thể không cẩn thận từng ly từng tí, từng chút từng chút thăm dò cùng chứng thực. Nhìn thấy hai người không đáp lại được, Hàn Trọng cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại đổi một cái chủ đề. Vừa vận ta xây dựng một tòa nghiên cứu khoa học căn cứ, không biết hai vị tiền bối có nguyện ý hay không hỗ trợ, thôi động bây giờ cái này thời đại khoa học kỹ thuật văn minh phát triển. Long Mã cùng Thần Quy nhìn lẫn nhau một cái, không có minh bạch Hàn Trọng là có ý gì. Lần nữa khôi phục cửu lê văn minh khoa học kỹ thuật không phải là không thể được, nhưng đây là một cái tương đối quá trình khá dài. Mà lại văn minh khoa học kỹ thuật mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào đối nguyên thủy cửu thần tạo thành ý hiếp. Trầm ngâm một chút, Long Mã vẫn là cẩn thận thuyết phục Hàn Trọng. Hàn Trọng lại lắc đầu nói, văn minh khoa học kỹ thuật phát triển, mặc dù không cách nào đối phó thần miếu, lại có thể cải biến cuộc sống của con người, chúng ta không thể chỉ là một vị nhìn chằm chằm thần miếu. Nếu như nhân loại bị thần miếu tiêu diệt, kia phát triển khoa học kỹ thuật thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu là có dùng lời nói, chúng ta một tỷ năm qua đã sớm có thể xây dựng vô số cái văn minh khoa học kỹ thuật thần quy hừ hừ một tiếng, xem thường nói, không sai, chúng ta suy tính đến rõ số lượng và lần văn minh khoa học kỹ thuật căn bản không có bất cứ cơ hội nào phát triển đến đỉnh phong, thậm chí không cách nào siêu việt cựu lê văn minh, liền sẽ bị thần miếu triệt để tiêu diệt. long mã phi thường nghiêm túc thận trọng nói, hàn trọng nghe hai người lời nói, lại là khẽ mỉm cười, nói, các ngươi lý giải sai, ta cũng không phải là muốn từ bỏ hiện tại, quay đầu đi phát triển văn minh khoa học kỹ thuật. trong mắt của ta, văn minh khoa học kỹ thuật liền là đối hiện hữu văn minh một cái bổ sung, chúng ta không thể bởi vì thế giới tương lai có khả năng sẽ hủy diệt, liền không đi phát triển, các ngươi nói có đúng hay không? Ngoài ra còn có một điểm, ta cũng không cho rằng văn minh khoa học kỹ thuật liền đối thần miếu vô dụng. Ta nhớ được các ngươi nói qua, Nguyên thủy cựu thần tạm thời không nói, nhưng là Nguyên thủy cựu thần thần miếu, lại là cựu Lê khoa học kỹ thuật văn minh kiến tạo. Nếu như nắm giữ những này khoa học kỹ thuật lời nói, chúng ta có hay không có thể trực tiếp dò xét những chủ thần kia hàng hồ đâu. Chí ít đối phó những cái kia zombie cùng chúng thần trưởng không binh sĩ, hẳn không có vấn đề đi. Nghe nói như thế, thần quỷ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, ai nha, chúng ta trước đó làm sao cũng không có nghĩ tới đâu, chúng ta có thể tùy tiện học vào thần miếu hệ thống a. Long mã lại là hừ lạnh một tiếng một chậu nước lạnh rội cho tới, nói, coi như ngươi học vào hệ thống thì có ích lợi gì, thần miếu mặc dù cường đại, nhưng là ngươi đã không cách nào giết chết chủ thần, cũng không cách nào vây khốn bọn hắn, ngược lại sẽ sách trước bừng tỉnh bọn hắn. Cũng không thể nói như vậy, mặc dù không cách nào giết chết chủ thần, nhưng là đối với tái sinh chủng tộc tới nói, vẫn là có nhất định lực ý hiếp. Nếu như chúng ta có thể khống chế bảy đại thần miếu lời nói, chẳng khác nào trong tay của chúng ta nhiều hơn một cái cường đại vũ khí a. Thần Quỷ cũng không vì long mã đã kích, liền vậy ý chí tinh thần sa sút, mà là hưng phấn xoa xoa tay, hận không thể lập tức đi ngay là một tòa thần điện trở về. Cường đại vũ khí, thần điện Hàn Trọng nghe thấy lời ấy, cũng không từ trong lòng hơi động, trong nháy mắt nghĩ đến Tử Vong Không Gian bên trong Tử Vong Thần Điện, cái này chẳng phải là nói, mình cũng nắm giữ một tòa sát khí. Nói như vậy, cái đồ chơi này liền cùng nhân loại các ngươi lý giải tinh tế chiến hạm tương tự, nhưng là muốn so tinh tế chiến hạm càng thêm cường đại mấy lần. Tại Cửu Lê Văn Minh thời đại, cũng sớm đã chinh phục vũ trụ vũ trụ, thực hiện tinh tế xuyên qua, có thể cảm thấy nguyên thủy cựu thần bí mật tồn tại, kiến tạo cường đại tinh tế chiến hạm lại có cái gì? Thần Quy suy nghĩ một chút, tìm một cái dễ dàng hơn Hàn hiểu rõ một cái tương tự giải thích nói. Chương 852, Tinh đồ vũ trụ. Chương 852 Tinh đồ vũ trụ, thần miếu lại là một chiếc cường đại tinh tế chiến hạng. mà lại trong tay của mình còn nắm giữ một chiếc, cái này nhưng làm hàn trọng sướng đến phát rồi rồi. Tinh tế chiến hạng. vậy nếu như cái này chiến hạm hỏng, các ngươi còn có có thể sửa chữa? Hàn trọng vội vàng hỏi thăm, phải biết tử vong thần điện tựa hồ tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, coi như thật là tinh tế chiến hạng, cũng là hở. Cựu Lê Văn Minh tất cả khoa học kỹ thuật tư liệu chúng ta đều có lưu trữ, nếu có tương ứng vật liệu, sửa chữa bắt đầu cũng là không là vấn đề. Long mã hồi phục nói, dù sao hai vị này đã biết mình có được tử vong ấn ký nếu như lại biết mình có được tử vong thần điện hẳn là cũng không có cái gì đáng ngại đi suy nghĩ một chút về sau hàn trọng vẫn là quyết định để bọn họ đây thử một chút nhìn xem có thể hay không chữa trị tử vong thần điện dù sao có thể bị chủ thần coi trọng đồ vật đồng thời đem nó xem như mình thần điện chắc chắn sẽ không là kém đồ vật trong lòng có chỗ so đo tử vong mê vụ tùy theo tràn ngập ra hàn trọng hướng hai người quỷ dị cười một tiếng sau đó nói hai vị xin mời đi theo ta ta mang các ngươi nhìn một vật đây là tử vong thần điện ngươi tử giữa đặt được xuyên qua tử vong mê vụ nhìn thấy mắt tiền của một mạc đôn hậu nặng hùng vĩ mà âm tà quỷ dị đại điện Thần Quy là thật chấn kinh. Từ Hàn Trọng trùng sinh đến nay, có thể nói ngay tại hắn cùng Long Mã mật thiết giám thị phía dưới, mọi cử động tại suy tính bên trong. Nhưng trước mắt cái không gian này, cùng không gian bên trong Tử Vong Thần Điện, lại hoàn toàn vượt quá thần quy hai người nhận biết. Thậm chí là bọn hắn, cũng không dám xác nhận cuối cùng là cái gì, chỉ có thể căn cứ hắn bộ dáng cùng khí tức, suy đoán hắn là Tử Vong cùng Hắc Ám chi thần quy nguyên thần điện. Đối với thần quy vấn đề, Hàn Trọng cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, khả năng chữa trị. Không nghĩ tới Long Mã lại lắc đầu nói, ngươi không để ý đến một cái trọng yếu tin tức, Nguyên Thủy Thần bên trong, quy Nguyên cùng Huyền Tẫn vẫn lạc tại ước năm trước đó mà cửu Lê Văn Minh lại sinh ra tại một tỷ năm trước, Tử Vong Thần Điện mặc dù thuộc về quy nguyên, nhưng lại cũng không phải là nơi phát ra cựu Lê Văn Minh. mắt trước tòa này thần điện cũng không phải là văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hàn Trọng ba, mình thật đúng là ngu xuẩn a, làm sao lại xem nhẹ cái vấn đề này đâu? vậy cái này Tử Vong Thần Điện là tình huống như thế nào? Hàn Trọng có chút im lặng, chẳng lẽ lại nói đây là nguyên thủy cửu thần quê quán, về sau cái khác bảy thần đổi khoa học kỹ thuật thiết bị. tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, rộng lớn không gian vũ trụ bên trong, sùng bái nguyên thủy cửu thần tái sinh trùng tộc vô số. Kiến tạo dạng này một tòa thần điện, cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình, có lẽ đây chính là đến tái sinh trùng tộc là quy nguyên kiến tạo thần điện một trong. Long Mã bốn phía quan sát một chút, sau đó lại một mặt cổ quái nói, chỉ là nơi này tràn đầy tử vong cùng hắc ám khí tức, căn bản không giống với trong vũ trụ tĩnh mịch cũng trống rỗng, tự hồ. Trải qua hắn cái này một nhắc nhở, thần quy cũng phát hiện dị thường, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, sinh mệnh chi thụ theo huyền tần mà biến mất về sau, từ sinh mệnh chi thụ sinh không gian, cũng phần lớn phá toái chỗ vùi, cái này hoàn chỉnh không gian lại là từ đâu mà đến. Nhìn thấy hai người thần sắc như vậy, Hàn Trọng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, do dự một chút vẫn là nói, kỳ thật cái không gian này vẫn giấu kín tại tử vong chi dược căn kí bên trong, mà lại cùng tử vong chi dược ở giữa có đặc thù liên quan, cùng tử vong chi dược có liên quan, kỳ quái, long mã tựa hồ có chút không rõ, khổ sở suy nghĩ bắt đầu, tùy theo trên người Hà đồ hóa thành một bộ tinh đồ, tại đen nhánh tử vong trong không gian lấp lóe, Hàn Trọng không hiểu Hà đồ huyền bí, chỉ là cảm giác những này tinh đồ tựa hồ mười phần huyền ảo, theo long mã tôi động, nguyên bản rõ ràng Hà đồ thuật, dần dần diễn hóa thành biến hóa không chừng tinh không, mà lại theo long mã suy tính, tinh độ biến ảo càng lúc càng nhanh. Hàn Trọng rốt cuộc cũng là đạo gia đệ tử, mà Hà Đồ cùng là thư, lại cơ bản có thể được xưng là đạo gia khởi nguyên. Giờ phút này có cơ hội tận mắt nhìn đến Long Mã thôi diễn Hà Đồ, thế mà bất chi bất giác bên trong cũng lâm vào trong đó, cùng theo thôi diễn. Chỉ là Long Mã suy tính là vì tìm tỏi tử vong không gian khởi nguyên cùng chân tướng, Hàn Trọng thì là đang cùng theo tại trong đó quan sát tinh độ vận chuyển quy luật. Tại Hàn Trọng mắt bên trong, thời khắc này mình phản phất đưa thân vào vũ trụ bên trong, một loại không hiểu mà huyền ảo vũ trụ bí tại mặt của mình trước một chút xíu triển khai, để cho mình cảm giác được, giống như trong nháy mắt ở giữa kinh lịch vũ trụ biên thiên. Chỉ là theo thời gian tiến hành. Hàn trọng tựa hồ cảm giác được vũ trụ vận hành càng ngày càng chậm, tựa như là nguyên bản có một cố lực lượng tại thôi động vũ trụ vận hành. thế nhưng là không biết vì cái gì cố lực lượng này biến càng ngày càng yếu, vũ trụ đã không cách nào duy trì vận chuyển đồng dạng, toàn bộ tinh không vũ trụ chậm rãi đã mất đi chi thành, giống như tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. loại cảm giác này để hàn trọng tim khó chịu, trong lòng nẹn mười phần khó chịu. mà vừa lúc này một bên quan sát thần uy cũng phát hiện trên trời tinh đổ xuất hiện vấn đề, tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng, lập tức trong lòng giật mình, biết lấy long mã thực lực đã không cách nào tiếp tục đẩy đi xuống diễn thế là thần quy lập tức làm ra phản ứng trên người lạc thư tinh đồ cũng theo đó hiện hiện hóa thành đầy trời tinh không cùng long mã tinh không chồng vào nhau nhân loại sáng tạo thuật số quan điểm cho rằng hà đồ vi thiên, thiên lạc thư làm hậu thiên tuần tự thiên kết hợp mới là một cái hoàn chỉnh thế giới sự thực là không như thế hàn trọng cũng không biết nhưng là long mã cùng thần quy tinh đồ trùng hợp về sau tinh không biến ảo đột nhiên ở giữa thêm nhanh hơn rất nhiều tại lúc này trong mắt vốn tàn khuyết không đầy đủ vũ trụ tựa hồ tại thời khắc này đột nhiên bù đắp đầu dạng trong nháy mắt khổng lồ tin tức xông vào hàn trọng thần hồn bên trong cùng lúc đó hàn trọng tức hải bên trong bộ kia tử sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dực tạo thành lưỡng nghi hình ảnh lấy so bình thường cao hơn mấy lần tốc độ xoay tròn mỏng manh hồng ngông chi khí tại thời khắc này cũng dâng lên mà ra toát lên hàn trọng thức hải đồng thời theo thượng thanh đại động chân kinh vận hành cấp tốc phong phú hàn trọng toàn thân sau một lát hồi lâu chưa từng buông lòng cảnh giới tại thời khắc này đột nhiên như là mặt kính đồng dạng vỡ tan phản phất là nước chảy thành sông đồng dạng hàn trọng tất cả dị năng tại thời khắc này cùng nhau tấn thăng đến một cái cảnh giới mới nhưng là lần này vô luận là sinh mệnh chi thụ vẫn là tử vong chi dực đều không có thể hiện ra mới dị tượng ngược lại là sinh tử lưỡng nghi đồ Đột ngột xuất hiện tại Long Mã Cùng Thần Quy sáng tạo vũ trụ tinh không bên trong, Lưỡng Nghi Đồ vừa xuất hiện, liền trực tiếp trở thành toàn bộ tinh không chúa thể, nguyên bản từ Long Mã Cùng Thần Quy hai người hợp lực thúc giục tinh không, cũng tại Lưỡng Nghi Đồ xuất hiện một cái, chớp mắt đã mất đi không chế, như là chúng tinh phủ nguyệt đồng dạng, đầy trời tinh không, toàn bộ đều vây quanh Lưỡng Nghi Đồ chuyển động. Long Mã Cùng Thần Quy cảm thấy được dị thường, vừa định phải kết thúc lần tôi diễn này, kết quả lại phát hiện hết thảy đều không nghe sai khiến. Tinh không càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, tại không trung tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trên trời tất cả tinh đồ bị cái này Lưỡng Nghi Đồ hấp dẫn. Sau đó như ong vỡ tổ tràn vào lưỡng nghi mưu toàn bên trong. Chương 853, sáng thế cùng diệt thế. Chương 853, sáng thế cùng diệt thế. Tinh không dị biến, xoay tròn cấp tốc sau hình thành vòng xoáy, sau đó đông nhiên xông vào lưỡng nghi mưu toàn bên trong. Cái này vô luận là Hàn Trọng vẫn là Long Mã, thần quy đều hoàn toàn không tưởng tượng nổi, vì sao lại phát sinh loại biến hóa này? Theo tinh đồ tràn vào, lưỡng nghi đồ đột nhiên chấn động, Hàn Trọng lập tức như gặp phải trọng kích, thần hồn tán loạn, lúc này mất đi. Mà Long Mã cùng thần quy hai người thảm hại hơn, cả người bị như là hút khô đồng dạng, trực tiếp lộ ra Long Mã cùng thần quy nguyên hình đồng dạng có quấp ngã trên mặt đất hư vô, tại ý thức lại xuất hiện về sau. Đây là hàn trọng thứ nhất cảm thụ, cũng là duy nhất cảm thụ, bởi vì trừ cái đó ra lại không cái khác, mà lại cũng không cảm giác được cái khác. Tại ý thức của mình phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì sát thái, cũng không có bất kỳ cái gì phương hướng khái niệm, thời gian cùng không gian cũng đã mất đi ý nghĩa cùng tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là tử vong sao? Hàn trọng cho là mình đã chết, mà lại không phải tử vong về sau, linh hồn bị hút vào tử vong không gian bên trong kia loại tử vong. Bởi vì lần này kinh lịch cùng lần trước hoàn toàn không giống, cho nên hàn trọng cho rằng mình khả năng thật đã chết rồi có lẽ là liền sinh mệnh chi hoa đều không thể để cho mình phục sinh tiêu loại mình bị lừa rồi bởi vì tin tưởng long mã cùng thần quy kết quả bị hai người này liên thủ hại phẫn nộ sợ hai cùng khủng hoảng tràn ngập tại hàn trọng ý thức bên trong hắn dây rủi lấy muốn thoát đi mảnh này chống đông tịch liêu chi địa kết quả lại phát hiện mình không có cách nào động đậy linh hồn của mình ý thức như là đọc lại đồng dạng bị một mực giam cầm tại mảnh này hư vô bên trong hoặc là nói mình khả năng động nhưng là bởi vì nơi này không có không gian khái niệm không có bất kỳ vật tham chiếu nào kết quả để cho mình cảm giác vẫn là không lúc đích không cảm giác được thời gian trôi qua cũng cảm giác không thấy không gian biến hóa, trừ của mình cảm xúc biến hóa bên ngoài, không cảm giác được bất luận cái gì cái khác tồn tại. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, cảm xúc cảm giác mới có thể bị vô hạn phóng đại, cũng càng thêm để người khó mà chịu đựng. Hư vô cùng cô tịch, thành vĩnh hằng tồn tại, tại đơn thuần hư vô bên trong, hết thảy đều không tồn tại. Ngay tại hàn trọng ý thức, sẽ phải tại hư vô bên trong, bị vô hạn phóng đại mà sắp sụp đổ thời điểm, hư vô bên trong rốt cục xuất hiện biến hóa. Đơn thuần hư vô, bắt đầu hướng hắc ám cùng tĩnh mịch chuyển hóa, dù là cái này hắc ám để người cảm thấy kiềm chế, cảm thấy tà ác, cảm thấy băng lãnh cùng vô tình nhưng là tốt xấu rốt cục xuất hiện biến hóa. Dù chỉ là một tia biến hóa, đối với hiện tại Hàn Trọng tới nói, cũng chính là an ủi. Ngay tại Hàn Trọng như thế cảm thụ thời điểm, hắc cám bên trong lại xuất hiện biến hóa, đơn thuần hắc cám bên trong xuất hiện một sợi ánh sáng. Theo ánh sáng xuất hiện, hắc cám nhanh chóng hướng chung quanh lùi tán, mà quang mang như là hấp thu hắc cám chất dinh dưỡng, nhanh chóng trưởng thành, thẳng đến ánh sáng tràn ngập hơn phân nửa không gian, hắc cám cũng lùi bước đến vũ trụ bên giới. Cái này tại quang minh cùng hắc bên trong, sinh mệnh khí tức bắt đầu xuất hiện, màu xanh là ánh sáng trở thành vũ trụ bên trong ngoại trừ hắc cám cùng quang minh bên ngoài thứ ba loại nhan sắc. Có hắc ám cùng quang minh, có sinh mệnh khí tức, nguyên bản hư vô tựa hồ cũng có sự sống, giống như là sống lại, bắt đầu vô hạn quỹ chương. Ma theo sinh mệnh khí tức lan tràn, nguyên bản giống như là ngưng kết cùng một chỗ, trói buộc cùng giam cầm hết thể vô hình tồn tại, hóa thành từng sợi mịn mở khí tức bốn phía phiêu dãng. Hàn Trọng cảm giác mình rốt cục có thể nhúc nhích. Hắn hoạt động một chút gần cốt, chính là muốn thăm dò một chút mắt trước mạnh không gian này thời điểm, lại cảm ứng được không giống biến hóa. Hắc ám cùng quang minh ở giữa, bắt đầu xuất hiện giao thế, sáng cùng tối này lên kia xuống, nhìn như giới hạn rõ ràng, nhưng lại lẫn nhau giao hòa. Mà giữa hai bên loại biến hóa này lại mang đến thứ tư loại cải biến, cũng chính là hàn trọng vừa mới cảm ứng được thời gian, hắn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, sáng cùng tối giao thế liền là một lần thời gian tính toán đơn vị, mà sinh mệnh khí tức cũng theo không gian mãnh liệt khuyết trương một lần. Không gian đang kéo dài kéo dài, thời gian tại quang ám giao thế chung trôi đi. Hàn trọng cảm giác tại kinh lịch ngàn tỷ lần giao thế về sau, nguyên bản trống vắng hư vô không gian bên trong xuất hiện lần nữa biến hóa mới, hư không bên trong, rốt cục gặp được vật chất tại hình thành, mịt mờ khí tức tại hư không bên trong nương kết, ngôi sao cùng mặt đất trải rộng trở thành hư không bên trong tô điểm chỉ là vừa mới hình thành ngôi sao cùng mặt đất, tựa hồ cũng không ổn định, vỏ quả đất đè ép, ngôi sao va chạm, hết thể tất cả tạo thành đáng sợ thiên tượng, địa hỏa cùng thiên hỏa, thiểm điện cùng sấm sét, mưa to cùng hồng thủy, bắt đầu giao thế xuất hiện tại những ngôi sao này cùng mặt đất phía trên. trong chốc lát, trống vắng không gian cũng trở nên sắc thái lộng lẫy bắt đầu, mà sinh mệnh chi khí tại cái này cực đoan biến hóa bên trong cũng tựa hồ có bám vào chi vật, bắt đầu ở ngôi sao cùng mặt đất phía trên sinh sôi, chân chính sinh mệnh cũng theo đó xuất hiện, tựa hồ là đột nhiên, lại giống là kinh lịch vô số ước năm, cả vùng không gian bắt đầu biến phồn vinh. Các chủng loại hình sinh mệnh chủng tộc bắt đầu xuất hiện, bọn hắn có được các loại kỳ dị ngoại hình, cũng có được khác biệt kỳ lạ văn minh. Chiến tranh cùng chém riết, sinh sôi cùng hòa bình, tựa như là sáng cùng tối giao thế đồng dạng, nương theo lấy những cái này sinh mệnh chủng tộc tiếp tục phát triển. Hàn trọng tựa như là một cái khách qua đường, hay là minh minh bên trong chỗ tể, tại vô tận hư không bên trên chứng kiến lấy hết thể trước mắt văn minh sinh ra, nhưng là hắn không cách nào can thiệp cũng không cách nào thực hiện ảnh hưởng. Hàn trọng sợ hãi than tại minh minh bên trong vĩ lực, cũng kính sợ sinh mệnh phấn đấu lịch trình, có lẽ toàn bộ vũ trụ xuất hiện chính là như vậy, một chút xíu phát triển mà đến. Loại ý thức này vừa xuất hiện, hàn trọng lập tức như là linh hồn quy vị đồng dạng, hết thảy tất cả lại về tới tự thân phía trên. Nếu như nói đây chính là vũ trụ khởi nguyên, tiên nguyên thủy cửu thần ở nơi nào, nguyên thủy ấn ký ở đâu, loại ý nghĩ này mới vừa xuất hiện tại hàn trọng đầu góc bên trong, trước mắt hết thảy tất cả lại đột nhiên lộn sột. toàn bộ không gian bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó tùy theo phát sinh mãnh liệt sụt cùng co vào. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt phá hủy hết thảy xung quanh, vô luận vật chất cùng sinh mệnh, thời gian cùng không gian, vẫn là quang minh cùng Cuối cùng hết thảy tất cả, toàn bộ phát sinh sụp đổ đến mức hết thể đều không thể tồn tại. Hạo nhiên vĩ lực như là lúc ấy sáng thế đồng dạng hóa thành diện thế chi lực, đem tất cả mọi thứ cho vùi. Mà hàng trọng ý thức cũng bởi vậy bị sắp xếp ép ra ngoài, rời đi cái này kỳ dị không gian vũ trụ. Hàng trọng mở mắt, phát hiện mình không có tử vong, cũng không phải là ở vào tình không vũ trụ bên trong, mình vẫn như cũng là tại tử vong không gian bên trong. Mà tại bên cạnh mình, Long mã cùng thần quy nửa chết nửa sống nằm tại nơi đó, hai người đều hiện ra nguyên hình. Chỉ là bọn hắn giờ phút này, làn ra như là trong suốt đồng dạng, tại trong suốt dưới ra, vô số đạo ánh tinh tế, lít nha lít nhít đường ống xuyên qua trong đó giống như là thần kinh của con người mạch máu, lại giống là máy tính mạng lưới. Loại này quỷ dị tình huống, để Hàn Trọng cực kỳ kinh dị. Nguyên bản còn cho là mình là nhận hai người này an toán, nhưng giờ phút này nhìn thấy hai người nửa chết nửa sống bộ dạng, làm sao cũng không giống là ám toán mình. Chương 854, nghịch hướng suy luận. Chương 854, nghịch hướng suy luận. Tình huống như thế nào? Hàn Trọng nhanh lên đem Long Mã hai người đỡ lên, đồng thời ý đồ đem sinh mệnh năng lượng đưa vào hai trong cơ thể con người. Bị tiểu tử ngươi lựa thảm rồi. Thần Quy lẩm bẩm một tiếng. Mà Long Mã thì là nói, sinh mệnh chi khí đối với chúng ta vô dụng đi ra ngoài trước lại nói, Hàn Trọng đem hai người kéo ra khỏi tử vong không gian, sau đó dựa theo hắn yêu cầu, đem nó đặt ở dưới thái dương bạo chiếu. Ngày mùa hè hừng hực ánh sáng chiếu vào trên người của hai người, sau một lát, Long Mã cùng Thần Quy trạng thái tựa hồ khôi phục một chút. Có một tia tinh lực về sau, hai người bắt đầu chủ động hành động, trung quanh tia sáng tựa hồ nhận lấy lực lượng vô hình lôi kéo, toàn bộ đều tụ tập đến trên người của hai người. Mà giờ khắc này Long Mã cùng Thần Quy, tựa như là hai cái lô đen, đem tất cả tụ tập đến trên người ánh nắng, toàn bộ đều hấp thu đến trong cơ thể. Theo đối ánh nắng hấp thu, hai người nguyên bản trong suốt gia thịnh, rốt cục khôi phục nguyên dạng, nửa chết nửa sống bộ dáng cũng dần dần đạt được cải thiện. đợi đến ngày ngã về tây về sau, long mã cùng thần quy lúc này mới kết thúc đối ánh nắng hấp thu, chỉ là cả hai nhưng cũng không tiếp tục hóa thành nhân loại bộ dáng. tiểu tử, lần này kém chút bị ngươi hố chết. thần quy tựa hồ rốt cục có một chút khí lực, tức giận đối hàn trọng phàn nàn bắt đầu. trước đó đến tận cùng xảy ra chuyện gì, chính muốn thỉnh giáo hai vị tiền bối. hàn trọng phi thường khiêm tôn thỉnh giáo, tình huống trước thực sự quá kỳ dị, để hắn cũng không nghĩ ra. nhất là tại mình hôn mê thời điểm trải qua hết thảy, tựa hồ là đang nằm mơ nhưng là Hàn Trọng lại cảm thấy không giống tại Long Mã cùng Thần Quy tại phơi nắng thời điểm Hàn Trọng cũng kiểm tra một chút tự thân tình huống mặc dù tử vong không gian thời gian không dài nhưng là Hàn Trọng phát hiện trên người mình đã phát sinh biến hóa cực lớn đầu tiên chính là mình các loại dị năng đẳng cấp không hiểu thấu lần nữa tăng lên một cấp cùng lúc đó tinh thần lực của mình cũng đã nhận được tăng lên cực lớn tăng lên tới mình khó có thể tưởng tượng tình trạng tiếp theo chính là Thức Hải bên trong lưỡng nghi đồ từ ban đầu không chọn vẹn viên bản rốt cục bùng đắp biến thành chân chân chính chính lưỡng nghi đồ không chỉ chỉ là âm dương lẫn nhau ụm mà là trong âm có dương trong dương có âm Mà lưỡng nghi đồ đồ hình cấu thành cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nguyên bản lưỡng nghi đồ từ sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dự cấn ký vận bẻo về sau tạo thành. Mà bây giờ cái này hai đại ấn ký toàn bộ đều biến thành lưỡng nghi đồ bên trong âm dương nhãn. Về phần thái cực đồ bên trong cái khác bộ phận thì là hoàn toàn do sinh mệnh khí tức cùng hắc ám khí tức tử vong tạo thành. Mà tương đối những này chân chính để hàn trọng vì đó hương phấn cùng kích động chính là thân hồn của mình tại tinh đồ sông vào lưỡng nghi toan lúc bị chấn nát sau đó theo lưỡng nghi đồ một lần nữa diễn hóa, cũng cùng chi hỏa làm một thể. Nói cách khác, trước đó hàn trọng đau khổ đổi mong mà không được mục tiêu. Thế mà tại không hiểu thấu tình huống phía dưới thực hiện. Quá trình mặc dù chóng mặt, nhưng là kết quả lại là kiếm đầy buồn đầy bác. Chỉ là tương đối hàn trọng, Long Mã cùng Thần Quy liền không như vậy tốt hơn, hấp thu một ngày năng lượng mặt trời, chỗ bù đắp năng lượng cũng không đủ bình thường một phần vạn. Hai người vô cùng suy yếu, căn bản không có hóa hình năng lực, chỉ có thể bảo trì bản thể bộ dáng. Giờ phút này nghe được Hàn Trọng hỏi thăm, Long Mã bất đắc dĩ thở dài nói, kia tinh độ chính là năng lượng của chúng ta biến thành, người đem hai người chúng ta năng lượng tuyên bố đều hấp thu đến, kém chút dẫn đến hai người chúng ta năng lượng khô kiệt mà tử vong. Năng lượng ta còn có thể lý giải Nhưng tinh đổ là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại cùng hai đại tử vong ân ký dung hợp? Hàn trọng đầu tiên là biểu thị ấy nấy, sau đó tiếp tục truy hỏi liên quan tới vấn đề này ta cũng suy nghĩ qua, kết hợp ngươi trước đó hỏi thăm Hà đổ cùng lạc thư lai lịch, ta cũng có một chút suy đoán. Long mã trải sửa lại một chút mạch suy nghĩ, sau đó nói, nhìn đến chúng ta vẫn cho là Hà Đồ lạc thư số chỉ là cựu Lê khoa học văn minh Hạch tâm là không hoàn toàn là không chọn vẹn, mà không chọn vẹn bộ phận chính là nhân loại cái này mấy ngàn năm suy nghĩ chỗ thôi diễn ra hết thảy. Có lẽ sớm nhất kỳ cựu Lê văn minh cũng chính bởi vì thấy rõ vũ trụ quy luật bắt trước vũ trụ vận hành cuối cùng đem nó quy nạp là hà đồ số cùng lạc thư số cuối cùng căn cứ này phát triển ra cựu lê văn minh khoa học kỹ thuật thần quy kinh gì nói ngươi nói là hà đồ lạc thư đầu nguồn kỳ thật liền là nhân loại chỗ thôi diễn ra thái cực âm dương lý luận long mã gật gật đầu nói hẳn là đúng là như thế nhân loại đem hà đồ lạc thư thuật xưng là thuật số ta cho rằng là phi thường có đạo lý hà đồ lạc thư dùng tại khoa học cơ sở ở chỗ số mà dùng tại vũ trụ diễn hóa quy tắc thì tại tại thuật thần quy lắc lư đầu biểu thị khó mà đưa tin nhân loại bộ kia lý luận mặc dù tự thành thể hệ nhưng là từ chưa qua nghiệm chứng nếu như dùng cái này suy đoán đây chính là vũ trụ khởi nguyên chỉ sợ là cũng không thỏa đáng không phải là không có trải qua nghiệm chứng mà là nghiệm chứng quá trình bị ép kết thúc ngươi chẳng lẽ quên nhân loại là như thế nào thu hoạch được hà đồ cùng lạc thư chi thức sao long mã lắc đầu nói hai người lần này đối thoại quả thật có chút quấn nhưng là hàn trọng lại nghe hiểu làm theo tới nói kỳ thật liền là cửu lê văn minh phát hiện vũ trụ quy luật vận hành đem nó tổng kết là hà đồ cùng lạc thư cũng căn cứ này đến phát triển ra văn minh khoa học kỹ thuật sau đó lợi dụng văn minh khoa học kỹ thuật đến rụng sao cái quy luật này có chính xác không chỉ là không chờ bọn họ đạt được kết quả, Cửu Lê Văn Minh liền bị Nguyên Thủy Cửu Thần tiêu diệt. Một tỷ năm về sau, Hà Đồ cùng Lạc Thư lại truyền đến nhân loại trong tay, mà nhân loại cũng không căn cứ này đến sáng tạo Văn Minh khoa học kỹ thuật, ngược lại là mở ra tương phản quá trình, từ Hà Đồ Lạc Thư số hướng lên nổi ngược, đem nó hoàn nguyên là vũ trụ vận hành quy luật cơ bản. Nếu là tại di Vãng, Hàn Trọng khẳng định sẽ cùng thần quy đồng dạng, cho rằng đây là nói nhảm. Nhưng Hàn Trọng nghĩ đến trước trước thần hồn bị đánh tan mà lâm vào sau khi hôn mê, trải qua hết thảy, tựa hồ xác nhận Long mã suy đoán. Khả năng này là một rắc cũng có thể là liền là chính là nguyên bản vũ trụ diễn hóa quá trình chỉ là chân thực vũ trụ diễn hóa bên trong, ra đời 9 đại ấn ký cùng nguyên thủy cự thần. Mahado cùng lạc thư rốt cuộc chỉ là cự Lê Văn Minh mô phỏng vũ trụ vận hành sản phẩm, cùng chân thực vũ trụ tồn tại nhất định sai sót, cho nên mới đưa đến giữa hai bên tồn tại nhất định khác biệt. Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn là cực đại trình độ hoàn nguyên vũ trụ sơ khai tình huống, đến mức ảnh hưởng đến hai đại ấn ký ấn ký dung hợp. Ma Hàn Trọng bị đánh tan linh hồn, cũng bởi vì cái này thời cơ, tại mới vũ trụ mô phỏng bên trong, một lần nữa thai nghén mà sinh. Nhưng là vào lúc này tôi nói, Hàn Trọng nhìn thấy vẫn như cũ chỉ là mặt ngoài hiện tượng, cũng không phát hiện cái này với hắn mà nói ý vị như thế nào. Người kia tử vong không gian cùng tử vong chi dực ở vào cùng một cái cấp độ, lấy thực lực của chúng ta đều không thể suy tính, tử vong chi dực bên trong xuất hiện như thế một cái không gian, ta luôn cảm giác có chút quỷ dị, ngươi về sau vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ngay tại Hàn Trọng túi đầu trầm tư thời điểm, Long Mã đột nhiên nhắc nhở hắn nói. Hàn Trọng trong lòng run lên, nếu như không phải Long Mã nhắc nhở, mình còn không có chú ý tới tử vong không gian vấn đề. Tử vong chi dực bên trong, thế mà giấu giếm một cái không gian, đây là thiên nhiên hình thành, vẫn là quy nguyên an bài đâu? Chương 855, đạo vật đều có thể làm nghiên cứu khoa học rồi. Trước 855, đạo vật đều có thể làm nghiên cứu khoa học rồi. Liên quan tới nguyên thủy cự thần, cùng ước vạn năm trước phát sinh sự tình, tựa hồ hiểu rõ càng nhiều, nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều. Có một ít nội dung, liền xem như ngươi biết, lại phát hiện hắn vẫn như cũ che lấp tại khó bề phân biệt nguy trang về sau. Muốn biết chân tướng, chỉ sợ chỉ có tìm tới quy nguyên bản nhân. Nhưng tương đối tìm kiếm chân tướng, hàng trọng tình nguyện quy nguyên thật triệt để tiêu vong, về sau vĩnh viễn đường lại xuất hiện mới tốt. Bởi vì quy nguyên một khi còn có thể xuất hiện lần nữa, cũng liền mang ý nghĩa hết thảy tất cả, cho nên liên quan tới âm mưu suy đoán, đều có thể là thật. Có lẽ hết thảy đều chỉ là một cái âm mưu. Bất quá, còn chưa có xảy ra sự tình, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Bất kể như thế nào, mình còn muốn bảo trì tiếp tục tiến lên. Thần Quy nói mình vận khí tốt, có thể bởi vì thời không loạn lưu mà sống lại một đời, đã như vậy mình liền sẽ không lãng phí cơ hội này. Dù là hết thảy tất cả đều là quy nguyên âm mưu, mình cũng nhất định phải dãy rửa ra một đầu sinh lộ. Hàn Trọng trong lòng âm thầm thề về sau, liền không lại tiếp tục dây dưa tại đây. Ngược lại hướng Thần Quy hai người hỏi, hai vị tiền bối, bây giờ kia Hồng Quân có được Côn Luân Sơn, môn hạ thế lực tiếp tục đang tăng cường. Chỉ sợ cùng Thiên Triều một trận chiến khó tránh khỏi a. Đây là tất nhiên." Thần Quy chém đinh chặt sắt nói. Năm đó Thương Thang Giang Sơn sao mà củng cố, chủ Vương Ân Thủ cũng là thiếu niên anh Mỹ, kết quả lại tại Hồng Quân Âm Nhu tính toán phía dưới, Tưởng Thịnh Vương Triều hủy hoại chỉ trong chốc lát, một đời anh vương cũng biến thành hôn quân. Dưới mắt Thiên Triều mặc dù phát triển vô cùng tốt, cùng năm đó Ân Thương Vương Triều sao mà tương tự, người vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Thần Quy mặc dù trước đó trách trách hô, nhưng là giờ phút này ngược lại là thận trọng rất nhiều, phi thường nghiêm túc nhắc nhở Hàn Trọng. Long Quy nói đúng lắm cái này Hồng Quân tại lịch sử trên mỗi lần đều là lấy chúa cứu thế hình tượng xuất hiện mỗi một lần thu hoạch về sau đều sẽ lưu lại truyền thuyết và mỹ danh cái này tựa hồ thành hắn cho chơi cho nên tại không có hoàn thành bố cục trước đó hắn sẽ không dễ dàng ra tay mà lại hiện tại Thiên Triều lớn mạnh cũng chính hợp tâm ý của hắn Thiên Triều càng mạnh tương lai thu hoạch càng phong phú hắn cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi càng nhiều hạt giống thành thục thời điểm đối với Thiên Triều tới nói đây là một cái phát triển thời cơ nhưng là bình tĩnh phía dưới tất nhiên chất chứa sóng to gió lớn ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến thường thường một cái tiểu nhân sự kiện liền có thể ủ thành một lần sóng thần Nếu như ngươi còn để ý nhân loại văn minh kéo dài, ngoại trừ tu hành bên ngoài, liên quan tới toàn bộ thiên triều thượng quốc quản lý kinh doanh, chỉ sợ ngươi đều muốn chú ý mới tốt. Nếu không phong thần chi chiến, rất có thể sẽ lần nữa tái diễn. Long Mã nhìn về phía Hàn Trọng, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu, đồng dạng cực kỳ thận trọng. Phong thần chi chiến lần nữa tái diễn. Hàn Trọng hư lạnh một tiếng, vừa định cần hồi đáp, liền nghe Thần Quy tại một bên la hét. "Tốt, tốt, không nói những thứ này, về sau chính ngươi chú ý là được, chỉ sợ trong thời gian ngắn chúng ta là không cách nào trợ giúp ngươi. Ngươi trước đó nói nghiên cứu khoa học căn cứ ở nơi nào? Tranh thủ thời gian dẫn chúng ta qua đi." cái này khoảng cách có chút lớn a hàn trọng sương sở chưa kịp phản ứng trước đó hai vị này tựa hồ cũng không tán thành mình phát triển khoa học kỹ thuật làm sao dưới mắt lại chủ động muốn đi nghiên cứu khoa học căn cứ nhìn thấy hàn trọng ánh mắt thần quy phi thường bất mãn nói còn không phải là bởi vì ngươi hai chúng ta năng lượng bị tiêu hao không còn một mảnh chỉ dựa vào năng lượng mặt trời cái này muốn ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục cả chúng ta cần năng lượng khổng lồ a năng lượng nếu như hai vị tiền bối cần ta chỗ này còn còn có lượng lớn tinh thể năng lượng cùng cái khác tài nguyên tu luyện đối với hút sạch hai người năng lượng sự tình hàn trọng cũng là có chút ấy nấy Dù sao trong kho hàng tồn trữ lượng lớn tài nguyên tu luyện, Hàn Trọng cũng là không che giấu. Chỉ là Long Mã lại lắc đầu nói, chúng ta cần chính là vật lý nguồn năng lượng, chính phản vật chất trôn vùi, ít nhất cũng phải là năng lượng nguyên tử mới được. Năng lượng nguyên tử, Hàn Trọng có thể khẳng định không có vấn đề, nhưng là chính phản vật chất trôn vùi bùng phát năng lượng, Hàn Trọng lại không cách nào khẳng định. Bất quá hai vị này đều là cao hơn văn minh sản phẩm, liền xem như không có, đoán chừng chính bọn hắn cũng có thể chơi bổ ra, có thể có được so có thể càng cường đại hơn vũ khí. Đây đối với nhân loại tới nói, cũng là một tin tốt. Cho nên hai người yêu cầu, Hàn Trọng cũng vui vẻ tại thỏa mãn chỉ là làm mở ra không gian chi môn, đem Long Mã cùng Thần Quy đưa đến khoa học kỹ thuật thành lúc, CIer mộ trực tiếp ở vào mộng bức trạng thái, còn tưởng rằng Hàn Trọng điên rồi. Một đầu hình thù kỳ quái ngựa, cùng một con to lớn rùa đen, lại còn nói là tới hỗ trợ làm nghiên cứu khoa học, đây không phải nói nhảm sao? Động vật đều có thể làm nghiên cứu khoa học, vậy còn muốn nhân loại làm chuyện gì? Nếu như không phải cố kỵ Hàn Trọng thân phận, ở mộ đoán chừng tại chỗ liền muốn bạo nổi, không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy nhân loại trước mắt lão đầu thế mà xem thường mình, Thần Quy liếc mắt. Cái gì đồ chơi à? một cái cơ bản văn minh khoa học kỹ thuật nguyên thủy thời kỳ nhân loại, thế mà cũng dám cười nhạo mình, thế là thần quy tại chỗ liền vung ra một đống lý luận cùng khoa học công thức để si ở mộ giải giải nhìn. cái đồ chơi này dù sao hàn trọng là xem không hiểu, mà si ở mộ thì một bước, một đầu tiến vào thần quy vung ra lý luận bên trong nửa ngày đều không có ngẩng đầu lên, miệng bên trong càng là nói nhỏ không ngừng, cơ hội đều muốn tẩu hỏa nhập ma. nhìn thấy thần quy cùng long mã, xác thực có có chút tài năng về sau, hàn trọng cũng yên lòng, đem hai người để ở chỗ này về sau cũng không trở về đến thiên quyết cùng mà là trực tiếp về tới thần ân chi thành. dựa theo hàn trọng ý nghĩ. Đã Hồng Quân lão tổ tạm thời sẽ không hành động, Hàn Trọng cũng không còn nóng lòng cùng nó khai chiến. Kia Hồng Quân không phải là muốn chậm rãi góp nhặt thực lực, đồng thời bỏ mặc nhân loại phát triển, để hạt giống càng thêm thành thục sao? Vậy thì thật là tốt, có Hồng Mông chi khí cái này máy gian lận tại, Hàn Trọng tin tưởng người mình bồi dưỡng loại, không thể so với Hồng Quân bồi dưỡng những cái kia kém. Về phần nói long mã cùng thần quy liên quan tới Thiên Triều quản lý nhắc nhở, Hàn Trọng mặc dù để ở trong lòng, lại cũng không cho rằng ân thương Vương Triều lịch sử sẽ ở Thiên Triều lần nữa tái diễn. Năm đó ân thương Vương triều, bởi vì phong thần bảng bị làm phản loạn nổi lên một phía, nội ưu bên ngoài khốn cuối cùng đưa đến thương thăng cơ nghiệp sụp đổ. Nhưng bây giờ thiên triều khác biệt, thiên triều hạch tâm nhân viên, tất cả đều bị gieo linh hồn khế ước, bộ phận quy hàng nhân viên càng là lấy linh hồn hướng mình tuyên thệ. Còn có một một phần nhân viên thì là bị Triệu Tử nguyện tinh thần trưởng không khống chế, những người này là căn bản là không có cách phản bội. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là Hàn Trọng đã sớm dưỡng thành tốt đẹp thói quen, chỉ cần gặp mặt tiện tay đưa ra một phần linh hồn khế ước hạt giống. Những cái kia dễ dàng nhất bị mê hoặc cùng dao động dân chúng bình thường, tại bất tri bất giác bên trong, cũng đều ở vào Hàn Trọng khống chế phía dưới. Mặc dù Hàn Trọng chưa hề muốn đi khống chế bọn hắn, lại đã làm tốt phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thậm chí là hùng quân những cái kia môn đồ bên trong, rất nhiều thu thập bị gieo linh hồn khế đước tồn tại. Kia hùng quân thật nghĩ làm bạo động, muốn đi lắc lư phổ thông dân chúng khởi nghĩa sao? Vậy liền thỏa thích đi lắc lư tốt. Đợi đến thời khắc mấu chốt, vừa vặn đưa bọn hắn một món lễ lớn. Bất quá, liên quan tới những này, Hàn Trọng cũng không cùng bất luận kẻ nào nhấc lên, về phần Long Mã hai vị, Hàn Trọng còn tại khảo nghiệm bên trong, tự nhiên cũng sẽ không cáo trì những thứ này. Chương 856, có người muốn đoạt zombie. Chương 856, có người muốn đoạt zombie. Cố Luân Sơn đã coi như an ổn, Hàn Trọng liền không ngại tạm thời đem chiến hỏa tại ngoại cảnh điểm đốt. Trước mắt tất cả thế lực cường đại phía sau đều có thần miếu cái bóng, mà những thế lực này sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn biến cường đại, cũng chính bởi vì thần miếu dẫn đạo. Muốn triệt để giải quyết những thế lực này, mấu chốt vẫn là ở tại giải quyết thần miếu thực hiện ảnh hưởng. Cứ việc Long Mã cho rằng lúc này không thích hợp đi kích thích thần miếu, Hàn Trọng nhưng cũng không nguyện ý quanh tay chịu chết, ngồi nhìn những thế lực này lớn mạnh, mà lại nương theo lấy thực lực tăng lên, Hàn Trọng cũng muốn thông qua hắn phương thức của nó Trước cùng những này đến từ thần miếu tồn tại đánh cái quan hệ, thuận tiện thăm dò một chút khác biệt thần thị thực lực cùng năng lực đặc thù. Tìm hiểu một chút, cái gọi là sơ thần cảnh cùng lần thần cảnh, đến tột cùng là một tồn tại ra sao. Hàn Trọng trở lại thần ân chi thành thời điểm, đế hậu Triệu Tử Nguyệt cùng thần ân chi thành đại diện thành chủ Bạch Long chủ, ngay tại triệu tập nhân thủ họ Mà bị Hàn Trọng phái đi phương Nam William cùng hợp mạng, thế mà cũng trở về đến thần ân chi thành. Nhân hoàng bệ hạ, người trở lại rồi." William vừa thấy được Hàn Trọng, liền vô cùng hưng phấn hô. Có được khí vận chi tử năng lực này tồn tại, William ngao du hơn nửa cái châu Âu nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì không nói, tựa hồ qua càng thêm tới nhuận, mà lại thực lực so sánh trước trước cũng tăng lên không ít. thậm chí ngay tiếp theo bên cạnh hắn cái tên mập mạp kia hòa màn, cũng đi theo được nhờ không ít người trở về vừa vặn, William đã mang về phương nam tin tức người khổng lồ Titan nhất tộc trước mắt đang cùng Hy Lạp khai chiến, mà Vati căng thần thánh giáo đình thì thừa cơ lên phía bắc mở rộng lãnh địa, trước mắt đã chiếm lĩnh nguyên thụ sĩ lãnh thổ. có lẽ bởi vì biết thần ân chi thành quá khởi, thần thánh giáo đỉnh tạm thời không muốn cùng thần ân chi thành lên xung đột, hắn bước kế tiếp mục tiêu vô cùng có khả năng liền là nguyên pháp nước lãnh thổ. kể từ đó lời nói thần thánh giáo đình quân đội sẽ cùng đoàn nở xuất linh binh đoàn tại Ba gặp nhau, không tới nửa tháng, chỉ sợ cũng sẽ tao nộ, cuối cùng vẫn như cũ khó tránh khỏi một trận chiến. Nhìn thấy Hàn Trọng về sau, Triệu Tử Nguyện lập tức đem trước mắt nắm giữ tình thế, đơn giản giới thiệu một chút. Hàn Trọng mở ra bản đồ, hơi tra xét một phen về sau, nói, Thần Thánh Giáo đỉnh ngược lại là sẽ đem nắm thời cơ, Châu Âu Tây Bộ khu vực tạm thời chưa từng xuất hiện thế lực cường đại, chính là xuất binh vòng thời cơ của ta. Tota. Bất hạ, ta gặp qua những cái kia người khổng lồ Titan, bọn gia hỏa này cả đám đều có được thực lực cường đại, cùng ngài thủ hạ những người khổng lồ kia quân đoàn tương xứng. William cực kỳ hưng phấn nói. Triệu Tử Nguyệt cũng tại một bên nói, William lần này ngược lại là lập công không nhỏ, là thân ân chi thành, lôi kéo được không ít người miệng. Nơi nào, nơi nào đều là nhân hoàng bệ hạ cùng chư vị nương nương uy chấn tứ phương, những người kia đều là mộ danh mà đến. William vốn là tính cách hoạt bát, vớt mông ngựa loại chuyện này, cũng là tiện tay nhà ra. Hàn Trọng cười ha ha, cũng không có để ý những này, mà là tiện tay móc ra hai viên cấp 8 yêu thú tinh hạch, ném cho William cùng học Mạn, nói, nhìn ngươi cũng tại lần danh đột phá, cái này liền cho các ngươi tu luyện tấn thăng đi. Hợp Mạn cùng William hai người lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức cười tủm tỉm tiếp trong tay, trên mặt cảm tạ không ngừng. Ngoại trừ trở lên tam đại thế lực bên ngoài, Đông Âu địa khu H C Ám nghị hội cũng đồng dạng tại đoạt bắt thời cơ, tập trung binh lực cấp tốc vượt qua H Hải, hướng Trung Á một vùng thẳng tiến. Đợi đến Hàn trọng lần trước hoàn tất về sau, Triệu Tử Nguyệt dùng tay tại trên địa đồ điểm một cái, mở miệng lần nữa nói: Những này chủng tộc thế lực cũng không biết làm sao làm, giống như đột nhiên thực lực tăng lên rất nhiều. Đoạn thời gian trước có một cái vả thậm chí nhảy lên đến Thần Ân Chi Thành, một cái hạng người vô danh, thực lực thế mà cũng đạt tới chân thần cảnh. Đường Lạc nháy mắt, vô cùng nghi hoặc, sát thực như thế. Tựa như là đột nhiên, những người này cũng đều cùng những cái kia dòm bị đồng dạng, phát sinh tập thể tiến hóa. Bạch Long chủ cũng đi theo gật đầu nói: "Vàng phải sao?" Hàn Trọng lập tức ý thức được cái gì, chỉ sợ là Thần Ân Chi Thành tại tham dò thế lực khác tình huống đồng thời, thế lực khác cũng đồng dạng tại điều tra Thần Ân Chi Thành bí mật. Nhất là Thần Ân Chi Thành đông tây hai tuyến tác chiến, chiến tuyến tung hoành gần vạn cây số, ngang qua toàn bộ châu Âu đồ vật, tạo thành ảnh hưởng khẳng định cũng 10 phần chi lớn. Nếu như thế lực khác không có nghe nói, không chú ý cái này phương Bắc quật khởi thế lực, kia mới gọi quái sự đâu. Hàng trọng nhìn triệu tử nguyệt một chút, phát hiện nàng thần sắc bình thản, liền biết trong thành mật thám cùng gián điệp hẳn là đều đã bị nàng xử lý xong, lại đem lực chú ý lại đặt ở trên bản đồ. Đông Âu, Á Áng nghị hội, Trung Á sao? Bản đồ ở giữa kia mảnh cực kỳ rộng lớn khu vực, nơi này quốc gia rất nhiều, địa vực rộng khoát. Dựa theo trước đó dự định, vốn là hy vọng đem nơi này xem như thiên triều đi săn dọn bị nông trường, hiện tại xem ra nơi này đã bị người khác ghi nhớ. Nông trường phải có cho chăn cừu, tựa như là thần miếu phân chia nơi chăn nuôi cũng phải có thần thị phụ trách kinh doanh đồng dạng, mình muốn thả rông khẳng định không được. Hắc ám Phật Đà thống xoáy 6000 vạn zombie đại quân, một mực trấn thủ tại Thiên Sơn cơ dưới, từ đầu đến cuối không có Tây tiến. Không nghĩ tới mình không có hành động, ngược lại để thế lực khác để mắt tới nơi này, đất phần trăm muốn bị người khác cướp đi, cái này cái nào được à? Hàn Trọng lúc này hừ lạnh một tiếng, nói: "Hắc ám Phật Đà đã nhàn thật lâu rồi, để hắn động động đi. Không cần thanh lý tất cả lãnh thổ, trực tiếp dẫn đầu zombie đại quân một đường tây tiến, đem những cái kia vạm chọc về hang ổ là được." Kia phía tây đâu? Hắc ám Phật Đà bản thân liền tự nhiên tiến hóa đến cấp 9, trên thân lại có thượng cổ Phật Đà Phật cốt cùng Phật kinh hộ thể. Tại Thiên Triều Lục Đại Dọn Bi người khai sáng bên trong thực lực vị trí ổn định một vị Hán Thủ Hạ càng là có được 6.000 vạn Dọn Bi đại quân triệu tử nguyện tự nhiên không có lo lắng tất yếu mà là đem ngón tay chỉ hướng Châu Âu Tây Bộ A Di Vĩ đại nhân Hoàng Bệ Hạ muốn ta nói Thần Thánh Giáo đỉnh sở dĩ nhanh chóng xuất binh đồng thời mục tiêu thẳng đến các thành phố lớn phía tích nó mục đích hẳn là cũng không phải là vì lãnh thổ nhìn thấy Hàn Trọng nhìn chăm chăm bản đồ William tại một bên nói chờ Hàn Trọng ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm William lập tức thẳng tắp lồng ngực nói theo ta hiểu rõ vô luận là Thần Thánh Giáo đình vẫn là thế lực khác trước mắt đều tại thượng cổ chúng thần dẫn dắt phía dưới. Chúng thần mặc dù có thể ban cho bọn hắn lực lượng, lại không cách nào giải quyết bọn hắn vấn đề sinh tồn, bởi vậy cướp đoạt càng nhiều sinh tồn vật tư, cùng tiến hóa tài nguyên, hẳn là mới là bọn hắn mục đích thực sự. Họp Mạn tựa hồ là vì nổi bật mình, vội vàng bổ sung một câu, đơn giản tới nói, bọn hắn chính là muốn đoạt zombie. William lướt mắt, im lặng nói, nhân hoàng bệ hạ trí tuệ, còn không đoán ra được, dùng ngươi đến tổng kết. Ta đây là lòng tốt nhắc nhở. Họp Mạn lẩm bẩm một câu, nhìn thấy William còn nhìn chằm hắn, mau ngậm miệng lui qua một bên. Nhìn thấy Họp Mạn không nói gì nữa, William lại xoay đầu lại, cười hắc hắc nói, nhân hoàng bệ hạ không cần để ý tới cái tên mập mặt này. Kỳ thật ta muốn nói là, cùng thần thánh giáo đỉnh cướp giết dọn bị thực sự quá nhàm chán, không bằng để vĩ đại mà mỹ lệ hoàng hậu nương nương hàng phục đầu kia địa ngục tam đầu khuyến xuất mã, trực tiếp đem tây âu tất cả dọn bị đều chiêu mộ được dưới trướng. Hắc hắc, để thánh thần giáo đỉnh những tên khốn kiếp kia đẩy đất đồ đi tìm đi. Hợp nhịn không được, lại bổ sung một câu, tốt nhất là, có thể tập kết dọn bị đại quân, cùng bọn hắn đánh một trận, kia mới kêu lên nghiện. Hàn trọng có chút im lặng nhìn xem hai người này, tình cảm hai người này đều kìm nén ý nghĩ xấu đâu. Bất quá chủ ý ngược lại là ý kiến hay a. Ha. Chương 857, Hỏa diễm Tinh Linh. Chương 857, Hỏa diễm Tinh Linh. William nâng lên người khai sáng địa ngục Tam Đầu Quỷ, bị Hàn Trọng đưa cho Lý Vân Phi, trước mắt ngay tại Nam Á tác chiến, mà lại hiện tại tiêu hoán bên kia áp lực cực lớn, tự nhiên là không tiện lại triệu hoán đến đây. Phụ trách lãnh binh tác chiến Hắc Ám Đầu Đà, cần dẫn đầu đại quân tây tiến, nên chiến Hắc Ám nghị hội, tự nhiên cũng không tiện. Còn lại liền là trấn tà Ti Tứ Đại thi Vương. Hàn Trọng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đem Hạn Bạt cùng Hủ điều triệu triệu tới. Hai cái này phối hợp lâu dài tác chiến, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thực lực vô cùng cường hãn. Bây giờ châu Âu đại lục thế lực phức tạp, ngoại trừ dọn bị cùng nhân loại thế lực bên ngoài, còn có cái khác không phải người chủng tộc cùng quái vật, nếu như không có thực lực mạnh mẽ, rất khó cam đoan an toàn của mình. Nhất là làm người khai sáng, hắn bản thân cũng là loại người cùng một chút sinh vật mạnh mẽ muốn trọng điểm săn giết đối tượng. Tại dưới mắt thế giới bên trong, đem dọn bị người khai sáng mời chào đến dưới trướng, thiên triều xem như phần độc nhất, những người khác xem trọng đều là người khai sáng đặc thủ tinh thể. Zombie lại lần nữa tiến hóa về sau, tất cả người khai sáng đều đã tự nhiên tiến hóa đến cấp 9 mà thiên triều những tồn tại này bởi vì tại thiên khuyết cung lấy được chỗ tốt thực lực còn muốn so cái khác người khai sáng cao hơn một bậc hạn bạn cùng hủ điều hai người tổ hợp nếu như không phải gặp được thần thị hoặc là nhị hợp như thế thượng cổ tồn tại cái khác liền xem như đánh không lại cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là hàng trọng cũng không nghĩ tới đem hạn bạn triệu hoán tới về sau thế mà phát sinh một cái làm người im lặng khúc nhạc dạo ngắn kia khí vận chi tử William đầu cũng không biết là thế nào nghĩ khi nhìn đến hạn bạc về sau thế mà xuân tâm dập dồn nổi lên hòa si ma bệnh đây là bà tiên nữ a à? à thượng đế vì cái gì đông phương người khai sáng sẽ như thế xinh đẹp, mà chúng ta nơi này người khai sáng thế mà một đầu xấu xí địa ngục tam đầu quyền. Hạn bạc ra thịt tuyết trắng, tại lụa đỏ phiêu diêu cùng thần bí đường vân phụ trợ dưới, sắc thực như cựu thiên huyền nữ hạ phàm đồng dạng. William nước bọt đều chảy xuống, phát ra một tiếng tiêu rên. Chỉ là đối mặt William tán thưởng cùng nhiệt tình, hạn bạc thì là mặt không biểu tình, thuộc về người khai sáng đặc lưu băng lam con mắt băng lên quét William một chút, đã tiến hóa đến đỉnh phong trí tuệ, để nàng tại lý trí phạm vi bên trong đánh giá ra cái này cũng không phải là của mình đi săn đối tượng, chỉ là nàng kia lanh gốc vô tình cùng đi săn giống như ánh mắt, vẫn là để William lòng nhiệt huyết lập tức lạnh một nửa. Thế nhưng là một cái giật mình qua đi, nhìn thấy Hạn Bạt Dung mạo, William tâm tư lại lần nữa sinh động. Con hàng này vội vàng chạy đến Hàn Trọng mặt trước cầu khẩn nói, "Vĩ đại nhân hoàng bệ hạ, để cho ta cùng đi vị này đến từ Đông Phương nữ sĩ, cùng một chỗ tiến đến chấp hành nhiệm vụ đi. Bằng vào ta đối châu Âu đại lục hiểu rõ, nhất định sẽ giúp trợ Hạn Bạt mau chóng tu nạp các nơi dọn bị lại quân." Nàng mặc dù là hình người, nhưng là dù sao cũng là người khai sáng, cũng không có chân chính nhân tính, ngươi. Hàn Trọng lời nói chưa nói xong, liền nghe William hô, "À, vĩ đại nhân hoàng bệ hạ, Tại vì đại tình yêu mặt trước, những này đều không trọng yếu. Ta nghĩ ta đã yêu đương, mẹ nó. Hàn trọng xem xét con hàng này một chút. Yêu đương đại gia ngươi à, ngươi đây là tương tư đơn phương có được hay không? Zombie bị hoàn toàn không có tình cảm, con mẹ nó ngươi cùng với nàng yêu đương, còn không bằng tìm khối gỗ đâu. Nói không chừng ngày nào còn có thể che nóng. Mà cái này zombie bị người khai sáng chẳng những che không nóng, làm không cẩn thận sẽ còn giúp ngươi thả lấy máu. Không sợ chết, vậy ngươi liền theo nàng. Có mình lướt thúc tại, hạ bạn đương nhiên sẽ không thật đem William gặm. Mà lại William nói không sai, hiện tại là cần cùng thần thánh giáo đỉnh đại quân đoạt thời gian. Đối phương muốn giết zombie, mà Hạn Bạt cần thu nạp zombie. Có William chỉ dẫn, Xác thực cũng thuận tiện Hạn Bạt tìm kiếm lúc zombie nhiều nhất thành thị, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên đối mặt William thỉnh cầu Hàn Trọng có chút im lặng gật đầu đáp ứng. Cảm tạ vĩ đại nhân hoàng bệ hạ, ngài thật sự là thiên hạ thông minh nhất người lãnh đạo, không tới nửa tháng, chúng ta thời cơ vì ngài tập kết một mực cường đại zombie bộ đội. William cuồn cuốt mông ngựa, sau đó xoay đầu lại, liền chạy đi hướng Hạn, hạn Bạt xung xoe. Chỉ tiếc Hạn coi như là không nhìn thấy hắn đồng dạng, tiếp nhận Hàn Trọng mệnh lệnh về sau, bay thẳng thân nhảy lên hù rời đi thần ân chi thành. Ngung ngốc Còn thất thần làm gì, đuổi theo sát ta." William tại họp mạng trên mông đá một cước, sau đó lớn tiếng hô hào tiên nữ chờ ta một chút, hướng phía hạn bạt đuổi tới. Họp mạng lẩm bẩm hai câu, nhưng vẫn là thân hình đột nhiên sưng, biến thành một cái tròn trịa khí cầu bộ dáng, đi theo William sau lưng. Hàn Trọng Kaka, vậy chúng ta thì sao? Đồ vật tuyến lại bắt đầu đồng thời tác chiến, mà lại tác chiến đối tượng đều là hai đại thế lực cường đại, Đường Lạc cho là mình cũng muốn tham chiến, liền vội vàng hỏi. Nhưng Hàn Trọng lại lắc đầu nói, "Không, các ngươi còn có cái khác cán bài." Hắn sắp xếp của nó, chính là muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này trợ giúp Triệu Tử Nguyệt bọn người tăng lên thực lực bản thân. Tại trước mắt thế giới loài người bên trong, Triệu Tử Nguyệt đường lạc đám người thực lực vẫn như cũ có thể tính trên là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là theo đẳng cấp càng cao, tu hành tiến triển càng chậm, kẻ đến sau cũng sẽ cấp tốc theo vào, chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Cùng cái này so sánh, càng làm cho Hàn Trọng lo lắng, vẫn là liên quan tới long mã bọn hắn nâng lên chủng tộc tính hạn chế. Thần đế cảnh sẽ là nhân loại, hoặc là nói là địa cầu tất cả sinh vật trần nhà. Đối với địa cầu sinh vật mà nói, có thể tấn thăng đến thần đế cảnh đã rất hữu bức, thế nhưng là nếu biết tại thần đế cảnh phía trên, còn có cái khắc càng cường đại hơn tồn tại về sau. Hàn Trọng tự nhiên là sẽ không cam lòng dừng bước tại đây. Nhất là Thần Đế cảnh phía trên những cái kia tồn tại chính là tất cả địa cầu sinh vật cùng chung địa nhân. hư không chi khí cùng Hồng Mông chi khí là tầng cấp cao hơn tồn tại tu luyện mấu chốt. Hàn Trọng đã tự mình thí nghiệm qua, biết cái này hai loại khí tức có thể trợ giúp nhân loại đột phá tự thân cực hạn. Mà vừa lúc mình lại có máy gian lợi tại, hắn đương nhiên sẽ không bông tha trợ giúp người một nhà tăng lên thời cơ. Bất quá Hồng Mông chi khí rốt cuộc mờ manh, Hàn Trọng tự mình tu luyện đều còn lại không đủ, tự nhiên không cách nào làm được phổ tế người khác. Cho nên nhằm vào triệu từ nguyện, Đường Lạc, Bạch Long Chủ, Tuyết Hoàng cùng Thanh điểu chờ người thân nhất. Hàn Trọng trợ giúp bọn họ thâu nhập hồng mông chi khí. Về phần vừa lúc ở bên cạnh Kim điêu Quang Tinh Linh Vương thở dầy, tương kim độ mẫu các loại, Hàn Trọng thì là thâu nhập hư không chi khí. Các bậc cao hơn khí tức vừa tiến vào trong cơ thể về sau, đám người liền biết mình đạt được cơ duyên to lớn, liền xem như thích làm ở Mỹ đừng lạng, cũng không làm ở Mỹ, ngoan ngoãn chạy tới tu luyện. Mà Hàn Trọng bản nhân tại an bài tốt đám người về sau, liền rời đi thần ân chi thành, xuất hiện tại Bắc Âu. Thời gian hơn một năm qua khứ, sắp chiến tử chi địa khe danh tung hành, cảnh hoàng tàn khắp nơi, hỏa diễm vẫn như cũ hừng hực thiêu đốt, nước cùng lửa ở chỗ này giao hòa. Trong đó quỷ dị nhất vẫn là phải tính ở giữa đống kia hỏa diễm, xích hồng nhan sắc bên trong xen lẫn một sợi màu tím, như có hỏa diễm tinh linh đồng dạng tại nơi đó vũ đạo. Trung quanh cái khác hỏa diễm, tựa hồ là đối cái này ngọn lửa cực kỳ e ngại, nhưng lại không cách nào thoát đi, ngược lại bị một chút xíu bị hắn bắt giữ, thôn vệ. Chương 858, Thượng đế. Chương 858, Thượng đế. Tại Bắc Gấu hỏa diễm chi địa bên ngoài, có hai thân ảnh như là thạch điêu đồng dạng, không nhúc nhích ngồi ở kia bên trong. Thẳng đến hàng Trọng thân ảnh xuất hiện, hai đạo thân ảnh kia lúc này mới như là thạch điêu phục sinh đồng dạng, chấm rãi bắt đầu chuyển động. Nhân hoàng bệ hạ Phụ trách thủ hộ Kim Cương Hạc Tiên Nhân cùng lôi điểu hai người, nhao nhao đứng dậy, hướng Hàn Trọng hành lễ. Hàn Trọng gật gật đầu, hỏi: "Tình huống như thế nào?" Vừa mới lấy được quyền chủ động, nhưng muốn toàn bộ thu phục nơi này hỏa diễm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đây đối với Kim Cương tới nói cũng là một lần chật vật truy biến. Hạc Tiên Nhân ánh mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn đến trong khoảng thời gian này cũng không có lãng phí thời gian, tu vi tinh tiến không ít. Hàn Trọng nhìn chằm chằm hỏa diễm quan sát một phen, có thể cảm nhận được hỏa diễm bên trong yếu ớt sinh mệnh khí tức, cùng đến từ Kim Cương cố khí tức quen thuộc kia. Hàn Trọng phân ra một sợi hồng mông chi khí, nén thử đưa vào phía trước hỏa diễm bên trong, lại phát hiện đạo kia thuộc về kim cương khí tức lập tức nhảy cơn hoan hô bắt đầu. Nhìn thấy nó có thể hấp thu, Hàn Trọng cũng cao hứng phi thường, lại nhiều thâu nhập một chút, tiếp tục cố gắng đi, tranh thủ sớm ngày hóa hình. Cũng không biết kim cương hiện tại còn có nghe hay không hiểu, Hàn Trọng dặn dò hai câu về sau, xoay người lần nữa mặt hướng lôi điều hai người. Nơi này gần nhất cũng còn tính an bình a. Lúc trước Bắc câu một trận chiến, hải nhân, Long tộc cùng hai đại cự nhân chủng tộc cơ hồ bị đổ sát sạch sẽ, nhưng là nhiều ít còn có một số cá lò lưới. Về sau Hàn Trọng cũng không có toàn diện lục soát. Hàn Trọng ngược lại là lo lắng, những này cá lọt lưới sẽ quấy rối nơi này, nhất là những cái kia bỏ trốn hỏa diễm cự nhân. Lôi Điểu gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, tổng thể còn tốt, có chút không có mắt đều bị ta cho đổi. Tương đối Lôi Điểu nhẹ nhõm, Hạc Tiên Nhân hay là vô cùng cẩn thận nhắc nhở nói, đại lục đông bắc bộ, các loại cự thú tầng tầng lớp lớp, mà lại thực lực cực kỳ cường hành, chỉ sợ vẫn là muốn nhiều chú ý mới được. Đại lục đông bắc bộ. Hàn Trọng khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, Hạc Tiên Nhân nói hẳn là vòng cực bắc cùng Nga cảnh nội. Cho dù là tại thời kỳ hòa bình tôi nói, nơi đó cũng là một mảnh hoang vắng chi địa, bây giờ lại bị nặng nề băng tuyết bao trùm. Hàn Trọng căn bản cũng không có chú ý, nhất là bắc cực dưới mặt đất sông băng chỗ sâu, Hàn Trọng tận mắt thấy thần điện tồn tại, hắn thần thị côn bằng bây giờ khuất phục phương bắc cử thú, Hàn Trọng theo bản năng liền không hề quan tâm quá nhiều qua nơi này. Bất quá dưới mắt tới nói, thiên triều đã là đa tuyến tác chiến, Hàn Trọng tạm thời cũng không muốn đi treo chọc một đám cử thú. Thế là đối hai người nói, các ngươi chỉ cần trông coi nơi này, chờ đợi kim cương hóa hình là được, tạm thời không nên đi treo chọc bọn hắn. Nhân hoàng bệ hạ, nơi đó không chỉ có riêng là chỉ có yêu tộc, tựa hồ còn có nhân loại. Đoan trường trước đó chiến đấu kinh động đến bọn hắn tất cả. Cho nên những cái kia nhân loại không chỉ một lần tiến về nơi này xem xét. Lôi điểu tính tình tương đối dã, mặc dù thủ tại chỗ này, kỳ thật dưới đại bộ phận tình huống, vẫn là không chịu nổi tính tình, phương viên mấy ngàn dặm đều bị hắn trượt toàn bộ, biết đến nội dung cũng không phải ít. Gấu Bắc cực quốc hữu nhân loại may mắn còn sống sót, Hàn trọng cũng không ngoài ý muốn, sợ lạ vịt dân tộc vẫn tương đối cường hãn chủng tộc. Mà lại quốc gia này cũng không nhịn được thường, quốc gia lại ở vào cực kỳ lạnh lẽo khu vực. Tại tận thế lúc đầu, zombie nhận thời tiết ảnh hưởng nghiêm trọng tình huống dưới, làm không cẩn thận nhân loại ngược lại còn muốn chiếm cứ nhất định ưu thế mới đúng. Chỉ là liên quan tới tình huống nơi này Vô luận là kiếp trước, vẫn là bây giờ thời đại này, Hàn Trọng nghe được tin tức đều không phải quá nhiều. Bất quá dưới mắt tới nói châu Âu, Nam Bộ các thế lực lớn ngo ngoe muốn động, Hàn Trọng tạm thời cũng không muốn đi treo chọc phương Bắc, mà lại Hàn Trọng suy đoán, coi như là có nhân loại người sống sót, thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Căn cứ hiện tại giải tin tức đến xem, quân bằng tự xưng yêu tổ, cho nên hắn dưới trướng chỉ thu nạp yêu tộc, đối với chủng tộc khác trên cơ bản đều là trên cơ bản đều là giết chết hiến tế thần miếu. Trên thực tế, gấu Bắc cực nước tình huống, cùng Hàn Trọng suy đoán cơ bản tương tự. Muốn nói tại tận thế sơ kỳ, Nhân loại may mắn còn sống sót số lượng, chỉ sợ thật phải kể tới gấu bắc cực nước số người nhiều nhất. Cái khác quốc gia, có thể có mấy vạn, mười mấy vạn liền đã coi như là không tầm thường, rất nhiều quốc gia thậm chí chỉ có mấy ngàn người. Nhưng vẹn vẹn chỉ có 1.500 triệu nhân khẩu gấu bắc cực nước, mai cho đến hàn băng kết thúc, người còn sống sót miệng số lượng vẫn như cũ cao tới trăm vạn người. Thế nhưng là cái này trăm vạn nhân khẩu, trên cơ bản đều phân bố hơn 1.700 vạn cây số vương thổ địa bên trên, vẫn như cũ có thể vạn giảm không người thuốc lá để hình dung. Lúc đầu sống sót, cũng không để cái này khổng lồ nhân khẩu số lượng có thể, tại sinh tồn vật liệu uy hiếp phía dưới, những này tránh thoát tận thế thiên thai nhân loại, lại không cách nào chống cự cấp tốc tiến hóa zombie cùng yêu vật. Cho nên tại tận thế về sau, những này người còn sống sót miệng ngược lại nhanh chóng giảm bớt, cho tới bây giờ có thể 6 7 vài người, đã coi như là không tầm thường. Những người này phải sâu giấu ở liên xô thời kỳ dưới mặt đất công trình bên trong, hoặc là bởi vì đã thức tỉnh cường đại năng lực, lại trong tay nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí, tại lúc đầu trầm ổn góc chân, miễn cưỡng xây dựng căn cứ. Lối điểu gặp được những cái kia nhân loại liên là những này đã thức tỉnh dị năng nhân loại tạo thành thế lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước mắt có chút thảm, bị ngày càng lớn mạnh yêu tộc cùng cự thú, không ngừng từng bước xâm chiếm không gian sinh tồn, từng bước hướng tây bộ cùng nam bộ di chuyển, nhân khẩu số lượng cũng gấp kịch thu nhỏ. Bởi vì phương bắc tồn tại cường đại nhất, liền là yêu tộc côn bằng thống trị yêu tộc thế lực, cho nên hẳn trọng phán đoán những cái này nhân loại lực lượng khẳng định lại nhận đè ép, cho nên đối với phương bắc nhân loại cũng liền không hề quan tâm quá nhiều. Lần sau gặp lại đến những cái kia nhân loại, liền nói cho bọn hắn thiên triều thượng quốc, hoan nên bọn hắn đến đây tìm nơi nương Đơn giản căn dặn một câu về sau, Hàn Trọng cho hai người thâu nhập hư không chi khí, lại lần nữa mở ra không gian chi môn, rời khỏi nơi này. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là Châu Âu Nam Bộ ạ vẹn nhìn trên bán đảo, Ý ta ly trên không. Hàn Trọng hơi cảm ứng một chút liền phát hiện, phương tây lục địa phía trên, mặc dù ngàn dặm không người thuốc lá, nhưng là cũng tương tự không có giỏm bị thân ảnh. Cực kỳ hiển nhiên, thần thánh giáo đình đã đem ạ vẹn nhìn trên bán đảo, tất cả giỏm bị đã dọn dẹp sạch sẽ. Xế. Hàn Trọng thân ảnh mới xuất hiện không bao lâu, không đợi hắn tới gần và ti hai đạo khí tức cường đại thân ảnh liền xuất hiện tại mặt của hắn trước. Một người người mặc áo bào trắng, trong tay bưng lấy một bản kinh thư nhìn qua giống như là một tên thần phụ, mà một người khác thì là phía sau sinh ra sáu chỉ trắng đoán cánh chim, nhìn qua tựa như truyền thuyết bên trong thiên sứ đồng dạng. Cái này hai người thực lực không yếu, một cái là chân thần cảnh trung cấp, một cái chân thần cảnh cao cấp. Cái này thần phụ Hàn trọng không biết, nhưng là căn cứ trước đó thu thập tư liệu suy đoán, hẳn là thuộc về thần thánh giáo đỉnh bên trong Hồng Y giáo chủ đối cơ. Mà sinh ra cánh da hỏa này liền có nổi danh nhiều, mặc dù đồng dạng chưa từng gặp qua, nhưng là Hàn trọng lại sớm liền nghe nói qua đại danh của hắn Lục Dực Thiên sứ Mu Nếu như là lấy trước, nhìn thấy vị này. Hàn Trọng có lẽ sẽ còn để ý, nhưng là dưới mắt tới nói, hai người vô luận là thân phận vẫn là thực lực, đều không thể so sánh nổi. Mà lại, tại hai người này xuất hiện thời điểm, Hàn Trọng cũng cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường đại, làm người hít thở không thông lực lượng. Đây chính là vị kia thượng đế sao? Thần thị trên thân kia đã lâu cảm giác, nhất là cái này khí tức cường đại, để Hàn Trọng tùy tiện liền đánh giá ra hắn thân phận. Chương 859, thần nói, phải có ánh sáng. Chương 859, thần nói, phải có ánh sáng. Hừ. Hàn Trọng ngưng thần cảm ứng thần thị khí tức, không nhìn thẳng hai người, cái này khiến Muzi Nô thập phần khó chịu. Cho tới nay đều là đứng tại tiến hóa hàng đầu người, tự nhiên có hắn kiêu ngạo. Cho nên đối mặt Hàn Trọng không nhìn, hắn lựa chọn đơn giản nhất hữu hiệu đáp lại. Thân ảnh đột ngột biến mất, lại đột ngột xuất hiện tại Hàn Trọng mặt trước, trong lòng bàn tay một đạo hừng hực thánh quang, trực tiếp ấn về phía Hàn Trọng lồng lực. Chỉ là tại hắn phát ra công kích, không đợi chân chính tới gần Hàn Trọng, liền bị ngăn lại. Tại hắn cùng Hàn Trọng ở giữa, cũng đột ngột xuất hiện một đạo hắc ảnh, ma khí cuồn cuộn cùng hừng hực thánh quang hình thành trên lệnh rõ ràng. Một thanh hắc vũ cuốn đại đao, từ dưới lên trên, trực tiếp bổ ra thánh quang. Mujino dù sao cũng là tung hoành tận thế cường giả, mặc dù đột nhiên gặp tình biến, nhưng là điểm ấy phản ứng vẫn phải có nhất là tại cảm ứng được quan nhị gia khí thế về sau, mujino cũng là trong lòng vạn phần kinh hãi, thân hình hoàng hốt lui lại, cũng không tiếp tục quan tâm công kích. đây là mujino vạn phần kinh ngạc nhìn về phía quan nhị gia. tận thế đến nay, vô luận là nhân loại, do vẫn là các loại thần thoại sinh vật, mujino đã thấy nhiều, có thể cùng hắn tướng địch nổi cũng không nhiều. nhất là đoạn thời gian gần nhất, thượng đế hiện hóa nhân gian, cho tất cả con dân của thần lấy chúc phúc, để thực lực của mình lần nữa đạt được cường hóa cùng tăng lên. dựa theo đạo lý tôi nói, coi như mình không phải vô địch tồn tại, cũng không nên có người sẽ mạnh hơn chính mình quá nhiều. nhưng mắt trước. Cái này không hiểu thấu chui ra ngoài thanh niên, tiện tay triệu hắn đi ra ma vật, thế mà một đao liền bức lui mình. Mà lại từ hắn phát ra khí tức đến xem, thực lực rõ ràng mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều, cái này khiến Mujino khó mà đưa tin. Mujino ngắn ngủi đối chiến, để Hàn Trọng đem lực chú ý đặt ở Mujino trên thân, nhìn xem kiếp trước cần ngưỡng vọng tồn tại, Hàn Trọng nhiều ít tới một chút hứng thú. Chân thần cảnh đỉnh phong sao? Ở trên một thế thời điểm, Mujino nhưng không có đạt tới cái này thành tựu. Một thế này, thời không loạn lưu ảnh hưởng, nhìn đến cải biến không chỉ là vận mệnh của mình. Đương nhiên, hẳn là còn có vị kia thần thị thủ loạn đi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này Muzino hẳn là kia thần thị trọng điểm bồi dưỡng hạt giống một trong đi. Ngươi biết ta là ai? Ngươi? Muzino vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt trong nháy mắt trở to, kinh dị bên trong mang theo hưng phấn, nói, ngươi chính là kia thần ân chi thành, như Toàn đi quá giới hạn thần bị, khinh nhẫn chân thần hạn trọng a. Hắc hắc, kẻ độc thần, đã sớm muốn đi chiếu cấu ngươi, lại không nghĩ tới chính ngươi tìm tới cửa. Nghe hắn lời này, Hàn Trọng liền biết ra hỏa này đắp lên đế tồi não, hoặc là nói căn bản đều không cần thượng đế tồi não, chính hắn liền đã thần phục ở trên đế dưới chân. Dị năng thức tỉnh, là cùng nhân loại suy nghĩ trong lòng kinh lịch chờ độ cao tương quan, Muji đã có thể thức tỉnh lục dược dược tiên sứ dị năng cũng liền mang ý nghĩa gia hỏa này tại thời kỳ hòa bình chính thành khả năng liền là một cái tín ngưỡng thượng đế tồn tại. cho nên đối mặt dạng này người Hàn Trọng cũng lười đi cùng hắn tranh luận. bất quá bởi vì có thần hậu tại Hàn Trọng tạm thời cũng không muốn bại lộ hai đại nguyên thủy ấn ký khí tức, cho nên cũng không sử dụng sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dược dị năng, mà là trực tiếp để ma tính quan nhị gia chặt tên điệu nhân này. bởi vì hà đồ lạc thương nguyên nhân để Hàn Trọng tại vũ trụ giả định diễn hóa bên trong lần nữa lấy được đột phá hai đại nguyên thủy ấn ký tấn thăng đến thần đế cảnh mà cái khác cấn kít thì tấn thăng đến thần vương cảnh. Nói cách khác, thời khắc này thần vương cảnh ma tính quan nhị gia là thần vương cảnh, muốn so Muzino cao hơn một cái lớn tầng cấp. Lấy quan nhị gia thực lực, đoán chừng mắt trước hai cái này một cái có thể đánh đều không có. Đạt được hàn trọng mệnh lệnh về sau, quan nhị gia tự nhiên không có khách khí thuyết pháp, đại đao vung lên, thiên địa vì đó là út. ta áp tồn tại, cho ta tình hóa. Đối mặt quan nhị gia công kích, Muzino không dám kinh thường, nội giận gầm lên một tiếng, chói mắt thánh quang phóng lên tận trời, cùng quần quần ma khí tại không trung gặp nhau. chẳng cùng đen tạo thành chiến lệch rõ ràng, riêng phần mình chiếm cứ một nửa bầu trời nhưng mà trong mắt, trắng cùng đen liền không như vậy rõ ràng. kịch liệt vang minh về sau, trắng cùng đen tại không trung nhanh chóng dây dưa, trôi vùi, thành phim bầu trời tựa hồ cũng tùy theo sự đổ. ma tính quan nhị ra lui nhanh ngàn mét, nhưng là Muzino lại như là đạn hạt nhân đồng dạng, đánh tới hướng mặt đất. đáng chết ta ma, khinh nhẫn thánh địa tồn tại. Muzino là ai? đây chính là thần thánh giáo đỉnh chiến lược xếp hạng trước 3 tồn tại a. kết quả tại quan nhị ra mặt trước không chịu được như thế một kích, bị một đao đánh bay sau sống chết không rõ. Tiêu Hồng Y giáo chủ Tạ vừa sợ vừa giận trong tay bưng lấy kinh thư đột nhiên sốc lên màu ngà sữa ánh sáng dâng lên đem hắn cùng kinh thư bao phủ trong đó nhìn qua như là tắm rửa ở trên đế thánh huy bên trong thần nói phải có ánh sáng theo tạ kỳ tiếng la màu ngà sữa thần quang nhanh chóng lan tràn ra ánh sáng chỗ đến hết thảy đều đang nhanh chóng phân giải vừa mới sách đao xông lên quan nhị ra tại tiếp xúc bạch quang một mấy mắt liền như là là tuyết trắng gặp được than lửa đồng dạng trên người hắc sắc ma khí nhanh chóng tan rã bắt đầu lấy thượng đế danh nghĩa lui tán đi ác ma tạ kỳ một tay tay phải đâm mở năm ngón tay đột nhiên đặt tại kinh thư phía trên thần quang lần nữa tăng cường Tại thần quang chiếu xạo phía dưới, quan nhị gia thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng vô số cái lỗ thủng, như là rơm dạ đồng dạng bị quang ra vạn mét xa. Nhìn thấy một màn này, Hàn Trọng lập tức sử sở. Không nghĩ tới, đẳng cấp này không cao mục sư, phát ra tới thần quang, lại lợi hại như thế. Thần Vương cảnh quan nhị gia thế mà bị hắn đánh lui, hơn nữa còn bị thương tổn. Loại này chiến đấu đã không phải là đẳng cấp ở giữa cao thấp vấn đề, mà là hắn có năng lực, vừa vặn hoàn toàn khắc chế quan nhị gia ma khí. Nhưng mặc dù như thế, Hàn Trọng vẫn là không có tính toán ra tay. Khắt chế về khắt chế, muốn nói muốn muốn liều này liền đánh bại quan nhị gia, hiển nhiên là muốn nhiều kia tạ ký nhưng lại chưa ý thức được điểm này, nhìn thấy đánh lui quan nhị ra, lập tức mừng rỡ, cho là mình có bao nhiêu ngưỡng bước, lập tức mục tiêu đặt ở hàn trọng trên thân, tiêu diệt cái này kẻ cầm đầu ác ma người triệu hoán. Thần nói, ngươi có tội, thánh tài. Một đạo tràn đầy phù văn thánh khiết quang hoa từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đem hàn trọng bao phủ tại trong đó. Phù văn quang hoa tiếp xúc thân thể, hàn trọng liền cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang kéo dài tan dạng chính mình thân thể. Chỉ là tuần tự trải qua hư không chi khí cùng hồng mông chi khí tẩy lễ cùng sau khi cường hóa thân thể, hắn năng lực phòng ngự đã đạt đến trước mắt cảnh giới đỉnh phong lấy tạ kỳ trước mắt cái này tầng cấp cho thúc dục thành quang, đối với Hàn Trọng tới nói, cũng chính là phơi cái tắm nắng mà thôi. Nhưng tạ kỳ nhìn thấy bị ánh sáng định trụ, còn tưởng rằng đại công táo thành. Vừa muốn buông lòng một hơi, chuẩn bị tăng thêm sức, trực tiếp xử lý Hàn Trọng thời điểm, liền gặp được Hàn Trọng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt nhìn thấy lộ ra một tia kỳ quái nụ cười. Không đợi tạ kỳ minh bạch nụ cười này ý vị như thế nào, Phù Văn Quang Hoa tính cả cổ sáng kia, liền từng khúc băng liệt, biến mất tại không khí bên trong. Chương 860, quang ảnh thiên sứ. Chương 860, quang ảnh thiên sứ. Phù Văn Quang Hoa, tại không trung tán loạn như là phát một cái long trọng vô cùng pháo hoa. Cái này, cái này, vạn năng chủ a, cái này sao có thể? Mình cương đại nhất thủ đoạn công kích, thế mà liền người ta một sợi tóc không có thương tổn đến, Tạ Kỳ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cương đại rất tình giả, hắn không phải là chưa từng thấy qua, thất bại cũng không phải lần một lần hai. Nhưng giống mắt trước dạng này, địch nhân không núc núc, tại công kích của mình phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại, lại gần như không tồn tại. Ngay tại Tạ Kỳ ngây người công phu, bóng người trước mắt lóe lên, trước trước bị thánh quang đánh lui quan nhị ra, bắt chói lấy khủng lỗ ma khí lần nữa đánh tới. Tạ Kỳ quá sợ hãi, trong tay kinh thư trong nháy mắt ánh sáng nở rộ, một đạo quang minh hộ thuẫn xuất hiện tại mặt trước. Chỉ là đạo này hộ thuẫn, cũng không có thể ngăn cản quan nhị ra công kích. Kinh thiên động địa một đau, trực tiếp đem đánh tan quan vẫn, tiếp tục lấy vô song khí thế bổ về phía Tạ Kỳ. Cẩn thận! Ngay tại nguy cơ thời điểm, trước trước bị quan nhị ra đánh bay mù Di Nô lao đến, phá tan Tạ Kỳ đồng thời, lợi dụng thiên sứ chi dực ngăn tại mặt trước. Thiên sứ thủ hộ, che chắn cánh chim màu trắng phía trên, buộc phát ra thánh quang, một cái thiên sứ hình tượng hư ảnh từ thánh quang bên trong xung ra, nên hướng quan nhị ra đại đao. Nhưng ma khí quần quận đại đao một hướng không trước, trực tiếp chạm phá thánh quang thiên sứ, chém vào thiên sứ chi rực bên trên. cường đại lực đạo áp bách lấy muji từ không trung hạ xuống, mà hắn như thế nào gầm thét, nhưng cũng không cách nào xốc lên quan nhị ra đại đao, thẳng đến lần nữa ầm vang rơi xuống tại mặt đất phía trên. sau khi rơi xuống đất, quan nhị ra động tác không ngừng, rút đao lượn vòng lần nữa một đao bổ ra, mãnh liệt đao khí trực tiếp xé rách mặt đất, đem co đầu rút cổ thành một đoàn muji no như là bóng ra va vào phía tích. quan nhị ra đưa tay một buốt sợi dâu, vừa muốn kéo đao tiến lên, kết quả muji tích bên trong ầm vang bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, hào quang chói mắt tùy theo dâng lên. Bụi mù cùng đá vụn như mưa giống như bốn phía phun trào, mãnh liệt khí cơ cảm ứng, để quan nhị ra tạm thời dừng bước. Bụi mù tán đi, một đạo quang ảnh ngưng tụ mà thành lục dược thiên sứ, từ bụi bằng bên trong đứng lên. Rốt cục phải dùng suốt toàn lực sao? Nhìn thấy phía dưới cái thân ảnh kia, hàn trọng đến không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc ở trên một thế thời điểm, liền nghe nói qua Muji truyền thuyết, biết hắn lục dược tiên sứ dị năng chân chính năng lực, chỉ là ở kiếp trước không có cơ hội tận mắt chứng kiến, mà bây giờ rốt cục lại tận mắt thấy, hạng trọng đối hắn chân chính năng lực cũng là tràn đầy chờ mong. Đi chết đi, hỗn đản! Khai chiến đến nay vẫn bị đè lên đánh, mình căn bản không có bất luận cái gì phát huy không gian, cái này khiến Mujino trong lòng kìm nén vô tận lửa giận. Giờ phút này rốt cục bạo phát toàn bộ lực lượng, cũng làm cho hắn rốt cục có phát tiết thời cơ. Quang ảnh thiên sứ phát ra một tiếng gào thét, tùy theo chịu đủ trà đạp mặt đất, đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ. Quét sạch ảnh thiên sứ thì như lưu quang động dạng vọt tới quan nhị ra mặt trước, mang theo thần thánh khí tức thánh kiếm, như ánh sáng trắng tóe hiện, nhanh chóng đâm về quan nhị ra. Mujino triệu hoán đi ra quang ảnh thiên sứ, ước chừng có cao hơn 3m, toàn thân tản ra lực lượng thần thánh, xác thực như là truyền thuyết bên trong thiên sứ hàng lâm đồng dạng. Hàn Trọng cũng đại khái có thể minh bạch, Thần Thánh Giáo đỉnh là cái gì có thể trong thời gian cực ngắn góp nhặt lực lượng cường đại, Muji là cái gì có thể tại tận thế xương hùng. Vô luận hắn dị năng thực lực chân chính như thế nào, nhưng là tại khắc chế giòm bị cùng hắc ám sinh vật phương diện, như là vô sinh pháp sư Phật quốc đồng dạng đều có mãnh liệt tác dụng khắc chế. Tại đối mặt giòm bị thời điểm, những người này tương đương nắm giữ một kiện đại sát khí, mà đây cũng chính là Hồng Y Giáo chủ Taki, đẳng cấp không cao, lại có thể tạm thời ngăn cản ma tính quan nhị ra nguyên nhân. Muji triệu hoán quang ảnh thiên sứ về sau, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều có tăng lên cực lớn. Nếu như là cùng cái khác người chiến đấu, có lẽ cái này Quang Ảnh Thiên Sứ hay là vô cùng hữu bức, chỉ tiếc hắn lại không biết mình giờ phút này đối mặt là ai. Quan Nhị Gia tại lịch sử bên trên, thế nhưng là danh xưng võ thánh a. nô nếu là lợi dụng cái khác dị năng công kích Quan Nhị Gia, nói không chừng còn có thể cùng Quan Nhị Gia vượt qua hai chiều, nhưng là hắn triệu hắn đi ra cái này Quang Ảnh Thiên Sứ, lại muốn cùng Quan Nhị Gia so đấu vật lý công kích, kia thật là suy nghĩ nhiều a. Cái này Thánh kiếm uy lực ngược lại là cường đại, nhưng là tại đâm tới trong ngáy mắt, Quan Nhị Gia một cái nghiêng người né tránh, đồng thời chân phải đột nhiên đá ra. Quang Ảnh Thiên Sứ xông tới nhanh, bị đá bay tốc độ cũng đồng giảm nhanh. Mà quan nhị gia chân phải vừa rơi xuống đất, liền theo đuổi theo, không đợi địch nhân đứng vững thân hình, đại đao đã lần nữa bổ tới quang ảnh thiên sứ trên thân. Thế là cái này mujino phi thường thật đáng buồn, lần thứ ba bị nện rơi trên mặt đất. Chỉ là lần này, quan nhị gia không có ý định lại cho cực kỳ cơ hội thở dốc, thân hình đuổi sát mà tới, đại đao kéo lấy thật dài ma khí, lần nữa lăng không bổ đến. Quang ảnh thiên sứ không dám nhận chiêu, chỉ có thể hốt hoảng tránh né. Nhưng là phía sau hắn mặt đất, lại rắn rắn chắc chắc tiếp nhận quan nhị gia một đao kia, mặt đất như là kinh lịch động đất cấp 10 đồng dạng. Thống khổ cổ gen rung động bên trong đã nứt ra một đầu mấy ngàn mét hẻm núi. Quan nhị ra một đao thất bại, thân hình lại là không chậm, xách lên gối tại quang ảnh thiên sứ mặt phía trên, đem nó đụng bay ra ngoài. Mujino kêu gen thanh âm vang lên, lại vừa mới hét lên, lại là một đao đã bổ vào trên người hắn. Cho dù là quang ảnh thiên sứ hình thái, để hắn có được siêu cường phòng ngự, thế nhưng là tại đối mặt cao hơn một cái lớn tầng cấp quan nhị ra mặt trước, liên tục ba lần trọng kích phía dưới, vẫn như cũ không đáng chú ý. Quang ảnh thiên sứ tại đao mang phía dưới, vang sụp đổ, Mujino quang ảnh bên trong lăn xuống ra, thất khiếu đều đã rịn ra huyết dịch trên cơ bản đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu chỉ là hắn nhìn về phía quan nhị gia ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn nộ mình là thần thánh giáo đình tồn tại mạnh nhất một trong a vì sao lại dạng này mình còn có cực kỳ cường đại chiêu số còn chưa kịp phát huy a chỉ tiếc lần này quan nhị gia căn bản không có ý định cho hắn phát huy mình toàn bộ chiêu số thời cơ đại đao vung lên liền muốn chém xuống ngưu di nô đầu nhưng ngay lúc này một đạo ánh sáng chợt hiện tùy theo thần thánh đến cực điểm ánh sáng nối liền trời đất ở giữa quan nhị gia tại thánh quang phía dưới ra sức vật lộn một phen về sau cuối cùng lại là công màu đen ma khí Tại thánh quang phía dưới tan rã, sau đó là quan nhị ra chính mình thân thể, thẳng đến hết thảy tất cả, toàn bộ đều biến mất tại thánh quang bên trong. "Ta chủ, ngự ngài quang huy vĩnh viên chiếu rọi." Muzino nhìn thấy đạo này về sau, ánh mắt lộ ra kính sợ cùng thành kính. Mà vị kia Bạch Đế chủ giáo Taky, cũng như Muzino đồng dạng, thành kính xoay người hành lễ. Hắn trọng híp mắt lại, một điểm quang tại mắt trước xuất hiện, tùy theo ánh sáng phóng đại, ba đạo nhân ảnh từ ánh sáng bên trong xuất hiện. Ở giữa một người mặc giống như vải bố quần áo, hắc tóc dài tại trên vai. Chợt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là hắn trên thân tán phát nhàn nhạt ánh sáng trắng cùng ngạo trước phía sau thánh Vọng, cũng nói rõ thân phận của người này cùng địa vị không giống bình thường. Chương 861, sâu kiến. Chương 861, sâu kiến. Đây chính là thượng đế. Nếu như không có Long Mã cùng Thần Quy giới thiệu, có lẽ Hàn Trọng có lẽ thực sẽ coi là người trước mắt liền là cái gọi là thượng đế. Vô luận là từ khí tức, vẫn là bức cách tới nói, vị này thượng đế tựa hồ cũng rất giống chuyện như vậy. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế, hắn chân chính nội tình, là đến từ chủ thần A thần điện thần thị. Không chỉ có như thế, Hàn Trọng còn biết, cái này cái gọi là thượng đế, chỉ là hắn rất nhiều hóa thân bên trong chủ yếu nhất một cái mà tôi. Châu Âu là chủ thần Ano nơi chăn nuôi, nơi này tất cả thượng cổ truyền thuyết thần thoại, phía sau đều bò lổn lổn một cái to lớn âm ảnh, cũng chính là chủ thần Ano. Chư thần hoàng hôn, Titan hủy diệt, tối liềm cụ rơi vào các loại, đều là đến từ thần miếu ý chỉ. Chính như cùng Đông Phương thần thoại thời đại, phát sinh Long Phượng chi chiến, vu Yêu chi chiến, Phong Thần chi chiến đồng dạng. Mà tại Châu Âu chư thần thời đại phát sinh đây hết thảy, thượng đế cũng chính là Ano thần điện thần thị, hoặc là nói tên thật của hắn, liền là đây hết thảy thao bản thủ. Đứng tại chủ thần góc độ đến xem Diệp Games hay là vô cùng có năng lực, nơi chăn nuôi kinh doanh phi thường thành công, cùng hắn Đông Phương Vị kia đồng liêu hồng quân đồng dạng, thâm thụ chủ thần A Nỗ tín nhiệm. Diệp Games lợi dụng nhiều cái thân phận, tại Châu Âu địa khu đổi dưỡng được nhiều cái cường đại địa cầu thần cấp văn minh, đồng thời lại thông qua quan niệm về số mệnh phương thức, khiến cái này thần cấp văn minh từng cái hủy diệt, trở thành chủ thần kéo dài sinh mệnh chất dinh dưỡng. Không thể không nói, những này sống vài tỷ năm hỗn đản, mỗi một cái đều là làm âm lưu hảo thủ, đem vô số văn minh cùng chủng tộc, từng cái đùa chơi chết chơi tàn, kết quả những này văn minh cùng chủng tộc còn muốn đem nó xem như trí cao thần linh sùng bái. Mặc dù trước đó đã cảm ứng được trung quanh thượng đế khí tức, trong lúc khắc đối phương chân chính đứng ở mình mặt lúc trước, Hàn Trọng mới càng thêm rõ ràng cảm nhận được, trên người đối phương truyền đến kia cố làm người ngạt thở cùng run rẩy áp lực. Nhất là trên người đối phương cố khí tức thần thánh kia, để người nhịn không được liền có loại muốn cúi bái cảm giác. Không thể không nói, con hàng này trời sinh liền có một loại làm thần côn tiềm chất. Thượng đế khi nhìn đến Hàn Trọng thời điểm, con mắt cũng là có chút rung động, mang theo có chút kinh ngạc. Dưới mắt giai đoạn này tôi nói, nhân loại tiến hóa trình độ còn xa xa không có đạt tới thành thục thời điểm, nhưng trước mắt này cái nhân loại, thế mà đã đạt đến thành kỳ. Cho dù là trải qua vô số văn minh, thượng đế cũng không thể không thừa nhận, nhân loại cái chủng tộc này đúng là tất cả chủng tộc bên trong kỳ lạ nhất tồn tại. Rõ ràng vô cùng nhỏ yếu, lại luôn có thể sáng tạo ra làm chư thần cũng vì đó sợ hãi than kỳ tích. Có lẽ, đây cũng chính là chư thần tại tiêu diệt nhân loại văn minh về sau, lại tiếp tục cho bọn hắn thời cơ, để bọn hắn lần nữa sinh sôi lớn mạnh nguyên nhân. Mà không giống như là lịch sử trên cái khác những cái kia văn minh chủng tộc, chỉ có một lần thời cơ, sau đó liền bị chư thần từ trên địa cầu xóa đi. Bất quá, hạt giống đã đã thành thủ, tự nhiên cũng liền nên đem nó tháo xuống nhân sinh mà có tội, sám hối đi, ngươi linh hồn sẽ lấy không một hạt bụi chi thân tiến vào thiên đường. Thượng đế nhìn về phía hàng trọng, trên mặt mang theo thương xót chi ý, phản phất là là thế nhân tội nghiệp mà bị thương. Nhưng biết những này thần thị là cái gì điệu dạng về sau, hàng trọng lại như thế nào sẽ bị hắn ngụy trang chỗ lừa gạt, trong lòng âm thầm cười lạnh, khinh thường nói, vậy ta tội ở đâu? Chủ, cái này cứu non đi lạc, liền để ta đến độ hóa hắn đi. ở trên đế bên cạnh, người mặc áo bào trắng viền vàng giáo tông hi dẹn đờ, xoay người hướng thượng đế thăm hỏi nói, hắn mở miệng, thượng đế một bên khác người mặc tọa giáp cầm trong tay thập tự kiếm võ sĩ mang văn, cũng đi theo thỉnh cầu xuất chiến. Nhưng mà Thượng đế lại có chút đưa tay, ngăn cản bọn hắn, nói: "Không, hắn không phải cửu non đi lạc, linh hồn của hắn đã bị ác ma hủy hóa, khó mà quay đầu, ta sẽ tự mình đem nó tịnh hóa để tránh nguy hại thế gian." Hắn trọng khỏe miệng có chút cong lên, trong lòng đối cái này Thượng đế khinh bị đến cực điểm. Thượng đế bên người cái này hai người thực lực, cùng Muzan không sai biệt lắm mà thôi, nếu thật là cùng mình giao chiến, thuần túy liền là đưa đồ ăn mà thôi. Lấy Thượng đế thực lực, sẽ không nhìn không ra điều ấy sở dĩ ngăn cản hai người này ra tay, thuần túy là bởi vì đây đều là hắn dốc lòng bồi dưỡng hạt giống, tại không có thành thục trước đó, đương nhiên sẽ không để hắn tùy tiện hao tổn tại trong tay của mình. Nhưng hai người kia lại không biết những này, chỉ là phi thường thành kính ca tụng chủ thương hại cùng từ bi. bất quá hàn trọng cũng lời đi vạch trần hắn, mà lại loại chuyện này cũng không phải một câu hai câu có thể giải thích rõ ràng, liền xem như giải thích rõ ràng hàn trọng tin tưởng những người này cũng căn bản sẽ không tin tưởng mình. mà lại mình tới đây mục đích là vì thăm dò thần thị thực lực chân chính, đối phương muốn ra tay cũng chỉnh hợp mình tâm ý. Về phần cái gì có tội vô tội, ai đúng ai sai, đều mẹ hắn là nói nhảm mà thôi. Ánh sáng, Thượng đế muốn giết người, cũng không có rông dài thói quen, có chút tiến về phía trước một bước, mắt bên trong đã tràn đầy sát cơ. Theo Thượng đế mở miệng, như là miệng ngậm thiên hiến, môn xuất pháp tùy đồng dạng, ánh sáng tùy theo xuất hiện. Thượng đế nói phải có ánh sáng, thật liền có ánh sáng. Mà lại là muốn mạng ánh sáng. Mặc dù trước trước Hồng Y giáo chủ Takki, lục dược tiên sứ Muzino đều sử dụng qua thánh quang, cũng đều có uy lực tương đại, nhưng chân chính cùng Thượng đế thi triển thánh quang so sánh, chỉ có thể coi là trên là chân chính hạt gạo ánh sáng. Takki công kích Hàn Trọng thậm chí đều không cần phí sức đi chống cự, hơi run lẩy bẩy vai, tạ kỳ công kích liền tán loạn ra. Nhưng là thượng đế mới mở miệng, Hàn Trọng lập tức sắc mặt vì đó đổi biến, lúc này mới biết mình lần này quyết định, mẹ hắn qua loa, hết hạn trước mắt, Hàn Trọng thấy qua thần thị đã không phải số ít, hùng quân, quân thu, côn bằng, tính đến trước mắt cái này thượng đế, hết thể cũng có bốn cái, nhưng là chân chính trực diện tương đối, cũng liền mắt trước cái này một cái. Tại ánh sáng xuất hiện một ngay mắt, Hàn Trọng liền đã mất đi thị giác, mắt trước một mảnh trắng xóa, không cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì, mà cùng cái này so sánh, càng thêm muốn mạng chính là mang này bên trong ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Khai chiến trước đó, Hàn Trọng vốn cho rằng mình chỉ ít có thể tại cái này thần thị trong tay kiên trì một đoạn thời gian, nhưng hiện tại xem ra tại ẩn dấu hai đại nguyên thủy dị năng tình hôn giới, cùng thần thị chính diện tác chiến, mình cũng chỉ có là bị miểu sát phần. Cho nên Hàn Trọng căn bản không có dự định hoàn thủ, mà là tại thân thể sụp đổ trong mấy mắt, không chút do dự đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cấp tốc thoát đi nơi đây. Nhưng mà Hàn Trọng sợ hai chính là thượng đế thương xót thanh âm ngay tại bên người văng lên. Tội ác sâu nặng linh hồn, không nên tồn tại thế gian, không muốn trốn tránh, ngươi linh hồn sẽ tại thánh quang bên trong tỉnh hóa thi giáp tước đoạt, thính giáp tước đoạt, trong chớp mắt, hàng trọng đem liên tục thi triển thức cảm tước đoạt, băng hệ năng lực, trọng lực trạng, bạo có thể bó ion trở bốn năm loại dị năng, muốn hơi ngăn cản một chút thượng đế, nhưng mà để hắn kinh hãi là, vô luận năng lực gì thi triển đi ra, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiêu thượng đế một thân thánh quang chiếu rọi, như là vạn pháp bất xâm đồng dạng. Hàng trọng lúc này mới chính thức minh bạch, vì cái gì long mã cùng thần quy hai người, tự lực ngăn cản mình đi treo chỏng hổng quân lão tổ. Cho dù là hắn đã tấn thăng đến thần đế cảnh, nhưng là lần thần cảnh thần thị mắt trước, vẫn như cũ chỉ là sâu kiến một cái. Chương 862, vận mệnh tam nữ thần. Chương 862, vận mệnh tam nữ thần. Thượng đế cũng không tính cho Hàn Trọng thời gian hối hận, thậm chí liền Hàn Trọng muốn mở ra không gian chi môn thoát đi nơi đây, đều không có bất kỳ cơ hội nào. Thực lực tuyệt đối mặt trước, trên cơ bản không có Hàn Trọng phát huy không gian. Ánh sáng, tinh hóa. Thượng đế thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này không còn chứa thương xót, mà là cùng ánh mắt đồng dạng, tràn đầy sát khí lạnh như băng cùng lãnh khốc hàn ý. Tràn chế năng lượng ráng lâm, quang minh, sáng chói, thánh khiết, nhưng lại mang ý nghĩa tử vong. Đối mặt nguy cơ tử vong, Hàn Trọng rốt cục rốt cuộc không tìm được Ngay tại hắn muốn bị bách Thi triển sinh mệnh chi thủ thủ hộ thời điểm, đột nhiên một cố cực kỳ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng. Hàng Trọng cảm giác mình tựa như là trải qua một đầu đặc tù đường hầm, thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại để hắn khắc sâu ấn tượng. Chờ một lần nữa trưởng của mình, bày ra tư thế chiến đấu về sau, Hàn Trọng lại phát hiện mình thế mà ở vào một cái to lớn sơn động bên trong. Sơn động bên trong thiêu đốt lên một cái to lớn đống lửa, đống lửa đằng sau thì ngồi ba nữ nhân, từng cái hoa phục đẹp sức. Cho dù là ở hắc ám lỗ mãng sơn động bên trong, tựa hồ cũng không cách nào che lấp hắn cao quý cùng mỹ lệ nhưng là mỹ lệ chỉ là huyễn tượng, hàn trọng hai mắt có thể nhìn thấu hết thể hư lảo. tại kia mỹ lệ phía sau là từng trương cực kỳ giàn mua nếp uốn mặt, thân thể còn xuống, tựa như là đã làm sẹp đến cực hạn, lúc nào cũng có thể tại gió bên trong ngã xuống có khô. tương đối những này càng làm cho hàn trọng cảm thấy khiếp sợ, ngược lại là ba người nữ nhân này thực lực, ba người thế mà đều đã siêu việt nhân loại trần nhà, đạt đến sơ thần cảnh cấp độ này, lấy một loại phương thức quỷ dị lại tới đây, đối mặt ba cái quỷ dị mà thực lực cường đại lắm bà, cái này khiến hàn trọng sinh lòng đề phòng, làm nhanh lên ra phòng ngự tư thái. nhưng mà để hàn trọng kinh ngạc chính là. Ba nữ nhân cũng không giống trong tưởng tượng như thế, hướng mình khởi sướng tiến công, hoặc là làm ra nguy hiểm gì tính động tác. Bọn họ chỉ là đồng thời đứng dậy, hướng mình xoay người hành lễ, nói: Hoan nên đi vào nhiều dô mỹ cuống, Vĩ đại nhân hoàng bệ hạ, tiên đoán chi tử, một ý dại ẹ e ba tỷ muội hướng ngài gây nên lấy ân cần thăm hỏi. Nhiều dô mỹ cuống. cái này tựa hồ là Italy ly khổng lồ nhất một dãy núi. Xem ra chính mình cũng không rời đi Vatican quá xa. Tâm tư chuyển động, hàng trọng cũng không vì đối phương lễ phép liền để xuống đề phòng, mà là hết sức cẩn thận vùng ra liên tiếp vấn đề. Các ngươi nhận biết ta, các ngươi là ai? Các ngươi là thế nào đem ta bắt đến nơi đây? lần này ba nữ nhân không còn là đồng thời nói chuyện ở giữa cái kia có chút trên trước huyên thuật phía dưới khuôn mặt tại đống lửa bên trong càng thêm sáng một chút nữ nhân hoàng bệ hạ không cần kinh hoàng nơi này tạm thời cực kỳ an toàn con danh hào của chúng ta có lẽ ngươi cũng đã được nghe nói một ý dạ ệ e ba tỷ muội hoặc là chúng ta còn có một cái khác tên vận mệnh tam nữ thần đương nhiên cũng có người xưng hô chúng ta là nữ vu ta gọi là ạ trò cò chấp trưởng tử vong ở giữa cái kia tự xưng là ạ trò cò nữ nhân nói ta là da xếp hạng thứ hai trưởng khống hiện tại bên trái nữ nhân kia nói hướng ngài gửi lời chào tiên đoán chi tử chúng ta rốt cục chờ đến ngày đến, ta gọi cờ lọ tổ xếp hạng thứ ba, có thể dự báo tương lai cùng biên chế sinh mệnh chi tuyến. bên phải nữ nhân kia nói, vận mệnh tam nữ thần thần thoại hy lạp, hàn trọng nghi hoặc hỏi, đó cũng không phải thần thoại, là lịch sử, chính như hiện tại ngay tại phát sinh hết thảy đều từng tại lịch sử trên phát sinh qua. đương nhiên, chúng ta cũng không phải tổng là xuất hiện ở hy lạp, chúng ta còn tại văn minh khác cùng thần thoại bên trong xuất hiện. cờ lọ tô mỉm cười giải thích, riêng lấy hiện tượng đến xem, nàng là ba tỷ muội bên trong nhất là hoạt bát tuổi trẻ, mái tóc màu đỏ như hỏa diễm giống như nhảy lên. Hàn Trọng có chút nhíu mày, có chút không mọ ra ba người này mục đích, chỉ có thể tiếp tục truy vấn nói, vấn đề khác đáp án đâu? Cái khác đáp án? Chính như chúng ta nói như vậy, ngài là tiên đoán chi tử, cho nên chúng ta đưa ngươi từ dịu điểm, cũng chính là thượng đế trong tay cứu lại. Lão đại ạ chó bỏ giải thích nói. Lão nhị là trẻ xì, xì gấp nói theo, tiên đoán chi tử, mang ý nghĩa ngài có thể dẫn đầu vào tộc, kết thúc văn minh hủy diệt số mệnh. Hàn Trọng con mắt có chút nhau lại, nhìn chằm chằm vận mệnh tam nữ thần, mang theo xem kỳ ý vị. Mà mụ oĩ 3 tỷ mỗi cứ như vậy đứng lặng lặng, bảo trì lặng im, giống như là chờ đợi Hàn Trọng kiểm duyệt bộ đội. Hàn Trọng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng lại trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, ngắn ngủi cho chuyện, ẩn chứa tin tức phi thường, dội. Đối phương biết văn minh từng vòng hủy diệt, biết thượng đế liền là dịu kém. Sau một hồi lâu, Hàn trọng mới chậm rãi nói: các ngươi là tái sinh chủ tộc. Mặc dù là hỏi tham, nhưng là Hàn trọng trong lòng đã cơ bản xác nhận. Nếu như chỉ là đơn thuần thượng cổ thần thoại sinh vật sống đến bây giờ, bọn hắn không có khả năng phát hiện thượng đế bí mật, không có khả năng tấn thăng đến sơ thần cảnh cấp độ này. Dựa theo vũ trụ bên trong chủ tộc đản sinh trình tự phân chia đến xem, chúng ta xác thực thuộc về tái sinh chủ tộc. Nhân hoàng bệ hạ đã như vậy hỏi thăm, hiển nhiên đối viễn cổ thời đại hiểu rõ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm quen thuộc. A chợt bỏ hồi phục nói: Hàng trọng từ chối cho ý kiến, cũng không thừa nhận đối phương hỏi lại, chỉ nói là nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào trốn qua từng vòng văn minh hủy diệt, cuối cùng sống đến bây giờ?" Viễn cổ cấm kỵ chi chiến, dẫn đến tái sinh chủng tộc cơ bản ở vào diện tuyệt trạng thái, vẹn vẹn chỉ còn lại là số không nhiều tồn tại, hoặc là giống dịu game như thế trở thành nguyên thủy cựu thần đồng loá, hoặc là lưu lạc đến hắc ám vũ trụ một góc nào đó. Tái sinh chủng tộc tựa như là bụi của vũ trụ, trở thành không có người chú ý tồn tại là trẻ xịt mắt bên trong tràn ngập vô tận tuế nguyện trôi qua nặng nghề. văn minh hủy diệt cũng không phải là nguyên thủy chủ thần tự mình chấp hành bọn hắn chỉ là hạ xuống ý chỉ mà thôi diễm Games thực lực so với chúng ta càng thêm cường đại nhưng là muốn giết chết chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng tương đối là trẻ xịt bị mở cỡ lọ tổ thuyết pháp muốn càng thêm nãy thẳng nguyên thủy cựu thần đã không để ý đến bọn họ tồn tại mà đồng dạng làm tái sinh trùng tộc thần thị lại không cách nào tùy tiện bắt giết bọn hắn cho nên để các nàng kinh lịch từng vòng văn minh hưng khởi cùng hủy diệt ít nhiều hiểu rõ một chút ba người này căn nguyên về sau hàn trọng hỏi lần nữa, vậy các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đánh vỡ văn minh hủy diệt số mệnh cũng bởi vì tiên đoán? Chúng ta cũng không thể xác định, bởi vì tương lai liên quan đến cấp độ quá cao, liền xem như chúng ta có thể dự đoán tương lai, cũng không cách nào thấy rõ tương lai chờ tướng." À, Trọng Po lắc đầu giải thích. Cớ lọ tổ gấp nói tiếp, "Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một góc, mà lại chúng ta mỗi cái văn minh đều đang tìm kiếm tiên đoán chi tử, nhưng là cuối cùng chứng minh bọn hắn đều không phải. Các ngươi không sợ lần nữa thất bại? Có lẽ ta cũng chỉ là biểu hiện giả dối." Cứ việc ba người nói rất giống có chuyện như vậy, nhưng là hàn trọng trong lòng từ đầu tới cuối duy trì đề phòng. Là trẻ xịt gật đầu nói, xác thực như thế, tương lai luôn luôn tràn ngập giả tượng, nhưng là chúng ta lại nhất định phải nhìn thẳng vào mỗi một cơ hội. Nhưng là một lần khác biệt, bởi vì chúng ta đã không cách nào đợi đến vòng tiếp theo văn minh của thời, chúng ta có thể biên chế vô số sinh vật vận mệnh, lại không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. À, trò cò bi ai nói? Cùng lúc đó, nàng triệt hồi che lấp ở trên người nguyệt thuật, lộ ra còn xuống lao thái bà hình tượng. Nguyên bản hoa mỹ phục sức, giờ phút này phảng phất biến thành nặng ngàn vạn cân vật, đặt ở trên người nàng, để nàng đi lại liên tục khó khăn chương 863, một hòn đá ném hai chim. Chương 863, một hòn đá ném hai chim. Nguyên thủy cựu thần có thể cùng vũ trụ cùng tồn tại, nếu như vũ trụ không phát sinh suy giảm cùng độ sụt, như vậy bọn hắn liền là vĩnh hằng tồn tại, sinh mệnh liền là chân chính vô hạn. Tái sinh chủng tộc mặc dù đồng dạng cũng là trực tiếp đản sinh tại trong vũ trụ tồn tại, nhưng rốt cuộc không phải nguyên sơ chủng tộc, cho nên tại tuổi thọ bên trên, vẫn là tồn tại sinh vật chủng tộc đặc hưu thiên nhiên thiếu hụt. Tuổi thọ vô cùng kéo dài, nhưng cuối cùng vẫn là có cuối cùng. Mà vận mệnh tam nữ thần thời khắc này tình trạng, liền là sắp đi tới phần cuối của sinh mệnh. Cho nên tại trước khi chết trước đó, ba người chuẩn bị phát huy nhiệt lượng thừa, vô luận như thế nào cũng đụng một cái, đem toàn bộ hy vọng đặt ở Hàn Trọng trên thân, hy vọng có thể tại sinh thời kết thúc văn minh hủy diệt luân hồi số mệnh. Dùng bọn họ lời nói nói, Nguyên Thủy Cửu Thần, liền là họa loạn vũ trụ căn nguyên, chỉ có đem Nguyên Thủy Cửu Thần tiêu diệt, mới có thể chân chính nên đón vũ trụ an bình. Vũ trụ sẽ hay không an bình, Hàn Trọng không rõ ràng, nhưng là có một chút là xác định. Đó chính là, chỉ có tiêu diệt Nguyên Thủy Cửu Thần, mình mới có thể ngủ an ổn một chút. Nhưng mặc dù như thế, Hàn Trọng vẫn là không dám tín nhiệm ba người này, những này sống mấy chục cước năm gia hỏa mỗi một cái đều gian xảo như quỷ, đây mình đều là các loại âm lưu tính toán. thật nếu là tin tưởng bọn họ, chỉ sợ mình cuối cùng bị nuốt không còn xuất lại một chút cạn. Huống hồ loại này cái quỷ gì tiên đoán chi tử, loại này cũ cố sự, tại phương tây các loại cố sự phiên bản bên trong tầng tầng lớp lớp đều cũ dích cũng nghĩ lấy ra lắc lư chính mình. cho nên suy nghĩ liên tục về sau, Hàn Trọng vẫn là cự tuyệt nói, liên quan tới như thế nào tương lai như thế nào ta cũng không biết, ta chỉ muốn sống ở lập tức, làm tốt hết thề trước mắt. còn tiên đoán chi tử sự tình, ta nghĩ các ngươi tìm nhầm người, ba vị nếu như không có sự tình khác, ta cũng nên cáo tử. nói xong. Hàn Trọng gọn gàng xoay người rời đi. Vận Mệnh Tam nữ thần hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là có chút nóng nảy. A Trọng vội vàng vượt qua đống lửa, Kim đi theo Hàn Trọng sau lưng, khẩn thiết khẩn cầu, Vĩ đại nhân hoàng bệ hạ, Lật Đổ Nguyên Thủy Cựu Thần thống trị, chúng ta cần ngài dẫn đầu. Nếu như không thể tiêu diệt Jiugems, Lật Đổ Nguyên Thủy Cựu Thần thống trị, ngài cùng ngài Trô yêu quý hết thảy đều sẽ bị hủy diệt hầu như không còn." Cớ lọ tổ cũng vội vàng thuyết phục, nàng lợi nói kỹ thuật, muốn so đại thì mạnh hơn nhiều, biết từ tình cảm phương diện đến ảnh hưởng Hàn Trọng. Hàn Trọng muốn là muốn rời khỏi, nhưng nghe được hai người lời nói về sau, tập tư chuyển một cái lại nghiêng đầu lại, nói: Ta thật sự có trọng yếu như vậy." Ba tỉ muội nhìn thấy Hàn Trọng ý động, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng cùng nhau gật đầu, biểu thị Hàn Trọng so với hắn trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. "Mặc dù các ngươi đã cứu ta, thế nhưng là ta vẫn là không thể tin được các ngươi, ta làm sao biết các ngươi có phải là hay không đang lừa dối ta đây?" Hàn Trọng không che giấu chút nào hoài nghi của mình. Nhân hoàng bệ hạ, ngài hẳn phải biết, chúng ta hướng ngài lộ ra những bí mật kia, bất kỳ cái gì một kiện bị thần miếu biết, đều là nên đón thần miếu vô cùng vô tận truy sát. Mà Dịu là thần miếu thân thị, hắn là chủ thần Anno chó giữ nhà cơ lõ tổ trên mặt lộ ra hoảng loạn thần sắc, không hiểu rõ hàn trọng vì cái gì hàn trọng không nguyện ý tin tưởng bọn họ, mình đã đem nguy hiểm nhất, chuyện bí mật nhất tình cáo chi hắn. Không chỉ có như thế, chúng ta còn cứu được ngài tính mệnh, cái này cũng đủ để chứng minh chúng ta thực tình cùng thành ý. À trò họ cũng đi theo giải thích, cung cấp mình chứng cứ. Nếu như thật muốn đối với ngài bất lợi, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ mặc dịu game kiệt giết chết ngài, hoặc là chính chúng ta cũng có thể giết ngươi. ngài hẳn là có thể cảm giác được, thân thể của chúng ta mặc dù già nua, nhưng là thực lực lại cũng không so ngài kém. ba tỷ muội bên trong, nhị tỷ là trẻ xịn lời nói tương đối căng ít, cũng muốn càng bình tĩnh hơn bình tĩnh. Tựa hồ là lo lắng Hàn Trọng không tin, nàng ngắn ngủi ngoại phóng mình thuộc về sơ thần cảnh khí tức, cứ việc chỉ là một kia, nhưng như cũng buộc phát ra năng lượng kinh khủng. Hàn Trọng cũng không thể không thừa nhận, ba người nữ nhân này, xác thực đều còn cường hãn hơn chính mình, mà lại trải qua tương đối về sau, Hàn Trọng đại khái cũng phát hiện những này tái sinh chủng tộc đẳng cấp khác biệt. Kia hồng Quân, Côn Bằng, tuần Tu hẳn là một cái cấp độ, thuộc về lần thần cảnh bên trong đỉnh phong tồn tại. Zeus Games cũng chính là thượng đế, muốn so phía trước cái này ba cái người hơi yếu một chút, nhưng là chí ít cũng tiến vào lần thần cảnh. Nhưng là trước mắt ba vị này sinh mệnh nữ thần, chỉ là sơ thần cảnh mà thôi muốn so thượng đế yếu một bậc, nhưng yếu hơn nữa cũng còn mạnh hơn chính mình a. rốt cuộc có thể hay không câu thông hư không chi khí, tiến vào sơ thần cảnh, cũng chính là trở thành chân chính thần, cái này có cách biệt một trời. nếu thật là các ngươi nói như vậy, vậy liền lấy linh hồn của các ngươi, hướng ta phát thể đi, tuyên thể hiệu chung với ta, nếu không ta không thể tin được các ngươi. đen sỉ sơn động, không hiểu xuất hiện ba nữ nhân, nói cái gì tiền đoán chi tử, ta nghĩ cái này khiến ta an tâm quả thật có chút khó khăn. chân tướng với bảy, trong lòng có chỗ so đo hàn trọng, rốt cục nói ra mình mục đích thực sự, ba cái sơ thần cảnh cao thủ a. Nếu như có thể đem nó đặt vào dưới trướng, như vậy săn giết thượng đế sẽ không còn là chuyện không có thể. Cùng lúc đó, thông qua loại phương thức này, cũng có thể nghiệm chứng một chút, vận mệnh này 3 tỷ muội đến cùng phải hay không tự tình. Một hòn đá ném hai chim a. Tôn tính nhân hoàng bệ hạ, loại này tuyên thể đối sự trung thành của chúng ta tới nói không có chút ý nghĩa nào, bất quá đã ngài cho rằng dạng này có thể để ngài càng an tâm, vậy chúng ta cứ dựa theo yêu cầu của ngài tuyên thế. Nhưng mà để Hàn Trọng ngoài ý muốn chính là, vận mệnh 3 tỷ muội nghe được Hàn Trọng yêu cầu về sau, nhìn lẫn nhau một cái, thế mà thường sẵn khoái đáp ứng, đồng thời lập tức làm theo. Kể từ đó, Ngược lại là đem Hàn Trọng làm bối rối. Chẳng lẽ ba người nữ nhân này thật là muốn phụ tá mình sao? liền bởi vì các nàng mình cũng thấy không rõ là thật là giả tương lai, trong lòng mặc dù còn có nghi hoặc, thế nhưng là cảm nhận được linh hồn khế ước thật sự có hiệu lực, Hàn Trọng cũng trong lòng cũng an tâm không ít. quả ngươi là thật là giả, dù sao có linh hồn khế ước tại, liền không sợ các ngươi nhấc lên sóng gió gì. So với tin tưởng đối phương lợi thể, Hàn Trọng càng thêm tin tưởng tử vòng chi dựng năng lực. đã mọi người mục tiêu nhất trí, vậy thì tránh ra bắt đầu hành động đi, trước từ săn giết thượng đế bắt đầu. Đợi đến ba người tuyên thệ sau khi đứng dậy, Hàn Trọng hào hứng vội vàng nói vừa mới đáp lên đế đánh không hề có lực hoàn thủ cái này khiến hàn trọng trong lòng oán hận không thôi đã mình một người làm bất quá vậy thì bắt đầu gọi người a tôn kính nhân hoàng bệ hạ nếu như chúng ta ba người còn tại đỉnh phong thời kỳ có lẽ còn có cơ hội đối phó dịu đệm nhưng là hiện tại chúng ta đã dàn mua không chịu nổi kéo dài hơi tản, chỉ sợ không làm gì được đối phương a cho bỏ do dự một chút phi thường nguyện chuyển nói dựa theo trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật dưới mắt đám người đối đầu thượng đế căn bản không phải săn giết mà là thuần túy chịu chết nghe nói lời ấy hàn trọng nhìn lướt qua vận mệnh ba tỷ muội xác thực như cùng các nàng nói như vậy Đây chính là ba bộ đã cực điểm khô cạn thân thể, thời gian nước và năm đã chịu làm bọn họ tất cả. Chương 864, kính sợ cùng chó săn. Chương 864, kính sợ cùng chó săn. Vận mệnh tam nữ thần thời khắc này trạng thái, liền như là lúc trước Hàn Trọng nhìn thấy vô chi kỳ thời điểm tương tự. Thực lực mặc dù cứng hãn, nhưng là đã ngoài mạnh trong yếu, đã quyết định đem nó thu nhập giới chướng, muốn để vận mệnh này tam nữ thần xuất lực, Hàn Trọng tự nhiên cũng không có keo kiệt, mà là tiện tay vung lên, đem nguyên nông sinh mệnh năng lượng rót vào ba trong cơ thể con người. Đây là a, thần a, sinh mệnh chi độ Vận mệnh 3 tỷ muội còn tưởng rằng Hàn Trọng muốn công kích các nàng đâu, đầu tiên là kêu sợ hãi, nhưng là ngẫu nhiên kinh hỉ lại bắt đầu. Khó mà đưa tin cùng vạn phần vẻ mặt vui mừng, đồng thời xuất hiện ở trên mặt, hai tay càng là ở trên mặt cùng trên thân sờ không ngừng. Tại sinh mệnh năng lượng trợ giúp phía dưới, vận mệnh 3 tỷ muội đồng đều bằng nhanh nhất lần nữa khôi phục đến tuổi trẻ trạng thái. Khâu cắt làn da một lần nữa biến nước nhuận bóng loáng, bộ ngực cùng cái mông bộ vị cũng nhanh chóng phồng lên bắt đầu, thân thể cũng đi theo biến thẳng tắp cùng xinh đẹp linh lung. Làm hoàn toàn khôi phục thanh xuân về sau, bộ dáng chính như bọn họ trước trước lợi dụng ma pháp huyền hóa như thế. Lão tam cỡ lọ tổ mái tóc màu đỏ mọc ra một trương phấn nộn thị thị khuôn mặt, nhìn qua hoạt bát đáng yêu, tính cách càng thêm ngoại phóng nhiệt tình một chút. Mà lão nhị là trẻ xịt thì là một mặt lãnh cốc, bộ mặt đường cong tương đối lạnh lẽo cứng rắn bút xuất, dáng người cao gầy, sinh ra một đầu màu đen, dùng màu bạc trang trí trói buộc ở sau gáy, nhìn qua tựa hồ không tốt như vậy trung động bộ dáng. Về phần đại tỷ ạ trội ọt thì là sinh ra sáng mái tóc màu bạc, đống nhiên nhìn qua như là tóc trắng ma nữ đồng dạng. Cùng hai vị muội muội so sánh, vị đại tỷ này lớn, muốn tương đối thành thủ cổ trọng, thần sắc nhu hòa cao quý, nhưng là không thể phủ nhận là cái này ba tỷ muội đều có được hơn người dung mạo bất kỳ cái gì một cái đủ để đạt tới hại nước hại dân cấp bậc đa tạ nhân hoàng bệ hạ ban ân không nghĩ tới ngài thế mà có được sinh mệnh chi thụ năng lượng đây càng thêm để chúng ta xác thực tin ngài liền là tiên đoán chi tử cỡ lọ to tại chỗ xoay tròn một chút tú tú ngạo nhân của mình giáng người sau đó quỳ hai chân xuống hướng hàn trọng hành lễ gửi tới lời cảm ơn ngài cho chúng ta tân sinh cũng cho chúng ta thấy được hy vọng vĩ đại nhân hoàng bệ hạ kỷ nguyên mới đem bắt đầu từ đó a chõ cùng là trẻ xì xụp cũng đồng thời hành lễ một mặt hưng phấn nói nhìn đến khôi phục thanh xuân và khuôn mặt đẹp cái này sự kiện đối với bất kỳ nữ nhân nào đều có không thể ngăn cản bị lừa chỉ là kỷ nguyên mới, chỉ sợ các ngươi suy nghĩ nhiều. Dùa đen cùng Long mã hai người tính kế lâu như vậy, cũng không dám nói kỷ nguyên mới. Hàn Trọng trong lòng nghĩ như thế, nhưng vừa muốn nói chuyện thời khác, lông mày không khỏi nhíu lại, dịu điểm chậm một chút mấy hơi thở về sau, vận mệnh Tam nữ thần cũng đồng thời biến sắc, đồng thời phát hiện tình huống không đúng. Đây không phải nói cảm ứng năng lực tăng cường, mà là người tới tốc độ quá nhanh, mấy hơi thở bên trong liền vượt qua mấy trăm cây số, đã tiến vào nhiều rổ mị cúng núi phàm vi. cứu Hàn Trọng, Tam nữ thần vốn là bước lên bị dịu game phát hiện nguy hiểm, bây giờ bị đối phương biết, ba người cũng không mười phần ngạc nhiên để các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là hàn trọng thực lực rõ ràng chưa đột phá nhân loại trần nhà lại thế mà lại so với các nàng sớm hơn phát hiện dị thường chỉ là lúc này cũng căn bản dung không được bọn họ hỏi nhiều cơ hội là tại phát hiện không đúng trong nấy mắt đám người liền lập tức từ sơn động bên trong né tránh ra tùy theo một đạo chói mắt ánh sáng trắng tại không trung thoáng hiện sơn động tính cả phía trên dây núi thế mà giống như là tuyết động đồng dạng tại thánh quang bên trong tăng hân dã hàn trọng nheo mắt lại nhìn xem ánh sáng bên trong dần dần hiện lộ ra đạo thân ảnh kia nguyên bản còn dự định lại lần nữa đánh lên và căng thượng đế hang ổ đầu lại không nghĩ tới phía bên mình còn không có hành động, đối phương liền đã đánh lên cửa. Hàn trọng không biết là trước trước hắn bị vận mệnh tam nữ thần lợi dụng ma pháp trực tiếp thay thế về sau tình hình. ở trên đế thánh quang phát ra trong máy mắt, nhân ảnh trước mắt trực tiếp biến thành một con dê rừng. cứ việc chỉ là ngắn ngủi một máy mắt, nhưng là ở trên đế mắt bên trong, lại không khó phát hiện có người thay mận đổi đảo, trực tiếp tại mí mắt của mình từ dưới mặt đất đem hàng trọng cứu đi. mà mình vừa rồi sát chiêu, giết chết chẳng qua là một con dê rừng mà thôi, một con dê rừng à? tương đối được người cứu đi hàng trọng bị người như thế chơi đùa, càng làm cho thượng đế tức giận không thôi. Tại chủ thần lâu dài ngủ say thời đại, chính mình là trí cao vô thượng chúa tể, ai dám đối với mình như thế bất kính? Vô luận là bởi vì cái kia thành thuộc hạt giống, hay là bởi vì bị hí lộng, thượng đế đều không định lúc này từ bỏ ý đồ. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nhìn xem huyết vụ tại thánh quang bên trong tịnh hóa, cuối cùng hóa thành hư vô, thượng đế sắc mặt có chút vặn mèo cùng hung ác lệ. Vận mệnh tam nữ thần thay thế ma pháp còn sót lại ma pháp vết tích, vẫn là để hắn tùy tiện đánh giá ra người ra tay là ai. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Vận mệnh tam nữ thần mặc dù hết sức che giấu vận mệnh của mình quy tích, nhưng là bởi vì tại từng cái văn minh bên trong tìm kiếm tiên đoán trí tử, nhiều nhiều ít ít vẫn là lưu lại không ít vết tích. Thượng đế cũng không phải là đối với cái này không biết chút nào, chỉ là đồng dạng làm tái sinh chủng tộc. Vận mệnh tam nữ thần thực lực đồng dạng không thể khinh thường, thượng đế cũng không hy vọng rất lấy phiền toái không cần thiết, mà lại vận mệnh tam nữ thần tồn tại, nhất là hắn chuyển xuống nữ vu chuyển thừa, tại trình độ nhất định cũng tại ảnh hưởng nơi chăn nuôi vận duyên cùng càng nhiều hạt giống thành thụ, trở thành thượng đế diệt thế kế hoạch một bộ phận, cho nên thượng đế một mực không có chân chính ra tay đối phó bọn họ, ngược lại vui với lợi dụng đối phương năng lực. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này vận mệnh tam nữ thần tay, thế mà lại duỗi như thế trưởng, dám trực tiếp can thiệp chính mình sự tình, cái này khiến Thượng đế cực kỳ nổi nóng. Cứ việc thực lực càng thêm cường đại, thế nhưng là truy tung vận mệnh 3 tỷ mỗi thi triển ma pháp vết tích, cũng cuối cùng đổi tới nhiều rỗ mì cuốn dây núi, vẫn là để Thượng đế hao tốn không ít thời gian, cái này cũng liền để cho Hàn Trọng cùng vận mệnh tam nữ bạn tri kỷ lưu thời cơ. Nữ vu, nhìn đến tháng năm dài đằng đẵng, để các ngươi quên đi cái gì là kính sợ. Thượng đế trên thân tản ra màu ngà sữa thần thánh quang hoa. Thánh quang ở sau lưng thoáng hiện, nhìn qua phi thường có thần côn mức cách, chỉ là một thân sắc khí, bại lộ hắn bạo ngược tàn nhẫn bắt chất. Dữu Games, là chính ngươi quên đi cái gì gọi là tôn nghiêm? Năm đó thánh quang tộc bị cựu thần tàn sát hầu như không còn, mà ngươi lại tham sống sợ chết, cam nguyện làm cựu thần chó giữ nhà, trợ giúp bọn hắn tàn sát cái này đến cái khác văn minh. Kính sợ, ngươi hiểu được cái gì gọi là kính sợ sao? Ngươi cái này chó săn cùng quái tử thủ. Cỡ lò tổ dẫn đầu đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Ngươi đây là tại muốn chết, nữ vu. Cỡ tổ nâng lên nội dung, để thượng đế mắt bên trong hàn quang nổ bắn ra, kinh sợ phía dưới trực tiếp thống hạ sát thủ. Thần miếu, nguyên thủy cựu thần cùng thời kỳ thượng cổ hết thảy đều là cấm kỵ, tuyệt đối không cho phép đề cập. Nhưng những này đáng chết vớ vu, thế mà ngay trước nhân loại trước mặt, không chút kiên kỵ nào nói ra. Giết, tất cả mọi người nhất định phải giết sạch sẽ. Chương 865, Tình hóa, phán quyết. Chương 865, Tình hóa, phán quyết. Sát cơ bộc phát, hùng vĩ, ánh sáng thánh khiết mang trong nháy mắt bộc phát, nắm giữ tất cả không gian. Cứ việc trong lòng có chỗ để phòng, nhưng là đối mặt thượng đế tiến công, Vận mệnh tam nữ thần vẫn là chống cự phi thường miễn cưỡng, đám người bị ép lui nhanh, ở trên đế một kích phía dưới, đồng đều nhận lấy lớn nhỏ khác biệt tổn thương. Bốn phía ngọn núi càng là liên miên liên miên tan dã, nhiều dỗ mị cũng dãy núi hơn phân nửa bị một kích này từ trên mặt đất xóa đi. Hàng trọng trong lòng hãi nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đáng chết thần thị, chân chính buộc phát về sau, thực lực thế mà cường hành đến trình độ như vậy, chỉ là tương đối không hề có lực hoàn thủ hành trọng. Vận mệnh tam nữ thần cuộc thực lực muốn càng thêm cường đại một chút, còn có thể làm ra tương ứng chống cự. Thổ huyết lui nhanh cỡ lọ tổ, trong tay xuất hiện một cây con thoi mấy đạo như có như không sợi tơ, lập tức từ con toi trên sùng ra, trực tiếp vượt qua thời gian cùng không gian, liên tiếp thượng đế trên thân, cho dù là thượng đế thánh quang, đều không thể trở ngại cái này sợi tơ hành vi. Vận mệnh trí tuyến, thật sự cho rằng cái đồ chơi này có thể tổn thương đến ta sao? Thượng đế ánh mắt băng lãnh, nhìn xem trên người sợi tơ, trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm. Mộ ý dạ e ba tỷ mỗi năng lực đặc thù, ngoại trừ nguyên thủy cựu thần những này cổ xưa nhất tồn tại, thiên hạ vạn tộc không ai có thể tránh né. Liên xem như thực lực càng cường đại hơn thượng đế cũng không ngoại lệ. Bất quá, mặc dù không thể tránh né nhưng là muốn lợi dụng sinh mệnh nghiện ra giết chết hoặc là điều khiển thượng đế nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng thánh quang tình hóa kinh khủng thánh quang xuất hiện lần nữa chỉ bất quá lần này không phải nhằm vào đám người mà là tập trung ở kia như có như không sinh mệnh chi trên mạng là trẻ xì xí thế lập tức trên trước đem năng lượng quan chú đến sợi tơ bên trong trợ giúp cỡ lọ tổ chống cự thánh quang ăn mòn mà ạ trọ cỏ cũng không chậm trễ vội vàng vọt lên trong tay xuất hiện một thanh cái kéo trực tiếp cắt đoạn mất rất nhiều sinh mệnh chi tuyến bên trong một đầu theo như có như không thanh âm truyền đến phình một tiếng sợi tơ được gãy kia phách lối vô cùng thượng đế Lúc này phun ra một luồng máu, khí tức vẻ vải rất nhiều. Nhưng mà huyết dịch này cũng không phải là màu đỏ, cũng không phải cái khác nhan sắc, là tản ra màu ngà sữa ánh sáng, tại xuất hiện không khí bên trong về sau, thời gian qua một lát, liền hóa thành ánh sáng trắng bốc hơi không còn một mảnh. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Hàn Trọng, vẫn là vận mệnh tam nữ thần, đều là không khỏi cực kỳ vui mừng. Cực kỳ hiển nhiên, vận mệnh chi tuyến đối với thượng đế tới nói, đồng dạng có chí mạng tác dụng, chỉ là thực lực của đối phương lại cường đại, đến mức sinh mệnh chi tuyến quá nhiều, cắt đoạn một tơi, cũng không có cách nào chân chính lấy hắn tính mệnh. Mà một màn này cũng tương tự để trước trước vô cùng phức lối thượng đế lộ ra cực kỳ khẩn trương thần sắc kinh hoàng nếu như tùy ý đối phương cắt đoạn mất tất cả sinh mệnh chi tuyến vậy mình tất nhiên cũng đem tùy theo xong đời mắt thấy ạ chỏ cò lần nữa cắt hướng cái thứ hai sinh mệnh chi tuyến thượng đế không để ý tới xử lý trong cơ thể sinh mệnh chi tuyến nhanh lên đem công kích nhắm ngay ạ chỏ cò thánh quang phán quyết vẫn như cũng là ánh sáng bất quá lần này cũng không phải là ánh sáng tán loạn bùng phát mà là tất cả ánh sáng mang ngưng tập hợp một chỗ hợp thành một cây thánh quang quyền phán quyết thượng quyền thượng không lớn cũng liền dài hơn một mét nhưng là hắn tán phát khí tức lại là hủy thiên diệt địa Quyền Trượng một khi xuất hiện, không gian chung quanh liền bị thiêu đốt thành một mảnh hư vô trạng thái. Ngoại trừ Quyền Trượng bản thân chân bóng sáng chói, tại chung quanh của nó đều biến thành một mảnh đen kịt, giống như lô đen đồng dạng. Cẩn thận! Cớ lõi tổ cùng là trẻ xịt tỉ muội đồng thời kêu to. Không được! Hàng Trọng cũng là ra đầu tê rần, nếu như cái này hạ trộm bò bị giết, tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn xong đời. Nguy cơ phía dưới, hàng Trọng cũng không dám lại trên cái khác. Không gian chi môn cùng mặt kính phục chế đồng thời bùng phát, nhưng là lại nhiều cố gắng, tại cái này Quyền Phán quyết Trượng một kích phía dưới, tất cả đều hôi phiến diệt. Không gian chi môn đều không thể chuyển di một kích này tại quyền trượng đến trong nháy mắt, liền bị thiêu đốt triệt để sụp đổ thành hư vô. Mà Hàn Trọng sao chép được những cái kia phần thần, cũng tại cái này quyền phán quyết trượng công kích phía dưới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sau đó quyền phán quyết trượng lấy không thể ngăn cản chi thế đầu, đánh tan Hàn Trọng sinh mệnh thủ hộ, cắm vào mưu toan chống cự ạ trợ vào ngực. Tứ ngược năng lượng, tại ạ trợ cổ trong cơ thể bộc phát, đem nó xuyên thủng sau đính tại hư không cùng hiện thực ở giữa. A. ạ trợ cổ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân hình như là trong suốt đầu dạng, từ bên trong phóng xạ ra vạn đạo vật trắng. Hàn Trọng nhanh lên đem hai tay đặt tại ạ trỏng bỏ trên thân, sinh năng lượng không muốn mạng đưa vào ạt luồn bổ rổ trong cơ thể. Hàn Trọng thực lực mặc dù không bằng thượng đế, nhưng là đến một lần cái này quyền trợ uy lực rốt cuộc trải qua tầng tầng suy yếu. Thứ hai Hàn Trọng sinh mệnh năng lượng là tới từ vũ trụ tối cao đã từng sinh mệnh chi thụ chữa trị năng lực cực kỳ cường hãn. Kể từ đó tại ạt luồn bổ rổ trong cơ thể lập tức tạo thành hai cô năng lượng giao chiến, một loại là phá hư, một loại là chữa trị. ạt luồn thân thể, lập đi lặp lại tại sẽ rách cùng chữa trị ở giữa hồi hồi, mặc dù cũng không lập tức chết đi, nhưng là thời khắc này cảm giác lại sống không bằng chết. Ah trò cỏ, ah trò cỏ tiếng kêu sự thê thảm, lập tức để cỡ lọ tổ cùng là trẻ xịt hai tỷ bội vừa sợ vừa giận, vừa thương xót vừa đau. Hai người đã dùng hết toàn lực, lợi dụng sinh mệnh chi tuyến, muốn trưởng khống thượng đế hành vi. Chỉ tiếc thực lực của đối phương thực sự quá mạnh, cho dù là bị suy yếu một chút, nhưng như cũ không cách nào chân chính khống chế đối phương hành vi. Nhưng hai người cũng nhìn thấy, Hàn Trọng sinh mệnh năng lượng đang toàn lực cứu giúp ah trò cỏ, duy trì nàng sinh cơ bất diệt. Vì cho Hàn Trọng sáng tạo cơ hội, hai người chỉ có thể liều mạng chống cự. Sinh mệnh chi thụ, đáng chết. Ngươi tại sao có thể có sinh mệnh chi thụ khí tức? Hàn trọng liên tục bạo phát sinh mệnh chi thụ thủ hộ, cùng sinh mệnh năng lượng, rốt cục để thượng đế phát hiện tình huống không đúng. Sợ hai cùng kinh hỉ, hai loại cảm xúc đồng thời chi phối thượng đế thần kinh, để hắn trong nháy mắt buộc phát ra càng cường đại hơn tiềm lực. Thánh quang lần nữa bộc phát, sinh mệnh chi tuyến bị thánh quang bốc cháy lên, băng từng tiếng ron vang như dây đàn đồng dạng từng chiếc đứt gãy. Mà cỡ lõ tổ cùng là trẻ xì hai tỷ muội, cũng bởi vì sinh mệnh chi tuyến đứt gãy, đồng thời loạn vào phản vệ, song song thổ hít thở vải ngã xuống đất. Không có sinh mệnh chi tuyến trói buộc, thượng đế uy thế nở rộ, ép đám người không thở nổi. Nhân loại, ngươi, thượng đế một bước phóng ra. Trong nháy mắt đã tới Hàn Trọng mặt trước, đưa tay liền muốn hướng Hàn Trọng chụp tới thời điểm, ánh mắt cùng Hàn Trọng như là địa ngục thâm viên đồng dạng con mắt gặp nhau. Tử vong năng lĩnh ánh sáng nổ bắn ra mà ra, khí tức tử vong như là ác độc nguyên tụ đồng dạng, cuốn lên thượng đế con mắt, sau đó là mặt mũi tràn đầy. Đáng chết! Thượng đế phát ra gầm lên giận dữ, tuyệt đối không ngờ rằng nắm vững thắng lợi tình huống dưới, một cái nhân loại nhỏ bé, thế mà còn có dấu cực kỳ ác độc thủ đoạn. Càng thêm muốn mạng chính là, thủ đoạn này để hắn cảm nhận được mặt khác một cỗ để hắn run rẩy khí tức. Thượng đế không để ý đi lên bắt Hàn Trọng, trên thân buộc phát ra ánh quang, đồng thời thân hình lui nhanh Thượng đế kinh nghiệm hay là vô cùng lão đạo, cho dù là thực lực so Hàn Trọng mạnh hơn, nhưng cũng không có cậy mạnh mà là lựa chọn lui lại. Cái này vừa lui, ngược lại để hắn tránh đi Hàn Trọng tử vong chi dược tập kích, đồng thời đem Hàn Trọng cùng ạ chọn bỏ hai người chấn bay ra ngoài. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, Hàn Trọng chuẩn bị ở sau cũng không chỉ như vậy. Khi nhìn đến cỡ lọ tổ cùng là trẻ xịt xì 2 tỷ mỗi không cách nào trèo chống thời điểm, Hàn Trọng liền biết tình huống không ổn, đã sách trước bố trí tương ứng an bài. Chương 866, triệu hoán ma. Chương 866, triệu hoán ma. Tam đại sơ thần cảnh, đối chiến một cái thứ thần cảnh cường giả lại thêm chính mình cái này đánh xì dầu tồn tại, Hàn Trọng vốn cho là sẽ có một trận ngày rộng bền bị đại chiến. Kết quả lại không nghĩ tới, tất cả chiến đấu thế mà trong chốc lát liền kết thúc, mà lại kết quả là thảm bại. Tình thế trong nháy mắt chuyển biến, nguy cơ tử vong như bóng với hình. Cũng may là, Hàn Trọng mặc dù thực lực không đủ, nhưng là Lâm chiến phản ứng không sai, thủ đoạn cũng nhiều vô cùng. Cảnh giới trên cực lớn trên lệnh, dẫn đến Hàn Trọng các loại dị năng công kích cơ bản vô hiệu, mà đến từ Tử vong ngưng tử vong năng thị mặc dù cường hãn, lại không đủ để đối đầu đế tạo thành tử vong nguy hiểm. Cho nên tại tử vong ngưng thị công kích đồng thời, Tử Vong Chi Dực đống nhiên xuất hiện, mau lẹ vô cùng chém về phía thượng đế. Chỉ Tiết Hàn Trọng phản ứng nhanh, phản ứng của đối phương cũng không chậm. Tại loạt vào công kích thứ nhất trong ném mắt, Thánh Quang liền lập tức bộc phát, để Hàn Trọng công kích không thành, ngược lại bị Thánh Quang đánh bay ra ngoài. Mà lên đế mặc dù gặp Tử Vong Nương Thị công kích, mặc dù cũng không tạo thành chí mạng tổ thương, nhưng là cho tạo thành hoàng sợ cùng chấn kinh lại vô cùng lớn. Con mắt đột nhiên mất đi thị giác, vốn là để hắn kinh hoàng, bây giờ lại đồng thời tao ngộ sinh mệnh chi thụ cùng Tử Vong Chi Dực hai đại nguyên thủy ấn ký khí tức, càng làm cho thượng đế hoảng sợ không thôi, làm kinh lịch viễn cổ cấm kỵ chi chiến tồn tại. Hắn tự nhiên biết Nguyên Thủy Cựu Thần cường đại, cùng Sinh Mệnh Chi Thần Huyền Tấn cùng Tử Vong cùng Hắc Ám Chi Thần Quy Nguyên kinh khủng. Cấm kỵ chi sau cuộc chiến, cái khác bảy thần thuyết pháp là Huyền Tấn cùng Quy Nguyên hai người miêu toan hủy diệt vũ trụ, đã bị bảy thần liên hợp đánh chết. Nhưng là hai đại Nguyên Thủy thần thật tử vong sao? Làm thần miếu thần thị, vài tỷ năm quá khứ, thượng đế cũng nhiều nhiều ít ít biết, mình vị chủ nhân kia, chưa hề từ bỏ tìm kiếm Huyền Tấn cùng Quy Nguyên. Hai đại ấn ký không có bị tìm tới, cũng liền mang ý nghĩa Huyền Tấn cùng Quy Nguyên không chết. Chỉ là chủ thân ở giữa chiến đấu, không phải hắn một cái nho nhỏ thần thị có thể nhúng tay, hắn chỉ cần làm tốt nông trưởng kinh doanh đem càng nhiều thành thụ hạt giống hiến tế cho chủ thần là đủ. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng đã biến mất 50 mươi ước năm hai đại nguyên thủy ấn ký khí tức, thế mà tại mặt của mình trước xuất hiện ra ngoài đối nguyên thủy cựu thần bản năng sợ hãi, nhất là con mắt lại đột nhiên đâm mù tình huống dưới, lại đem loại này sợ hãi phóng đại đến cực hạn, cực độ hoảng sợ phía dưới thượng đế hốt hoảng lùi lại, đồng thời cực lực loại trừ tử vong ngưng thị tạo thành tổn thương. Chỉ là hắn lại không biết, hàn trọng thủ đoạn cũng không chỉ như vậy. ở trên đế cấp tốc khi lui về phía sau, hắn bên cạnh thân không gian đột nhiên quỷ dị ba động, thượng đế mặc dù cảnh giác, nhưng như cũ không cách nào tránh đi kẻ đánh lén thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng là cũng không yếu. Gọn sóng giống như không gian bên trong, một đầu mọc đầy gai ngược, như trường mâu cứng rắn mày chân, như là gai độc đồng dạng nhanh chóng đâm rách không gian, sau đó đâm vào thượng đế trong cơ thể, hắc ám năng lượng cấp tốc ở trên đế trong cơ thể bùng phát. Từ lần trước tại hắc ám tinh linh một trận chiến bên trong gặp nhau về sau, hàn trọng liền chưa hề triệu hoán qua niệm ma rộng sở, thẳng đến dưới mắt thời khắc máu chốt nhất, đem nó xem như một trường vương bài đánh ra. Mà la vương bài này, xác thực cũng làm ra hàn trọng muốn hiệu quả. Ai niệm ma? Thượng đế phát ra một tiếng hét thảm, không chút nghĩ ngợi, thánh quang năng lượng hướng ma vị trí đánh tới lập tức màu trắng thánh quang cùng màu tím đen ánh sáng ở trên đế cùng nện ma rô sơ ở giữa bùng phát nện ma rô sơ thực lực cùng sinh mệnh tam nữ thần tướng giống như cũng chính là sơ thần cảnh mà thôi đánh lén còn có thể nhưng là ở trên đế liều mạng phản kích phía dưới nện ma rõ ràng không địch lại trực tiếp đắp lên đế đánh bay ngược ra ngoài Đáng chết các ngươi tất cả mọi người đang chết chúng ta đem các ngươi tất cả mọi người sinh mệnh cùng linh hồn đều hiến tế cho chủ thần an no thượng đế thân hình nhanh lại đồng thời phát ra phẫn nộ gầm rú cùng rủa nguyên bản một bộ trách trời thương dân thần côn mặt hoàn toàn vặn mèo nhất là trên mặt của hắn, bởi vì tử vong ngưng Thị loại trừ bị nện ma đánh gãy, dẫn đến hai mắt chẳng những không có khôi phục, ngược lại là da tốc hóa đá. Hai mắt trung quanh cùng hai gò má đều đã hóa đá, nhìn qua như là mang lên trên một tầng màu đen bị mắt đồng dạng. Cái này cũng may là hắn thực lực cường đại, đẳng cấp cơ cao, nếu là người bình thường căn bản không kiên trì được thời gian dài như vậy, đã sớm biến thành một bộ thật tâm thạch điều. Mà cùng lúc đó, bị nện ma do sở công kích địa phương, nhận tổn thương muốn càng nghiêm trọng hơn. Trừ bỏ bị nện ma chân nện tạo thành vật lý tổn thương bên ngoài, nện ma màu tím đen hắc ám năng lượng bên trong còn ẩn chứa có mãnh liệt độc tố, vô luận là hắc ám năng lượng vẫn là độc tố, đối với thân là thánh quang tộc thượng đế tới nói, đều là chí mạng độc dược. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, cái này hai loại tổn thương cũng sẽ không cho hắn tạo thành quá lớn phiền phức, nhưng vấn đề là, dưới mắt là liệu Mạng tranh đấu cục diện. Tứ đại sơ thần cảnh, cùng một cái có được song trụ thần khí tức, không nhỏ ra nội tình nhân loại, thượng đế liền không thể không hoàn hốt. Hắn giờ phút này cũng biết, địch nhân là sẽ không cho mình thở dốc thời cơ, chỉ có nhất cử đánh giết đám người, mình mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Cho nên tại đánh lui nện ma về sau, thượng đế liền quả quyết thả ra mạnh nhất sát chiêu. Thánh quang, thân phạt! Thượng Đế băng lệnh đoán độc thanh âm truyền ra, như là tuyên bố diệt thế chân luôn. Khí tức kinh khủng, như gió xuân thổi nhiễu ao nước, nhanh chóng tại mặt nước nộn nhạo lên. Nhìn thấy một màn này, cơ lọ tô lập tức hoảng sợ kêu to lên, nhanh ngăn cản hắn. Sinh mệnh chi tuyến lại lần nữa vượt qua thời gian cùng không gian, một lần nữa liên tiếp đến Thượng Đế trên thân. Mà là trẻ sĩ cũng lập tức làm ra phối hợp, thông qua sinh mệnh chi tuyến trưởng khống Thượng Đế hành động. Chi tiết hai người cố gắng còn chưa đủ, Thượng Đế công kích đại triều, mặc dù nhận lấy trình độ nhất định ngăn chặn, nhưng như cũ kiên định phong thích, chỉ là bị thả chậm động tác. ước vạn năm trước, nguyên thủy cửu thần ở giữa đại chiến. Vô số lần sinh chủng tộc bị cuốn vào trong đó. Thượng đế đại biểu thánh quan tộc, cùng nện ma đại biểu nện ma nhất tộc lẫn nhau ở giữa chém giết cũng không chỉ một lần hai lần. Tựa như thượng đế vẹn vẹn chỉ bằng công kích cùng khí tức, liền có thể đánh giá ra đánh lén mình chính là nện ma đồng dạng. Thượng đế hơi vừa có động tác, nện ma do sở cũng biết đối phương muốn thi triển thủ đoạn cường đại, cho nên ở trên đế áp vụ uy lực cường đại hơn công kích thời điểm, nện ma lập tức không chút do dự xuống tới. Không thể không nói nện ma ý thức chiến đấu hay là vô cùng nhạy cảm, cũng biết lúc này đi theo áp vụ cường đại công kích, khẳng định là không còn kịp rồi. Liên Sếp như mình cũng thành công áp thủ cường đại sát chiêu, cũng không phải là thứ thần cảnh thượng đế đối thủ. Cho nên nàng quả quyết áp dụng càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm mau lệ thủ đoạn công kích. Sinh mệnh chi tuyến áp chế cùng nền ma công kích, tam đại sơ thần cảnh liên thủ, rốt cục thành công đánh gãy thượng đế đại chiêu phong thích. Thượng đế vừa sợ vừa giận, lại lại không thể làm gì. Uy lực mạnh mẽ sát chiêu bị ngăn cản, mình lại ở vào yếu thế tình huống dưới, lựa chọn tốt nhất liền là lập tức thoát đi. Nhưng vấn đề là mình bây giờ bị vận mệnh tam nữ thần sinh mệnh chi tuyến khóa lại, đối phương căn bản sẽ không cho mình cơ hội chạy trốn mà lại có sinh mệnh thẳng tắp kết nối, mình coi như là chạy trốn tới ngoài ước và giảm, chạy trốn tới cái khác không gian cũng không có chút nào tác dụng. Ngược lại là bởi vì cách xa nơi này, sẽ để cho đối phương tùy tiện chặt đứt sinh mệnh chi tuyến, kể từ đó, mình liền triệt để xong đời. Chương 867, thượng đế phản sát. Chương 867, thượng đế phản sát. Đối mặt đám người vây giết, lật tuyển trong mương thượng đế hận phát cuồng, hắn tự nhiên không cam tâm vươn cổ liền giết. Lần nữa đánh lui nện mà công kích về sau, lập tức tập trung lực lượng, ưu tiên giải quyết tử vong Nương Thị Hóa đã thương. Tình thế vốn cũng không lợi cho mình, lại đã mất đi thị lực tình huống của mình sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. thượng đế phản ứng là phi thường chính xác, chỉ là hàn trọng mấy người cũng đều là kinh lịch các loại rết chóc cao thủ, phản ứng tự nhiên cũng không chậm. thượng đế thực lực vốn là so đám người càng thêm cường đại, nếu như không phải nắm lấy cơ hội, đám người liền chỉ có một con đường chết. toàn lực khôi phục thượng đế, tại con mắt mở ra một cái trước mắt, liền thấy hàn trọng người thứ nhất rông tới mắt trước, là ngươi. đối với hàn trọng thượng đế là vừa hận vừa giận. thế cục chiến đấu chuyển biến, chính là từ cái này mình xem thường tiểu nhân vật bắt đầu. vài tỷ năm qua, không biết có bao nhiêu văn minh thiên kiêu tuấn kiệt, đều là mình trưởng bên trong đồ chơi lại không nghĩ tới, tiến vào thế mà lại nằm tại như thế một cái nhỏ bé hèn mọn côn trùng trong tay. nhưng mà dưới cơn thịnh nộ thượng đế lại không có hoàn toàn mất lý trí, hắn biết hàn trọng trên thân ẩn giấu đi trọng đại bí mật, đây là chủ thần đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. cứ việc trong lòng vẫn hận, thượng đế lại vẫn không có muốn giết chết hàn trọng, mà đưa tay đi bóp hướng hàn trọng cổ, chuẩn bị trước có thể bắt được. mà ở tay vừa chạm đến hàn trọng cổ, thượng đế liền cảm giác được tình huống tựa hồ không thích hợp. trước mặt cái này nhân loại trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. cùng lúc đó, nơi khoe mắt thoáng nhìn, thượng đế kinh ngạc phát hiện, còn có một cái đồng dạng thân ảnh đang giúp trợ ạ trội bỏ trị liệu thương thế lại là quỷ kế thượng đế sắc mặt kỳ biến vừa muốn làm ra phản ứng trước mắt hàng trọng liền như là đồ sứ đồng dạng vỡ vụn năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát càn quét hết thảy đáng chết a thượng đế vừa sợ vừa giận nhưng nội vàng ở giữa chống cự căn bản là không có cách hữu hiệu phòng ngự tăng thêm trước đó nhận tổn thương sinh mệnh chi tuyến ảnh hưởng các loại càng làm cho hắn thực lực giảm đi nhiều thân đế cảnh phục chế thể tự bạo uy lực khó có thể tưởng tượng toàn bộ châu Âu đại lục đều cảm nhận được cô này bạo tạc ba động mà đám người phía dưới hạ bẹn nhìn bán đảo nhiều râu mỉ cuốn dây núi tại to lớn sóng xung kích phía dưới trực tiếp hóa thành hư vô cất nối châu Âu đại lục gạ vẹn miền bán đảo, vẹn vẹn chỉ còn lại nam nửa đoạn, chiết để biến thành một cái địa trung hải hải đảo. Năng lượng kinh khủng tứ ngược thiên địa, nhưng đối với ở vào trung tâm phong bạo mọi người tới, lại căn bản không có mảy may tâm tình quan tâm tự nhiên nhận tổn thương. Thực lực cường đại, cuối cùng vẫn là để thượng đế bảo vệ tính mệnh, nhưng là vươn đi ra cánh tay kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Màu ngà sữa do máu, thuận tay cụt đã chảy đầy màu nâu sẫm chương bảo, thoáng qua lại hóa thành ánh sáng trắng tiêu tán. Nguyên bản tóc hai bù xù, trang bức phạm 10 phần trang phục, kết quả hiện tại biến chất vật không chịu nổi, như là tên ăn mày đồng dạng. Như bức như vậy sao? Hàng trọng vừa ý đế vẹn vẹn chỉ là bị tạc rơi mất một đầu cánh tay, trong mắt lập tức chừng lao đại. Mẹ nó, cái này thần thị quá mẹ hắn cường đại à, bị thần đế cảnh phục chế quan tâm thân tự bảo, thế mà liền đã mất đi một đầu cánh tay mà thôi. Ngươi đi chết đi nhóm. Lần nữa thụ trọng thương thượng đế, chết để nổi điên. Tại hàng trọng nhìn đến, tổn thương còn chưa đủ, nhưng là đối với thượng đế tới nói, cái này đã để hắn khó mà tiếp nhận. Sơ thần cảnh, thứ thần cảnh cũng bắt đầu thần cảnh, ba đại thần cảnh, mỗi một cảnh trên lệnh đều có cách biệt một trời, cái này căn bản không phải về số lượng nhiều ít có thể bù đắp một cái thứ thần cảnh cao thủ có thể tại tất cả đều là sơ thần cảnh đại quân bên trong tới lui tự nhiên như vào chỗ không người mà xem như bắt đầu thần cảnh nguyên thủy cửu thần bất kỳ cái gì một cái đều có thể lực áp và tộc không có bất kỳ cái gì trùng tộc có thể phản kháng cảnh giới trích lệnh liền là hùng câu cho nên tại ban sơ đối mặt vận mệnh tam nữ thần cùng hàng trọng liên thủ thời điểm thượng đế thái độ hoàn toàn liền là khinh miệt cùng khinh thường nhất là hàng trọng nếu như không phải là bởi vì hắn là thành thuộc hạng giống thượng đế thậm chí nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái một đầu ngón tay đều có thể tùy tiện nghiền chết hắn nhưng mà như vậy cái hắn xem thường nhất tồn tại, thế mà để hắn thuyền lận trong mương, mẫu chốt nhất vẫn là hàn trọng có hai đại ấn ký, hàn trọng thực lực mặc dù không được, nhưng là hai đại ấn ký cấp độ lại là thật sự tối cao tầng thứ, cho nên trải qua hai đại ấn ký thả ra năng lực đối với thượng đế tới nói cũng đồng dạng là khó mà may mắn thoát khỏi. Đầu tiên là tử vong ngưng thị, tiếp theo là nện ma đánh lén, sau đó là phục chế thể tự bạo, không không tính toán, một vòng tiếp theo một vòng, trực tiếp đem lên đế bức bách đến tuyệt cảnh. Người được nguy cơ tử vong, giữ âm nổ mạnh chưa biến mất, thượng đế nhìn cũng không nhìn thương thế của mình, liền quả quyết khởi sướng phản kích. Đối với hắn mà nói, không liều mạng liền mang ý nghĩa mất mạng. Chỉ là liên tục sau khi bị thương, muốn lại như trước đó như kia, chính diện chém giết mọi người đã không thực tế. Cho nên Thượng Đế đem chọn lựa đầu tiên mục tiêu, đặt ở đối với mình ảnh hưởng cùng nguy hại lớn nhất cờ lọ tổ trên thân. Sinh mệnh chi tuyến không thanh trừ, vận mệnh của mình liền nắm giữ trong tay người khác. Thượng Đế thân ảnh bỗng nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện tại cờ lọ tổ bên người. Cẩn thận a. Lợi dụng sinh mệnh chi tuyến ảnh hưởng Thượng Đế hành động lạ lên Đế đột nhiên bạo động phản phệ, há miệng liền là một ngụm máu tươi phun ra nhưng là nàng một bên liều mạng lôi kéo thượng đế, một bên lớn tiếng kêu to nhắc nhở cờ lọ tổ, nắm giữ thượng đế sinh mệnh chi tuyến cờ lọ tổ, tự nhiên cũng tại phát hiện đầu tiên thượng đế ý đồ. nhưng là sinh mệnh tam nữ thần năng lực mặc dù là thủ, nhưng lâm chiến năng lực lại cực kỳ rất rưỡi, đối mặt thượng đế đột nhiên tập sát, gần như tại không có chút nào sức chống cự. đương nhiên, đây không phải nói vận mệnh tam nữ thần không mạnh. dưới tình huống bình thường, cờ lọ tổ vận mệnh thẳng có thể không nhìn các loại phòng ngự, trực tiếp kết nối địch nhân trên thân. nếu như thời gian dư giả lời nói, nàng còn có thể tùy ý biên chế địch nhân tương lai vận mệnh mà là trẻ sĩ thì lợi dụng những cái này sinh mệnh chi tuyến, tùy tiện khống chế lại địch nhân hành vi, trưởng khống động tác của đối phương. cái này thân là lão đại ạ cho tỏ, liền có thể ung dung cắt đoạn địch người sinh mệnh chi tuyến, tùy thời kết thúc đối phương sinh mệnh. nhưng vấn đề là thượng đế thực lực quá mạnh, đừng bảo là không có thời gian, liền xem như có thời gian, cỡ lọ tổ cũng không cách nào biên chế vận mệnh của hắn. Vẹn vẹn rất liền tại thượng đế trên người sinh mệnh chi tuyến, về số lượng đều muốn so với thường nhân thêm ra rất nhiều, mạnh sức lực mà cứng cỏi. Tại là trẻ xịt thực lực không cách nào chân chính trưởng khống đối phương hành vi tình hôn, dưới, đối mặt thượng đế phản sát, vận mệnh ba tỷ mỗi ở giữa liên thủ, cũng liền lập tức hỏng mất. À cho cỏ, lệnh ma dư sở cùng Hàn Trọng đều biết cớ lọ tổn là giết chết thượng đế mấu chốt, cho nên khi nhìn đến thượng đế hành vi về sau, đều biết thượng đế ý nghĩ, cho nên tất cả đều liều mạng trên trước ngăn cản. Chỉ là đám người nhận lấy bạo tạc tác động đến, vốn là tản ra khá xa, mà thực lực lại không cách nào cùng càng thêm cường đại thượng đế so sánh, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Chương 868, thanh quang, thần phạt. Chương 868, thanh quang, thần phạt trận chiến đấu này hoạch tâm điểm ngay tại ở cờ lọ tổ chỉ cần có thể đánh giết cờ lọ tổ đối với thượng đế tới nói chẳng khác nào thoát khỏi uy hiếp lớn nhất coi như thân thụ thủ thương cũng có thể đối phó hàng trọng bọn người đối với hàn trọng bọn người tới nói cờ lọ tổ thì là bọn hắn duy nhất hy vọng chỉ cần cờ lọ tổ tại liền có giết chết thượng đế thời cơ mà nhận trọng thương thượng đế cũng không dám tùy tiện đào thoát chỉ có thể cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng nếu không đối phương một khi chạy trốn lần tiếp theo lại nghĩ sáng tạo cơ hội như vậy liền không khả năng chính là bởi vì song phương đều biết điểm này, cho nên chiến đấu tiêu điểm cũng liền tất cả đều tụ tập tại cờ lọ tổ trên thân. chỉ là thượng đế bằng vào thực lực cường đại, vẫn là đoạt chiếm được tiên cơ. khi hắn tập trung toàn bộ lực lượng tập sát cờ lọ tổ thời điểm, đám người căn bản là không có cách ngăn cản, càng không kịp ngăn cản. mắt thấy cờ lọ tổ liền muốn táng thân ở trên đế thủ hạ thời điểm, khoảng cách cờ lọ tổ gần nhất là trẻ xịt, đột nhiên kéo một phát sinh mệnh chi tuyến, ngắn ngủi hạn chế thượng đế về sau, mình ngăn tại cờ lọ tổ mặt trước. chật, ẩn chứa thượng đế tất cả lực lượng nổi giận một kích, toàn bộ đánh vào là trẻ xịt thân. lực lượng cuồng bạo, trắng quang lấy là trẻ xịt làm trung tâm, cấp tốc bộc phát, ánh sáng xuyên thấu là trẻ xịt thân thể, ánh sáng thánh kết mang, cùng màu đỏ huyết vụ, tại không trung hòa lẫn, huyết tinh mà tàn nhẫn, là trẻ xịt dọa cho gò thê lương tiêu to. A, trên mặt giải đầy máu tươi cờ lọ tổ, nhìn thấy cái này máu tinh một màn, tựa hồ là sợ choáng váng đồng dạng, phát ra hoảng sợ tiêu to, chạy a, han trọng vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời tốc độ tăng lên đến cực hạn, cấp đến cờ lọ tô bên người, một phát bắt được ngay người bất động cờ lọ tổ cấp tốc lướt qua. Cùng lúc đó, tử vong chi dực như là lưỡi hái của tử thần đồng dạng, cực kỳ sắc bén bổ về phía thượng đế một bên khác, nhận ma rô sờ cùng ngặt luận bộ rổ cũng đi theo vào lên, vừa rồi ngăn cản không kịp, hiện tại đem tất cả lửa giận tất cả đều hóa thành sắc bén công kích. thượng đế tại liên tục thụ trọng thương về sau, vì giải quyết tự thân nguy hiểm, toàn lực tập sát cờ lọt tổ. thế nhưng là tại tối hậu quan đầu, lại bị là trẻ xịt làm hỏng, trong lòng cũng là kinh sợ không thôi. giờ phút này lại đối mặt là ba người đồng thời tập kích, cũng đã có chút lực có thua, mặc dù nỗ lực chống cự, nhưng như cũng bị ba người lần lượt đánh trúng. liên tục ba đạo trọng kích, rốt cục để không ai bị nổi thượng đế, như rách nát dạ đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. các đoạn hắn sinh mệnh tuyến đánh chó mù đường đạo lý, Hàn Trọng Nên cũng biết, cho thượng đế thời gian, chẳng khác nào là tại chôn vùi tính mạng của mình. Thuận tay đem cờ lọ tổ ném cho ạt lột bổ rổ, để cho hai người trốn đến đằng sau đi cắt đoạn thượng đế sinh mệnh chi tuyến về sau, Hàn Trọng liền quả quyết liền xông ra ngoài, cùng nện ma dử sở liên thủ công kích thượng đế. Trọng thương phía dưới thượng đế đã không còn ngày xưa hùng phong, nhưng bị một đám côn trùng bức bách đến một bước này, thượng đế mắt bên trong cũng xuất hiện vẻ điên cuồng, trong cơ thể còn sót lại năng lượng, điên cuồng phát. Ánh sáng thánh mang từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, như là tầm kết kén đồng dạng, tại hắn bên ngoài cơ thể kết thành một quả cầu ánh sáng. Quang cầu như khí ngâm đồng dạng, lại cứng cỏi vô cùng, vô luận là Hàn Trọng công kích, vẫn là Nện Ma Dư Sở công kích, đều không thể đột phá quang cầu phòng ngự. "Lão thần côn, ngươi không phải nhũ bước ống hống làm sao, chạy thế nào đến trong mai rùa làm rùa đen, có chồng ra đến." Hàn Trọng liên tục thử số loại phương thức công kích, kết quả đều không thể đưa đến hiệu quả về sau, không khỏi khí chửi ẩm lên bắt đầu. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập ván độc cùng phẫn hận thanh âm, từ quang cầu bên trong truyền ra. "Thánh quang, thân phạt." Nện Ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức hoảng sợ to lên, "Chạy, chủ nhân, chủ nhân chạy mau." Hàn Trọng liền xem như có gốc, cũng biết tình huống không ổn, tại luyện ma hét to thời điểm, hắn đã cấp tốc mà chạy. Tử vong chi dực, tốc độ dị năng, không gian chi môn các loại, tất cả có thể ra tốc thoát đi nơi đây thủ đoạn, đều bị Hàn Trọng dùng tới. Nhưng mà nguy cơ tử vong, vẫn như cũ như có gai ở sau lưng. Chưa bao giờ có cực độ hồi hộp, tại Hàn Trọng trong lòng hiện hiện, cho nên hắn lại không chút do dự vì chính mình tăng thêm tất cả phòng ngự. Sau khi thần phạt chân chính phủ xuống thời giờ, hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng. Hàn Trọng thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, chính mình thân thể ngay tại nhanh chóng hòa tan, tiêu tán, như là quang ảnh bên trong bụi bằng bốn phía phiêu tán có thể trách dị chính là hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia đau đớn cùng thống khổ thậm chí còn cảm giác toàn bộ quá trình có loại quỷ dị đến làm người hít thở không thông mỹ lệ nhưng mà chờ quang ảnh tiêu tán thời điểm hàn trọng mới đống nhiên phát hiện tình huống giống như không đúng chính mình thân thể đã biến mất ta vậy không phải mình là cũng đã chết mới đúng không vì cái gì mình còn có ý thức vì cái gì mình còn có thể cảm ứng được hết thể chung quanh cái này ý thức một chút xem xét hàn trọng liền minh bạch xảy ra chuyện gì chính mình thân thể quả thật biến mất nhưng là ý thức của mình cũng sát sát thật thật tồn tại cái này không là bởi vì chính mình có bao nhiêu nhiêu bức mà là bởi vì lần trước tại vũ trụ giả định bên trong, ý thức của mình cùng một lần nữa tạo nên sau hai đại ấn ký dung hợp thành một thể, biến thành thái cực lưỡng nghi đồ. Hai đại ấn ký là tuyên cổ bất diệt tồn tại, liền xem như thượng đế đại chiếu, đều không thể hư hao hắn mệnh may. Nói cách khác, vừa rồi kia thượng đế một kết quả thật kích giết mình, nhưng là bởi vì lưỡng nghi đồ tồn tại, ý thức của mình có thể xuống dưới. Đây là ngay tại Hàn Trọng suy nghĩ mình bây giờ trạng thái thời điểm, bởi vì trở về từ coi chết mà cao hứng thời điểm, một cái hương phấn đến thanh em run rẩy ở bên người vang lên. Thế là Hàn Trọng lấy lại tinh thần, nhìn đến một mặt điên cuồng. Chất vật không chịu nổi thượng đế. Hôn đàn này còn sống, Hàn Trọng vừa sợ vừa giận, muốn công kích, nhưng mình bây giờ chỉ là cùng hai đại ơn ký hòa làm một thể ý thức, không có thân thể, không có tay chân, hắn không biết mình có thể làm cái gì. Bởi vì quá độ kinh hỉ mà hơi có vẻ điên cuồng thượng đế, mắt bên trong tất cả đều là hai đại ấn ký, đừng bảo là cảm thấy không được Hàn Trọng ý thức tồn tại, liền xem như có thể cảm thấy, dưới loại trạng thái này hắn cũng không nhất định sẽ chú ý. Giờ này khắc này hắn chỉ biết là nếu như có thể thu hoạch được cái này hai đại ấn ký, mình sẽ có thời cơ đột phá thứ thần cảnh, tiến vào bắt đầu thần cảnh trở thành nguyên thủy cự thần đồng dạng trí cao tồn tại. Mặc dù chưa hề khắc vọng qua cơ duyên như vậy, nhưng là làm cơ duyên như vậy vậy ở mình mặt trước thời điểm, không ai có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Về phần chủ thần Án Ố, sướng đã bị hắn quên sạch sành xanh, tại lực lượng cường đại dụ hoặc mặt trước, Thượng Đế không chút do dự lựa chọn phản bội. Chỉ cần mình có thể dung hợp cái này đại ân nhớ, liền xem như đối mặt chủ thần thì phải làm thế nào đây? Thượng Đế phát ra một trận càn rỡ cười to, lập tức hướng ấn ký nào tới, thần hồn phóng thích bao trùm ấn ký, muốn em nó no kéo vào tức hại của mình bên trong. Cảm nhận được cử động của đối phương về sau, Hàn Trọng dưới sự sợ hãi, bản năng muốn tránh thoát mà hắn vừa mới nghĩ như vậy, hai đại ấn ký dung hợp mà thành lưỡng nghi đồ chấn động mạnh, một quốc cực kỳ khủng bố vĩ nạn chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. chương 869, bảy thần chương 869, bảy thần vui quá hóa buồn, liền là giờ phút này thượng đế chân thực khắc họa hàn trọng tâm niệm vừa động, hai đại ấn ký tạo ra lưỡng nghi đồ đột chấn động, vĩ nạn chi lực đống nhiên một phát. thế là thượng đế thần hồn so hàn trọng vừa rồi thân thể tiêu tán còn muốn cấp tốc, cứ như vậy đột ngột bị xóa bỏ không còn một mảnh. sau đó, hàn trọng liền thấy thượng đế trên mặt điên cuồng trong nháy mắt ngưng kết, ngã xoay xuống, như là một đầu chó chết đồng dạng chết rồi cứ thế mà chết đi hàn trọng có chút một bước trước trước hao tốn lớn như vậy tinh lực đều không thể giết chết thượng đế kết quả hiện tại một cái ý niệm trong đầu liền xử lý đối phương kết quả chính là như thế ma huyễn đương nhiên hàn trọng nội tâm kỳ thật biết sở dĩ có thể giết chết thượng đế chỉ sợ vẫn là bởi vì thần hồn của hắn ngoại phóng như toàn bao khỏa hai đại ấn ký có quan hệ nếu không coi như mình lại nghĩ giết chết thượng đế đều không có gì chim dùng nhưng vô luận nói như thế nào thượng đế chết rồi mà mình chỉ ít ý thức còn may mắn còn sống sót Cung Hỷ chiếm cứ hàn trọng nội tâm, ngay tại hàn trọng suy nghĩ nên như thế nào khôi phục tự thân thời điểm. Đột nhiên từng đạo dị thường cảm ứng tại hiện hiện, tại khoảng cách nơi đây ngàn vạn dặm các nơi trên thế giới, khí mã lệ àn núi, Bắc Cực, Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Lưỡng Hà lưu vực, Ai cập, Phục Sinh đảo, tất cả xuất hiện thần miếu địa phương, đều trong nháy mắt phát sinh dị động, từng đạo kinh thiên động địa lực lượng cường đại trực tiếp quán xuyên thiên địa. Nước biển bốc lên, ngọn núi nhảy nhót, sông băng vỡ vụn, mặt đất dạt nước, cát vàng bay múa, nhang tương dân trào Tại thời khắc này, toàn bộ địa cầu đều phát sinh kịch liệt rung động, tựa hồ hơi một cái. Toàn bộ địa cầu liền muốn vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ đồng dạng. Mà ở địa cầu càng xa, Thái Dương hệ, Ngân Hà hệ, thậm chí toàn bộ vũ trụ, vô số không gian, tỷ tỷ sinh vật chủng tộc đều vô cùng sợ hãi nằm sắp trên mặt đất. Vô luận thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào, vô luận là cỡ nào khoảng cách xa, không không xa gần, chớ có thể ngoại lệ. Toàn bộ vũ trụ tại thời khắc này đều như là kinh lịch tận thế đồng dạng. Vô số trải qua viễn cổ thời đại, tại cấm kỵ chi trong cuộc chiến may mắn còn sống sót, trốn ở vũ trụ các ngõ ngách bên trong kéo dài hơi tàn tái sinh chủng tộc, đều phảng phất trong nháy mắt lại về tới cái kia làm người tuyệt vọng thời đại. Tại thời khắc này, bọn họ cũng đều biết vũ trụ bên trong cường đại nhất trí tôn tồn tại rốt cục đang ngủ say bên trong thức tỉnh làm đây hết thảy đầu nguồn bảy đại thần bí cường đại ý thức vừa xuất hiện liền không hẹn mà cùng tập trung đến một cái phương hướng thời khắc này hàn trọng cảm giác phản phất trong nấy mắt toàn bộ vũ trụ liền ép đến trên người mình căn bản không cần suy nghĩ nhiều hàn trọng bản năng liền lợi dụng điều động sinh mệnh trí thụ lợi dụng vô số tầng tầng lớp lớp không gian đem hết thảy chúng quanh tính cả mình cùng một chỗ bao vây lại Tuy theo không trung bảy đạo cực kỳ lại ý thức cường đại ở chỗ này gặp nhau cứ việc cũng không phải là tận lực mà làm cứ việc cũng không phải là là lực lượng chân chính thể hiện nhưng là bảy đạo ý thức đống nhiên dáng lâm vẫn là để nơi này phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa không gian tại thời khắc này bị xé nứt phá thành mảnh nhỏ vô tận hư không ở chỗ này là tràn sông núi dòng sông mặt đất bị cắt đứt thành từng khối từng khối thuận vết nước không gian biến mất tại vĩnh hằng hư vô bên trong lan đi các ngươi phá hủy năm đó ước định một đạo cường hành ý thức đối cái khác ý thức khởi sướng giận dữ mắng nỏ cung khu trục. a nỗ ngươi hẳn là rõ ràng điều này có ý vị gì năm đó ước định căn bản không thích hợp loại tình huống này có người phản bác nói do xét cũng không đình chỉ cường hành ý thức đảo qua mỗi một tốc không gian cùng lãnh thổ loại này không thêm khống chế hành vi trực tiếp dẫn đến nơi đó không gian tiến một bước vỡ tan mà lại loại này không gian vỡ tan su thế cấp tốc lan tràn lấy cỡ nào dô mị cũng làm trung tâm hết thể đều hư vô thuần vệ a nô dì thường tức giận nhưng là cũng biết mắt trước loại tình huống này muốn khiến người khác từ bỏ ý đồ là không thể nào hai đại ấn ký khí tức xuất hiện mà lại là ở địa cầu cái này đủ để làm cho tất cả mọi người đi cuồng dưới mắt vẫn chỉ là ý thức nếu như nếu thật là phát hiện hai đại ấn ký chỉ sợ sẽ là tất cả mọi người chân thân đến lúc đó đừng bảo là nơi chăn nuôi liền là toàn bộ địa cầu bị hủy diệt, chỉ sợ cũng sẽ không thiết. Cứ hai cố khí tức lóe lên liền biến mất, tại không có chân chính xác nhận trước đó, không người nào dám chân chính làm to chuyện, địa cầu yếu ớt chịu không được dày vò. Nếu như tùy ý mấy người năng lượng không thêm ớt thuốc phát ra, mình nơi chăn nuôi liền triệt để xong đời. Thu liệm năng lượng của các ngươi, nếu không, ta không ngại lấy thủ đoạn giống nhau, đối đái các ngươi nơi chăn nuôi. A lấy mình lực lượng tạm thời ổn định không gian vỡ tan, đồng thời bình tĩnh hướng những người khác đưa ra cảnh cáo. Nhìn thấy A muốn tới thật, mấy người khác nhiều ít cũng bất phóng chúng đi một chút, uy áp mặc dù vẫn còn, nhưng là không gian lại cầm giữ xuống tới. Anhỗ, sự tình phát sinh ở ngươi dưới mí mắt, không biết ngươi có gì cần cáo chi chúng ta. khắp nơi tìm không đến, một đạo ý thức tựa hồ có chút tức giận, đem mục tiêu nhắm ngay chủ thần Anhỗ. Chỉ là Anhỗ lại cũng không e ngại đối phương, mà là trực tiếp gửi lệnh phản bắt nói, vũ rắn, ngươi nếu là muốn chiến đấu, ta không ngại phục đuổi. Địa cầu liền như vậy lớn một chút địa phương, chẳng lẽ không phải tại trước mắt của ngươi sao? Địa cầu vẫn là cần an ổn một điểm tốt, hai vị nếu như cần chiến đấu, ta có thể vì mọi người cung cấp sân bãi. Một đạo khác ý thức nói, mang theo rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Chắc, ngươi là có hay không cảm thấy được không gian ba độn? lại là một thanh âm hỏi thăm vừa rồi đạo ý thức kia đổ thêm dầu vào lửa a nấu cùng vũ rắn tranh đấu không gian chi thần chọc nghe vậy hầm hư nói hạ tiên, ước vạn năm ngủ say để đầu của ngươi hồ đồ rồi sao sinh mệnh chi thụ có thể tạo ra cùng trồng chất không gian đây là không có dấu vết mà tìm kiếm mà lại các ngươi từng cái không chút nào che giấu mình lực lượng dẫn đến nơi này lâm vào hư không liền xem như thật có dấu vết gì cũng không tồn tại nữa tất cả ý thức đều trầm mặc. trước trước một cảm ứng được hai đại ấn ký khí tức đáng người liền trước tiên giáng lâm nơi này căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy nhưng không ai từng nghĩ tới thế mà vừa hụt các ngươi cho rằng huyền tấn cùng quy nguyên ý thức còn tại liệt diễm chi thần kéo ý thức phát ra hỏi thăm hừ quy nguyên âm lưu tính toán huyền tấn nếu như ý thức của bọn hắn vẫn còn ngươi cho rằng hai người này sẽ ở cùng một chỗ vũ rắn miệng mai nói đáng chết bỏ sát hai người kia đồng thời ngã vào thời không loạn lưu bên trong nếu như không phải ý thức vẫn còn vậy ngươi cho rằng hai đại ấn ký dựa vào cái gì sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực vũ rắn miệng mai dẫn tới kéo lửa giận cùng phản bác Nhàm chán các ngươi tiếp tục cãi lộn đi ta muốn trở về tiếp tục ngủ say thuộc về thời gian chi thần trúc cửu âm ý thức lạnh nhạt lên tiếng về sau liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà không gian chi thần chập nhìn thấy trúc cửu âm rời đi về sau, cũng là hừ một tiếng, đi theo biến mất tại nguyên chỗ. còn lại mấy đạo ý thức bồi hồi một chút, kéo thanh âm vang lên lần nữa, chập cùng trúc cửu âm trưởng không thời gian cùng không gian chi lực, nếu như hai đại ấn ký từ thời không loạn lưu bên trong tiến vào hiện thực, bọn hắn hẳn là trước hết nhất cảm ứng được mới đúng, chẳng lẽ là chúng ta cảm ứng sai rồi? đáng tiếc, vấn đề này không ai có thể trả lời nó, cũng không người nào nguyện ý trả lời nó, bởi vì từng đạo ý thức giống như tới thời điểm như thế đột nhiên, tại nó thanh âm vang lên thời điểm cũng đều đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Chương 870, quá độ náo bổ. Chương 870, quá độ náo bổ. Chủ thần khác không gen một tiếng, phủi mông một cái liền rời đi, nhưng là chủ thần A liền tương đối nhức đầu. Mình nơi chăn nuôi bị làm rối loạn không nói, quan trọng nhất là nô buộc của mình Diệu Games biến mất. Trước trước quá chú ý ơn ký, cùng với khác chủ thần mang tới áp bách còn không có phát giác, giờ phút này mới phát hiện tình huống không đúng. Diệu Games phụ dưỡng thần miếu vài tỷ năm, A còn tính là tương đối hài lòng, mà lại hắn cũng không tin tưởng Diệu Games dám can đạm phản bội mình, lén lén rời đi. Khả năng duy nhất liền là bị người giết. Dịu Games là thứ thần cảnh, có thể giết chết hắn. Tất nhiên là càng cường đại hơn tồn tại. Chết một nô buộc, A Nô cũng không để trong lòng, hắn chân chính để ý là cái này phía sau đến tuột cùng đại biểu cho cái gì. A Nô tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến trước đó liệt diễm chi thần kéo suy đoán, có lẽ kêu quy nguyên cùng huyền tẫn cũng không chân chính tử vong. Nếu không cái gì người có thể giết chết dịu gems, hai cốt không còn thì cũng thôi đi, thế mà liền thần hồn khí tức cũng đều không còn tồn tại đâu. Chỉ có quy nguyên tử vong chi dược có thể làm được điểm này, hắn có thể hoàn mỹ thôn vệ linh hồn người khác làm chất dinh dưỡng. Nhưng sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dược hai đại ấn ký khí tức đồng thời xuất hiện, lại giải thích thế nào đâu? hay là nói, Quy Nguyên đã hoàn toàn thôn vệ sinh mệnh chi thụ ấn ký, thành công dung hợp hai đại ấn ký. Nếu thật là dạng này lời nói, Quy Nguyên thực lực tất nhiên đã áp đảo cái khác bảy thần linh trên mới đúng, nhưng vì cái gì hắn tại bại lộ khí tức về sau, lại muốn ẩn núp đâu? Vẫn là nói hắn nhận thời không loạn lưu xâm nhập, thực lực căn bản cũng không có phục hồi như cũ. Nghĩ tới đây, A Nô kinh nghi bất định, một phương trong lòng kỳ vọng song ấn ký xuất hiện là thật, một mặt khác lại có chút e ngại Quy Nguyên. Lần nữa xem xét một phen, xác định không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, A Nô lúc này mới vung tay lên, đem tất cả vỡ tan không gian một lần nữa lập đầy chỉ là nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất, Ano trong lòng tràn đầy tức giận. Diệu Games biến mất, mình nơi chăn nuôi còn cần có người đến kinh doanh, hiện tại đi đâu tìm người thích hợp hơn viên đâu. Ano mặc dù không thèm để ý Diệu Games chết sống, nhưng là xác thực cần hắn phụ dưỡng. Năm đó đại chiến, dẫn đến tái sinh chủng tộc lượng lớn tiêu vong, còn thừa lại giải rác không nhiều mấy cái, cũng tại lịch sử trên cái nào đó thời khắc bị nguyên thủy cựu thần vi hấp thu sinh mệnh nguyên chất dễ đi. Hiện tại ngoại trừ các đại thần miếu mấy cái kia thần thị, toàn bộ vũ trụ có thể tìm ra tái sinh trùng tộc đoán chừng đều không cao hơn 100 số lượng mà lại những ngày tái sinh chủng tộc, từng cái tiềm ẩn tại trong vũ trụ các non ngách, cùng một chút tàn tạ không gian run lẩy bẩy. Muốn tìm được bọn hắn, một lần nữa thu làm nô buộc, ngược lại còn muốn hao phí không ít tinh lực, Ano cũng lười làm như thế. Chỉ là hiện tại cần nhân thủ, lại đột nhiên phát hiện không người có thể dùng. Ano ý thức quét qua, muốn tìm kiếm ở cái trước kỷ nguyên bông tha hai cái sùng vật, chuẩn bị đem nó triệu hắn tới thay thế dịu điểm. Nhưng mà ý thức trong khi ý thức lướt qua Bắc Âu cùng lên khu vực về sau, Ano lập tức một bước, sùng vật của mình làm sao cũng mất. Là ai làm? Ano lập tức nổi giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Diệu games không có, ngay cả mình lấy trước căn bản cũng không chú ý tồn tại, thế mà cũng mất. Tại mình ngủ say thời điểm, đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Nghi thốt cùng đặt nhĩ suôn là cái trước văn minh sinh vật bị mình lưu lại chấp hành diệt thế kế hoạch, đồng thời cũng là dự phòng bắc cực cự thú một cửa ải. Mà bây giờ hết thảy tất cả cũng bị mất. Anh lửa giận trong lòng bừng bừng phân chấn, kém một chút dẫn đến năng lượng ngoài tiết, để trung quanh vừa mới lấp đầy không gian, lần nữa lâm vào sụp đổ. Cũng không chờ lửa giận trong lòng hoàn toàn bùng phát, một cái ý niệm trong đầu trong tim hiện lên, lập tức một cố ý lạnh thuận lưng, bỏ tới đỉnh đầu, đồng thời cũng tới tắt lửa giận trong lòng không đúng, không đúng, cực kỳ không đúng. sâm cung dị ứng cái này tuyệt đối không phải đơn độc hiện tượng. đây là có người đang cố ý biết gạt bỏ thế lực của mình a. nếu như không phải mình sách trước thức tỉnh, chỉ sợ còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. mà lại a nỗ lại đột nhiên nghĩ đến hai đại ấn ký đồng thời xuất hiện tại mình nơi chăn nuôi, sau đó lại đột ngột biến mất, cái này sự kiện quá gì? vũ rắn nói không sai, quy nguyên âm lưu tính kế huyền tấn. nếu như hai người ý thức còn may mắn còn sống sót, là tuyệt đối sẽ không tiến tới cùng nhau. nếu như quy nguyên nếu là thôn vệ huyền tấn, cũng không nên đồng thời bộc phát hai loại ấn ký khí tức mà lại lấy thực lực của hắn cùng gian trá, nếu thật là có kế hoạch gì lời nói, là tuyệt đối sẽ không phạm phải như thế sai lầm cấp thấp. Đây là một cái âm nhu, một cái nhằm vào âm nhu của mình. Có người muốn âm nhu hãm hại mình, liền như là năm đó quy nguyên hãm hại huyền tận đồng dạng. Kể từ đó hết thảy liền giải thích thông. Đầu tiên là thừa dịp mình ngủ say lúc, gạt bỏ thai mắt của mình. Sau đó lại đoán chừng làm ra hai đại ấn ký xuất thế tin tức, dẫn tới chủ thần khác ngờ vực vô căn cứ, đối tượng mình tiến hành thăm dò. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra à, tiếp xuống liền là tìm các loại lấy cớ, hướng tự mình động thủ. A đô nghĩ đến vũ rắn lời nói. Sự tình phát sinh ở mí mắt của mình từ dưới đáy. Cái này không phải liền là là ám chỉ những người khác, mình len lén che giấu hai đại ấn ký sao? Cái này đáng chết vũ rắn, thực sự quá âm hiểm a. Loại chuyện này, căn bản cũng không cần đi chứng thực, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nghi kỵ, liền tất nhiên sẽ có người nhịn không được sẽ đối tự mình động thủ a. Mà lại a nỗ tin tưởng, chỉ cần có một người động thủ, những người khác liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tựa như là lúc trước mọi người đối đãi Huyền Tấn cùng Quy Nguyên đồng dạng. Năm đó Huyền Tấn bị Quy Nguyên đánh lén, bạn còn trông cậy vào cái khắc thần cứu nàng đây này, kết quả thế nào? vừa nghĩ đến đây, a nỗ trong nháy mắt trong lòng run rẩy, mồ hôi lạnh dữa ra, lập tức cũng không ngồi yên nữa, ý thức trực tiếp trở về bản thể, ở vào lưỡng hà lưu vực mẹ sổ bộ tạ mì a bên trên, mấy năm trước thần điện lần lượt xuất hiện, dẫn đến nơi này xuất hiện vô số đạo so hữu phát kéo ngọn nguồn sông cùng sông tỷ diệt còn muốn rộng lớn tính mịch hẻm núi, mà tính mịch hắc ám dưới mặt đất, một toa tháp hình dáng thần điện đứng sừng sững ở hẻm núi âm ảnh bên trong, không giống với ai cập kim tự tháp thần điện, quang minh chính đại tiếp nhận thế nhân triều bái, a nỗ chủ thần thần điện vẫn giấu kín dưới đất hắc ám bên trong, cự tuyệt tất cả sinh vật quan sát. Bất luận cái gì mưu toan tới gần nơi này tồn tại, đều sẽ biến mất không còn một mảnh. Liên quan tới điểm này, châu Âu, Tây Á cùng Trung Á tất cả thế lực tồn tại đều biết, bởi vậy cũng không tiếp tục dám tới gần nơi này. Giờ phút này, tại to lớn dưới mặt đất khe hở hình thành đại hạp cốc bên trong, cả vùng không gian đột nhiên sinh kịch liệt đổ sụt. Thuộc về chủ thần Ano thần điện, thoát ly mảnh không gian này, biến mất tại vô tận hư không bên trong. Trục tỷ năm âm mưu tính toán cùng tranh đấu lẫn nhau, để Ánỗ thói quen liền đem sự tình hướng chuyện không tốt nghĩ, bản năng liền đem nổi trước vung ra chủ thần khác chiến thần. Mà nghĩ như vậy tượng, cũng là không thể nói Ánỗ nghĩ sai mà là căn cứ vào hắn đối những người khác khắc sâu dài. Trên thực tế những người khác cũng xác thực đối với A Nỗ trong lòng còn có lo nghĩ, chỉ là cũng không có A Nỗ tự hành não bổ về sau, suy luận ra một hệ liệt âm lưu luận nghiêm trọng như vậy trình độ mà thôi. Có thể khẳng định là đám người mặc dù nhìn như rời đi nơi đây, nhưng là đối với nơi này chú ý là tuyệt đối không có khả năng buông lòng. Nếu như A Nỗ như bọn hắn đồng dạng, biểu hiện bình thường, những người khác nhiều lắm là cũng liền nhiều một tia nghi kỵ mà thôi. Nhưng A Nỗ bởi vì não bổ nội dung quá chân thực, trực tiếp tự mình đem mình hụ chạy, cái này vấn đề lớn. Chương 871 nhỏ máu hùng quân. Trường 871, nhỏ máu hùng quân. Từ khi cấm kỵ chi sau cuộc chiến, còn lại 7 đại nguyên thủy chủ thần ở giữa, liền không tồn tại bất luận cái gì tín nhiệm quan hệ. Mấy chủ cức năm, cơ bản đều là tại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, âm mưu tính toán cùng các loại thăm dò cùng đối địch bên trong vừa qua, chỉ cần có chút thời cơ, liền sẽ như rắn độc đồng dạng xuất kích. Hắc ám xâm lâm pháp tắc phi thường thích hợp với 7 đại nguyên thủy chủ thần, mọi người đều biết cũng đều cho rằng những người khác muốn giết chết mình, nhưng ai cũng không biết cụ thể là cái nào người sẽ động thủ trước, cùng sẽ từ lúc nào động thủ. Cẩn thận, cẩn thận, không lộ ra bất luận cái gì nhược điểm cùng sơ hở, đây là tất cả chủ thần chỗ thừa hành tự vệ nguyên tắc. Mà ở Ano nhìn đến, đã có người trước ra tay rồi, Âm Hưu đã tới gần bên cạnh mình, như bóng với hình. Thế nhưng là mình lại không biết đến tuột cùng là ai đang tính kế mình, lựa chọn duy nhất chính là liền là trốn đến càng thêm địa phương an toàn, để những cái kia tinh khiết muốn động người, trước đấu cái ngươi chết ta sống, đến lúc đó mình mới là cuối cùng bên thắng. Nhưng mà Ano nhưng lại không biết, hắn cái này hoang đường quyết định tạo thành như thế nào phản ứng dây chuyền. Chính như Ano đối chủ thần khác tràn ngập nghi kỵ đồng dạng, Cái khác các đại chủ thần lẫn nhau ở giữa cũng là như thế, không có người sẽ chân chính tín nhiệm người nào. Bằng không thì cũng sẽ không ngay đầu tiên giáng lâm chỉ là ý thức, mà không phải mình chân thân. Trong này cố nhiên có nguyên nhân là thân thể thức tỉnh cần thời gian nguyên nhân, càng thêm mấu chốt hay là vì lý do an toàn, nhất là vừa mới thức tỉnh thời điểm, thân thể hay là vô cùng suy yếu. Mà đám người trước trước tùy tiện chọn rời đi, cũng không phải là bởi vì thật cảm giác được nhàm chán, không có phát hiện bất luận cái gì manh mối về sau lựa chọn từ bỏ, mà là bởi vì mọi người biết mấy chủ ước năm ngủ say, rốt cục muốn nên đón một thời đại mới. Vô luận trước đó thấu lộ ra ngoài cố khí tức kia là thật là giả. Không có người sẽ bỏ qua cơ hội này. Rời đi chỉ là một loại mặt ngoài tư thái mà thôi. Ano nói phi thường chính xác, lấy bọn hắn thực lực, toàn bộ địa cầu đối với bọn hắn tới nói, cũng đều là tại dưới mí mắt mà thôi. Mà bây giờ muốn làm, liền làm mau chóng đem thân thể hoàn toàn từ ngủ say bên trong triệt để tỉnh lại, chân chính bắt đầu tìm kiếm hai đại ấn ký rơi xuống. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, ngay lúc này, Ano thế mà rời đi địa cầu, trực tiếp phá vỡ không gian, xâm nhập hư không. Vừa mới xuất hiện tình huống đặc biệt, chúng thần vốn là nghi thần nghi quỷ, Ano cái này đột nhiên hành vi, trực tiếp khiên động tất cả mọi người thần kinh nhạy cảm. Cơ hội là trong ngay mắt, tất cả mọi người không khỏi toát ra cùng một cái ý nghĩ. a thu được hai đại nguyên thủy ấn ký, mọi người đều bị hắn lựa. Kinh sợ, hoán hận, ước vạn năm đến tìm mà không được, buồn khổ. Tại thời khắc này tuyên bố bạo phát, tất cả chủ thần căn bản không kịp làm ra càng nhiều suy nghĩ cùng phán đoán. Cơ hội là tại đồng thời, không hẹn mà cùng phá vỡ không gian, hướng a thoát đi phương hướng truy tung mà đi. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, một khi a thu hoạch được cơ hội thở dốc, chân chính dung hợp hai đại ấn ký, hắn sẽ thành siêu việt bắt đầu thần cảnh tồn tại, toàn bộ vũ trụ bên trong, đem không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Kế tiếp chờ đợi bọn hắn chính là từng cái bị tàn sát vận mệnh. Đây chính là năm đó quy nguyên mở ra chư thần chi chiến ác liệt hậu quả. Bánh răng một khi chuyển động, liền rốt cuộc không cách nào đình chỉ. Mỗi cái người đều biết cuối cùng kết cục, nhưng là ai đều muốn trở thành cuối cùng còn sống sót một cái kia. Thần miếu vừa mới kinh thiên động địa tư thái hiển lộ thế gian, sau đó liền từng cái đột ngột biến mất. Cái này không hiểu thấu thao tác, trực tiếp để từng cái nơi chăn nuôi thần thị một bước. Các đại thần miếu thần thị thực lực, mặc dù kém xa tích tắp nguyên thủy cửu thần, nhưng là tại hai đại ấn ký khí tức buộc phát một cái trước mắt, cũng bọn hắn đồng dạng có thể cảm ứng rõ ràng đến chỉ là các lớn lực lượng của chủ thần quá cường đại, không đợi những này thần thị kiểm phản ứng, lực lượng của chủ thần liền toàn diện bùng phát. Sau đó lại không đợi thần thị làm ra ứng đối cùng hành động, sự tinh lại lần nữa phát sinh biến hóa mới, tất cả chủ thần thế mà trong cùng một lúc phá vỡ hư không rời đi địa cầu, liền xem như lấy thần sứ thực lực, cũng không cách nào phát giác các đại chủ thần hướng đi. Vũ trụ mị mờ, cũng chỉ có chủ thần thực lực mới có thể trong nháy mắt vượt qua vô số tinh hệ cùng không gian. Tương đối cái khác thần thị mờ mịt, hạo thiên chủ thần thần thị Hồng quân lão tổ là đã từng thấy tận mắt tử vong chi cùng sinh mệnh chi thụ hai đại ẩn ký. Bởi vậy. Hắn là phi thường hoàn toàn chính xác tin cái này hai đại ấn ký đã xuất hiện trên thế gian. Tại hai đại ấn ký bộc phát ra khí tức cường đại thời điểm, Hồng Quân lão tổ liền ngay đầu tiên biết, hàn trọng cái kia hôn đản khẳng định là gặp phiền phải gì. Cái này khiến Hồng Quân lão tổ vừa sợ vừa giận, trong lòng vô cùng tức giận, thậm chí so hàn trọng chính mình cũng quan tâm hơn hai đại ấn ký rơi xuống, hy vọng hắn không nên bị chủ thần phát hiện. Một mực có dâu tư tâm, Hồng Quân muốn nuốt riêng cái này hai đại ấn ký, nhất cử trở thành siêu việt chủ thần tồn tại. Thậm chí trong lòng của hắn, không biết bao nhiêu lần mặc sức tưởng tượng qua, nếu như đem Hạo Thiên chủ thần thu phục vì mình thần thị sẽ là như thế nào một loại mỹ rượu kết quả. Cho nên mặc dù hắn phát hiện sớm nhất cũng xác nhận hai đại ấn ký tồn tại, thế nhưng lại chưa hề dự định đem tin tức này bẩm báo Hạo Thiên chủ thần. Chỉ cần ấn ký còn tại Hàn Trọng trong tay, mình liền còn có cơ hội. Thậm chí nếu như không phải cái kia đáng chết Long Mã cùng Thần Quy cản trở, hai đại ấn ký cũng đã sớm nắm giữ tại mình tay bên trong, mỗi khi nghĩ đến lấy bên trong, Hoàng Quân liền hận phát cuồng. Kia hai cái đáng chết hỗn đản, cũng không biết đến tụt cùng là từ đâu xuất hiện, tái sinh chủng tộc bên trong căn bản cũng không có lấy dạng tồn tại mà lại bọn chúng cũng rõ ràng không có được đời này chủng tộc thực lực, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể một loại dung hợp cái cổ cái tinh không chặt đủ, ngăn trở mình tiến công. cứ việc hành động là khó, bất quá cũng không ý vị hồng quân lão tổ liền từ bỏ đối hai đại ấn ký khát vọng. Ngoại trừ an bài quân luân đệ tử, bốn phía điều tra long mã cùng thần quy rơi xuống bên ngoài, hắn một mực tại tích cực bố cục nưu đồ, chuẩn bị lần nữa phát động phong thần chi chiến thu hoạch thảm giống. Cam đoan chủ thần hạo thiên tiếp tục ngủ say thời điểm, mình lén lén cướp đoạt hai đại ấn ký, chỉ cần kế hoạch thành công, có lẽ xuống một cái văn minh mở ra thời điểm, hạo thiên thần điện chủ thần liền sẽ mình. Nhưng nhìn tính và tính. Hắn làm sao cũng không đi tới, kế hoạch của mình còn chưa kịp áp dụng, song ấn ký khí tức lại đột nhiên đại bạo phát, còn đồng thời đánh thức ngủ say bên trong bảy đại chủ thần. Chủ thần đột nhiên thức tỉnh, để Hồng Quân vừa kinh vừa sợ, chột dạ hắn sợ mình tiểu động tác bị chủ thần phát hiện, trong lòng càng là đem Hàn Trọng Mãng vơ số lần. Thiên đại cơ duyên cùng mình gặp thoáng quá a. Cái này khiến Hồng Quân đau lòng nhỏ máu, tựa như là ấn ký từ mình tay bên trong mất đi đồng dạng, mà điều này cũng làm cho hắn đoán Hận Long Mã cùng Thần Quy, nếu như không phải bọn hắn, mình sớm liền bắt thủ, như thế nào lại xuất hiện loại chuyện này? Có thể để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là Trước trước mình phái ra nhân thủ nhiều như vậy, hai cái này không rõ lai lịch lao giả, tựa như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, căn bản tìm không thấy thân ảnh của bọn hắn. Ngay tại Hồng quân lo lắng bất an, vạn phần hoảng sợ nghĩ đến, nên đối phó thế nào hạo thiên chủ thần chất vấn thời điểm, lại không nghĩ tới thần miếu đột nhiên phá vỡ hư không biến mất. chương 872, không nhà để về. chương 872, không nhà để về. Thân điện đột nhiên biến mất, bao phủ tại Hồng quân trên đầu vẻ lo lắng, cũng tiêu tán theo. Mấy chủ cước năm đến, tự nhận là đã tu hành đến phong bất ph trầm ổn như núi hùng vân, đối với chủ thần hành vi cùng thần đại bảng biến mất vẫn là cảm nhận được ngoài ý muốn cùng một bước. Sừng suốt nửa ngày về sau, lúc này mới thân hình lay động một cái, trực tiếp vượt qua ngàn vạn dặm, xuất hiện tại họ gì gì nổ đổ lỗ mặt thịt dây núi vị trí. Bị a lấp đầy không gian về sau, nơi này nguyên bản hết thảy cũng không phục hồi như cũ, nguyên bản dãy núi đã biến mất vô tung vô ảnh. Mặt đất giống như là bị đào đi khối lớn, tại nguyên chỗ tạo thành một cái to lớn vô cùng hồ sâu. Hố sâu bên trong không gian còn phi thường yếu đất, lực lượng hơi lớn một chút, liền sẽ dẫn đến không gian vỡ tan, hình thành từng đạo hư không khẽ hở. Hồng Quân quét mắt một phen, liền thất vọng phát hiện, nơi này căn bản không có lưu lại bất luận cái gì có manh mối, hắn không nhìn thấy hàn trọng thi thể, cũng không tiếp tục cảm ứng được hai đại ấn ký mảy may khí tức. Kết quả này để Hồng Quân cảm thấy bực bội, lại liên hợp bảy đại chủ thần hành vi, hắn chỉ có thể suy đoán là có người thu được ấn ký, đồng thời rời đi địa cầu. Đau mất thiên đại cơ duyên Hồng Quân, trong lòng cùng nộ, quay người trở về Côn Luân Sơn về sau, lập tức hạ lệnh không tiếc hết thể giá phải trả, tìm kiếm Long Ma cùng Thần Quy hai cái lao già tu tích, mình nhất định phải chơi chết bọn hắn mới giải hận. Hồng Quân vừa đi, lại là một thân ảnh xuất hiện ở đây, chỉ là kiểm tra một phen về sau cũng tương tự không có bất kỳ phát hiện nào, sau đó lại lặng yên không tiếng động rời đi. Về sau lại là tiếp liền mấy thân ảnh xuất hiện, tình hình phần lớn cùng loại, tức làm có lẫn nhau chạm mặt, cũng là riêng phần mình hư lạnh một tiếng, không có bất kỳ cái gì giao lưu rời đi. Chủ thân khôi phục, thiên địa dị biến, chủ thân về sau lại là các đại thần hầu vượt ngang toàn cầu, khí tức kinh khủng chấn nhiếp thiên hạ. Có thể nói cái này thời gian ngắn ngủi, toàn thể địa cầu sinh vật đều bị lão tội. Nguyên bản từng cái bản thân cảm giác phi thường như bức nhân vật, tại cái này khí tức kinh khủng phía dưới run lẩy bẩy, đầu cũng không ngẩng lên được. Cái này mới biết được, nguyên lai like trên thế giới này thế mà còn có như thế tồn tại cường đại loại tình huống này không thể nói tốt nhưng là cũng không thể bảo hoàn toàn không có chỗ tốt Chỉ ít biết trên đỉnh đầu còn có càng thêm cường đại kinh khủng tồn tại về sau thiên hạ vạn tộc tựa hồ thấy được tiến hóa chi lộ lần nữa đạt được kéo dài tựa như là phong trào thể dục thể thao bên trong kỷ lục thế giới một khi bị đánh vỡ về sau liền sẽ có càng ngày càng nhiều người vượt qua kỷ lục này đồng dạng tại không biết thời điểm người khả năng coi là đây chính là trần nhà nhưng là khi biết trần nhà về sau còn có càng rộng lớn hơn bầu trời về sau liền sẽ có nhiều người hơn vượt qua cái này trần nhà cho nên lần này kinh khủng tận thế cảnh tượng qua đi. Toàn cầu sinh vật thực lực, trên cơ bản đều như là bị tiêm vào kích thích tố đồng dạng, đạt được nhanh chóng tăng lên. Mà hết thể này kẻ đầu tư, Hàn Trọng, giờ phút này còn không biết mình tạo thành như thế nào sự vang dội hậu quả. Tại cảm nhận được cái khác nguyên thủy chủ thần khí tức về sau, Hàn Trọng bản năng lấy tốc độ nhanh nhất, đem mình giấu vào tầng tầng lớp lớp không gian. Có thể hay không tránh thoát những chủ thần kia lục soát Hàn Trọng cũng không biết, nhưng là trốn không gian là giờ phút này mình lựa chọn duy nhất. Nhưng mà may mắn là, bảy đại chủ thần cũng không phát hiện tung tích của mình, hoặc là nói trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào định vị mình tồn tại. Không gian loại năng lực này là phi thường đặc thù nhìn như cách nhau một bức tường, nhưng trên thực tế lại cách xa nhau vô hạn khoảng cách. Nếu như không biết cụ thể không gian định vị, liền xem như có thể ở trước mặt nhìn thấy đối phương, cũng có thể là vĩnh viễn không cách nào tiếp cận. Chỉ là bảy đại chủ thần bên trong, chặt là không gian chi thần, trưởng không không gian lăng kính nhân ký, có thể tùy ý điều khiển cùng cải biến không gian, đem không gian biến thành công kích của mình thủ đoạn. Cái này làm Hàn Trọng Phi thường kiên kỵ, cho nên đang lợi dụng không gian thời điểm, vô cùng cẩn thận. Hắn căn bản không dám tạo thành bất luận cái gì không gian ba động cùng phá hư, vẹn vẹn chỉ là đối không gian tiến hành trồng chất cùng vị trí na di. Chỉ cần tại chậm đến trước đó đem không gian cải biến đúng chỗ, liền xem như năng lực mạnh hơn cũng không thể tránh được. Mà sự thật cũng xác thực như thế, chẳng rõ ràng có được cường đại không gian năng lực, lại đối với trốn không gian bên trong Hàn Trọng không thể làm gì. Duy nhất có thể phát giác chân tướng, liền là có thời gian năng lực trúc cửu âm. Thông qua thời gian quay lại, hắn có thể dò xét chân tướng sự thật. Chỉ là bởi vì cái khác bảy đại chủ thần tại, trúc cửu âm căn bản cũng không có đếm thử thời gian quay lại, mà là mang theo không hiểu thái độ, trực tiếp gọn gàng quay đầu tránh người. Trốn không gian về sau Hàn Trọng, hay là vô cùng cẩn thận Nguyên Thủy Chủ Thần thực lực không cách nào tưởng tượng, cho dù là mình một ánh mắt, đối phương khả năng đều sẽ cảm giác xem xét mình tồn tại. Cho nên Hàn Trọng căn bản không dám tùy tiện đi quan sát tình huống bên ngoài, mà là trực tiếp đem tất cả tinh lực toàn bộ đều đặt ở trên người mình. Mình bây giờ thân thể tất cả cũng không có, vẹn vẹn chỉ để lại ý thức cùng lưỡng nghi đồ dung hợp lại cùng nhau. Mình bây giờ liền là lưỡng nghi đồ, một cái khác đồ chính là mình. Hàn Trọng không biết, Nguyên Thủy Cựu Thần cùng chín đại ấn ký ở giữa quan hệ phải chăng cũng là như thế? Nhưng là lấy tình huống của mình đến xem, tình hình này vô cùng vi diệu, cũng mười phần cái gì. Hắn hết sức chắc chắn, mình còn sống nhưng là loại này còn sống để hắn cảm thấy vô cùng không quen. Làm một nhân loại, hắn càng quen thuộc có tay có chân, thích tại há miệng nói chuyện, mà mình bây giờ liền là một khối có được tư tưởng, có thể hành động tăng đá. Nên làm cái gì bây giờ? Hàn Trọng nghĩ đến một cái chuyện thần thoại xưa, năm đó kia Na cha là như thế nào tái tạo nhục thân. Thái Ức chân nhân dùng chính là cụ sen cùng lá sen. Mình có phải hay không cũng có thể thử một chút. Hàn Trọng nhìn chung quanh một lần, muốn tìm kiếm thích hợp vật liệu. Trước đó ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, tinh thần cao độ tập trung, toàn bằng bản năng phản ứng, cho nên không có chú ý quá nhiều hiện tại mới phát hiện, nguyên lai mảnh không gian này bên trong cũng không chỉ chỉ có chính mình. trước đó chiến đấu kia phiến địa phương, trên cơ bản đồng loạt bị mình cuốn vào không gian bên trong. trên mặt đất một mảnh hỗn độn, vận mệnh ba tỷ mỗi bên trong lão nhị chiến tử, lão tam cờ lò tổ cùng đại tỷ ạ chọn có hai người, thương thế thảm trọng, hôn mê tại một bên. trước trước cùng mình cùng một chỗ kể vai chiến đấu nện ma rộng sở, cũng tương tự đắp lên đế thần phạt chính diện đánh chúng, cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một đầu chân nện. đối với cái này nện ma, trọng ngược lại là không có quá nhiều tình cảm, chỉ là sở dù sao cũng là một cái sơ thần cảnh cường giả. Cứ như vậy chết mất, Hàn Trọng vẫn là cảm giác phi thường đáng tiếc. Trừ cái đó ra, còn có một thân ảnh cũng đưa tới Hàn Trọng chú ý. Tiên thượng đế vui quá hóa buồn, thân hồn bị lưỡng nghi đồ trần sát, thi thể lại tương đối hoàn hảo xuống dưới. Nhìn thấy thân thể này, Hàn Trọng trong lòng rất là nổi nóng, cùng hôn đạn này một trận chiến, mình có thể nói là tổn thất nặng nề. Hai cái sơ thần cảnh cao thủ, tăng thêm chính mình thân thể. Đương nhiên, quan trọng nhất là hai đại ấn ký cũng bởi vậy bại lộ. Lấy mình bây giờ thực lực, bị chủ thân để mắt tới, Hàn Trọng đều không biết mình còn có thể hay không trở lại địa cầu, còn có thể hay không trở lại nguyên lai cái không gian kia. Chỉ sợ là mình vừa lộ đầu, khả năng liền sẽ bị chủ thần trước tiên đánh giết đi. Mình đã không có nhà để về a. Chương 873, thân thể tái tạo. Chương 873, thân thể tái tạo. Hàn Trọng vốn định một mùi lửa đem lên đế thi thể đốt thành cho bụi, nhưng nước đã đến chân lại ngừng lại. Cái này thượng đế thế nhưng là thứ thần cảnh cao thủ a, cứ như vậy đốt đi cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Tâm tư khẽ động, Hàn Trọng trực tiếp đem lên đế thân thể thu hút tử vòng không gian bên trong, sau đó tại tử vong trong không gian đem nó phục sinh, hoàn thành từ quang minh hướng hắc chuyển hóa. Tôn kính tử vong chi chủ, vĩ đại hắc ám cha. Cảm tạ ngài ban cho chúng ta sinh mệnh cùng chúng sinh. Nguyên bản thượng đế, thuộc về tái sinh chủng tộc bên trong Thánh Quang tộc. Cái chủng tộc này trời sinh có được thánh quang năng lực, huyết dịch đều là màu ngả sữa, một khi tiếp xúc không khí liền sẽ biến thành thánh quang bay hơi. Mà ở tử vong không gian chuyển hóa phía dưới, thượng đế thi thể hoàn toàn hắc hóa. Hắc ám cùng ăn mòn chi khí tràn ngập toàn thân, Nguyên bản nhìn qua cực kỳ trang bức thần quân bộ dáng, cũng trở nên so trong địa ngục ác ma còn kinh khủng hơn mấy phần, thành chân chính tà ác hắc ám tồn tại. Nhất là hắn tử vong trước đó, tuần tự kinh lịch các loại thương tích, tay phải cánh tay bị tận đoạn, trên thân còn mang theo các loại lớn nhỏ không đều vết thương bây giờ lại phối hợp cái này một bộ dáng, quả thực liền như là phim kinh dị bên trong, những cái kia bị chuyên môn trang điểm ra kinh khủng hình tượng đồng dạng. đem so sánh với dung mạo cùng hình tượng, chân chính làm hàn trọng để ý cùng mừng rỡ là, sau khi trùng sinh thượng đế, giống nhau trước đó đàn sinh hắc ám sinh vật đồng dạng, vẫn như cũ duy trì sinh trước thực lực. chỉ là nguyên bản thuộc về thánh quang lực lượng, giờ phút này toàn bộ chuyển thành hắc ám, hoàn mỹ bảo lưu lại sinh trước đẳng cấp cùng thực lực. chết trận một cái sơ thần cảnh niệm ma, lại đổi về một cái thứ thần cảnh hắc ám thượng đế, đây quả thực là kiếm lợi lớn a. có cái này bảo tiêu tại sau này mình cơ bản liền có thể xông pha a về sau gặp lại kia hùng quân hoàn toàn có thể trực tiếp chọc đi lên sợ cọng lông a nhưng ý nghĩ này vừa rồi đầu trung truyền nửa vòng hàn trọng lập tức liền đứng thẳng bất động tại chỗ có hắc cám thượng đế tại thân thị đúng là không cần lo lắng nhưng vấn đề là chủ thần làm sao bây giờ bảy đại chủ thần thế nhưng là đều toàn bộ đã thức tỉnh a tốt đẹp tâm tình trong nháy mắt biến thật lạnh thật lạnh không được không được vẫn là phải nghĩ biện pháp trở lại địa cầu mới được mình căn cơ thân hữu của mình cùng chuyện xưa kinh lịch tất cả địa cầu vũ trụ lại lớn cùng mình có cộng lông quan hệ mình cũng không hy vọng tương lai sinh hoạt liền là tại vô số cô quan không gian cùng băng lãnh vũ trụ chung lưu sóng. cho dù là vì trở lại địa cầu cần cùng những chủ thần kia chính diện cứng rắn cũng sẽ không tiếc. trong lòng mặc dù có chỗ so đo nhưng là hàn trọng cũng không trước tiên liền rời đi hiện tại không gian, rời đi trước đó nhất định phải giải quyết thân thể vấn đề. nếu không hai đại ấn ký trần chuối bên ngoài hồng ngông chi khí tàn mát, đừng nói là thần thị cùng chủ thần hội tùy tiện cảm nhận được, liền là cái khác tất cả sinh vật cũng có thể tùy tiện cảm nhận được. một khi xuất hiện tại thế giới hiện thực, mình chắc chắn đứng trước vô cùng vô tận phiền phức. Hàng Trọng suy nghĩ một phen, cảm giác vẫn là phải giống Na Cha nặng như vậy mới tạo nên một bộ thân thể mới được. Chỉ là củ sen cũng không cần suy tính, mình có được càng cường đại hơn bảo vật. Theo sinh mệnh chi thụ thực lực tấn thăng đến thần đế cảnh, sinh mệnh chi thụ trên chín đóa sinh mệnh chi hoa đã toàn bộ nở rộ, trước đó mình khởi tử hoàn sinh dùng xong một đóa, cứu chữa Bạch Long chủ dùng xong một đóa. Dưới mắt sinh mệnh chi thụ bên trên, nguyên sinh đóa hoa, vẹn vẹn chỉ còn lại 7 đóa mà thôi. Mặc dù về sau sinh mệnh chi thụ bên trên lại lần nữa dựng dục hai cái nụ hoa, nhưng là hai cái này nụ hoa thai nghén về sau, vẫn bảo trì nguyên trạng, không có chút nào lớn lên ý tứ. Tây Du Ký bên trong nói, Ngũ Trang Quán Nhân sâm quả, 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới chín. Hàn Trọng xem chừng, mình cái này sinh mệnh chi hoa khẳng định là muốn so nhân sâm quả lưu bước, muốn lần nữa nở hoa, chí ít cũng là vạn năm trở lên. Cho nên cái này còn lại 7 đóa sinh mệnh chi hoa, mỗi một đóa đều là cực kỳ chân quý. Chỉ là thân thể là mình, đã muốn tạo nên, khẳng định phải dùng tốt nhất vật liệu, cho nên Hàn Trọng liền lựa chọn lần nữa sử dụng một đóa sinh mệnh chi hoa. Trừ cái đó ra, Hàn Trọng lại từ sinh mệnh chi thụ bên trên, bẻ một cái nhánh cây, làm vì mình cung xương, Lấy sinh mệnh chi hoa làm huyết đủ lấy sinh mệnh chi thụ nhánh cây vi cốt lấy hai đại ấn cùng thần hồn của mình dung hợp mà thành lưỡng nghi đồ là hồn cái này ba loại bất luận cái gì một loại đều là trong vũ trụ đỉnh cấp trí bảo như thế vẫn chưa đủ hàn trọng lại lợi dụng lưỡng nghi đồ đạn sinh hồng mông chi khí là khí lúc này mới một lần nữa tạo nên một bộ thân thể mới làm thân thể mới xuất hiện một lần nữa cảm nhận được hai tay hai chân một loại tân sinh cảm giác để hàn trọng vì đó mừng rỡ càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn là thân thể mới để hắn cảm giác được tố chất thân thể không cách nào xứng đôi dị năng ấn ký cảm giác biến mất bởi vì tạo nên thân thể vật liệu đều là thoát thai từ hai đại ấn ký cho nên thần hồn cùng thân thể, có thể nói là hoàn mỹ phù hợp. Mà cùng lúc đó, làm thần tạo vật loại, nhân loại chỗ cố hữu trần nhà cũng toàn bộ biến mất. Hắn hiện tại thân thể, tại cấp độ trên đã hoàn toàn không yếu tại nguyên thủy cử thần. Đối với kết quả này, Hàng Trọng cũng là bất ngờ, thẳng đến là hết thể trở thành hiện thực. Lúc này mới nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, cẩn thận nghiên cứu thể nghiệm một phen. Hằng Trọng lúc này mới hài lòng ngừng lại, sau đó lợi dụng cuốn vào không gian bên trong bùn đất, vì chính mình tạo nên một bộ quần áo. Lại sau đó, Hằng Trọng lại đem hắc ám thượng đế gọi ra, tạo nên một thân khôi giáp, đem nó toàn thân cao thấp đều che đợi lên thậm chí liền gây mất cánh tay đều giúp hắn tiếp một đầu chi giả tại đen nhánh khôi giáp bao trùn phía dưới từng tia từng tia hắc ám chi khí khôi giáp khe hở bên trong chảy ra phối hợp thêm đế khí tức kinh khủng hay là vô cùng tác dụng uy hiếp lực cũng không tệ lắm Hàn Trọng xét lại một phen cảm giác vừa lòng phi thường làm xong đây hết thể về sau Hàn Trọng lúc này mới đi đến một mực hôn mê bất tỉnh cỡ lọ tổ cùng ạ trội bỏ bên người ở trên đế thần phạt đại chiêu bộc phát thời điểm cái này khoảng cách của hai người khá xa tăng thêm có Hàn Trọng cùng đệ mang ngăn cản nhận xung kích tương đối nhỏ bé nhưng là cho dù là dạng này hai người vẫn như cũ thương thế không nhẹ hôn mê bất tỉnh, hàn trọng sở dĩ cũng không trước tiên cứu chữa bọn họ, bởi vì có thể đánh giá ra hai người trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết đi. Quan trọng nhất là mình có bí mật, cũng không hy vọng cái này khiến hai người nhìn thấy. Theo sinh mệnh năng lượng đưa vào, cơ lõ tổ cùng hạ chỗ bỏ hai người lần lượt tỉnh táo lại, hai người biết rõ hiện trạng về sau, không khỏi bi thương rơi lệ. là trẻ xì tại chỗ tử vong, hải cốt không còn, cái này khiến hai người đau thương không thôi. hàn trọng nhìn hai người một chút, sau đó nói, lục thể của nàng mặc dù biến mất, nhưng là linh hồn nhưng lại chưa thiếu mất, có lẽ trong tương lai các ngươi còn có gặp lại ngày. ba người tại tuyên thệ thời điểm. Liên đã bị gieo linh hồn khế ước, cho nên là trẻ xịt dù chết, nhưng là linh hồn lại có thể tiến vào hàng trọng tử vong không gian. Nghe được Hàn Trọng nói như vậy, cớ lọ tổ 2 tỷ muội lập tức kinh hỉ bắt đầu, hai người vội vàng thỉnh cầu Hàn Trọng, hy vọng Hàn Trọng có thể đem nàng tỷ muội linh hồn giao cho bọn hắn. Chương 874, tin tức vô cùng tốt. Chương 874, tin tức vô cùng tốt. Đem linh hồn giao cho bọn họ. Đối với cớ lọ tổ 2 tỷ muội thỉnh cầu, Hàn Trọng cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Cái này là trẻ xịt tại chiến đấu bên trong chết tử, mà lại đã hướng mình tiến thệ, Hàn Trọng ngược lại là không có muốn thôn vẽ hắn linh hồn ý nghĩ vốn nghĩ về sau tìm cơ hội nhìn xem như thế nào đem nó phục sinh lại không nghĩ tới cỡ lọ tổ hai tỷ muội lại muốn về là trẻ xịt linh hồn đã hai người như thế yêu cầu Hàn Trọng cũng là muốn nhìn một chút bọn họ muốn làm cái gì thế là Hàn Trọng liền đem là trẻ xịt linh hồn từ tử vong không gian bên trong kéo ra ngoài đem nó giao cho hai tỉ muội cỡ lọ tổ từ dưới đất đào một chút bùn đất dùng tay nắm ra một cái bàn tay lớn nhỏ nữ tính tượng đất bộ dáng cũng tại hắn trên thân khắc đầy các loại quỷ dị ký hiệu đợi đến tượng đất chế tác hoàn thành về sau cỡ lọ tổ lên tượng đất đối mặt với là trẻ xịt linh hồn. Ah trỏ cò dùng tay đẩy một cái, là trẻ xịt linh hồn đột nhiên vọt tới trước, một đầu chìm vào cờ lọ tổ bóp chế tượng đất bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Jamjo rơi nhưng lại chưa nhàn rỗi, cũng chưa bởi vậy cảm thấy kinh ngạc, mà là nhanh chóng niệm tụng chú ngữ, lại tại tượng đất trên thân khắc xuống một cái ký hiệu cái gì. Tùy theo kia tượng đất liền nhanh chóng khô cạn cứng lại bắt đầu biến cổ pháp mà quỷ dị. Các người đem là trẻ xịt linh hồn, phong ấn tại cái này tượng đất bên trong rồi. Hàn Trọng mặc dù không hiểu hắn thủ pháp, nhưng lại có thể đoán được nó mục đích, mà lại bởi vì linh hồn khế ước nguyên nhân, Hàn Trọng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được kia tượng đất bên trong linh hồn tôn kính nhân hoàng bệ hạ là trẻ sis nguyện ý nghe được ngài phân công cảm tạ ngươi tại thời khắc mấu chốt cứu vớt linh hồn của ta là trẻ sis thanh âm đột nhiên tượng đất bên trong chuyển ra cái này khiến hàn trọng ngạc nhiên không thôi không nghĩ tới vận mệnh tam nữ thần thế mà còn có thủ đoạn như vậy người nhân hoàng bệ hạ yên tâm đến tương lai có cơ hội chúng ta liền có thể mượn dùng cái khác thủ đoạn để nàng một lần nữa phục sinh atlubozo nhìn thấy hàn trọng ngạc nhiên tại một bên giải thích nói hàn trọng gật gật đầu không có tiếp tục hỏi lại vận mệnh này tam nữ thần thuộc về nữ vu thủ đoạn cũng muốn tương đối đặc thù một chút, chính các nàng có thể có phục sinh thủ đoạn, cũng liền tỉnh mình đi giày vò, mà lại là trẻ xịt mặc dù sống ở đó cái tượng đất bên trong, lại có thể nhìn có thể nói, dù sao cũng so ở tại tử vong không gian bên trong, xem như du hồn dã quỷ muốn tốt. Nhân hoàng bệ hạ, nếu như chủ thần đã thức tỉnh, địa cầu đã không an toàn, ta đề nghị ngài có thể tiến về chúng ta vu tộc sinh hoạt tinh cầu, cứ việc nơi đó đã đã mất đi sinh cơ, giải quyết là trẻ xịt vấn đề về sau, cỡ lọ tô lại biến khái lãng, bắt đầu chú ý trước mắt khói cảnh. Lịch sử đến nay, chưa từng có cái nào văn minh thành công giết chết qua thần thị, ngài là cái thứ nhất. Ta tin tưởng ngài hẳn là tiên đoán chi tử không thể nghi ngờ. Nhưng là giờ phút này tới nói, thực lực của ngài còn chưa đủ mà đối kháng Nguyên Thủy Chư Thần, ngài cần thời gian. A trò tỏ rõ ràng cũng là tán đồng cớ lọ tổ quan điểm, cho nên cũng là cực lực thuyết phục Hàn Trọng, hy vọng hắn tìm địa phương trốn đi, hẹn bọn phát dụng. Thế nhưng là vấn đề này Hàn Trọng đã tại đầu góc bên trong suy nghĩ vô số lần, trong lòng cũng sớm đã có quyết sách, lại như thế nào sẽ đi một cái đã rách nát tinh cầu. Cho nên Hàn Trọng phi thường dứt khoát lắc đầu nói, "Không, chúng ta liền đi địa cầu. Nếu như địa cầu người đều chết sạch, vậy ta tại những tinh cầu khác sống tạm cũng không có ý nghĩa." Nguyên thủy cự thần có thể miệt thị hết thảy sinh mệnh, nhưng là hàn trọng lại làm không được, nhất là đi đến một ngày này, bên người ràng buộc cũng càng ngày càng nhiều. Cớ lọ Tô bọn họ còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng là hàn trọng lại không cho bọn họ thời cơ, mà là trực tiếp bung ra không gian chống chất, một lần nữa về tới thế giới hiện thực. Bất quá, hắn lựa chọn xuất hiện vị trí, cũng không phải là là nguyên bản địa phương, mà là ở vào sóng la biển đáy biển khoa học kỹ thuật chi thành. Làm hàn trọng thân ảnh từ không gian bên trong đột nhiên xuất hiện lúc, Long Mã cùng Thần Quỳ hai người kia là vừa mừng vừa sợ, quả thực như là điên cuồng đồng dạng. Ai nha, ngươi cái này tiểu vương, thân ách. Thần quy lời nói chưa lối ra, liền bị Long mã đụng phải một bên. Nhân Hoàng Bệ hạ, nhìn thấy ngươi an toàn trở về, thật sự là thật cao hứng. Long mã nhìn xuống nội tâm kích động, cùng một bụng nghi vấn, hay là vô cùng tôn kính nói: Các ngươi cũng cảm nhận được. Hàn Trọng vừa thấy được hai người thần thái, liền biết đối phương khẳng định là đã biết mình trên thân phát sinh sự tình. Hai người này một thân thủ đoạn thần bí, đã khoa học gần như người nào. Không chỉ là chúng ta, mà là toàn bộ vũ trụ đều cảm ứng được. Nếu như không phải những chủ thần kia một mực tại ngủ say, khôi phục hơi làm trễ một chút thời gian, ngươi bây giờ đã là cái người chết thần quy lần này ngược lại là không tiếp tục không che đợi miệng mà là lấy một loại cực kỳ khoa trương ngữ khí đem trước trước phát sinh sự tình giảng giải một chút nghe xong hai người sau khi giới thiệu hàn trọng cũng là một trận hoảng sợ bảy đại chủ thần đồng thời giáng lâm chỉ cần mình hơi chậm trên một chút như vậy rất có thể liền thật xong nhưng là lập tức hàn trọng lại cực độ hưng phấn lên vội vàng xác nhận nói các ngươi nói bảy đại chủ thần đều rời đi địa cầu long mã gật gật đầu nói mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng xác thực đều rời đi địa cầu mà lại tiến vào sâu trong vũ trụ hiện tại đã vượt qua vô số tinh hệ đây chính là một tin tức tốt ta hàn trọng nguyên bản lo lắm nhất liên là bảy đại chủ thần khôi phục về sau, địa cầu sẽ không còn mình trôi dung thân, cho nên mới sẽ sẽ xuất hiện địa điểm tuyển ở chỗ này, liền là hy vọng mời long mã cùng thần quy lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không lại lợi dụng hà đồ lạc thư vũ trụ hỗ trợ che lấp thiên cơ, ẩn nấp hành tung của mình đâu. Nếu như thực sự không được lời nói, hàn trọng đều nghĩ kỹ, cùng lắm thì đem tất cả nguyện ý cùng mình cùng rời đi người, dùng không gian một quyển, trực tiếp đổi chỗ sinh tồn chứ sao? Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết, bảy đại chủ thần đều rời đi, vậy mình còn lo lắng cái quạng long a? Tâm tình thật tốt hàn trọng trực tiếp hướng Long Mã hai người phất phất tay, nói: "Các ngươi trước bận đi, ta đi trước." "Ai ai ai, ngươi đây rốt cuộc là tình huống gì, ngươi còn không có nói à, ngươi đến cùng làm cái gì, vì cái gì bảy đại chủ thần đều sẽ thức tỉnh?" Thần Quy đuổi theo Hàn Trọng phía sau cái mông, muốn truy vấn Hàn Trọng chuyện cụ thể trải qua. Nhưng Hàn Trọng nhưng căn bản không có ý định trả lời, mang theo cờ lọ tổ tỷ bội cùng Hắc cám Thượng Đế, trực tiếp chui qua không gian chi môn. Thần Quy tức giận dập chân, còn kém phải nhận không được móng to, bị Long Mã cho ngăn lại. "Ngươi nhìn thấy chưa, ngươi thấy không, không có chúng ta chăm sóc, tiểu tử này lập tức liền chọc tới Bát Thiên Đại Hoa, không nghe lão nhân nói." An thiệt thòi tại mắt trước A Tan đến qua rùa trứng. So với hắn thấy qua rùa đen đều nhiều. Hắn ba. Long mã có chút im lặng ngăn lại hắn nói. Ngươi khi đó cố hóa hình tượng. Tại sao muốn tuyển rùa đen? Chẳng lẽ cũng là bởi vì thích ăn rùa trứng sao? Lại nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hắn tốc độ phát triển kinh người, so với chúng ta dự đoán nhanh hơn. Thần quy suy nghĩ một chút, thật lâu mới lên tiếng. Vừa rồi ta không chú ý, thực lực của hắn có phải hay không lại tăng lên? Không chỉ có như thế, bên cạnh hắn ba người kia, đều là sơ thần cảnh trở lên tồn tại. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hay không sao? Long mã nói, tại thần quy trên thân vũ sau đó quay người nhìn về phía sau lưng liên tiếp màn ảnh máy vi tính cái cằm sợi dâu từng cây bay lên giống như mở điện đồng dạng lóe ra lang quang tại trên màn ảnh máy vi tính điểm không ngừng nếu như hàn trọng còn ở nơi này lợi nói nhất định sẽ phát hiện những cái kia trên màn ảnh máy vi tính lưu động căn bản không phải cái gì tiếng anh mật mã mà là liên tiếp sông sáo ngắn mũi bắt quái ký hiệu chương 875 lớn tăng lên chương 875 lớn tăng lên mở ra không gian chi môn hàn trọng trực tiếp dẫn người biến mất khoa học kỹ thuật tri thành xuất hiện lần nữa đã là tại thần ân tri thành hàn trọng ca Hàn Trọng lộ diện một cái, Đường Lạc liền mang theo tiếng khóc nước nở đánh tới. Tại phía sau của nàng, Triệu Tử Nguyệt, Bạch Long chủ cùng Song Phượng, từng cái trong mắt đỏ hoe nhìn xem hắn. Tình huống trước để đám người lo lắng hãi hùng, hoảng sợ không thôi, giờ phút này gặp lại Hàn Trọng, đều có chút khống chế không nổi cảm xúc. Mình kiên trì muốn trở về, không cũng là bởi vì có người đang đợi mình sao? Lúc này Hàn Trọng, cảm giác trong lòng vạn phần ấm áp, đồng thời cũng càng thêm may mắn, mình làm ra lựa chọn chính xác. Không có việc gì không có việc gì, ta không sao. Hàn Trọng dùng sức ôm lấy Đường Lạc, lại tại trên mặt của nàng hôn một chút về sau, lúc này mới buông nàng ra. Sau đó Từ Triệu Tử Nguyệt bắt đầu, từng cái ôm, cho mỗi người một cái nhiệt liệt hôn. Phía sau Tinh Linh Vương thở dậy, trong lòng không ngừng hâm mộ, lúc này suy nghĩ nhiều mình cũng là một thành viên trong đó à. Nhưng là bây giờ, nàng lại chỉ có thể đối mặt mỉm cười, cùng Ngưng Kim Độ Mâu đứng chung một chỗ, dùng sốt ruột con mắt, hoan nên Hàn Trọng trở về. Hai vị này là. Tại Hàn Trọng cùng mỗi cái người đều ôm hoàn tất về sau, Triệu Tử Nguyệt lúc này mới nhìn về phía cỡ lọ tổ tỉ muội, mở miệng hỏi. Hắc ám thượng đế khí tức trên thân, mặc dù để Triệu Tử hùng vía, nhưng là bởi vì hết sức quen thuộc mình chiến sĩ. Không cần Đoán Triệu Tử Nguyệt liền biết đây là tới từ Hàn Trọng Tử vong không gian bên trong phục sinh Hắc ám sinh vật. Vô luận hắn sinh trước đến cỡ nào thân phận hiển hách, dưới mắt tới nói cũng chính là một giới Hắc ám nô bộc mà thôi, cho nên Triệu Tử Nguyệt cũng không quan tâm lai lịch của hắn. Ngược lại là đứng ở phía sau, một mặt ngạc nhiên nhìn xem nhóm người mình hai cái mỹ nữ ngoại quốc, Triệu Tử Nguyệt đưa cho càng nhiều chú ý. "Ngươi tốt, ta là Cỡ Lọ tổ, là phụng dưỡng nhân hoàng bệ hạ nữ vu." Cỡ Lọ Tô hoạt bát cá tính, không đợi Hàn Trọng giới thiệu liền chủ động trên trước nói. "Chỉ là cái này giới thiệu, thật là có chút địa thấp." Làm Hàn Trọng bổ sung, Giới thiệu nói bọn hắn là phương tây nhiều cái văn minh cùng thần thoại bên trong, đều đã từng nâng lên vận mệnh tam nữ thần lúc, lập tức tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Trước mắt châu Âu tình huống bên này thế nào? Giản yếu giải thích kinh nghiệm của mình về sau, hàng trọng liền đem chú ý trọng tâm lại về tới cục thế trước mặt phía trên. Ngươi tại thần thánh giáo đình đại chiến mu Gino đám người tin tức đã truyền ra, Italy bên kia phát sinh kinh thiên biến cố, thượng đế cùng ngươi đồng thời mất tích. Đây đối với chúng ta cùng thần thánh giáo đình tới nói đều không phải tin tức tốt, chỉ là bởi vì chủ thần đột nhiên hàng thế, sinh ra dị tượng thực sự quá đáng sợ, đến mức trước mắt các thế lực lớn đều sợ hãi bất an không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên chỉnh thể thế cục ngược lại rất bình tĩnh. Triệu Tử Nguyệt phi thường may mắn nói, chỉ có nàng mới biết được, trong khoảng thời gian này mình là cơ nào dày vò. Bây giờ Thiên Triệu thượng quốc, gia đại nghiệp đại, trùng tộc rất nhiều, Hàn Trọng ở thời điểm, bởi vì Hàn Trọng hy vọng cùng thực lực cường đại, tự nhiên tất cả mọi người không dám có dị tâm, từng cái trung tâm không hay. Nhưng là nếu như Hàn Trọng thật cứ thế biến mất, chỉ sợ không bao lâu, cái này vừa mới tạo dựng lên đế quốc to lớn, liền sẽ sụp đổ. Cho nên Hàn Trọng không có ở đây trong khoảng thời gian này, Triệu Tử Nguyệt mỗi ngày cùng Triệu Thiên phóng bảo chí liên hệ. Toàn bộ Thiên Triệu Thượng Quốc trên cơ bản đều ở vào độ cao để phòng trạng thái. Cũng may là Hàn Trọng rốt cục an toàn trở về. Tại nhìn thấy Hàn Trọng một khắc này, Triệu Tử Nguyệt trong lòng lúng lỏng, cơ hồ cả người đều ở vào tê liệt trạng thái. Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt cùng một chỗ ở chung lâu như vậy, tương cứu trong lúc hoạn nạn, hai vợ chồng đã sớm tâm hữu linh tê. Hàn Trọng làm sao có thể không cảm giác được tâm tình của nàng? Thế là đầy cõi lòng ấy nấy lần nữa ôm lấy Triệu Tử Nguyệt, nói: yên tâm đi, ta không có việc gì, ngươi quên sao? Ta có phục sinh năng lực. Hàn Trọng ca ca, về sau lại có nguy hiểm, ngươi nhất định phải mang lên chúng ta mới được. Đường Lạc tức giận nói, đối với Hàn Trọng tại bọn họ lúc tu luyện, mình len lén rời đi bất mãn vô cùng. Tốt tốt tốt, lần sau mang theo các ngươi. Hàn Trọng mỉm cười gật đầu, nhưng là trong nội tâm lại phi thường rõ ràng. Nếu như thật có lần sau, mình vẫn là không cách nào mang lên Đường Lạc bọn họ. Đẳng cấp cao ở giữa chiến đấu, thật sự là quá hung tàn. Thần cảnh phía dưới đều là run rế. Cái này thần cảnh là chỉ chân chính thần cảnh, sơ thần, thứ thần, thủy thần, tầng tầng tiến dần lên, khó mà vượt qua. Nhất là bản thân liền có trần nhà địa cầu sinh vật, cùng những này tầng cấp cao hơn tồn tại, trên lại không là bình thường lớn, cho nên nện ma sở là trẻ xít của mình, ở trên đế công kích phía dưới, trên cơ bản đều là bị hắn thôn sát. Người không nên xem thường ta, ta hiện tại rất lợi hại. Đường Lạc mặc dù không thích động đầu góc, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng là đồng độc, nhất là cùng Hàn Trọng ở chung lâu này, đối với Hàn Trọng nói chuyện hành động thái độ hay là vô cùng quen thuộc. Xem xét Hàn Trọng nói chuyện hành động, liền biết hắn là tại qua loa mình, Đường Lạc giơ lên nắm tay nhỏ, tại Hàn Trọng mặt trước thị uy tính lung lay. Đường Lạc xác thực biến lợi hại, không chỉ có là nàng, những người khác cũng là như thế. Xem ra chính mình trước trước đem hư không chi khí Hồng nông chi khi đưa vào chúng trong cơ thể con người, sắc thực làm ra cực lớn hiệu quả. Bạch Long chủ tiến cảnh nhất là thân tốc, trên cơ bản đã không nhìn chủng tộc Trần nhà, đã xuôi gió xuôi nước tiến vào mới cấp. Đẳng cấp này, thế nhưng là vô số yêu tộc, cố gắng hàng ngàn hàng vạn năm, thậm chí sinh sinh mãi chết mình, khả năng đều không thể đạt tới thành tựu. Mà Bạch Long tộc từ khi tận thế sinh ra đến nay, đến bây giờ cũng liền bất quá vội vàng thời gian mấy chục năm mà thôi. Loại tiến hóa này tốc độ, đủ để cho tất cả yêu tộc đều ghen ghét phát cuồng. Mà lấy Hàn Trọng nhìn đến, nhận hai ảnh hưởng, Bạch Long chủ tiến cảnh vẫn là sẽ tiếp tục bảo trì. Bạch Long chủ về sau là đường lạc cùng Triệu Tử Nguyệt, hai người đã thuận lợi tiến vào Thần Vương cảnh đỉnh phong, bước kế tiếp có lẽ chính là muốn tiến vào Thần Đế cảnh. Hai người này vốn là thiên phú cực cao, có điểm xuất phát cùng tài nguyên cũng viễn siêu người khác, nhất là tại hàng trọng trọng điểm chiếu cố phía dưới, tự nhiên tiến cảnh thần tốc. Hai cái thị vệ phương diện, trong đó Quang Tinh Linh Vương phở dậy là phi nhân chủng tộc, cũng đã từ cấp 8 tiến vào cấp 9. Một cái khác ương kim độ mẫu nhất làm cho hàng trọng kinh hỷ, mặc dù cất bước tương đối muộn, nhưng là thực lực tiến cảnh lại cực kỳ cấp tốc, thế mà cái sau vượt cái trước, đã vọt tới Thần Vương cảnh cao cấp. Cái cái này phổ biến là chân thần cảnh thế giới bên trong, Tương Kim độ mẫu tuyệt đối tính được là là cao thủ trong cao thủ. Có thể đạt tới cảnh giới này, liền xem như tại thực lực phổ biến tương đối cao thiên triều nội bộ, ít nhất cũng phải đứng vào năm vị trí đầu. Ngoài ra còn có Thanh Điểu cùng Tuyết Hoàng, Song Phượng trưởng thành, để Hàn Trọng cảm thấy phi thường tò mò. Bởi vì thân phận và địa vị khác biệt, cho nên Thanh Điểu cùng Tuyết Hoàng hai người, nhận chiếu cố cùng chỗ tốt, muốn so cái khác phượng tộc thật tốt hơn nhiều. Cho nên tại tiến hóa cùng trưởng thành phương diện, hai người này vẫn luôn muốn so cái khác tộc càng nhanh, là tộc bên trong trước hết tiến hóa đến cấp 9 tồn tại. Liền xem Như đã từng thực lực mạnh nhất cái vượng trước mắt cũng không phải hai người đối thủ. Nhưng vấn đề là, hai người mặc dù thành công tấn thăng đến cấp 9, nhưng lại chưa giống thượng cổ truyền thuyết thần thoại bên trong như thế, tiến hóa thành thế gian duy nhất chân hoàng. Chương 876, bảy gia chi lấy uy. Chương 876, bảy gia chi lấy uy. Dựa theo thượng cổ truyền thuyết thần thoại, phượng tộc điểm xuất phát cực cao, vừa ra đời liền là cấp 7, sau trưởng thành liền là cấp 8, nhưng là cấp 8 đỉnh phong liền là phổ thông phượng tộc trung thân thành tựu. Nhưng là, mỗi một thời đại phượng tộc bên trong sẽ có một cái tập hợp thiên địa chi linh thú, đột phá chủng tộc gông cùm xiển xích, thành công tấn thăng đến cấp 9, tiến hóa thành thiên địa ở giữa duy nhất chân hoàng, trở thành phụng tộc sức chiến đấu cao nhất. Mà bây giờ Thanh điệu cùng Tuyết Hoàng hai người, đồng thời tấn thăng đến cấp 9, nhưng hai người lại không có bất kỳ cái gì một cái tiến hóa thành chân hoàng. Kết quả này để Hàn Trọng không hiểu, coi như song phượng chính mình cũng không rõ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Trọng chỉ có thể phỏng đoán, là không phải là bởi vì đồng thời tấn thăng hai người, cho nên dẫn đến vượng tộc truyền thừa xảy ra điều gì được dễ. Bất quá là không tiến hóa thành chân hoàng, Hàn Trọng cũng không thèm để ý, hiện ở thời đại này đã viễn siêu hàn trọng lúc trước tưởng tượng lấy trước còn không biết thần miếu thần thị cùng nguyên thủy cựu thần thời điểm hàn trọng đã từng lấy là thần đế cảnh liền là nhân loại tiến hóa điểm cuối cùng chỉ cần mình đứng ở cái này thần cấp liền có thể vô địch thiên hạ nhưng kết quả đây thần đế cảnh tại chính thức thần cấp sinh vật mặt trước căn bản chính là sâu kiến liền xem như vượng tộc tiến hóa ra duy nhất chân hoàng đó cũng là địa cầu sinh vật đỉnh cấp tồn tại cùng thời khắc này mình đồng dạng vẫn như cũng không cách nào chống cự những cái kia trưởng khống địa cầu sinh vật vận mệnh thần thị cùng chủ thần hiện tại hàn trọng khát vọng là kéo dài tấn thăng đột phá chân nhà tấn thăng đến ba đại thần cảnh. Cũng may là hiện tại Hàn Trọng đã thấy thời cơ, Tam Đại Chủ Thần không hiểu rời đi, hai giám thượng đế sinh ra đều cho mình đầy đủ hoạt động không gian. Cùng lúc đó, thân thể của mình cũng bởi vì một lần nữa tạo nên, tất cả điều kiện hạn chế đều không tồn tại. Nói câu không thổi như bức lời nói, liền xem như Hàn Trọng hiện tại nằm đi ngủ, chỉ cần thời gian sung túc, hắn cũng có thể tự nhiên mà vậy tấn thăng đến bắt đầu thần cảnh. Chỉ là bức bách tại Chủ Thần cùng Thần Thị áp lực, hắn vẫn là cần cố gắng, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất, đột phá đến cảnh giới tối cao. Nếu không, tính mệnh luôn luôn nắm tại tay của người khác bên trong, tư vị này rất là không dễ chịu ngoài ra, đường lạc mấy người nhanh chóng tấn thăng, cũng làm cho hàn trọng thấy được càng rộng lớn hơn tương lai. phải biết, bởi vì địa cầu sinh vật là chư thần tạo vật nguyên nhân, cho nên tại chủng tộc cấp độ hướng tiên nhiên tồn tại thiếu hụt, mà chỗ thiếu hụt này trở thành địa cầu sinh vật tấn thăng đến ba đại thần cảnh trần nhà. điểm này, liên la liền nguyên thủy bảy thần đều không thể cải biến, mà bây giờ hàn trọng lại cải biến cái này vừa hiện hình, hắn có thể thông qua sinh mệnh chi thụ hấp thu hư không chi khí, lại quán đến hắn trong cơ thể con người, nhắc tới trước cải thiện tố chất thân thể, trợ giúp những người khác đột phá cái này trần nhà tồn tại. Tái sinh chủng tộc mặc dù là tại vũ trụ bên trong sinh ra, nhưng là hắn nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ sinh mệnh chi thụ tán phát sinh mệnh chi khí mà thôi phát. Mà đây cũng là thông qua sinh mệnh chi thụ hấp thu hư không chi khí, có thể cải thiện nhân loại thể chất, đột phá trần nhà nguyên nhân. Có cái này một thần khí nơi tay, chẳng khác nào thiên triều có thể lượng lớn đổi dưỡng thần cảnh cao thủ a Lần trước hành động đội vàng, hàn trọng chân chính chiếu cố đến, cũng liền bên người mấy cái này người mà thôi, tiếp xuống một đoạn thời gian, cần mở rộng phạm vi mới được, mà lại thần thị rời đi. Tiếp xuống chính là Thiên Triều khai cương khoế thổ thời cơ tốt, tăng thêm những cái kia thần thị cũng tại tăng lên thủ hạ thế lực thực lực tổng hợp, nếu như Thiên Triều tướng sĩ thực lực không đủ, cũng không cách nào ứng phó chiến đấu kế tiếp. Thượng đế đã vất lạc, mà chủ thần lại rời đi địa cầu, đây đối với chúng ta tới nói chính là cơ hội tốt vô cùng. Hàn Trọng chính suy nghĩ tiếp xuống an bài thời điểm, Triệu Tử Nguyệt đã cùng hắn nghĩ tới cùng đi. Sinh ra ở quân nhân thế gia, đối với chiến cơ phương diện nắm chắc, Triệu Tử Nguyệt có sự nhạy cảm trời sinh cứu Hàn Trọng đang có ý tưởng này, trực tiếp vỗ bàn nói, hồi thiên cuối cùng, triệu tập hội nghị. 4 Bây giờ Thiên Triều cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, liền xem như lúc trước Thiên Triều đại khánh điện thời điểm, đều không có bây giờ chi thịnh uống. Toàn cầu hơn 20 tòa thành trì, nhân khẩu tổng lượng đã gần 1 triệu. Bởi vì trước bệnh vệ sinh sự nghiệp tiến bộ, Thiên Triều siêu cao phúc lợi chính sách cổ vũ giới, tân sinh tỷ lệ kịch liệt tăng lên, toàn bộ Thiên Triều sinh cơ bừng bừng. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài, Thiên Triều quản lý bên dưới, đồng thời có được nhân ngư tộc, cự nhân tộc, tự nhân tộc, tinh linh tộc, phượng tộc chờ không phải chủng tộc loài người. Trước mắt ngoại trừ phượng tộc tương đối quái gở cùng thân bí, Phượng Hoàng thành cũng cực kỳ độc lập như là cấm khu đồng dạng bên ngoài. Cái khác không phải người chủng tộc cùng nhân loại ở chung còn tính là hài hòa. Bây giờ thời đại này, đế tử không phải người chủng tộc hoa quả, rau quả, thảo dược, hải sản cùng các loại vật hi hữu tư các loại. Tại thế giới loài người rất được hoan nghênh. Toàn bộ thiên triều, hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh, Cương đại, giàu có, yên ổn. Người tinh thần diện mạo cũng liền sẽ khác nhau. Cùng ngày hướng hoạch tâm cốt cán, các nơi đại tướng nơi biên cương tề tụ thiên khuyết cũng lúc rõ ràng có thể nhìn thấy những người này ánh mắt cùng thần thái, cùng dị vang đã có khác biệt lớn, đều có mấy phần quyền quý phong thái chỉ là tại nhìn thấy Hàn Trọng thời điểm, những này ở các nơi vang phong lấm liệt nhân vật, vẫn là cả đám đều kính cẩn cúi đầu xuống. Hiện tại Thiên Triều Thượng Quốc cũng không phải ban đầu ở Thần Long lâu đài thời điểm gánh hát rong, khí thế đủ, quy củ cũng liền nhiều. đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Hàn Trọng quyền uy nhật trọng, lại không có thu liễm tự thân khí tức, đối mặt Hàn Trọng uy áp, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy phi thường cường đại áp lực. Không chỉ có như thế, liền liên đối tại Hàn Trọng hai bên đế hậu, đế phi nương nương, hai đại thị vệ cùng tọa kỵ kim sĩ đại bằng, mỗi một cái đều là khí thế kinh người. hiển nhiên về mặt thực lực, đã dẫn trước đám người rất nhiều nhưng cho dù là đã cảm giác được đám người khó chịu, Hàn Trọng lại một chút cũng không có muốn thu liêm ý tứ. Lần này mình biến mất, Triệu Tử nguyện tiếp nhận áp lực từ lớn, cũng coi là cho Hàn Trọng một lời nhắc nhở. Thiên triều rất nhiều tướng lĩnh, đều là tận thế gió tanh mưa máu bên trong giết ra tới, cả đám đều có được thực lực mạnh mẽ cùng lanh khốc nội tâm. Vì cái gì lịch sử trên những cái kia khai quốc hoàng đế thích chu sắt cùng một chỗ dốc sức làm huynh đệ, cũng là bởi vì những người này có cường đại huy vọng, có dạ tâm, cũng có năng lực, những này đều để hoàng đế cảm thấy bất an. Đối với Hàn Trọng tới nói, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất an thậm chí còn nguyện ý trợ giúp bọn thủ hạ tăng thực lực lên, đem nó đụng tới vị trí cao hơn. Đó là bởi vì hắn xác định mình có thể đè ép được những người này, cũng không sợ những người này tạo phản. Thế nhưng là nếu như mình không có ở đây đâu, Hàn Trọng tin tưởng chính Thành có thể là toàn bộ thiên triều trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ, mà dưới mắt những người này sẽ vì lợi ích của mỗi người từng người tự chiến. Làm đế quốc thủ tướng, Triệu Lão gia tử vì thế mà lo lắng, cho nên tại Hàn Trọng trở về Thiên Quyết Cung, để Lão gia tử triệu tập đám người thời điểm, Lão gia tử liền chuyên môn nhắc nhở Hàn Trọng chú ý việc này. Lão gia tử đưa ra hai điểm đề nghị. Thứ nhất liền là nhất định phải cường hóa nhân hoàng quyền uy, bảo trì tuyệt đối quyền thống trị lợi. Thứ hai chính là hy vọng Hàn Trọng mau chóng cùng Triệu Tử Nguyệt sinh đứa bé, bảo đảm tương lai của đế quốc. Đề nghị thứ nhất Hàn Trọng vui vẻ tiếp nhận, cho nên mới có hôm nay thực lực hiện ra, nhưng là đề nghị thứ hai, Hàn Trọng cũng là bất đắc dĩ a. Năm đó Bạch Long chủ nói tới huyết mạch vấn đề, đã thể hiện hết sức rõ ràng, vô luận Hàn Trọng cố gắng thế nào, nhưng Triệu Tử Nguyệt mấy người các nàng bụng, liền là không có động tình a. Chương 877, Long Vương tâm tư. Chương 877, Long Vương tâm tư. Thiên triều toàn diện tiến vào trạng thái chiến đấu làm lão gia tử tại Hàn trọng thụ ý dưới ban bố cái này một mạng làm thời điểm thiên triều rất nhiều tướng lĩnh lập tức thần kinh căng cứng. Toàn cầu vừa mới phát sinh thiên địa dị tượng tất cả không rõ chân tướng người đều đang sôi nổi nghị luận tưởng rằng lần thứ hai tận thế lại muốn tới lâm. Mà ở thời điểm này nhân hoàng bệ hạ đột nhiên triệu tập tất cả mọi người cũng tuyên bố toàn diện tiến vào trạng thái chiến tranh ai cũng biết có đại sự sắp xảy ra. Trước mấy ngày phát sinh thiên địa dị tượng mọi người đều thấy được nhìn xem phía dưới đen nghịt đám người có nhân loại cũng có không phải người trung tộc đều là thiên triều hạch tâm cốt cán đế quốc thủ tướng triệu thiên Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Có thể Minh xác nói cho mọi người, tại Thần Đế Cảnh phía trên còn có càng cường đại hơn tồn tại, tên là sơ thần, thứ thần cùng bắt đầu thần cảnh. Mà địa cầu chúng ta sinh vật, vô luận ngươi là cái nào chủ tộc, đều là những ngày thần cảnh sinh vật chăn nuôi xúc vật mà thôi. Bởi vì thần miếu như thế, chủ thần, thần thị tồn tại đã không còn là bí mật, lao ra từ tại hạn trọng thụ ý dưới tiến hành có hạn độ giải mã. Mặc dù như thế, những tin tức này vẫn là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Kinh lịch tận thế, liều sống liều chết, cuối cùng vượt qua cuộc sống hạnh phúc, kết quả lại phát hiện mình thế mà chỉ là người khác nuôi xúc vật, lúc nào cũng có thể sẽ có bị chém giết vận mệnh. Vô luận là ai, tại biết cái này chân tướng về sau, đều khó mà tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong đều nghị luận ầm ĩ. Nhân hoàng bệ hạ, bất kể hắn là cái gì thần thị, chủ thần, chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta long tộc toàn lực cùng hộ ngài. Kiên quyết đánh ngã vạn ác chư thần, còn thiên hạ vạn tộc một cái tươi sáng cả côn. Tại nhân hoàng bệ hạ lãnh đạo dưới, chúng ta long tộc tin chắc, không ai có thể chúa tể địa cầu vạn tộc vận mệnh. Những người khác đang thảo luận, tiêu hóa chân tướng thời điểm, Long Vương Ngao Chấn đột nhiên đứng dậy, trực tiếp vô bộ ngực, một bộ trung căn nghĩa đảm bộ dáng hô lớn. Ta sát lai, tình huống như thế nào? Mập mạp đồng chí bỗng nhiên mở to hai mắt, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Long Vương, muốn xác nhận một chút mắt trước cái này Long Vương có phải hay không có cái gì yêu quái giả trang. Mà những người khác cũng nhao nhao vì thế mà chấn váng, đối với Long Vương lần này biểu hiện cảm thấy không hiểu. Nhiều năm như vậy cái giao, thiên triều đám người đối với cái này, lão Long Vương ra mặt dạy cùng vô sỉ, nhiều ít đều là có hiểu biết. Có chỗ tốt thời điểm, vót đến nhọn cả đầu chui vào bên trong, vừa muốn Long tộc xuất lực, liền chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chẳng lẽ hiện tại đổi tính rồi? Cảm nhận được đám người bộ dáng, Long Vương thân thể thẳng tắp, một mặt kiên nghị lại phối hợp cái kia uy manh thân thể cùng kiên cường sợi dâu nhìn qua xác thực rất giống chuyện như vậy chỉ là hàn trọng cùng lao ra tử hai người đối với ngao chấn lao già này mà biết quá sâu một vỉnh lên cái đuôi liền biết hắn muốn kéo mấy cái con lửa phân trứng cho tới nay long vương ngao chấn đối với thiên triều nhất là đối với hàn trọng là có án niệm long tộc bị chạy tới biển cả trình thể tới nói phát triển cũng không thuận lợi lúc đầu thời điểm long tộc có cường đại ưu thế đẳng cấp cùng thực lực trên cơ bản đều là nghiền ép trong biển chủng tộc khác lúc kia long vương ngao Trấn tâm thật rất lớn lại kiên chỉ long tộc cái kia đáng chết tiêu ngạo xem thường chủng tộc khác cho nên tại khai cương khuếch thổ thời điểm, chẳng trận đồ sát cái khác hải yêu trùng tộc. Loại này cấp tiến hành vi, khơi dậy toàn thể hải tộc phản kháng, đến mức long tộc phát triển nhận lấy cực lớn chế ước. Long tộc tuy mạnh, nhưng là cũng không cách nào đối kháng toàn bộ hải tộc, nhất là hải tộc số lượng nhiều như thế tình hồ dưới. Đừng bảo là tất cả hải tộc sinh vật, làm thái bình dương bên trong tất cả cường đại hải yêu liên hợp lại về sau, long tộc cũng có chút gánh không được. Khuyết trương tình thế bị ngăn chặn, long tộc cũng bị hạn định tại đông hải phạm vi bên trong. đương nhiên, trong này cũng có cực kỳ trọng yếu một điểm. Từ khi đáy biển thần miếu xuất hiện về sau đối mặt thần miếu khí tức kinh khủng, long vương ngao chấn rõ ràng sợ. tại cái này về sau, hải dương chi thần cờ tơ hờ a a tơ thần thị Tuấn hữu hiên thế, truy sát hàng trọng không thành về sau, Tuấn hữu liên dựa thế chỉnh hợp những cái kia liên hợp lại phản kháng long tộc hải yêu. Tuấn hữu lấy cường thế thủ đoạn nhất thống nơi biển sâu hải tộc thế lực, nhất cử trở thành thái bình dương địa khu thế lực cường đại nhất, cường thế trấn sát tất cả người phản kháng hiến tế cho thần miếu về sau, Tuấn hữu vẫn bảo trì chế, cho đủ tất cả sinh vật phát dục tiến hóa thời gian. nhưng càng là như thế, long tộc càng sợ, cả ngày kinh hồn tăng đảm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. long vương ngao chấn càng là mỗi ngày hướng thiên khuyết cung chạy. Tìm lao ra tử lề mề, ý là đáy biển đã không tiếp tục sinh tồn được, muốn trên đất bằng lấy một khối thổ địa, làm lòng tộc tương lai sinh tồn chi căn cứ. Một lúc bắt đầu, lao ra tử còn tốt tâm quyết nhủ, chỉ đạo hắn không muốn một vị đồ sát chủng tộc khác, phải học được lung lạc chủng tộc khác thế lực để bản thân sử dụng. Tây du ký bên trong đều nói, lính tôm tướng cua quy thừa tướng, một cái hàng rào ba cái cái cọc, một cái hảo hán ba cái rút, người long vương ngao Trấn đem cái khác thủy tộc đều giết sạch, tự nhiên thế đơn lựu bạc. Ngao nghe lời này về sau, cũng là hối hận không ngã, nhưng vấn đề là hiện tại hết thể đã chết rồi a. Chúng tộc khác đều thống hận Long tộc không nói, mấu chốt là đều bị kia thần thị Tuấn Hụ cho chiêu mộ quá khứ, mình bây giờ liền là hướng lôi kéo đều không có đối tượng. Lấy trước không biết Tuấn Hụ mục đích ở đâu mà trong lòng lo sợ bất an, hiện tại biết Tuấn Hụ lại là muốn đem Long tộc nuôi béo tốt, lớn mạnh một chút lại đổ sát, ngao trấn càng là gấp trong lòng lửa hỏa. Ngoại trừ Long tộc tự thân nhận hoàn cảnh áp bách bên ngoài, Long Vương tâm tư chuyển biến còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì hướng thiên triều chạy nhiều, Long Vương có thể nói là thấy tận mắt thiên triều phát triển. Quốc lực các phương diện tăng cường không nói, nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là Thiên triều tướng sĩ si thực lực tăng trưởng chi cấp tốc, thực sự viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhớ năm đó, mình một cái người liền có thể tùy ý nghiền ép toàn bộ thần long đế quốc. Bây giờ đâu? Thiên khuyết cung 3000 cấm vệ quân đều đã toàn bộ là cấp 8 tiến hóa thể. Mà mình những cái kia long tử long tôn thực lực cũng chính là cấp 8 mà thôi. Nếu như không phải có được chủng tộc dị năng, mình những cái kia long tử long tôn chỉ sợ liền những này cấm vệ quân đều đánh không lại. Những này còn không tính cái gì. Lam Long Vương nhìn thấy Bạch Long chủ một khắc này, hắn là thật bối rối, đau lòng không thể thở nổi a. Vô tri kỳ đột phá đến 10 cấp, kia là có trên vạn năm tích lũy. Hắn bản thân liền là thượng cổ thần thoại thời kỳ uy tín lâu năm cường giả, kinh lịch một trận sinh tử đại chiến về sau, có thể đột phá hắn có thể lý giải cùng tiếp nhận. Nhưng Bạch Long chủ chỉ là một đầu phổ thông tiểu bạch long a. Lúc này mới bao lâu thời gian? Lúc này mới bao lâu thời gian a? Đều đã 10 cấp. Từ lần trước tại Hàn Trọng tỉnh hóa chi quan bên trong, nhận một lần chỗ tốt về sau, tựa hồ cũng nhìn thấy đột phá hy vọng. Nhưng cũng chỉ là nhìn thấy hy vọng mà thôi. Khoảng cách chân chính đột phá, khả năng còn cần trên trăm năm. Mặc dù như thế, Long Vương vẫn là mừng rỡ, hưng phấn tột đỉnh. Cảm giác long tộc quật khởi, một lần nữa trở lại long tộc chế bá đại lục thời gian ở trong tầm tay. Trăm năm mà thôi, lấy long tộc kéo dài tuổi thọ tới nói, trăm năm thời gian căn bản không đáng giá nhất tới. Nhưng bây giờ, sự tình liền sợ so sánh, một khi có tương đối về sau, Long Vương ngao chấn nội tâm trong nháy mắt liền mất cân bằng. Chương 878, chiến tranh Động viên. Bạch Long chủ đột phá long tộc cực hạ, thuận lợi tấn thăng đến 10 cấp. Nhân Hoàng bệ hạ tấn thăng đến thần đế cảnh, đạt đến nhân loại đỉnh phong độ cao, cũng chính là thượng cổ truyền thuyết thần thoại bên trong cảnh giới tối cao. Đế hậu Triệu Tử Nguyệt cùng đế phi Đường Lạc hai người, cũng tấn thăng đến thần vương cảnh đỉnh phong. Tựa hồ tùy thời có có thể đột phá tiến vào thần đế cảnh. Hai vị đến từ phượng tộc đế phi cũng đồng dạng tiến vào cấp 9, mặc dù không bằng bạch long chủ kinh diễm, nhưng như cũ để người cảm thấy chân kinh. Trừ cái đó ra, thiên triều còn có càng nhiều người, mấy năm không thấy, thực lực xòa xòa xòa đi lên bốc lên. Mắt thấy những cái kia mình nguyên bản chưa mắt tồn tại, đã có thể cùng mình sánh vai, thậm chí siêu việt mình, long vương ngao Trấn trong lòng gọi là một cái không cam lòng A. Hán rốt cũng biết, trước đó tiêu ngạo để cho mình đã mất đi cái gì? Nhất là tại so sánh phượng tộc tình huống phát triển về sau, ngao Trấn tâm không thể nói là đang dỉ máu, chuyện này quả là liền là tại do ta cương giả vi tôn thời đại, không tiến tất tối. đã từng, rồng, phượng, kỳ lân, là thượng cổ tam đại thần thú, có thụ vạn tộc kính ngưỡng cùng kính trọng. mà tại bây giờ thời đại này, phượng tộc còn dễ nói, long tộc cơ hồ đã hoàn toàn không có lúc trước hy vọng. nếu như lại như thế tiến hành tiếp, long tộc đem triệt để ngã xuống thần đàn. kỳ thật sớm tại thiên triều đại điện khi đó, bởi vì tịnh hóa chi quan nguyên nhân, ngao chấn trong lòng cũng có chút do dự. chỉ là khi đó thiên triều dù đã hiển lộ rõ ràng ương gương khí tượng, vẫn còn không đủ để để hắn thần phục. cái này một do dự, lại để cho hắn bỏ lỡ một đợt cơ hội phát triển. mà lần này, nhận mãnh liệt kích thích về sau. Hắn rốt cục hạ quyết tâm. Cho nên tại người khác vẫn còn đang suy tư suy nghĩ thời gian khác, Long Vương trong lòng cũng sớm đã có quyết sách. Đừng Quản Hàn trọng nói cái gì, Long tộc nhất định phải mãnh liệt biểu thị ủng hộ, đợi đến thời cơ phù hợp, kiên quyết yêu cầu gia nhập Thiên Triều, tuyên thể hiệu trung nhân hoàng bệ hạ, hy vọng còn có thể dựng được cao tốc tiến hóa chuyến xe cuối. Đối với Ngao Chấn Tâm Tư, Hàn Trọng có thể đoán được hơn phân nữa, lao già này là điển hình gian xảo hạ người, nơi nào có chỗ tốt hướng nơi nào chui. Lúc đầu cái này Long Vương Ngao Chấn cùng vạn tộc chi thành danh nghĩa thành chủ vô chi kỳ, cũng không phải là tiền triều công chức, là không cần tham gia lần này hội nghị. Nhưng là Hàn Trọng tại Triệu Tập Quân Thần thời điểm, vẫn là cố ý đem hai người này mời tới, đối kháng thần miếu Hàn Trọng cần tất cả chủng tộc lực lượng. Thần miếu tồn tại, là đối tất cả sinh vật uy hiếp, cái này sự kiện ai cũng sẽ không ngoại lệ. Mà lại Hàn Trọng tin tưởng, vô luận là vô chi kỳ, vẫn là long tộc, cũng sẽ không tha thứ mình bị người xem như súc vật, chỉ còn chờ tương lai bị tàn sát. Chỉ là tương đối vô chi kỳ thuần thú, Long Vương ngao trấn trong lòng tính toán nhỏ nhặt rõ ràng muốn càng nhiều hơn một chút mà thôi. Hàn Trọng mặc dù biết ngao trấn tâm tư, nhưng cũng không đi vạch trần hắn, liền xem như Long Vương động cơ không thuần, tiểu tâm tư tương đối nhiều, Hàn Trọng cũng không quan tâm. Hiện tại thiên triều nội bộ, mặc dù người người đều tại tầm kiểm soát của mình phía dưới, nhưng cái nào lại không có tiểu tâm tư đâu. Lão gia tử muốn để Triệu Tử Nguyệt sinh con, lấy bảo đảm thiên triều tương lai, cùng Triệu Tử Nguyệt địa vị. Tiêu Hoan muốn biến càng thêm cường đại, có thể trở thành nhân hoàng phía dưới, người mạnh mẽ nhất loại. Cố Tiểu Mạn cho là mình là Ngư lão, cũng càng thêm thông minh mà có mưu kế, cho nên muốn cao hơn địa vị, càng lớn quyền lợi. Liên liên vô sinh pháp sư, đều muốn chế tạo mình bắt bộ thiên long, kiến tạo thuộc về mình Phật quốc. Mỗi cái người đều có kỳ vọng của mình cùng dự định, hy vọng có thể thu hoạch được cao hơn quyền uy, càng nhiều lợi ích. Đây đều là sinh vật chủng tộc đặc hữu tập tính, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính trên sai lầm lớn, Hàn Trọng còn có thể dễ dàng tha thứ. Nước quá trong mắt không có cá, lời này không giả. Một mặt khác tới nói, hải dương diện tích rộng lớn, hải dương chủng tộc rất nhiều. Có thể đoán được, liền xem như không có thần miếu ước thúc, hải tộc trong tương lai cũng rất có thể sẽ trở thành thái hoàng ẩm. Mà lại, từ chiến lược bố cục tới nói, Hàn Trọng cũng chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ hải dương. Tốt nhất tán bài, liền là giống truyền thuyết thần thoại bên trong như thế, phân đất phong hầu tứ hải long vương đến quản lý tứ hải. Chỉ là kế hoạch này Bởi vì lúc đầu Long tộc không nguyện ý thần phục, mà Hàn Trọng vừa hy vọng Long tộc làm hại Dương cùng Lục địa giảm sóc khu vực, vẫn mắc cạn đến bây giờ. Cảm tạ Long Vương thành ý, Thiên Triều cũng xác thực cần Long tộc lực lượng cường đại. Long tộc can bài như thế nào sự tình, cũng không phải là lần này hội nghị trọng điểm, cho nên Hàn Trọng chỉ là hướng Long Vương ngao chấn gật gật đầu, xem như nhận đồng Long tộc quy thuận. Sau đó liếc nhìn một chút toàn trường, Hàn Trọng lúc này mới tiếp tục nói, lần này chúng ta phải đối mặt địch nhân, khác biệt di vãng, rất nhiều người có thể muốn vì đó mất mạng. Thiên Triều xây dựng đến nay, đối mặt đối thủ chủ yếu là zombie cùng bộ phận yêu tộc. Zombie đặc điểm ở chỗ số lượng rất nhiều, tiến hóa thống nhất thời điểm tính dễ nổ cực mạnh, nhưng zombie năng lực phương diện vô cùng đơn nhất, ngoại trừ người khai sáng bên ngoài cùng một đẳng cấp tất cả zombie đều là giống nhau. Chỉ cần chống nổi zombie bộ phát kỳ, tương đối mà nói, vẫn tương đối dễ đối phó. Nhưng là hiện tại phải đối mặt tình huống khác biệt, hiện tại muốn lường phó là thần thị lãnh đạo hạ nhân loại cùng cái khác không phải người chủng tộc. Thần thị sống vài tỷ năm, tích lũy thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Những thứ không nói khác, chỉ từ thần thị thống trị hạ những cái kia nhân loại cùng yêu tộc, trong ngắn hạn thực lực cấp tốc tăng trưởng, cũng có thể thấy được đến. Long Mã cùng thần Quy đã từng nói Thần thị đã từng tiêu diệt qua vô số văn minh, mà những này văn minh có chút đều là cực kỳ kinh diễm tồn tại, mà cựu Lê văn minh chẳng qua là những này văn minh thời thượng của bên trong tương đối đột xuất một cái văn minh khoa học kỹ thuật mà thôi. Lịch sử trên những này văn minh sáng tạo ra rất nhiều phương pháp tu hành cùng pháp bảo cường đại vũ khí, cuối cùng tại văn minh xuống dốc về sau đều đã rơi vào thần thị trong tay. Đơn chỉ cần điểm này cũng đủ để gây nên hàng trọng đầy đủ coi trọng. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nghe được hàng trọng cùng lao ra tự dàn yếu giới thiệu, song tình huống về sau vô chi kỷ cũng đột nhiên mở miệng hỏi có thể đột phá gông cùng tiên xích, tấn thăng đến 10 cấp, Vô Chi Kỳ thiếu hẳn trọng một cái cực lớn ân tình. Mà lại thần thị cùng chủ thần xuất hiện, cũng xác thực kích thích hắn. Cung ngạo cả một đời, bị trấn áp vạn năm đều thả gãy không công tồn tại, lại phát hiện mình người khác bãi bày tu bên trong xúc vật, Vô Chi Kỳ trong lòng cũng là đè nén lửa giận. Thần miếu chân chính cường đại, kỳ thật liền là những cái kia thần thị, thứ thần cảnh cường giả. Bởi vì chủng tộc Trần nhà hạn chế, thần thị thủ hạ những cái kia liền xem như mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Coi như như thế, thế lực của địch nhân cũng không thể khinh thường, cho nên ta dự định tập trung binh lực, từng cái từng cái trừ bỏ thần miếu trên địa cầu thế lực. Hàng trọng lời nói này đằng đằng sát khí, phía dưới đám người cũng là thân sắc nghiêm lại. Vô Chi Kỳ vừa chắc tay, nói, đã như vậy, vậy liền tính ta một người. Hắn cũng không phải là Thiên Triều quan viên, làm như vậy liền xem như đã cờ xí tươi sáng đứng tại hàng trọng bên này. Mà Vô Chi Kỳ tỏ thái độ về sau, Thiên Triều một đám tướng lĩnh cũng nho nhau trên trước chờ lệnh xuất chiến. Chủ thân mặc dù rời đi, nhưng là lúc nào trở về cũng không có biết, cho nên đối với chúng ta mà nói, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng nhanh nhất thủ đoạn giải quyết tất cả vấn đề. Nói cách khác, các vị đang ngồi, cũng có thể đi đến chiến trường. Phía dưới nghe ta hiệu lệnh. Hàn trọng đột nhiên đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đám người. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. chương 879, Hồng quân đảo ngược tuyên truyền. Thiên triều thành lập tới nay, quy mô lớn nhất một lần quân đội điều động chính thức khởi động, mặc dù chưa hề trải qua chỉnh thể diễn luyện, nhưng là hết thảy tất cả, đều tiến hành đâu vào đấy. Liên xem như hàng trọng bản nhân, cũng không nghĩ tới thiên triều quân đội sẽ có biểu hiện như thế. Tại hàng trọng trong ý thức, kỳ thật càng nhiều vẫn là coi trọng đẳng cấp cao nhân vật trọng yếu chiến lược, bởi vì làm đẳng cấp cao đến trình độ nhất định về sau, nhân số đã không phải là mấu chốt. Tựa như là hiện tại Thiên Triều, trên cơ bản đều là nghiền ép các nơi zombie đại quân, zombie bị số lượng lại nhiều, đưa đến tác dụng cũng có hạn. Mà những chủ thần kia, một cái người liền có thể tùy tiện hủy diệt một cái tinh cầu, cùng tinh cầu bên trên tất cả sinh vật. Bất quá có thể đạt tới loại này tầng cấp dù sao cũng là số ít, trên địa cầu sinh vật vẫn là phải dựa theo địa cầu sinh vật tiêu chuẩn đến đối đại sự vụ tiến triển. Thiên Triều đại quân có thể làm đến bước này, cũng là để Hàn Trọng vô cùng vui mừng mà lại hàng trọng cũng vô cùng rõ ràng, có thể đạt đến một bước này, lao gia tử cùng triệu tử Nguyệt công lao, cái này hai ông cháu đều là đường đường chính chính quân nhân xuất thân, quân đội kia một bộ hay là vô cùng quân thuộc. Dựa theo hàng trọng an bài chiến lược, thiên triều giai đoạn thứ nhất tiến công mục tiêu, liền là giường nằm chi bên cạnh côn luân sơn, cũng chính là hạo thiên chủ thần trên thế gian đại biểu, hùng quân. Trong vòng hai ngày, trăm vạn đại quân đã dựa theo bố trí, xuất hiện vạn tộc chi thành, tổ long thành Lấy, đồ tô thành, long châu lâu đài cùng tiên Hạ thành. Cái này năm cái địa phương, vừa vặn có thể hình thành đối dây núi côn luân nửa vây quanh. Về phần nói tây bộ cùng tây khu vực phía nam, chủ yếu đều là dãy núi, sa mạc cùng cao nguyên khu vực. Hồng quân nếu là trốn, cũng không có chỗ đi, mà lại hàn trọng tin tưởng, cái này Hồng quân đem địa vị mình cây cao như vậy, mà lại là từ cái trước thần thoại thời đại tích lũy được thanh danh danh xưng là đại biểu lên trời làm việc. Nếu như nếu thật là chạy trốn, vậy hắn liền triệt để xong đời, ít nhất là không triệt để tiêu diệt thời đại này, hắn là không có cơ hội lại tiếp tục dùng Hồng quân lão tổ danh nghĩa trang bước. Cái này trăm vạn đại quân bên trong, thuộc về nhân loại cùng cái khác không phải người trung tộc, vẹn vẹn chỉ có năm vạn, cái khác chủ yếu là hàn trọng lợi dụng sinh mệnh chi thụ năng lực, triệu hoán thụ nhân bộ đội. Thần đế cảnh hàn trọng đã là nhân loại đỉnh phong tồn tại, có thể triệu hoán thụ nhân bộ đội, cũng đều là thần vương cảnh tồn tại. Trăm vạn thần vương cảnh thụ nhân đại quân tồn tại, đây chính là hàn trọng lực lượng vị trí, duy nhất chỗ cố kỵ người chỉ có hồng quân một người mà thôi. Thực lực đến hồng quân cái này tầng cấp, đã không phải là bộ đội số lượng nhiều thiếu liền có thể ứng phó. Liên xem như trăm vạn thần đế cảnh đại quân tại hồng quân mặt trước, cũng như giấy mỏng giống nhau nhiều đứt, cho nên hàn trọng một lúc bắt đầu, liền không có tính toán dùng những này bộ đội tới đối phó hồng quân, chỉ là dùng để đối phó hồng quân người chào những cái kia côn luân tiên giáo cấp trộm chó người. Bất quá, làm trăm vạn thần vương cảnh thụ nhân đại quân xuất hiện về sau chân chính chấn kinh đến, ngược lại là thiên triều cảnh nội người một nhà, mọi người đều biết hiện tại nhân hoàng bệ hạ đã vô cùng cường đại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà cường han đến trình độ như vậy. lão long vương ngao Trấn dẫn đầu long tộc, chính thức tuyên thể hiệu trung thiên triều. khi thấy cái này trăm vạn thần vương cảnh thụ nhân đại quân về sau, em chút trực tiếp sợ kệ ra quần. phía sau mồ hôi lạnh buốt lên không ngừng, trong lòng âm thầm may mắn, may mắn mình quyết sách tương đối sớm. nếu không ngày nào nhân hoàng bệ hạ không cao hứng, tiện tay liền có thể đem long tộc tiêu diệt ta. trải qua chuyện này, ngao chấn xem như triệt để trung thực, đương nhiên cái này trung thực là chỉ hắn đối thiên triều thái độ. Mà trên thực tế cái này, lão Long Gian xảo bản tính vẫn như cũ không thay đổi, hắn biết rõ Bạch Long chủ tầm quan trọng, vô luận là thực lực vẫn là hắn tại Thiên Triệu bên trong địa vị. Quan trọng nhất là, Bạch Long chủ là trước mắt tất cả đế hậu, đế phi nương nương bên trong, một cái duy nhất có mang dòng dõi, vậy tương lai nó địa vị càng là cao quý không tàn đổi. Cho nên cái này lão Long chẳng biết xấu hổ, mỗi ngày dỗn như mặt, đi định bợ Bạch Long chủ, đem đến từ biển sâu bên trong các loại yêu đàn, trân châu trở ly kỳ chi vật hiến cho Bạch Long chủ. Về phần Bạch Long chủ có thích hay không, có cần hay không, kia không trọng yếu, chủ yếu là thái độ muốn biểu hiện ra ngoài. Không chỉ có như thế, Cái này lão Long còn chính thức đem Bạch Long chủ tôn làm lòng tộc thánh nữ, địa vị đồng đẳng với Long tộc tộc trưởng, chuyên môn mời nhân hoàng hạ chỉ sắp phong. Hàn Trọng nhìn hắn luồn lên mẹ xuống, cũng biết cái này lão Long trong lòng bất an, nóng lòng tìm kiếm chỗ dựa, nhưng kỳ thật mình thật không có muốn chen ép hoặc là vắng vẻ Long tộc ý tứ. Thiên triều đa chủng tộc phát triển hình thức tiến hành nhiều năm như vậy, mặc dù còn có một số mâu thuẫn nhỏ, nhưng chỉnh thể đi lên nói, cân đối còn là vô cùng tốt. Bất quá đối với những này không ảnh hưởng toàn cục sự tình, Hàn Trọng cũng không có cư tuyển, nguyên bản đem Bạch Long chủ tớ Long tộc độc lập ra. Hiện tại lại sắp phong làm Long tộc thành nữ, xem như để hắn chính thức trở về Long tộc. Thiên Triều đại quân điều động, chủ yếu vẫn là thông qua không gian chi môn tiến hành, cho nên điều động tốc độ phi thường cấp tốc. Mệnh lệnh được đưa ra, các bộ đội tác chiến chuẩn bị xong, sau đó liền toàn bộ tiến vào dự định chiến trường. Mà cùng lúc đó, Hàn Trọng đem hư không chi khí toàn diện đối Thiên Triều hạch tâm tầng chính thức mở ra, lượng lớn hư không chi khí, trải qua sinh mệnh chi thụ hấp thu, sau đó lại từ Hàn Trọng chuyển thâu đến Thiên Triều chúng trong cơ thể con người. Điều kiện đã sáng tạo ra, hấp thu hư không chi khí người đẳng cấp cùng thực lực sẽ tăng thêm một bước, đây là khẳng định, nhưng là cuối cùng có thể hay không đột phá chủng tộc trần nhà hạn chế liền không nói được rồi. đương nhiên, đạt được hư không chi khí về sau, trước hết nhất đột phá đến 10 cấp, bất ngờ chính là long vương Ngao Trấn. cái này lão long lại kích động lại hưng phấn, đối hàng trọng gọi là một cái cảm động đến rơi nước mắt ta, hoàn toàn không có lúc trước tiêu căng bộ dáng, về phần tôn nghiêm là chuyện gì xảy ra, cũng sớm đã bị hắn ném đến không biết địa phương nào đi. tại thiên triều làm ra trọng đại chiến lược điều chỉnh thời điểm, côn Luân sơn cũng tương tự không có an ổn. tại hồng quân trừ này hiện hiện, muốn tuyên bố ở chỗ này chuyển đạo thời điểm, thiên triều đã từng hạ lệnh tuyên bố côn luân tiên giáo là phi pháp tổ chức tại thiên triều tuyên truyền cùng chen ép phía dưới lúc đầu xác thực đem hồng quân làm đầy bụi đất kém chút khí thất khiếu sinh thuốc lá thế nhưng là đến cuối cùng thiên triều loại thủ đoạn này cũng không bằng lúc đầu có tác dụng mà hồng quân cũng tìm được ứng đối pháp môn chính như hàn trọng trước trước đoán nghĩ như vậy cái này hồng quân lão tổ sống không biết mấy trăm triệu năm trong tay pháp bảo cùng tu hành pháp môn nhiều không kể xiết những cái kia vùi đầu vào bọn họ hạ nhân loại cùng các loại yêu tộc đều chiếm được ủng hộ của hắn cùng truyền pháp tại trong ngắn hạn những người này đẳng cấp cùng chiến lực có thể cấp tốc tăng lên đạt được chân chính giàu nhân ái mô đồ cũng bởi vậy càng thêm thờ phụng cùng kính ngưỡng Hồng Quân Lão Tổ. Sau đó Hồng Quân Lão Tổ liền dùng cái này làm tuyên truyền thủ đoạn, thiết thực chỗ tốt, tăng thêm hắn tại thời kỳ thượng cổ kinh doanh thanh danh, sát thực làm ra tác dụng cực lớn. Thượng cổ Hồng Hoang Thời Đại Thiên Đạo đệ nhất nhân, danh sưng là một đạo truyền ba bạn, huyền môn đều lãnh tụ, xỉn tiệt nhị giáo thủy tổ giáo tôn. Đây đối với tận thế người sống sót cùng yêu tộc tới nói có lực hấp dẫn thật lớn. Thực lực vi tôn thời đại, không có người cam làm người về sau. Theo môn đồ số lượng quyết trương, Hồng Quân đệ thứ hai đảo ngược công kích lại tùy theo mà đến. Giai đoạn trước Thiên triều ngăn cản hai tộc nhân yêu bái nhập Côn Luân Sơn muôn hạ, ảnh hưởng mọi người thực lực tăng lên, gặp hai tộc nhân yêu cực lớn lên án, thành Côn Luân Sơn đảo ngược tuyên truyền một cái rất tốt chỗ đột phá. Truyện hot tháng 9. Chương 880, tuyên chiến. Vì sự thống trị của mình cùng bản thân tư lợi, giam cầm vạn tộc tự do cùng bắt khởi, từng tại Thiên triều xây dựng thời điểm, chu diệt vô số nhân loại cùng chủng tộc khác. Tất cả quá khứ lịch sử, vô luận là có không có, đều bị lấy ra tiến hành bẻ cong giải độc. hàng Trọng bị Hồng Quân lão tổ tạo thành kẻ độc tài, đồ thể bạo ngược không thua thường trụ vương Quân. Không thể không nói Hồng quân lão tổ cái này một đợt đạo ngược tuyên truyền, hay là vô cùng nguy bức. Liên xem như lão già tử am hiểu sâu tuyên truyền chi đạo, khi nhìn đến Hồng quân lão tổ thủ bút về sau, cũng là có chút đau đầu. Cái này không điểm mấu chốt bôi đen hành vi tại thế giới nhân loại bên trong, hiệu quả cũng không rõ ràng. Rốt cuộc lao gia tử lâu dài công tác chính trị tuyên truyền, cùng thiên triều dẫn đầu nhân loại từ tận thế đi tới sáng tạo thành tựu đều là thật sự, mà lại toàn bộ thiên triều sinh hoạt trình độ một ngày một cái biến hóa, muốn lập tức thay đổi nhân loại tư tưởng, hay là vô cùng khó khăn. Hồng quân chân chính tuyên truyền, chủ yếu vẫn là tại yêu tộc bên trong tạo thành cực lớn manh động. Yêu tộc bên trong vốn là đối với Thiên triều chế độ bất mãn người chiếm đa số, chỉ là nhiếp tại Thiên triều cường đại, chỉ có thể bị ép tuân thủ Thiên triều quý củ. Bây giờ có Hồng Quân dựng lên phản đối Thiên triều đại kỳ, còn có thể tăng lên thực lực của mình, đối với những này coi trời bằng vùng yêu tộc tới nói, quả thực liền là giống như thiên đường tồn tại. Thế là trong lúc nhất thời, Côn Luân Sơn bên trên, chập ních các loại yêu tộc, toàn bộ trở thành mới tiệt giáo giáo chủ hắc kỳ lân môn hạ đệ tử. Theo nhân số thịnh vượng phát đạt, bây giờ Côn Luân Sơn, xác thực đã có Côn Luân tiên giáo khí tượng. Trên núi cung điện dày đặc, kỳ hoa dị thảo nở rộ, mây mù quấn quanh ở giữa. Thực lực nhân loại mạnh mẽ cùng yêu tộc tại không trung bay múa, một bộ khí tượng phi phàm cảnh tượng. Côn Luân Sơn vốn là kéo dài mấy ngàn dặm, núi non chập trùng, danh xưng là tổ long, có vô số truyền thuyết thần thoại. Từ khi Hồng Quân Lão Tổ chiếm cứ Côn Luân về sau, cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, thế mà để vùng núi này độ cao so với mặt biển lần nữa được tăng lên, thế núi cũng càng gặp hùng hồn đẹp lạ thường. Hồng Quân Lão Tổ chỗ ở, tiêu tọa lạc tại Côn Luân Sơn chỗ cao nhất, nơi đó lâu dài mây che sương cuốn. Chỉ bất quá nơi này thuộc về cấm khu, liền xem như Tân Nhậm xỉu tiệt nhị giáo giáo chủ, tăng ngọc cùng hắc kỳ lân đều cực ít có cơ hội có thể nhìn thấy Hồng Quân Lão Tổ nhưng càng là như thế, hai người này đối với Hồng Quân Lão Tổ cũng càng là kính sợ có phép. Nhất là đoạn thời gian trước, Thiên Địa đột nhiên xuất hiện dị tượng, tất cả Thiên Địa Tịch, vạn vật đều nằm, người người vì đó thấp thỏm lo âu. Cũng không lâu lắm, Hồng Quân Lão Tổ lại đột nhiên tại không trung hiện lên giống Thiên Phong Đạo Cốt giống như to lớn thân ảnh, nắm giữ toàn bộ bầu trời, phương viên mấy vạn dặm xa có thể thấy rõ ràng. Như hôm nay tượng dị biến, chính là vô đạo hôn quân cầm quyền, hòa loạn thiên hạ chi dấu hiệu, là giúp đỡ thiên đạo, hiệu triệu thiên hạ hai tộc nhân yêu, hữu đạo chi sĩ lên mã phát chi. Vì thế ta đem mở lại phong thần bảng xuẩn giáo hai giáo đệ tử cùng thiên hạ rất nhiều người tu hành làm mượn cơ hội này kinh lịch sát kiếp chính thức chứng đạo thành tiên Văn thanh em bùm bùm tại không trung phiêu đãng Hồng quân hiển giống trước sau cậu lại cũng liền bất quá mấy giây mà thôi nhưng là hắn tạo thành anh động cùng ảnh hưởng lại là mười phần to lớn tin tức này vừa ra thiên hạ trong nháy mắt phong vân khuấy động lại thêm thiên triều đại quân điều động càng là khiên động người trong thiên hạ ánh mắt lần này ai cũng biết thái bình lâu ngày thời kỳ hòa bình muốn bị đánh vỡ mở lại phong thần bảng chứng đạo thành tiên cái này hùng quân lại đem thượng cổ kia một bộ lấy ra lắc lư người sao hàn trọng nhìn xem không trung tiêu tán hư ảnh cười lạnh nói: "Đáng tiếc, những cái kia bị hắn lung lạc hai tộc nhân yêu cũng không biết hắn mục đích thật sự, vô luận kết quả sau cùng như thế nào, khẳng định sẽ có lượng lớn thương vong, mà cái này Hồng Quân muốn lợi dụng nhận mệnh đến tế tự thần miễu mục đích cũng liền đặt đến." Triệu Tử Nguyệt nhìn tương đối thấu triệt, cái này Hồng Quân lão tổ mặc dù là đùa nghịch tâm yêu, nhưng là thủ đoạn lại dùng đường đường chính chính. Phong thần bảng vừa mở, rất nhiều không rõ chân tướng người, sợ rằng sẽ chạy theo như vịt. Đây cũng chính là ta lo lắng, một khi xuất hiện đối lập thế lực, liền tất nhiên sẽ mang đến thế cục dung chuyển, một trận chiến này chỉ sợ tạo thành ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng a." Cái này Hồng Quân thật không là đồ tốt ta, Thái Bình Thiên Hạ bị sinh sinh làm thành dung chuyển bất an." Lão gia tử có chút tức giận mắng thở dài nói, "Thật vất vả mới chế tạo Thái Bình tĩnh thế, hết thảy tất cả đều tại phát triển chiều hướng tốt, nhưng hết lần này tới lần khác trên đầu còn có như thế một đám sâu mọt tồn tại." Hàn Trọng nghe được lão gia tử thở dài, phi thường bình tĩnh nói, "Đây là một trận sinh tồn cùng tôn nghiêm chi chiến, so cùng dọm bị chiến tranh còn tán cấp hơn. Từ đầu tới đuôi liền không tồn tại cái gì chính nghĩa cũng không phải chính nghĩa, chỉ là việc quan hệ chúng ta tất cả địa cầu chủng tộc sinh tồn và tự do." cho nên biết rõ rất nhiều người phải chết, muốn tổn thất rất nhiều, chúng ta vẫn là không phải đánh không thể. Muốn giảm bớt phá hư, biện pháp tốt nhất liền là mau chóng đột tiến, đem chiến tranh khống chế tại dây núi Côn Lôn phụ cận. Nói thì nói như thế, nhưng Hàn Trọng cũng biết, bây giờ tiến hóa giả đều đã là đẳng cấp cực cao, trước mắt ngoài vẫn là giảm. chân chính chiến đấu, muốn khống chế chiến tranh phạm vi, xác thực rất khó làm được. Tận lực làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đi. Cuối cùng Hàn Trọng cũng chỉ có thể nói, tại Hồng Quân tuyên cáo mở lại phong thần bằng lúc, Thiên Triều bộ đội liền đã toàn bộ tiến vào tác chiến trạng thái, trăm vạn đại quân điểm năm cái phương hướng hướng Côn Lôn sơn xuất phát đã từng mấy ngàn cây số lộ trình, núi non trùng điệp khe ráng, đối với có được thực lực cường đại, cùng không gian chi môn cùng không gian truyền tống trợ giúp quân đội tới nói, đã không tồn tại bất luận cái gì trở ngại. Dãy núi hí mã lệ ạ dãy núi côn lôn, thần lĩnh cùng kỳ liền sơn mạch, tại nước ta trung tây bộ mặt trước, cộng đồng cấu trúc tráng lệ sân hạ. Tại tận thế về sau, nơi này trên cơ bản đã nhân loại tuyệt tích, bấy yêu mọc lan tràn. Thiên triều quân đội cấp tốc thúc đẩy, liền là hy vọng đem chiến trường đặt ở cái này mấy dãy núi lớn chỗ địa khu, tức làm tạo thành to lớn phá hư, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đông bộ nhân loại thành thị. Vì nắm giữ địch quân động tĩnh, bảo xuân lôi cơ giới sinh mệnh đã toàn bộ bị thả ra. Lớn đến trên trời chim bay, nhỏ đến hạt vương lớn nhỏ côn trùng, nhiều như rừng, số lượng vượt qua 10 vạn. Nhưng là những này máy móc lính chính xác, số lượng mặc dù khổng lồ, hành tung cũng phi thường bí ẩn, nhưng cũng không phải luôn có thể xây dựng công hiệu. Phần lớn là vừa phát hiện tung tích địch, liền sẽ bị địch nhân tiêu diệt hết. Làm thực lực cường đại đến trình độ nhất định, linh giác bình thường đều sẽ vô cùng linh mẫn, máy móc lính chính xác nhìn trộm hành vi, liền khó mà tiếp tục tiến hành. Đối với địch nhân đến nói, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Tại Hồng Quân lão tổ hiện tượng về sau, vô số côn luân tiên giáo gian tế muốn lẫn vào nhân loại thành thị tìm hiểu tin tức thuận tiện làm làm phá hư các loại thậm chí có chút gan lớn mượn nhờ năng lực của mình bặt thủ muốn trà trộn vào thiên triều quân đội làm rõ quân đội động tĩnh làm cái suối rụng loại hình tiểu động tác chỉ tiếp những người này hành vi cũng tương tự không thành công thiên triều tướng sĩ cư dân đều là bị hàng trọng gieo xuống linh hồn khế ước, dạng này đột nhiên bước lên nhập một cái hai cái không có linh hồn khế nước quả thực liền như là tiền chọc trên đầu con rận rõ ràng có thể nói đại quân chưa chân chính giao chiến song vương sức cũng đã bắt đầu 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chứng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 881, con kiến đại quân. Bẩm báo nhân hoàng Bệ hạ, đế hậu, đế phi nương nương, cùng thủ tướng đại nhân, vô chi kỳ đại nhân xuất lĩnh quân tiên phong, đã cùng địch nhân giao ngộ. Thiên triều đại quân mới vừa tiến vào dự định chiến trường, phụ trách đảm nhiệm Hàn Trọng thị vệ kiêm thư ký phó dày, liền báo cáo mới nhất tình trạng. Hàn Trọng cùng lão gia tử liếc nhau một cái, không nghĩ tới quân Luân Sơn phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng. Phải biết Thiên triều đại quân tập kết đều là thông qua không gian truyền tống vào làm được. Côn Luân Sơn có thể làm ra nhanh chóng như vậy ứng đối, nhìn đến cũng là đã sớm chuẩn bị. Ta đi xem một chút đi. Cùng Côn Luân Sơn trận chiến đấu đầu tiên, hàn trọng hay là vô cùng coi trọng, cũng nghĩ nhiều tìm hiểu một chút địch quân thực lực chân chính. Cái này Hồng Quân lão tổ phát triển lâu như vậy, thực lực cũng không thể khinh thường. Hàn trọng ca ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đường Lạc lập tức vui mừng khôn xiết, mà quyền sát trưởng, mà Triệu Tử Nguyệt liền muốn ổn trọng rất nhiều, gấp vội vàng nói, không thể, Thiên Kim chi tử không ngồi gần đường, nhất là là giai đoạn này, ngươi không thể tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Lần trước đối chiến thượng đế, hàn trọng kém chút lại cũng không về được. Triệu Tử Nguyệt ngẫm lại đều toàn thân run rẩy. huống hồ cái này Hồng Quân lão tổ uy danh chi thịnh, chiến lực chỉ sợ muốn so kia Thượng Đế Dịu Games còn cường đại hơn, chỉ sợ đối phương giờ phút này ngay tại nhìn chằm chằm Hàn Trọng đâu, một khi có chỗ sơ sẩy, khả năng liền sẽ nhận đả kích chí mạng. Hàn Trọng liền là Thiên Triều chủ tâm cốt, một khi Hàn Trọng bị thương tổn, toàn bộ Thiên Triều trực tiếp liền tự sụp đổ. Tử Nguyệt nói tới rất đúng, mời nhân hoàng bệ hạ thận trọng cân nhắc. Triệu lão gia tử cũng đội vàng thuyết phục, mà lại, ta đề nghị lập tức đem Long Mã cùng Thần Quy hai vị tiền bối mời đến, có hai người bọn họ tại, an toàn của ngài sẽ càng có bảo hộ hai người bọn họ có an bài khác, an nguy của ta các ngươi không cần lo lắng, yên tâm đi, ta sẽ không hôn thân tiến về. Hàn Trọng cũng biết hai người nói tới không giả, cái này Hồng Quân cho người hình tượng là tiên phong đạo cốt, thượng cổ tiên nhân phong phạm, nhưng là tại hệ vợ dẹt thần miếu trước tao nộ, để hắn phi thường rõ ràng đối phương bạo ngược cùng giết, mà lại trên người mình còn có hai đại ấn ký tại, Hồng Quân nếu là có thời cơ, khẳng định sẽ không chút do dự đánh giết chính mình. thậm chí là nếu như không phải có Hắc Ám Thượng Đế tại, Hàn Trọng cũng sẽ không dễ dàng phát động trận chiến tranh này, bởi vì Hồng Quân một cái người liền có thể tùy tiện tiêu diệt thiên triều tất cả bộ đội. bây giờ có Hắc Ám Thượng Đế tại. Cái đồ chơi này liền cùng Hải Phi hiếp, Hồng Quân sẽ không dễ dàng ra tay, đồng dạng mình cũng sẽ không dễ dàng xuất động hắc ám thượng đế. Mình chỉ cần lã vọng buôn cẩn, tùy thời chú ý Hồng Quân động tĩnh là được, mà tin tưởng đối phương khẳng định cũng là như thế dự định. Bất quá đây cũng không có nghĩa là, Hàn Trọng liền không cách nào tự thân tới chiến trận, tự mình đi quan sát tình huống. Mặt kính phục khắc năng lực khởi động, làm một cái khác Hàn Trọng xuất hiện tại mặt lúc trước, Triệu Tử Nguyệt bọn người liền hiểu Hàn Trọng ý tứ. Làm Hàn Trọng phục chế thể mở ra không gian chi môn lúc, Triệu Tử Nguyệt cũng tranh thủ thời gian hóa ra một đạo phân thân, cùng Hàn Trọng phân thân cùng một chỗ xuyên qua không gian chi môn. Hoa, Tử tỷ tỷ Các ngươi tại sao có thể dạng này, Hàn Trọng các ca, ta cũng muốn phân thân dị năng. Nhìn thấy hai thân ảnh biến mất tại không gian chi môn về sau, Đường Lạc trong nháy mắt mở to hai mắt, phi thường tức giận lôi kéo Hàn Trọng, muốn đòi hỏi một cái có thể phân thân dị năng. 4. Thiên triều đại quân, gánh nhiệm tiên phong quan chính là Thượng Cổ Thủy Thần, nhân hoàng Hàn Trọng kết nghĩa lại ca, Vô Chi Kỳ. Tấn thăng đến 10 cấp về sau, lại trải qua trong khoảng thời gian này củng cố cùng ổn định, Vô Chi Kỳ cũng xác thực muốn lại hoạt động một chút gần cốt. Nhất là nghe nói thần thị tồn tại, cùng đại biểu thế lực về sau, đây càng là để vô chi kỳ căm thù đến tận xương thủy, sở dĩ chủ động đưa ra phải gánh vác nhậm tiên phong quân, vô chi kỳ xuất lĩnh chi này quân tiên phong, nhân số cũng không nhiều, hết thề cũng chỉ có một ngàn người. đứng hầu ở bên cạnh hắn, là hắn cái tia đồ đệ khổng tước yêu khổng trường sinh, cũng bị hắn đánh ngoan ngoãn phương tây long tộc long vương hoàng kim ba đầu rồng. ngoài ra, liền là một ngàn vượn trắng yêu, những này đều vượn trắng yêu, đều là vô chi kỳ tại đồng bách sơn, thuận tay huấn luyện ra trong nhà hội viện, bình thường cũng không có làm chuyện. lần này vô chi kỳ tự mình xuất chiến, cũng đem nó mang ra ngoài, xung làm tiên phong quân, mà cùng vô chi kỳ bọn hắn tao nội nhân. Đồng dạng cũng là yêu tộc, chẳng qua là yêu tộc bên trong con kiến yêu. Con kiến yêu thực lực không mạnh, cùng những cái kia vượn trắng tương tự, đều là cấp 6, cấp 7 cái dạng này, nhưng là số lượng phương diện, liền muốn nhiều hơn số không chỉ gấp 10 lần. Đây mắt chỗ nhìn chỗ, khắp nơi đều là đủ loại con kiến đại quân, một mảnh đen kịt, che ngập bầu trời, mà lại từng cái hình dạng, nhan sắc khác nhau, hình thể khoảng trường ô tô lớn nhỏ, trong đó có ba thành kiến yêu sinh ra cánh. Lấy vô chi kỳ thực lực, tự nhiên là chướng mắt những này kiến yêu. Hắn đứng thẳng ở hoàng kim ba đầu rồng trên lưng, khẽ gật đầu về sau, khổng trường sinh liền dẫn đầu ngàn tên vượn trắng yêu sát nhập vào bầy kiến bên trong một ngàn quân trắng chui vào mấy chục vạn con kiến đại quân bên trong, tựa như là một viên hạt vừng ném vào đầy kho lúa mạch bên trong đồng dạng lộ ra như vậy không đáng chú ý. quan trọng nhất là bọn này con kiến mặc dù số lượng cực kỳ rất nhiều, nhưng lại như là trải qua thiên truy bách luyện quân đội đồng dạng đối mặt vượng trắng tiến công tiến thôi rất có trương pháp tiến công cùng phòng thủ phân tách cùng vây quanh khổng lồ bộ đội hành động lại rất có vận luật như là gió xuân gợi lên mặt hồ gợn sóng dập dồn liên miên không dứt. quan trọng nhất là những này con kiến chưa từng đơn đả độc đấu vô luận tiến công vẫn là rút lui đều toàn vẹn như một thể. Nếu như không phải đối địch Song Vương, đang tiến hành tàn khốc chém giết, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem con kiến này đại quân quân trận, đều là một loại thị giác trên đường thủ. Mà tại vượn trắng đại quân phương diện, hiển nhiên cũng không có con kiến đại quân loại này quân sự tố dưỡng, tại đã thành công tấn thăng đến cấp 8 khủng tức yêu dẫn đầu dưới, dựa vào khổng trường sinh chiến lược mạnh mẽ, quân tiên phong một đường đột tiến. Chỉ là loại này đột tiến tại một lúc bắt đầu, còn vô cùng thuận lợi, tựa hồ đem con kiến đại quân giết người ngã ngựa chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể đem con kiến quân đoàn đâm xuyên. Nhưng chậm rãi khủng sinh liền phát hiện tình huống không đúng. Trung quanh quân kiến đại quân chẳng những không có bị tách ra, ngược lại càng ngày càng nhiều, giết chi không hết. Tự tốc công kích đột tiến cũng từ từ biến thành di động khó khăn, tiến tới bị vây thành một đoàn, lâm vào khốn cảnh bên trong. Mà tại chiến đấu bên trong, phàm là có bất hạnh ngã xuống một trắng, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc, hóa thành một đống bạch cốt âm u. Thang đến quân tiên phong đã rõ ràng khó mà chống đỡ được thời điểm, trên trời vô chi kỳ lúc này mới kim sắc ánh mắt lóe lên, cổ tay vung lên. Một đạo xiềng xích nổi bắn ra mà ra, giữa không trung bên trong đống nhiên hóa thành từng vòng từng vòng kinh khủng xiềng xích đại trận, hướng trên chiến trường rơi đi. Vô chi kỳ kiên là cái gì thực lực à? Lấy cấp bậc của hắn, đối phó những này cấp 7 cấp 8 tồn tại, quả thực liền là ngớ sát. Một vòng xiềng xích xuống dưới, mấy chục vạn con kiến lúc này liền huyết đục vang tung tóe, chết toan chết hổng. Tại tuyệt đối thực lực khủng bố phía dưới, con kiến đại quân kỷ luật, tinh xảo phối hợp, tất cả đều như mây bay đồng dạng. Nhìn thấy vô chi kỳ ra tay, những cái tia vượn trắng yêu từng cái hương phấn vược treo vờ nhảy, hướng phía vô chi kỳ phương hướng quỳ lệ về sau, liền nhặt lên trên mặt đất con kiến yêu yêu đan, như cùng ăn hạt đậu đồng dạng, hướng trong mồm ném. Mà phụ trách lĩnh quân khổng tử yêu lại từ đầu đến cuối không có buông lòng cảnh giác. Con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, truyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 882, Mai phục. Con tiến đại quân bị tiêu diệt, không Tước Yêu Khổng Trường Sinh cũng không buông lòng cảnh giác, ngược lại là sinh vật bản năng, để hắn thật chặt nhìn chằm chằm phía trước, so với phía trước đối con kiến đại quân thời điểm càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Đúng lúc này, phía trước không trung đột nhiên xuất hiện một vòng gợn sóng, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ gợn sóng bên trong đi ra. Khổng Tước Yêu hóa thân thành nhân loại về sau, liền là một cái 18-19 tuổi thanh tú thiếu niên, mang trên mặt lạnh lùng cùng kiêu ngạo giống như là một cái phi thường xuất khí lanh khốc tiểu sữa chó. Mà xào rượu là đối diện cái bóng đen kia cũng là một thiếu niên bộ dáng, chỉ là cùng khổng trường sinh thanh tú khác biệt. Thiếu niên này nhìn qua đen gầy đen gầy, giống như là kinh lịch vô số cực khổ châu phi lao động trẻ em đồng dạng. Tại trán của hắn chỗ sinh ra một đôi như là dây đen đồng dạng xúc giác, phía sau thì là sinh ra một đôi màu đen cánh. Nhìn thấy khổng tức yêu về sau, kia đen gầy thiếu niên cũng không nói chuyện, mà không biểu tình hoặc là nói liền sẽ không có biểu lộ, đưa tay liền là một quyền đánh qua. Cho dù là không có tự mình đối mặt, tựa hồ cũng có thể cảm giác được. Cái này đen gầy thiếu niên lực lượng cường han đáng sợ. Thực lực của đối phương cũng chỉ có cấp 8 đỉnh phong cái dạng này, cùng khổng trường sinh thực lực tương đương, nhưng là đánh ra tới lực đạo, lại có thể uy hiếp được cấp 9 tồn tại. Khổng trường sinh biến sắc, cũng biết lợi hại, cũng không lựa chọn cậy mạnh cùng đối phương cứng đối cứng, mà là đưa tay một đạo ngũ sắc thần quang quét tới, cường hành năng lượng, tại giữa hai người bộc phát. Núi non cỏ cây lúc này hóa thành một bìm, như là bùi bằng đồng dạng, tại không khí bên trong phío tán, cuốn lên từng đạo nặng nề bụi mù. Cái này con kiến nhỏ, có chút ý tứ a, không chung. Vô Chi kỳ mắt bên trong kim mang lớp lõe, mang theo tán thưởng nhị nó nói, tựa hồ làm nổi bật hắn câu này giống như, liền gặp được đuổi bằng bên trong, một đạo thân ảnh nhỏ gầy, đã cực tốc xuyên qua mà ra, cực kỳ hung hãn cấp tốc tập sát khổng trưởng sinh. Động tác sạch sẽ, sắc bén, sát phạt quả đoán, hoàn toàn không có một tia e ngại cùng do dự, thân thể gầy ốm lại buộc phát ra làm cho không người nào có thể coi nhẹ cảm giác gáp bách cùng lực lượng cảm giác. Khổng Trường Sinh lúc trước dám cùng Hàn Trọng đối nghịch về sau đi theo Vô Chi Kỵ bên người trưởng thành đến hôm nay, thủ đoạn cùng tầm tính phương diện đương nhiên sẽ không kém. Tại bóng đen xuất hiện một máy mắt, thân ảnh của hắn cũng từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến kiến yêu sau lưng, một đạo ngũ sắc thần quang cả hướng về phía đen gửi kiến yêu phía sau lưng. Kiến yêu phản ứng đồng dạng không chậm, tại công kích thất bại thời điểm, đã biết tình huống không đúng, trên lưng cánh liền đã cấp tốc vỗ, thân hình tại cực tốc ở giữa chuyển biến phương hướng, cực kỳ nguy cấp tránh thoát một kích chí mạng. Hai người công thủ cực nhanh, mặc dù cũng không tiếp xúc, nhưng trong nháy mắt sinh tử chuyển đổi. Khổng trường sinh công kích cường đại nhất thủ đoạn, chính là chủng tộc năng lực ngũ sắc thần quang, thông tục một điểm tới nói liền là pháp thuật công kích. Mà cái này kiến yêu nhìn qua dung mạo không đáng để ý, nhưng là thực lực lại cực kỳ thượng có được một quyển phá vạn pháp tình thế một thân lực lượng rất có thăng hoa phía dưới, lại có thể trọi cứng khổng tức yêu ngũ sắc thần quang. Hai người thực lực tương đương, hóa thân về sau hình thể đều là mảnh mai hình nhân loại, một đen một lục hai thân ảnh, lẫn nhau chiến đấu bắt đầu, nhìn qua tựa hồ cũng không như những cái kia hình thể khổng lồ sinh vật do người, nhưng là hai người rốt cuộc đều là cấp 8 tồn tại, mặc dù lực lượng đều là cực điểm thu liễm, nhưng là mỗi khi công kích đụng nhau, hay là công kích rơi xuống trung quanh ngọn núi cùng trên mặt đất lúc, mới có thể từ bạo cùng mặt đất chôn vùi bên trong, nhìn ra hai người thực lực cường hãn. Con kiếm này một quyền liền có thể đánh nát một tòa đại sơn, đá vụn bay múa, thiên băng địa liệt giống như cảm giác Mà Khổng Trường Sinh ngũ sắc thần quang liền tương đối ôn hòa nhiều, nhưng người cảm giác cũng càng thêm kinh khủng, thần quang quét đến chỗ, tất cả vật thể tất cả đều vô thành vô tức biến mất. Chỉ là hai người thực lực tương đương, đến tọt cùng ai sẽ chiến thắng, kết cục chỉ sợ còn tại chia năm năm. Mà trận chiến đấu này, chỉ cần không phải giữa song phương, có người sơ sót lời nói, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng khó mà kết thúc chiến đấu. Hàng Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt phục chế thể vượt qua không gian chi môn về sau, vừa hay nhìn thấy Khổng Trường Sinh cùng Kiến Yêu ở giữa chiến đấu. Triệu Tử Nguyệt nhìn lướt qua, liền mang theo kinh ngạc nói, cái này đen gợi kiến yêu, rõ ràng có được thực lực cường đại lại chưa từng nghe nói qua hắn danh hảo, nhìn đến cái này hồng quân sát thực cũng lung lạc không ít cao thủ. Hàn Trọng nhưng không có đáp lời, mà là một mặt thận trọng nhìn về phía càng xa xôi. Vô Chi Kỳ nhìn thấy Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt về sau, khẽ gật đầu thăm hỏi, cũng nhìn về phía phương xa. Từ đẳng cấp cao thấp tới nói, Vô Chi Kỳ 10 cấp cùng Hàn Trọng thần đế cảnh tương đương. Nhưng là Hàn Trọng có được đặc thù sinh mệnh năng lực nhận biết, mà lại thần hồn cùng hai đại ấn ký dung hợp về sau, đã đạt đến bắt đầu thần cảnh, đây là Vô Chi Kỳ căn bản là không có cách so sánh. Mắt trước mặc dù chỉ là phục chế thể, các phương diện năng lực cùng bản thể so sánh mặc dù trên lệch vạn giảm nhưng là vẫn như cũ muốn so vô chi kỷ còn cường đại hơn nhưng là tại Hàn Trọng ngày mai nhắc nhở phía dưới vô chi kỷ cũng là không khỏi sắc mặt đại biến biết mình đã trúng địch nhân mai phục phát hiện này rõ ràng để vô chi kỳ mặt mũi có chút nhịn không được rồi một mực đứng yên bất động hắn đột nhiên động tựa như là đột nhiên vô chi kỷ biến thành hai người trong đó một cái đã rơi lên nằm đấm một quyền hướng ngoài trăm dặm một dây núi lật xuống mà một cái khác còn đứng tại chỗ thằng đến kia ầm ầm tiếng vang truyền đến ngọn núi kia trong nháy mắt bạo liệt thành vô số mảnh vỡ thời điểm tại chỗ bóng người kia mới biến mất không thấy gì nữa chỉ là lúc này Hàn Trọng cũng không có sợ hãi than tại vô chi kỳ tốc độ, lưu lại tàn ảnh, mà là một mặt thận trọng nhìn về phía vô chi kỳ anh mở đầu kia to lớn dãy núi. Ngọn núi bị anh mở về sau, lộ ra phía dưới chân chính diện mạo. Ngọn núi phía dưới lại là một tòa cực kỳ to lớn dưới mặt đất mã kiến vương nước, hàng ngàn hàng vạn con kiến phụ phục trong đó, một cái cá thể hình đều như cùng phòng tử đồng dạng lớn nhỏ. Mà tại bọn này hình thể cực kỳ cự con kiến ở giữa, là một con toàn thân trắng như tuyết, hình thể càng thêm khổng lồ có đoàn tàu đồng dạng dài, như là nhuyễn trùng đồng dạng kiến chúa. Vô chi kỳ vừa rồi động tác quá nhanh, đến mức phía dưới những cái tiếp kiến yêu cũng không kịp phản ứng dẫn đến mấy vạn kiến yêu chết toan chết uổng. Nhưng là những này chết đi kiến yêu thi thể, nhanh chóng bị càng nhiều con kiến kéo trở về, ném đến kiến chúa mắt trước, sau đó cái này kiến chúa gió cuốn mây tan đem những này kiến yêu thi thể nuốt vào. Cùng lúc đó, lượng lớn con kiến trứng từ trong cơ thể của nó bị bài tiết ra ngoài. Những này trứng vừa xuất hiện về sau, liền lập tức phá xác mà ra, biến thành trước trước trong bóng tối hình thể tương đối nhỏ bé con kiến, mà đổi thành có một bộ phận thì là biến thành như cùng phòng tử kích cỡ tương đương con kiến. Hình thể nhỏ bé con kiến, nhiều lắm là cũng liền cấp 6 cấp 7 mà thôi. Tới trước vô chi kỳ lợi dụng xiển xích đánh giết những cái kia không khác. Nhưng là những cái kia như cùng phòng tử kích cỡ tương đương con kiến, ước chừng có một phần 10 tài hữu, biến thành phong ốc lớn nhỏ tồn tại, mà lại từng cái thực lực đều tại cấp 8 trở lên. Nhìn đến đây, Vô Tri kỷ cũng rốt cuộc biết, cùng không tức yêu chiến đấu con kia đen gầy kiến yêu, là như thế nào mà đến. Con kia đen gầy kiến yêu, chẳng qua là bọn này cấp 8 kiến yêu bên trong một con mà thôi. Chuyển hot tháng 9. Chương 883, thê thảm hoàng kim tam đầu long. Nếu như nói chỉ có một con cấp 8 kiến yêu, cái này cũng không đáng sợ. Nhưng là nếu có cái này kiến chúa tồn tại, như là sản xuất máy móc đồng dạng, không ngừng bài tiết trứng kiến, không ngừng sản xuất cấp 8 kiến yêu. Cái này có chút kinh khủng. Cấp tám số lượng tiếp tục gia tăng kiến yêu bẩy, đây đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là một trận tai nạn. Vô Chi Kỳ cũng biết kiến yêu bầy lợi hại, nếu như không phải hàn trọng trước thời gian phát hiện, một khi cái này kiến yêu bẩy đột nhiên bộc phát ra, liền xem như có mình tại, cả chi bộ đội tiên phong sợ rằng cũng phải xong đời. Trong lòng có chút tức giận Vô Chi Kỳ, trong mắt kim quang lóe lên, trên cánh tay hoạt tính xiển xích, như là trật tự pháp tác đồng dạng, xuyên thủng hư không, trực tiếp đâm về phía kiến chúa, chuẩn bị hoàn toàn biến mất đi Nhưng là hắn bên này khế động, kia đen ngịt kiến cũng đồng thời bắt đầu chuyển động. Vô số con kiến tụ tập trung một chỗ, kết thành một tấm vong lớn, ngăn ở kiến chúa phía trước. Siêng xích đập nện tại lưới lớn phía trên, hàng ngàn hàng vạn con kiến trong nháy mắt bị chấn thành thít nát, mà siêng xích lực đạo cũng bị cái này lưới lớn trở ngại, bị suy yếu đến cực hạn. Đúng lúc này, một con kim xích sắc, toàn thân như thép tinh đổ bê tông đồng dạng con kiến, đột ngột đè vào phía trước, chặn siêng xích sức mạnh còn sót lại công kích. Siêng xích đập nện tại toàn bộ màu đỏ con kiến trên thân, phát ra sắt thép va chạm đồng dạng thanh âm. Cấp 9 đỉnh phong kiến vương sao, vô tri kỳ hừ một tiếng, siêng xích từng vòng từng vòng chấn động ra ngoài. Đem sông tới bảy kiến quất bay, thân thể trực tiếp hướng kia toàn bộ màu đỏ kiến vương vào tới. Toàn bộ màu đỏ kiến vương mặc dù thực lực không bằng vô chi kỳ, nhưng là đối mặt vô chi kỳ công kích, lại không sợ chút nào, hay là vì bảo hộ kiến chúa, cũng không dung nó lùi bước. Cường hành vô song lực lượng tại giữa hai người ầm vang một phát, to lớn sóng chấn động đem chúng quanh bảy kiến toàn bộ đều hất bay ra ngoài. Mà toàn bộ màu đỏ kiến vương thì tại cái này cường hành ảnh kích phía dưới, đột nhiên va chạm hướng mặt đất, lập tức mặt đất như là bị đạn đạo tập kích đồng dạng, ầm vang một tiếng thật lớn, to lớn bụi mù đằng không mà lên. Sườn núi bạo tạc về sau dưới mặt đất nền móng, đều là cứng rắn tầng đá. Nhưng những này tảng đã giờ phút này liền như là yếu ớt đồ sứ đồng dạng, liên miên liên miên vỡ vụn. Trái lại Vô Chi Kỳ bên này, tại trực tiếp sau khi giao thủ, hắn cũng bị lực lượng mạnh mẽ xung kích phía dưới, trực tiếp một cái bổ nhào lật vào vạn mét không trung. Kết quả này để luôn luôn tự ngạo Vô Chi Kỳ nổi giận, hắn mặc dù là thượng cổ thủy thần, nhưng là tại phương diện lực lượng hắn cũng đồng dạng cũng không kém, thậm chí so tuyệt đại bộ phận ngang cấp sinh vật lực lượng đều muốn cường hành. Vừa rồi một kích liền xem như không có dùng ra toàn lực, cũng không nên là loại kết quả này. Tại không có tấn thăng đến 10 cấp trước đó, hắn liền có thể bằng vào cường hành khí lực, cứng rắn cản ní họ Lại không nghĩ tới Lịch sử tái diễn, mình tấn thăng đến 10 cấp về sau, thế mà bị một con cấp 9 Kiến Vương, tại đơn thuần trên lực lượng đánh bại, cái này khiến Vô Chi Kỳ lần nữa cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Ngược lại là Hà Trọng, đối với cái này đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại biến hiểu rõ. Liên xem như phổ thông con kiến, đều có thể rơi lên tự thân trọng lượng gấp trăm lần vật thể. Bây giờ những này con kiến tiến hóa thành yêu về sau, loại năng lực này cũng là bẩm sinh, trở thành kỳ đặc có chủng tộc thiên phú. Vô Chi Kỳ tại đơn thuần lực lượng so đấu bên trên, bại bởi cái này cấp 9 toàn bộ màu đỏ Kiến Vương, cũng là không an. Vô Chi Kỳ tại không chung một cái bốc lên, lại thẳng đứng rơi xuống, trong lòng tràn đầy lửa giận. Bởi vì cái gọi là chủ động thần lo, một bên Hoàng Kim Tam Đầu Long biết, chính mình cái này bạo ngược chủ nhân, tính tình không được tốt, cái này đúng là mình biểu hiện thời điểm. Cho nên Hoàng Kim Tam Đầu Long phát ra trận trận gầm rú, hai cánh sơn động, một cái lao xuống từ trên trời giáng xuống, ba cái đầu trước sau đông đưa, từng đạo liệt diễm xé mở trời cao, gào thét lên trên mặt đất thiêu đốt ra ba đầu thật dài hỏa long. Hoàng Kim Tam Đầu Long dù sao cũng là cấp 9 đỉnh phong tồn tại, thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Hưng hực hỏa diễm đối với phía dưới bảy kiến tới nói, tuyệt đối là đại quy mô tính sát thương vũ khí nhất là ở phía dưới con kiến như thế dày đặc tập hợp một chỗ tình ngủ dưới trước trước hắn tổ chức thành một tấm vong lớn phương thức mặc dù có thể lấy huyết nhục chi khu cùng lượng lớn tử vong là giá phải trả chống cự lại vô tri kỳ công kích nhưng là đối với cấp 9 đỉnh phong hoàng kim tam đầu long hỏa diễm công kích lại rõ ràng không có mạnh mẽ như vậy kháng tính nhưng mà lượng lớn chết đi nhưng lại chưa để kiến yêu sinh ra e ngại lượng lớn con kiến hung hãn không sợ chết từng cái phóng lên tận trời bay đến không trung về sau tương trợ quấn quít lấy nhau hóa thành một đầu dài ngàn mét dài rồng nên không mà lên hoàng kim tam đầu long vừa rồi một kích có hiệu quả lập tức cảm giác mình như bất kỳ uy thế cùng tự tin tỏa ra, đối mặt xoay quanh mà lên kiến yêu dài rồng, một cái xoay quanh về sau, lần nữa đắp xuống, ba đầu hừng hực hỏa diễm dài rồng xuất hiện lần nữa, đón đầu đánh tới kiến yêu dài rồng. Thấy cảnh này, triệu tử nguyệt không khỏi nhíu mày nói, cái này hoàng kim tam đầu long mặc dù có ba cái đầu, nhưng lại không có một cái tốt làm. Sự thật chứng minh triệu tử nguyệt phán đoán phi thường chính xác, kiến yêu tầng tầng lớp lớp phía dưới, mặc dù nói ở vào dày đặc trạng thái, lại càng dễ bị liệt diễm phương giết, nhưng trước mặt kiến yêu cũng chờ tại trợ giúp phía sau kiến yêu chặn công kích một con hai con, mười chỉ tám chỉ kiến yêu khả năng không cách nào gánh vác được hoàng kim tam đầu lòng công kích, nhưng là hàng ngàn hàng vạn chỉ kiến yêu mà lại đẳng cấp đều không thấp tình huống dưới liệt diễm công kích liền không cách nào hoàn toàn xuyên đấu. dài dòng từ đầu bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc băng tán vô tận kiến yêu thi thể tàn chi, bị nướng thành than cốc hoặc đốt hỏa diễm thiêu đốt từ không trung hạ xuống. mặc dù một kích phía dưới giết địch vô số, nhưng mà ngàn mét công kích cũng hao hết hoàng kim tam đầu lòng sức mạnh công kích. không đợi nó lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh tiến hành công kích thời điểm con kiến yêu tạo thành màu đen dài rồng đã quấn quanh đến trên người của nó. Hoàng Kim Tam Đầu Long toàn thân kim hoàng, có được cực kỳ lộng lấy tinh xảo lấp lánh, mà ở con kiến dài rồng quấn quanh về sau, trên người huyết nhục nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt liền biến hỏng bè hỏng bét, rất nhiều nơi sâu đủ thấy xương. Mà cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất là những này con kiến yêu tại công kích cắn xé nó đồng thời, đem trí mạng nọc độc rót vào trong cơ thể của nó. Hoàng Kim Tam Đầu Long làm phương tây Ma Long Long Vương, nhục thể cường hành tự nhiên là không cần phải nói, thực lực cũng muốn cao hơn những này kiến yêu một mảng lớn. Nhưng vấn đề là tại thân thể thụ trọng thương đồng thời, lại bị dốt vào độc cũng là gánh không được. Thê lương Long Nâm, van vang, thê lương dị thường. Tại kịch độc ảnh ở dưới, Hoàng Kim Tam đầu lòng rốt cuộc không cách nào phản kích, thậm chí là muốn khống chế mình phi hành cũng khó khăn. Thân thể cao lớn bên trên, bám vào lấy vô số kiến yêu, như một viên đạn pháo đồng dạng từ không trung rơi xuống. Nhưng vào lúc này, thử vong chân chính nguy cơ mới chính thức xuất hiện. Một mực tiềm phục tại phía dưới toàn bộ màu đỏ kiến vương đột nhiên phát động tập kích, tại không trung vẽ qua một đạo kim sắc cái bóng, chuẩn bị cho Hoàng Kim Tam đầu lòng một kích chí mạng. Chỉ là tại toàn bộ màu đỏ kiến vương hành động thời điểm, không trung vô chi kỷ cũng là hừ lạnh một tiếng trong tay hoạt tính xiển xích đống nhiên huy động, to lớn lực đạo quất vào toàn bộ màu đỏ kiến vương trên thân, đem nó ném ra trăm dặm xa, xuyên thủng mấy đạo ngọn núi. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 884, nhịn đánh kiến vương. Hoàng Kim Tam Đầu Long cùng Kiến Yêu bảy chiến đấu, Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt hai người đều xem ở trong mắt. Đối với Kiến Yêu chiến đấu, đều là vô cùng sợ hãi than. Lần trước nhìn thấy có thể như thế tinh vi phối hợp, đem một chi thực lực tương đối thấp, số lượng khổng lộn như thế bộ đội, điều phối như thế thỏa đáng, thông qua phối hợp lẫn nhau, thiếu hiệu suy yếu đẳng cấp cao cường giả thực lực tình hình vẫn là lúc đầu cùng kia thượng hải thạch thể người khai sáng không chế giòm bị chiến đấu đều nói bầy kiến là nhất là đoàn kết nhất có kỷ luật quần thể tính quân chủng tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. đã từng có người nói nếu như con kiến tổ chức thành một đội đại quân sẽ là tất cả sinh vật hai nạn, cho dù là nhân loại đều không ngoại lệ lấy chiến đấu dưới mắt quá trình đến xem sát thực không phụ nổi danh chiến đấu mới vừa rồi con kiến yêu mặc dù nhìn như tự thương vô số nhưng là trên thực tế lại rất có trí tuệ thông qua loại này chịu chết đấu pháp thành công triệt tiêu hoàng kim tam đầu long đẳng cấp ưu thế nếu như không phải vô chi kỳ kịp thời ra tay, liền xem như không có kia toàn bộ màu đỏ kiến vương phát động một kích chí mạng, hoàng kim tam đầu lòng cũng là muốn thỏa thỏa bị bọn này đẳng cấp tương đối hơi thấp con kiến yêu sống sờ sờ đùa chơi chết, bị vô số kiến yêu túi người cắn sẽ cùng tiêm vào nọc độc phía dưới, hoàng kim tam đầu lòng triệt để đã mất đi năng lực hành động, từ kêu thê lương thảm thiết đến rốt cuộc không cách nào kêu thành tiếng. Sau đó một đầu nằm tiến trong núi một con sông lớn bên trong, vô chi kỳ tại đánh lui toàn bộ màu đỏ kiến vương một kích chí mạng về sau, thủ đoạn chống rông lên, liền gặp được sông lớn nước sông đột nhiên hoạt động. Sông lớn hóa thành một đầu vạn bẹo trường xà, đem hoàng kim tam đầu lòng từ nước bên trong nâng lên. Sông lớn hóa thành trường xà cái này đã chưa làm vô số đầu, đem bám vào tại trên người nó những cái kia kiến yêu quấn quanh, sau đó giết thành thịt muối hoặc là đứt gãy thành vài đoạn. Còn xin hiền đệ làm việc thủ. Vô Chi Kỳ đem cơ bản muốn tắt thở hoàng kim tam đầu long, quen về phía hẳn trọng vị trí. Không có bám vào ở trên người kiến yêu che chắn, càng có thể thấy rõ hoàng kim tam đầu lòng thảm trạng. Nó toàn thân trên dưới thật không có một khối thịt ngon, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt âm u không nói, trong cơ thể bị kịch độc sắt thối, huyết đều biến thành màu nâu đen dưới tình huống bình thường, lúc này hoàng kim tam đầu long trên cơ bản liền đã có thể tuyên bố tử vong. vô chi kỳ cũng biết hàn trọng biến thái chữa trị năng lực đối với hoàng kim tam đầu long tính mệnh cũng không có bao lớn lo lắng. nhìn thấy hàn trọng đem sinh mệnh năng lượng đưa vào hoàng kim tam đầu long trong cơ thể, cái này thê thảm long vương thương thế trên người nhanh chóng phục hồi như cũ về sau. vô chi kỳ lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía phía dưới kiến yêu cùng kiến chúa. con kiến là xã hội tính côn trùng, nội bộ phân công vô cùng minh xác. tại bình thường mã kiến vương nước bên trong có kiến chúa, kiến vương, kiến lính cùng kiến thợ, có thể nói phân công vô cùng minh xác. Thông qua vừa rồi quan sát, đám người cũng là đem trước mắt bọn này kiến yêu nhìn vô cùng rõ ràng. Bọn này kiến yêu mặc dù yêu hóa, nhưng là chỉnh thể cơ cấu vẫn là phù hợp mã kiến vương nước cơ bản cấu thành. Đầu kia màu trắng như là nhuyễn trùng đồng dạng tồn tại, tự nhiên là kiến chúa không thể nghi ngờ, lại thêm mới vừa rồi bị vô chi kỳ đánh bay cái kia toàn bộ màu đỏ kiến vương, đây là mã kiến vương nước tối cao tồn tại. Mà những cái kia to lớn kiến yêu đều là kiến lính, phụ trách chiến đấu cùng bảo hộ kiến chúa, cho nên đẳng cấp tương đối tương đối cao, chiến lực cũng càng mạnh. Nhỏ một chút cấp 6, cấp 7 tồn tại, liền là phổ thông kiến trợ. Chỉ là bởi vì hắn đẳng cấp cùng thực lực cũng đã phát triển đến trình độ nhất định, cho nên chiến lược cũng không yếu. Hiện tại những này kiến thợ, một mực bận rộn không ngừng, đem lượng lớn thi thể kéo tới cho ăn kiến chúa, vì đó sản xuất càng nhiều con kiến cung cấp chất dinh dưỡng. Dạng này một chi tiếp tục sản xuất quân đội, nếu thật là tiến vào nhân loại xã hội, hoặc là chính diện nên chiến đại quân loài người, chỉ sợ thiên triều dưới trướng những cái kia tướng sĩ chỉ có thể cho những này con kiến đưa đồ ăn. Làm thiên triều đại quân quan thiên phòng, tại vô tri kỳ nguyên bản ý nghĩ bên trong, căn bản cũng không hẳn là gặp được ra dáng ngăn cản. Nhưng hắn không nghĩ tới, trận chiến đầu tiên thế mà liền để mình bỏ ra thảm trọng giá phải trả mà lại đối phương thế mà chỉ là thực lực cùng đẳng cấp rõ ràng cũng không bằng mình một đám thiên yêu vô chi kỳ tung hành thượng cổ dù sao vẫn là đơn đả độc đấu quen thuộc hiện nhiên cũng không ý thức được bảy kiến phân công hợp tác cân đối nhất trí đáng sợ nhất là bọn này con kiến thực lực tổng hợp cũng không kém tình hồ dưới đã vô cùng phẫn nộ hắn đã chân chính giấy lên lửa giận thượng cổ thủy thần thực lực tại thời khắc này mới rốt cục toàn diện bày ra Hoạt tính xiềng xích tại vô chi kỳ trong tay chấn động một vòng một vòng xiềng xích hóa thành liên miên không dứt sóng lớn hướng phía dưới cản quét mà đi cảm nhận được to lớn nguy cơ bảy kiến lần nữa sinh động muốn như trước trước đồng dạng hình thành một tấm vóc lớn ngăn cản vô tri kỳ tiến công chỉ là toàn lực bộ phát vô tri kỳ đã không phải là bọn hắn có thể chống cự tồn tại con kiến yêu đại quân tạo thành phòng ngự tại to lớn diện xích đại trận công kích phía dưới như là giấy đồng dạng yếu đất con kiến đại quân hình thành binh trường trong khoảnh khắc sụp đổ mấy vạn mấy chục vạn bầy kiến tại vô tri kỳ công kích phía dưới chết đi coi như kia kiến chúa lại thế nào liều mạng để chứng cũng theo không kịp vô tri kỳ bạo ngược đổ sát 10 cấp sinh vật đối cấp tám quả thực liền là giảm chiều không gian đả kích thời gian qua một lát trên mặt đất liền chất đầy kiến yêu thi thể thi tích như núi không còn là một câu hình dung mà là hiện thực chân thực khắc họa, là vô tri kỳ công kích kết thúc lúc, không chung chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ mấy trăm con kiến, thưa thất canh dự ở kiến chúa phía trên, mà kia kiến chúa cũng rốt cục cảm nhận được tử vong nguy cơ, phát ra chi chi thét lên, cực đại cồng cành thân thể liều mạng lúc đích, muốn chạy khỏi nơi này. chỉ là cái này kiến chúa mặc dù có được cấp chín đỉnh phong thực lực, nhưng là năng lực phương diện khả năng đều là dùng để đẻ trứng, tốc độ di động so xe đạp nhanh không có bao nhiêu, muốn dựa vào loại tốc độ này chạy trốn, quả thực liền là thiên phương giả đảm. vô tri kỳ hừ lạnh một tiếng, trong tay xiềng xích lần nữa huy động, chính là muốn cho kiến chúa một kích chí mạng thời điểm kia bị đánh bay toàn bộ màu đỏ kiến vương lần nữa giống to bay trở về. Siêu cao tốc độ phi hành, tại không trung kéo ra rõ ràng vết tích. Vô Chi Kỳ lướt qua, mắt vàng bên trong mang theo khinh thường, trong tay xiển xích lắp một cái, như rắn độc xuất động đồng dạng bắn về phía toàn bộ màu đỏ kiến vương. Toàn bộ màu đỏ kiến vương cả người giống như tinh thiết đúc kim loại đồng dạng, 10 phần nhị đánh, liền xem như Vô Chi Kỳ, muốn đánh giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vũ Vương liên mỗi lần đập nện tại toàn bộ màu đỏ kiến vương trên thân, đều phát ra âm vang âm thanh, hoa lửa vàng khắp nơi. Nhưng cái này kiến vương lại kiên nhẫn, ỷ vào tự thân lực lượng cường hành, hướng Vô Chi Kỳ phát động man lực xung kích chỉ là nhịn đánh không phải là chiến thắng, cái này Kiến Vương mặc dù còn tại kiên trì, nhưng là chiến bại đã là chú định kết cục, chỉ là nhìn hắn cuối cùng có thể kiên trì bao lâu mà thôi. Hàn Trọng liếc qua, liền biết Kiến Vương thất bại, cho nên liền không lại đi chú ý, mà là đem lực chú ý đặt ở cái kia còn đang cố gắng chạy trốn Kiến Vương trên thân. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 885, bắt được Kiến Vương kiến chúa. Hoàng Kim Tam Đầu Long bị Hàn Trọng cứu sống về sau, thân thể vẫn như cũ còn tại không ngừng run rẩy. Thân thể mặc dù là bị trước khỏi nhưng là thần kinh còn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc vừa rồi tình hình thật sự là quá thảm rồi. cho dù ai bị nọc độc tê dại thân thể, đứng thẳng bất động không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cảm thụ được thân thể của mình bị một chút xíu gặm nuốt thành một đống bạch quất cũng sẽ không dễ chịu. giờ phút này nhìn thấy vô tri kỳ nhất cử dọn sạch bầy kiến, hành hung toàn bộ màu đỏ kiến vương, hoàng kim tam đầu long rốt cục khôi phục một tia tinh khí thần, ba viên đầu rồng phát ra liên tục tiếng giống giận dữ, khổng lồ thân rồng gào thét lên nào về phía bộ chậm rãi kiến chúa con hàng này đoán chừng mới vừa rồi bị bảy kiến cả thầm rồi, bây giờ thấy thiếu khuyết bảo vệ kiến chúa, tưởng rằng báo thủ cùng phát tiết lửa giận cơ hội tốt, chu lên liền muốn xông đi lên báo thủ rửa hận. cái này kiến chúa quả thực liền là trời sinh nhà chế tạo vũ khí, cứ như vậy rất thực sự có chút đáng tiếc à. hằng trọng vừa định muốn đưa tay ngăn lại, liền nghe được một tiếng cực kỳ tiếng rít chói tai. Thứ ba, giống như là hai khối pha lê phá xoa thanh âm, vẹn vẹn chỉ là nghe được thanh âm, đều khiến người ta cảm thấy lông tơ không khỏi dựng đứng lên, toàn thân có cô run rẩy cảm giác. nhưng mà chân chính lợi hại không ở chỗ thanh âm, vẫn là cái này kết lên bên trong ẩn chứa tinh thần công kích. Hoàng Kim Tam đầu Long Nổi vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Kiến Chúa tinh thần công kích đâm vào thần hồn bên trong. Trong một phun lửa vừa mới toát ra mấy điểm đốm lửa nhỏ, liền con mắt một đen một đầu cắm đến trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tinh thần công kích như thế ngoài ý muốn, chỉ sợ muốn khống chế nó cũng không dễ dàng. Triệu Từ nguyện có chút kinh ngạc nói, cái này Kiến Chúa hành động chậm chạp, lại không biết bay đi, nhìn như không có tự vệ thủ đoạn, lại không nghĩ tới thế mà giấu giếm một cái cường đại sát chiêu. Nếu như có được khổng lồ bầy Kiến hộ vệ, tại tăng thêm nó cái này tinh thần công kích thủ đoạn, không biết bao nhiêu tồn tại cường đại, đều sẽ nằm tại mặt nó trước chỉ là có được tinh thần công kích năng lực, cũng liền mang ý nghĩa về sau tinh thần lực cực kỳ cường đại, muốn thông qua tinh thần trưởng không đến khống chế đối phương, cũng liền sẽ biến thành to lớn chướng ngại. Thậm chí là muốn cưỡng ép khống chế, khả năng sẽ còn không cẩn thận gặp phản vệ. Ta thử trước một chút đi. Hàn Trọng cũng biết trong đó nguy hiểm, bất quá nhưng lại chưa từ bỏ ý nghĩ này, bay thẳng thân rơi vào kiến chúa trên đầu mới. Kiến chúa dưới sự sợ hãi, liều mạng run run trên người da thịt, toàn bộ thân thể như là lắc lư sóng cả đồng dạng. Cùng lúc đó, kiến chúa tinh thần công kích lần nữa phát động, mà lại lần này rõ ràng muốn so vừa rồi công kích hoàng kim tam đầu long càng thêm lợi hại. Tinh thần lực như là vô số đạo cương châm, điên cuồng đâm vào thần hồn bên trong. Cho dù là triệu tử nguyện đồng dạng có được tinh thần hệ dị năng, tại đối mặt cái này kiến chúa công kích thời điểm, đều không thể không hết sức chăm chú, nâng tụ thần hồn đến chống cự kiến chúa chống cự. Nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói, ngoại trừ cảm nhận được thanh âm có chút khó nghe bên ngoài, cái khác căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Dung hợp hai đại ấn ký về sau Hàn Trọng, trừ phi đánh vỡ hai đại ấn ký, nếu không không có cái gì có thể tổn thương đến thần hồn của hắn. Kêu kiến chúa kêu nửa ngày, lại phát hiện trên người mình hai nhân loại, tựa hồ không có chút nào mà thay đổi, không khỏi càng thêm sợ hãi. Lần nữa phát ra tiếng kêu lúc, liền không còn là chi chi thanh âm, mà là một loại tần suất thấp bén nhọn thiếu âm. Cái này khiếu âm mặc dù chói tai, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực công kích, chỉ là triệu hoán cái khác kiến yêu tới thủ hộ an toàn của mình mà thôi. Chỉ là kia toàn bộ màu đỏ kiến vương, giờ phút này đang bị vô chi kỳ để lại hành hung một trận, căn bản không có thời cơ trở về cứu viện. Còn đưa lại những cái kia linh linh tinh tinh kiến yêu, kỳ thật tại Hàn Trọng bọn hắn xuất hiện tại kiến chúa phía trên lúc, liền đã lao đến. Chỉ là tại Hàn Trọng một đạo sinh mệnh tức đoạt lục vậy đi qua sau, những này vì bảo hộ kiến chúa không tiếc hy sinh tính mệnh kiến yêu, liền toàn bộ hy sinh, biến thành cái làm Vẹn vẹn chỉ còn lại cuối cùng một con kiến lính kiến yêu, chính là cùng Khổng Trường Sinh chiến đấu con kia, giờ phút này hai người đánh thẳng long trời lở đất, trên dưới tung bay. Đột nhiên nghe được kiến chúa cầu cứu về sau, kiến yêu không chút do dự từ bỏ Khổng Trường Sinh, quay đầu xông về hẳn trọng hai người. Chỉ là thực lực của nó vốn là cùng Khổng Trường Sinh tương đương, hai người liều mạng tranh đấu phía dưới, cái nào cho như thế phân tâm. Tại kiến yêu hốt hoảng xoay người một cái chớp mắt, Khổng Trường Sinh liền đã nắm lấy cơ hội, ngũ sắc thần quang liền đã cá đến trên người hắn, kiến yêu lúc này đánh bay ra ngoài. Đòn thứ hai công kích tùy theo mà tới kiến yêu đầu trực tiếp bị sốc hết lên nửa cái, tại chỗ chết, lộ ra nguyên hình. Kiến chúa nhìn thấy không cách nào đưa tới viện thủ, mình biến thành người cô đơn về sau, cũng biết đại nạn tiền đến, bén nhọn thiếu âm, liền thay đổi tuyệt vọng duyên gì, chớ ồ nào, hàn trọng bị cái đồ chơi này tiêu khó chịu, cường đại vô song lực lượng tinh thần, như là trường giang đại hà đồng dạng tràn vào kiến chúa đầu góc bên trong. Kiến chúa lực lượng tinh thần, tại đồng bậc thậm chí là vượt cấp tồn tại bên trong, đều xem như phi thường cường đại, nhưng là cùng hàn trọng so sánh liền căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh bắt đầu thần cảnh lực lượng tinh thần đối với loại này cấp 9 đỉnh phong sinh vật tới nói quả thực liền là nghiệt ép dù là mắt trước chỉ là phục chế thể dù là cái này phục chế thể cũng có ý thức khống chế công kích cường độ nhưng tại tinh thần xung kích một cái trước mắt kiến chúa vẫn là trực tiếp bị đánh tan thần hồn biến thành một kẻ ngu ngốc tại hơi tăng lớn một điểm cường độ chỉ sợ cũng không phải biến thành nớ ngẩn đơn giản như vậy cái này kiến chúa hốc đoán chừng đều muốn bạo liệt ra ta chỉ là muốn đem nó mê đi không khống chế tốt hàn trọng ngó có chút im lặng nói bất quá ngu ngốc kiến chúa tương đối mà nói khống chế lại liền càng thêm dễ dàng Hoàn toàn liền biến thành triệu tử nguyệt trong tay một cái cơ thể sống sách dây con rối. Nắm trong tay kiến chúa, Hàn Trọng liền để Vô Chi Kỳ tạm thời ngừng công kích. Tại một trận giống như mưa to gió lớn chuyển vận về sau, toàn bộ màu đỏ kiến vương đã bị ngược không còn hình dáng, cứng rắn vô cùng trên thân, đã mất mô, hiện đầy vết rách. Sáu đầu chân kiến, chỉ còn lại hai đầu, trong đó một đầu còn đoạn mất một nửa, rắc hút càng là đở bể. Vô Chi Kỳ hoạt tính xiên xích, đã quấn quanh ở kiến vương phần bụng tối mạnh bộ vị, Hàn Trọng lại chậm một chút một bước ngăn cản, đoán chừng cái này kiến vương liền bị phân thây. Lúc này kiến vương, mặc dù còn có còn lại một hơi, nhưng là đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cùng năng lực hành động mặc dù như thế có thể tại vô tri kỳ bạo ngược công kích phía dưới còn có thể kiên trì lâu như vậy đã tương đương như bước bất quá cái này đôi triệu tử nguyện tới nói ngược lại là tiết kiệm nhiều việc lợi dụng tinh thần trưởng khống tùy tiện liền khống chế cái này kiến vương cái này hàng trọng mới lợi dụng sinh mệnh năng lượng trợ giúp hắn khôi phục thương thế hóa thành hình người về sau cái này toàn bộ màu đỏ kiến vương tựa như là một cái kim thân la hắn đồng dạng liền là trên trán có hai cây tiểu thiên tuyến nhìn qua có chút quỷ dị phá hủy chỉnh thể hình tượng xét thấy ra hỏa này liền là một cái thiên nhiên khí thịnh Hàn Trọng liền để Triệu Tử Nguyệt đem nó ở tại bên người, sung làm thị vệ. Về phần kia kiến chúa, tại Triệu Tử Nguyệt không chế giới, thôn vệ trên mặt đất đông đảo con kiến thi thể về sau, bị Hàn Trọng cất vào tử vong không gian bên trong, an tâm ở bên trong đẻ trứng, sản xuất con kiến đại quân đi. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 886, toàn diện thúc đẩy. Cùng kiến yêu đánh một trận xong, chẳng khác nào tiến công côn Luân Sơn chiến tranh toàn diện vào Côn Luân Sơn chiêu cáo thiên hạ, nhưng là thiên triều lại dẫn đầu phát động tiến công. Thiên triều chia binh năm đường, riêng phần mình 20 vạn đại quân, toàn diện tiêu diệt toàn bộ Côn Luân Sơn, cùng từ Côn Luân Sơn hướng Tần lĩnh cùng Thái Hành Sơn mạch kéo dài thế lực lớn nhỏ Phạm Vi. Hồng Quân lão tổ vẫn là rất không có sự sáng tạo, kéo dài thượng cổ thần thoại thời kỳ cũ Đường, tại Côn Luân Tiên giáo phía dưới, tổng cộng chia làm xiển giáo, tiệt giáo hai giáo. Môn hạ đệ tử cũng đều như là thượng cổ thần thoại thời đại đồng dạng, tại dãy núi Côn Luân, kỳ liên sơn mạch, Tần Linh chờ danh sơn đại xuyên bên trong, chiếm cứ một chút trung linh dục tú chi địa, làm là động phủ của mình cùng Phạm Vi thế lực. Không phải bọn hắn không muốn chiếm cứ đông bộ nơi tốt hơn, chỉ là nơi đó thiên triều thế lực cường đại. Côn Luân Sơn cũng vô cùng cẩn thận. Mặc dù như thế, những này Hồng Quân môn đồ vẫn như cũ chiếm cứ Côn Luân Sơn chúng quanh mấy trăm dặm lãnh địa, tạo thành bảo vệ Côn Luân Sơn bên ngoài thế lực chỗ. Vô Chi Kỳ trước trước tao ngộ bầy kiến địa phương, kỳ thật khoảng cách Thiên Triều Tổ Long thành khoảng cách cũng không xa, ở vào trong cây số bên ngoài Lũng Nam địa khu. Bởi vậy có thể thấy được Côn Luân Sơn phạm vi thế lực, kỳ thật huyết chương tốc độ phi thường nhanh. Đương nhiên, cái này cũng cùng phía Tây khu vực, nhân loại tuy tích có rất lớn quan hệ. Thiên Triều mặc dù danh xưng là nắm trong tay khổng lồ lãnh thổ, nhưng trên thực tế cũng không có như này, chúng nhiều nhân khẩu phân bố đến các nơi cái này cũng liền cho Hồng quân lão tổ vụng trộn bố cục thời cơ. Như hôm nay hướng muốn tiến công quân Côn Luân Sơn, tự nhiên cũng không vòng qua được những thế lực này, mà Hàn Trọng cũng không muốn vòng qua. Đối với Thiên Triều tới nói, đối với những này đối lập thế lực phản đối Thiên Triều tồn tại, vô luận bọn họ có phải hay không biết, mình cũng chỉ là bị Hồng quân lắc lư, Hàn Trọng đều không có ý định cho bọn hắn tồn tại thời cơ. Tiến công quân Côn Luân Sơn thời điểm, thuận tay đem nó tiêu diệt, cũng chẳng khác gì là trừ bỏ Hồng quân manhướt. Cũng tỉnh về sau những này ý phần tử, về sau hỏa loạn Thiên Triều. Vì thế Hàn Trọng không tiếc xuất động trăm vạn đại quân, chia binh năm đường, lấy nguyên thủy nhất phương thức hình thành đối quân luân sơn vây quét chi thế nếu không cũng không phải là loại phương thức này mà là trực tiếp dẫn người chọc lên quân luân núi nam đường đại quân từ phương bắc tổ long thành đến phương nam thiên hạ thành chia làm trên hai đường hạ hai đường phân biệt từ hàn trọng từ các nơi triệu tập đắc lực tướng lĩnh vương tụng tiêu hoán cố tiểu mạn cùng tiền dương thống soái mà phổ thông đại quân thì là từ hàn trọng cùng triệu tử nguyện tự mình xuất lĩnh từ phương tây ma long cùng cự nhân minh chiến sĩ tạo thành từ thiếu lâm tử cái khác thiết phù đồ thành xuất phát trải qua năm dương hán trung thẳng khu côn luân sơn địa giới bất quá ngoại trừ trung quân bên ngoài cái khác bốn đường đại quân cũng đồng dạng thập phần cường đại. Bắc một đạo đại quân từ bạch tháp chi thành vương tụng thống soái, vương tụng bản thân liền đem quân xuất thân, quân sự tố dưỡng cực cao. Tại thu hoạch được hàn trọng ban cho vật chất chuyển đổi năng lực về sau, hiện tại đã có thể biến hóa tự nhiên, tấn thăng đến ngụy thần cảnh, thực lực bản thân phi thường cường hãn, lãnh binh tác chiến năng lực cũng là cực mạnh. Mà lần này hành quân, bạch tháp chi thành vô sinh pháp sư, cùng minh long thành ác ở ẩn dụ cùng minh long, toàn bộ gia nhập bắc một đạo đại quân bên trong, lấy như thế phối chế, tùy ý phóng tới trên địa cầu chỗ nào, đều là một phương thập mạnh. Ngoại trừ bắc một đường bên ngoài, cái khác ba đường cũng tương tự không kém. Phương bắc thứ hai đường đại quân. Thứ Tiêu Hoán phụ trách, Hàn Trọng chuyên môn đem nó từ Nam Á địa khu gọi trở về, ưu tiên giải quyết trong nước vấn đề. Hàn Trọng mục đích rất rõ ràng, chỉ cần giải quyết thần miếu vấn đề, địa phương khác một chút thực lực đều không là vấn đề. Tại Tiêu Hoán bên người, ngoại trừ có Lý Vân Phi huynh muội bên ngoài, còn có hắn thân muội muội của mình Tiêu Tiêu đại biểu tổ Long Thành, đồng dạng thực lực cực kỳ cường hãn. Phương Nam Tiên Hạc thành xuất phát đại quân, một đường từ Tiên Hạc thành thành chủ Tiền Dương thông soái, Hỏa tăng thành đặng ngải phối hợp, cùng tự nhiên tộc Đẳng Thiên Điều dẫn đầu tộc nhân trợ trận. Ngoài ra, còn có Long Vương Ngao Chấn dẫn đầu bộ phận Long tộc, cũng gia nhập đường này đại quân. Nam hai đường đại quân thì là từ cố tiểu mạng phụ trách, từ Thái Sơn thành thành chủ cao cường cùng Phượng Hoàng thành Phượng tộc phụ trợ. Bây giờ Phượng tộc nghiêm nhiên đã thành thiên triều thứ nhất cường hành chủng tộc, địa vị cùng thực lực chi cao, cơ hồ vô suất kỳ hữu. Mà đây cũng là ngao chấn tạm thời từ bộ Đông Hải, bước thiết gia nhập thiên triều, thậm chí chủ động xin gia nhập tiến công Côn Luân Sơn nguyên nhân một trong. Long tộc vô cùng cần thiết tại thiên triều bên trong thể chế xây dựng công văn, tăng lên long tộc địa vị. Nếu không long tộc đem triệt để bị Phượng tộc khắc chế, lại không ngẩng đầu này. Thời kỳ thượng cổ Long Phượng Kỳ Lân Tam đại chủ tộc, bởi vì Kỳ Lân tộc đầu nhập vào Côn Luân Sơn, Long Phượng hai tộc quy thuận thiên triều. Ngao Chấn cũng không như Toàn Siêu Việt phụ tộc, nhưng là trí ít tại Thiên Triều nội bộ cũng muốn Long Vượng hai tộc đặt song song mới được. Cho nên từ thực lực tổng hợp đến xem, cái này bốn đường đại quân vô luận là từ binh lực vẫn là từ nhân viên phân phối đi lên nói, tuyệt đối tính được là là đi phối. Thiên Triều từ trước tới nay còn chưa hề hưng sư động chúng như vậy, mà trái lại còn luân sơn phương diện. Từ nắm giữ tin tức đến xem, coi như đối phương ẩn giấu đi nhất định thực lực, Hàn Trọng cũng vẫn là có đầy đủ nắm chắc. Chỉ cần mình chăm chăm chết hòn quân, ngay đó hướng lần này chiến tranh tỷ lệ thắng ngay tại Hơn Chín Thành mà sự thật cũng đúng như Hàn Trọng dự đoán như thế. Mặc dù bốn đường đại quân tại con đường đi tới bên trên, sắp thực gặp cơn luân sơn kịch liệt chống cự, có nhất định tỷ lệ chiến tổn, nhưng là chỉnh thể trên vẫn là bảo trì nhanh chóng thúc đẩy tình thế. Ba đỉnh núi côn luân phong, mây che sương vấn, nhìn qua như tiên cảnh đồng dạng, nhưng trên thực tế lại hết sức quặn cuể cùng cô tịch. Trên đỉnh núi có một tòa cao chừng trăm mét đột ngột của đá, cột đá phía trên có xây một tòa kiểu dáng cổ phát bắt giác đỉnh, Hồng Quân Lão tổ liền ngồi ngay ngắn ở cái này bắt giác đỉnh bên trong. Cột đá phía dưới là một cái diện tích thước chừng hơn 5.000 ngàn bình to lớn bình đài, thời khắc này trên bình đài chính quý sát hai bóng người, trong đó một cái chính là đã từng du hiệp, hiện tại diện giáo trưởng giáo có được bảo tử sinh mệnh năng lực tàng ngọc, mà một cái khác thì là đầu nhập vào hồng quân lão tổ về sau tấn thăng làm hắc kỳ lần tiện giáo trưởng giáo mặc. hai vị này giờ phút này nghiễm nhiên đều đã là thần đế cảnh cao thủ loại này tấn thăng tốc độ tại toàn bộ thiên hạ nhìn đến đều tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. liền xem như hàn trọng có được hai đại ấn ký mình sơ soạn lần mò một vòng cũng bất quá chỉ là thần đế cảnh mà thôi. chỉ là cái này hai đại cao thủ giờ phút này đều quý sát ở phía dưới trên quảng trường cũng không dám thở mạnh. Từ kia phía trên trụ đã truyền thừa khí tức khủng bố, để cho hai người sợ mất mật, run lẩy bẩy. Thực lực càng là tăng lên, hai người càng là cảm giác được Hồng Quân Lão Tổ đáng sợ cùng sâu không lường được. Nếu như không phải thực sự bị bất đắc dĩ, hai người này tuyệt đối không phải nguyện ý lại tới đây đối mặt Hồng Quân Lão Tổ. Nhưng vấn đề là tại cùng Thiên Triều chiến đấu bên trong, Côn Luân Tiên Giáo khi thắng khi bại, môn hạ đệ tử lần lượt bị tàn sát, tổn thất cực kỳ thảm trọng, càng làm cho hai người cảm thấy kinh hoàng là Thiên Triều Đại Quân Bộ đội chủ lực đã tới gần ba nhàn khách Lạp sơn, chỉ cần vượt qua tòa sơn mạnh này, thì tương đương với thẳng đến dưới chân núi Côn Luân bước kế tiếp, chính là muốn đánh lên Côn Luân núi, hai người này không thể không gấp, đành phải kiên trì, đến đây báo cáo tình huống. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, Chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 887, tranh luận. Ngồi ngay ngắn bắt giấc đỉnh phía trên Hồng Quân lão tổ, mặc dù không có mở miệng, nhưng là hắn khí tức kinh khủng, cùng cương đại uy áp, đã để Tăng Ngọc cùng Mặc cảm nhận được áp lực cực lớn. Phản phất qua vạn năm lâu như vậy, ngay tại hai người muốn không chịu nổi áp lực, cảm thấy sụp đổ thời điểm, Hồng Quân lão tổ thanh em rốt cục chuyển đến. Thiên đạo tuần hoàn, trừ ác duy tân các ngươi thế thiên phản địch, giúp đỡ chính đạo, kết quả lại liên tục gặp thua trận, nhường đường tiêu ma dài, đúng là phế vật. rõ ràng cách xa nhau không xa, nhưng là thanh em lại như cùng đi vạn cổ hờn mang, mà lại hồng quân lão tổ nói chuyện mặc dù không vui, nhưng từng chữ như sấm đỉnh đồng dạng. tiếng nói vừa ra, tăng ngọc cùng mặt hai người cùng nhau nằm dặm trên mặt đất, cơ hồ kinh khủng uy áp ép thành bánh thịt. cái gọi là thực lực cường đại, tại thời khắc này quả thực như giấy mỏng đồng dạng. quan trọng nhất là hai người căn bản không dám phản kháng chút nào, mặt dán thật chặt trên mặt đất đều đã thay đổi hình, mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, sợ hồng quân lão tổ lại hơi chút dùng sức hai người liền thật thành một bài thì nát. Hừ, phong thần đại nghiệp, quan hệ thiên đạo, nghệ tình các ngươi còn muốn thảo nghịch chiến đấu, hôm nay tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Lời này vừa rơi xuống, kinh khủng bị áp, lúc này mới từ trên người của hai người rút lui. Tăng Ngọc mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, kể ra nói, sư tôn, kia Hàn Trọng có được triệu hoán thụ yêu năng lực, thiên triều có được khổng lồ quân đội, bảy kiến bị tiêu diệt về sau, nhân thủ của chúng ta số lượng mắt bên trong không đủ. đúng vậy, a sư tôn, chẳng biết tại sao kia Hàn Trọng thủ hạ, đẳng cấp cao giác tỉnh giả đều có nhiều loại dị năng, chúng ta môn nhân mặc dù cũng rất cường đại, nhưng là. Hắc Kỳ Lân cũng vội vàng đi theo giải thích nói, vô năng người luôn luôn vì chính mình giải vây. Hồng Quân quát lớn một tiếng, đây là khai thiên tích địa thời điểm đản sinh tiên thiên pháp bảo, giao cho hai người các ngươi ban cho môn hạ đệ tử thảo phạt vô đạo Hồng Quân. Nếu là lần nữa thất bại, liền đưa đầu tới gặp đi. Mấy đạo kim quang tử cột đá phía trên phong tới, Tăng Ngọc cùng mặc hai người lập tức cực kỳ vui mừng, tranh thủ thời gian khấu tạo về sau, riêng phần mình cuốn lên bảo vật sau hóa thành hồng quang biến mất ở chân trời. Đợi đến hai người rời đi về sau, Hồng Quân lão tổ tiên phong đạo cốt thân ảnh hóa thành giống như thuốc lá giống như xương ngủ bộ dáng sương mù bên trong như là bao vây lấy một cái quái vật đồng dạng, không ngừng lúc đích, Dương Nhanh múa nước, tùy theo một đạo giống như quên không phải quên, ngọc cũng không phải ngọc vật chất, như gợn sóng giống như tại không trung hiện hiện. Trên đó nhấp nô vô số lượng lớn điểm sáng, như là quần tinh đồng dạng xá lạ. Hết thảy tất cả đều chính là ta. Hàng trọng, ta chờ ngươi đến. Cổ quái âm lạnh thanh âm truyền đến từ kia sương mù hình dáng quái vật bên trong truyền đến, lập tức hết thảy liền lâm vào yên lặng, mà kia điểm sáng phụ động vật chất, cũng lần nữa như gợn sóng đồng dạng ẩn vào hư không bên trong. Quá trình này cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng nếu như vừa rồi có người đứng tại quyền trục mặt sau lời nói, nhất định sẽ nhìn thấy quyền trục phía sau, bất ngờ chính khắc lấy ba cái cổ quái ấn ký. Cho dù là nhịn không được cái này ba cái ấn ký đến tột cùng là cái gì, đoán chừng cũng có thể đoán được, đây chính là truyền thuyết bên trong phong thần bảng. Từ phía trên hướng phát động chiến tranh, đến năm đường đại quân bên trong, ba đường tại Ba nhàn khách Lạp Sơn cùng Ani Mã Khanh Sơn giữa hai ngọn núi sơn khẩu tụ hợp, chiến tranh đã tiến hành 2 năm. Thời gian 2 năm, nếu như đặt ở cổ đại chiến tranh tới nói, cũng không tính dài, nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói, nhưng lại xa xa muốn chậm hơn mong muốn. Nhất là tại không biết chủ thần lúc nào sẽ trở về. Còn có cái khác bảy đại thần thị phải xử lý tình huống dưới, bất kỳ cái gì một chút thời gian, đối với Hàn Trọng tới nói đều vô cùng chân quý. Nhưng là Hàn Trọng cũng vô cùng rõ ràng, Côn Luân Sơn hiện ra ra thực lực, xa so với trước đó dự liệu phải cường đại. Có trợ giúp của mình, Thiên Triều tướng sĩ tiến hóa thần tốc, nhưng là mỗi lần đối mặt trên địch nhân thời điểm, đều phát hiện địch nhân thực lực đồng dạng 10 phần cường đại. Vốn cho là là một trận gió thu quét lá vàng thức chiến đấu, cuối cùng lại trở thành đẳng cấp cao cường giả ở giữa chiến giết. Dưới loại tình huống này, có chút chiến đấu khả năng trong nháy mắt liền quyết định sinh tử, nhưng là có chút chiến đấu lại quanh năm suốt tháng tiến hành. Song Vương một mực tại Đấu Pháp. Nếu như không phải Hàn Trọng có thể tiếp tục triệu hoán đẳng cấp cao thụ nhân chiến sĩ, tăng thêm tại khống chế kiến chúa, có được một tòa cơ thể sống nhà chế tạo vũ khí, có thể kéo dài sản xuất nguồn mộ lính, thông bao lớn lượng binh lực đến tiêu hao địch nhân chiến lực, chỉ sợ là chiến tranh tiến độ còn xa hơn xa lạc hậu hơn hiện tại. Nhân hoàng bệ hạ, bây giờ ba đường đại quân tụ hợp, quân ta binh nhiều tướng mạnh, chính khí thế như hồng, ta đề nghị ứng tiếp tục hướng Côn Luân Sơn xuất phát. Hai năm qua, Tiêu Hoan chém giết vô số Côn Luân môn đồ, thực lực bản thân càng là đã tiến hóa đến thần vương cảnh đỉnh phong. Bởi vì hư không chi khí nguyên nhân, có lẽ không bao lâu liền có thể tấn thăng đến thần đế cảnh, có thể nói tiến cảnh thần tốc. Những năm này Lôi Tổ Tiêu Hoán thanh danh đã vang vọng đại lục, thành hai phe địch ta bên trong đều rất có uy danh tồn tại. Nhất là đối với Côn Luân môn đồ tới nói, vô số đồng môn sư huynh đệ đều mất mạng tại Tiêu Hoán thủ hạ, Côn Luân môn đồ có thể nói là đối với hắn hận thấu xương. Nhưng đối với Tiêu Hoán mình tới nói, càng là thực lực càng là tăng lên, thanh danh càng vang, đối với Hàn Trọng cũng càng phát kính sợ. Trong hai năm qua, Hàn Trọng một mực ổn trung quân, ngoại trừ ngẫu nhiên ra tay cứu trị một chút thương binh bên ngoài, liền không có chân chính động thủ một lần thế nhưng là tại tiêu hoáng trong mắt, nhân hoàng bệ hạ tức làm ngồi yên bất động, cho người cảm giác cũng như lâm vực sâu đồng dạng, nhìn không thấu, nhưng lại làm người sợ hãi cực độ. vượt qua ba nhàn khách lập sơn, liền là côn luân dưới chân, địch nhân đã lui không thể lui. tất nhiên liều chết đánh cược một lần, càng là lúc này chúng ta càng phải cẩn thận. nhân hoàng bệ hạ, ta đề nghị vẫn là chờ cái khác hai đường đại quân tụ hợp về sau, lại toàn quân xuất phát, nhất cử cầm xuống côn luân sơn cho thỏa đáng. tương đối tiêu hoáng nóng lòng tiến công, cố tiểu mạn ngược lại là cho rằng lấy ổn làm chủ, tập trung binh lực nhất cử giải quyết vấn đề. theo thực lực tăng lên, kinh lịch vô số sát phạt cố tiểu mạn cũng nhiều một tia lang lệ, chỉ là tại đối mặt hàn trọng thời điểm, vẫn như cũ chú ý cẩn thận, rất tốt thu liệm hàn khí tức của mình, tận lực biểu hiện ôn luyện một mặt. Tiêu Hoang nghe xong cố Tiểu Mạn đề nghị, thừ một tiếng, phản bác nói, địch nhân thực lực tăng trưởng nhanh chóng, rõ như ba ngày, Tiêu Hồng Quân lão tổ còn không biết còn có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian bố trí an bài, ngược lại bất lợi cho cô ta. Chính bởi vì địch nhân thủ đoạn nhiều, cho nên càng phải càng thêm cẩn thận. Côn Luân Sơn phía Nam, có đường Cổ Lạp Sơn, ba nhan khách Lạp Sơn cùng An Mã Kha Sơn chờ rất nhiều cao lớn liên miên dây núi thế núi hiền trở. Địa lý phức tạp, mà địch nhân lại tại này chiếm cứ thật lâu sau, quen thuộc hoàn cảnh địa lý, tùy tiện tiến công chẳng khác gì là đang chịu chết. Đối mặt tiêu hoán hùng hổ doanh người, Cố Tiểu Mạn vẫn như cũ tư duy kỳ đáo, trật tự rõ ràng phản bác. Hai người này đều là đương thời tiêu hùng giống như nhân vật, nếu như điều kiện cho phép, bất kỳ cái gì một cái đều có thể trưởng thành là một phương hào hùng. Liên xem như tại Thiên Triều thể hệ bên trong, hai người này năng lực cùng thực lực cũng đều là số một tồn tại, viễn siêu những người khác. Mà trên thực tế, nếu như không phải hàn trọng cố ý chiếu cố mình những cái kia sớm nhất kỳ lao huynh đệ, cân bằng Thiên Triều nội bộ thế lực. Tiêu Hoán cùng Cố Tiểu Mạn hai người đã sớm kéo ra những người khác một mạng lớn. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 888 đều là người quen. Truy chỗ túi bên trong, hắn mặt lập kiến, câu nói này vẫn rất có đạo lý. Tiêu Hoán cùng Cố Tiểu Mạn hai người đều hiện ra phi phàm tài năng, ẩn ẩn có chút trở thành thiên chiêu song tử tinh ý tứ. Nhất là hai năm này, hai người riêng phần mình dẫn đầu một chi quân đoàn lĩnh quân tác chiến, càng là thanh danh vang dội, viện siêu cái khác đám người. Chỉ là cho tới nay Hai người này phong cách làm việc hoàn toàn khác biệt. Tiêu Hoán càng ưa thích dùng vũ lực, quen thuộc tại áp dụng đơn giản trực tiếp phương thức giải quyết vấn đề. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn liền là cái mã phu, chỉ là làm việc suy nghĩ điểm khác biệt. Mà Cố Tiểu Mạn thì am hiểu hơn lợi dụng như kế, tinh thông như đồ, cực ít sẽ chọn dùng chính diện cứng rắn phương thức cùng địch nhân chiến đấu. Nhớ năm đó, hai người này riêng phần mình chấp trưởng lôi minh cùng anh hùng liên minh, sau đồng thời quy hàng hàn trọng, cũng coi là thiên triều sớm nhất một nhóm thành viên. Giữa hai người tuy có cam thủ, nhưng cũng không tính được có thâm cửu đại gì, cũng không có bao nhiêu vô giải ước đoán. Nhưng gia nhập thiên triều nhiều năm như vậy. Giữa hai người quan hệ một mực phi thường đồng dạng, thậm chí ẩn ẩn tồn tại một loại so sánh cạnh tranh so sánh tư thái. Hàn Trọng đối hai người tình huống thấy rõ, Tiêu Hoán càng quan tâm mặt mũi cùng cá nhân thực lực tăng lên, không dám cùng mình so, nhưng là những người khác Tiêu Hoán cũng không để vào mắt, chân chính tới nói, Tiêu Hoán vẫn là một cái phi thường kiêu ngạo người. Mà Cố Tiểu Mạn thì lại khác, nàng vẫn luôn rất có dã tâm, muốn cao hơn địa vị, càng lớn quyền lực. Hàn Trọng mặc dù biết, nhưng lại chưa bởi vậy chèn ép hai người, trên thực tế trả lại cho hai người càng nhiều thời cơ. Có dã tâm, chí ít có tương ứng năng lực tới tướng xứng đôi mới được, mà hai người này năng lực cùng dã tâm là tướng xứng đôi chỉ cần có năng lực, tại Hàn Trọng nhìn đến cái khác đều không là vấn đề, không nghĩ trèo lên trên người, cùng cá nước muối khác nhau ở chỗ nào, nếu không tựa như hồ đồng sinh như thế, dứt khoát đi làm cái bảo an. Giờ phút này nghe được hai người đối với cầu tiến vẫn là cầu ổn tranh luận, Hàn Trọng từ chối cho ý kiến, bởi vì tất cả tranh luận đều là không cần thiết. Đợi đến hai người tạm dừng thời điểm, Hàn Trọng lúc này mới mí mắt vừa nhấc, lạnh nhạt nói, tranh luận đã không có ý nghĩa, đối phương đã chủ động nên đến đây. Cái gì ý tứ, địch nhân đã đánh tới, cái này không thể nào. Côn Luân Sơn Tử Thương thản trọng, bây giờ chúng ta quân uy chính thịnh, bọn hắn lấy cái gì phản công? Loại lời này cũng chỉ có mập mạp đồng chỉ dám nói, những người khác đối với Hàn Trọng lời nói, lại là bị thuyết phục. Quả nhiên, mấy giây về sau, đám người cũng tuần tự cảm ứng được không giống bình thường, vô số đạo khí tức cường đại từ phương Tây nhanh như điện chớp mà đến. Hàn Trọng ra nhận lấy cái chết. Đám người vừa muốn làm ra phản ứng, liền nghe phích lịch giống như thanh âm, tại không trung nổ vang, đám người kia người chưa tới, tiếng hét phẫn nộ đã truyền đến. Thiên triều đám người giận dữ, nhao nhao tìm cầu xuất chiến, chém giết xông người. Hàn Trọng lại vô cùng lạnh nhạt, mỉm cười nói, cùng đi xem xem đi, hôm nay tới đều là người quân cũ. Tàng Ngọc liên lạc kia cái gì hiển giáo trưởng giáo sao người này làm thật không biết xấu hổ năm đó ở thần long thành kiếm an bây giờ lại cho kia hồng quân làm chó săn trái lại phá hư thiên triều hòa bình đường lạc một nhìn người tới lập tức hầm hừ mắng tới người sát thực đều là người quen biết cũ ngoại trừ tăng ngọc cùng bộ phận từng tại thiên triều sinh động du hiệp bên ngoài còn có liền là hắc kỳ lân dẫn đầu kỳ lân nhất tộc cùng một chút tại thiên triều đại điện bên trên lộ mặt qua yêu tộc những người này phần lớn là đối thiên triều thị nhưng lại mong mà không được cuối cùng đều tại Tàng ngọc ảnh hưởng dưới gia nhập côn luân sơn về phần kỳ lân nhất tộc vậy coi như là cùng thiên triều nhất là kim sĩ đại bằng có huyết hải thông cửu nếu như không phải trước trước kim sĩ đại bằng một mực đi theo hàn trọng bên người, tại châu âu địa khu lát lư kỳ lân nhất tộc đã sớm tìm kim sĩ đại bằng báo thủ đương nhiên giờ phút này cựu nhân gặp nhau vẫn như cũ khó tránh khỏi đỏ mắt đương nhìn tăng ngọc tại hồng quân mặt trước giống chó nhưng là tại hàn trọng bọn người mặt trước lại là tạo ra bộ dáng một thân hoa bảo thần sắc cao ngạo đã sớm không còn năm đó du hiệp bộ dáng vừa thấy mặt liền nghe được đường lạc đề cập năm đó du hiệp sự tình tăng ngọc không khỏi trên mặt mang theo có chút tức giận tiểu nhân vật đắc chí về sau thường thường không muốn nhất bị người đề cập, liền là năm đó cuốn bách cùng hải mọi. năm đó tăng ngọc tại du hiệp bên trong thanh danh vô cùng vang dội, nhưng là tại giai đoạn trước thần long lâu đài, thần long đế quốc cùng hậu kỳ thiên triều mặt trước, nhưng bây giờ không đáng giá nhắc tới. đến bây giờ tăng ngọc cũng còn nhớ kỹ, lúc trước tiến vào thần long lâu đài gặp mặt hàn trọng lúc tình hình hâm mộ ghen ghét cùng đối hàn trọng e ngại cùng kính sợ, mà bây giờ hết thảy không đồng dạng, mình đã là thần đế cảnh tồn tại, đã đứng ở nhân loại đỉnh phong, tương lai phong thần về sau, mình sẽ thành chúng tiên đứng đầu, liền xem như hàn trọng thì sao? mình tâm tình tốt phong hắn cái quỷ tiên, tâm tình không tốt liền để hồn tiêu phế tán. Tăng Ngọc cực kỳ hưởng thụ hiện tại cảm giác, tự nhiên cũng liền không thèm để ý được lạc, đi phá hư mình tốt đẹp tâm tình. Cô ý lướt qua đường lạc, trực tiếp nhìn về phía Hàn Trọng, vây váo tự đắc quá lớn. Hàn Trọng, ngươi làm điều ngang ngược, vi phạm thiên đạo, tà đạo lòng người, còn không thúc thủ chịu trói, Tương lai phong thần bảng bên trên cũng tốt có một chỗ của ngươi. Như hôm nay hướng lên trên dưới, lòng người ủng hộ hay phản đối, xã hội và bình an định, bách tính an cư lạc nghiệp, ngươi là con mắt ngủ vẫn là lương tâm bị chói ăn. Ngươi nếu là muốn chút mặt, muốn tranh quyền lợi, liền trực tiếp đi lên làm liền xong việc, không phải cả những này không muốn mặt đổ chơi làm gì? Mập mạp nghe xong thằng Ngọc nói nhảm, tại chỗ liền không vui, hai tay chống lạnh, không chút khách khí mắng trở về. Đường Lạc tranh thủ thời gian che miệng buồn miệng cười, vỗ vỗ bả vai của Mập mạp, giơ ngón tay cái lên nói, "Mập mạp ca ca có thể à, khí thế kia không giảm năm đó." Nhưng đối diện Tằng Ngọc, lúc này mặt đều tái rồi. Nếu là thay trời hành đạo, tự nhiên muốn tìm một chút lý do chính đáng, khai chiến trước đó trước đứng tại đạo nghĩa điểm cao cỡ trách một phen, sau đó đối phương phản bác, cuối cùng không thể đồng ý đánh, đây không phải thông thường sáo lộ sao? Con mẹ nó Mập mạp này không theo sáo lộ ra bài a. Đối với Mập mạp đồng chỉ, Hắn vẫn là nhận biết, năm đó mập mạp phục sinh thời điểm, toàn bộ thần long thành cũng vì đó beng động, rất nhiều người nhìn tới nhân loại anh hùng. Phục sinh về sau, hàn trọng liền cho hắn siêu cao đánh ngộ, mình lúc ấy còn cực kỳ hâm mộ hắn tới. Nhưng bây giờ, mập mạp này tại mình mắt bên trong là như thế khuôn mặt đáng ghét, quả nhiên đi theo hàn trọng bên người, không có một cái là đồ tốt. Tăng Ngọc cố nén nộ khí, cố gắng bảo trì mình một giáo trưởng giáo huy nghiêm, âm thầm cắn răng quát lớn, đồng trì, ngươi đã từng vì bảo hộ thần long lâu đài bách tính chiến tử, phong thần về sau, có lẽ có thể tại địa phủ đảm nhiệm một quan nữa trước, bây giờ lại không phân trắng đen, trợ trụ vi ngược. Tương lai khó tránh khỏi hồn bay lên liệt. Mập mạp cười ha ha, cực điểm Trào Phong nói: "Ngươi ngu xuẩn sao? Ta có ăn có uống, còn có Ôn Nhu đáng yêu lão bà làm bạn, đi cái lông gà địa phủ. Thật tốt thiên triều người không lo, ta muốn đi làm địa phủ vì sao?" Một mạt tiếp bị chửi, Tang Ngọc rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận, cổ tay vung lên một đạo cuồng phong liền hướng phía mập mạp thổi tới. Chuyến hot tháng 9, chương 889, thần thoại thời kỳ pháp bảo hiện thế. Tang Ngọc dị năng là bảo tử sinh mệnh, chỉ cần cho hắn một tia thời cơ lợi dụng, liền sẽ tại người thân thể bên trong trồng ra hạt giống thực vật, nhanh chóng hấp thu máu của địch nhất thịt, gây nên địch tại liễu mạng. Hắn Huy động quân phong, tự nhiên không có khả năng thật liền là quần phong đơn giản như vậy. Mập mạp đồng chí bản thân liền có được tốc độ dị năng, về sau lại bị Hàn Trọng ban cho hẩn thân cùng chú sát hai loại năng lực, nhưng là thật muốn đối mặt Tầng Ngọc bảo tử sinh mệnh, vẫn còn có chút khó giải quyết. Nhất là cái này tăng Ngọc cùng ngăn xuân dược, thực lực thế mà tăng lên tới thần đế cảnh, cái này thật đúng là không phải ngụy thần cảnh mập mạp có thể chống cự. Mập mạp cũng liền xính khoe khoang, miệng tháo tương đối mạnh mà thôi. Nhìn thấy Tầng Ngọc công kích, mập mạp cũng không sợ sợ, trực tiếp bản thân, ra tốc, đi. Về phần Tầng Ngọc công kích, ta tự nhiên có thân cao nhìn chằm chằm. Hàn Trọng im lặng nhìn mập mạp một chút, đưa tay vừa nhấc một đạo hừng hực tưởng lửa xuất hiện ở phía trước. Cuồng Phong cùng, cùng tiềm ẩn tại Cuồng Phong bên trong bảo tử sinh mệnh, trong nháy mắt bị đốt cháy không còn một mảnh. Nhìn thấy Hàn Trọng ra tay, Tăng Ngọc rốt cục bắt được trọng điểm, phẫn nộ quát: Hàn Trọng, có loại chúng ta tới ước đấu 10 trận như thế nào? Nhìn xem đến tột cùng là ngươi Thiên Triều lợi hại, vẫn là chúng ta quân luôn càng mạnh. Hôn đàn này xem xét liền không là đồ tốt, Hàn Trọng ca ca, để cho ta đi giết hắn. Đường Lạc lúc này liền muốn đứng dậy, không thể lỗ mãng Bên cạnh Triệu Tử Nguyệt kéo lại Đường Lạc, lắc đầu ngăn cản nàng xúc động xuất chiến. Tăng Ngọc bọn người dù thực lực không tệ, nhưng là nhân số không nhiều, loại tình huống này còn chủ động chặn đường Thiên Triệu đại quân, chủ động ước chiến, chỉ sợ trong đó tất nhiên có trá. Triệu Tử Nguyệt lườm Tăng Ngọc một chút, gặp hắn trên mặt mang theo không che giấu được đắc ý cùng hư vấn, cũng liền càng thêm ân chứng chính mình suy đoán. Người này đã tấn thăng đến thần đế cảnh, thực lực không yếu, chúng ta bên này có thể tới đối chiến không nhiều. Hàn Trọng nhìn về phía đối diện, trầm rãi nói: Hai năm này Thiên Triệu bên này người, mặc dù tại Hàn Trọng trợ rút xuống, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là tấn thăng đến thần đế cảnh, cũng liền Triệu Tử Nguyệt cùng được lạc, 10 cấp có vô chi kỷ, Bạch Long chủ cùng Long Vương nao chấn. Những người khác cùng yêu tộc, phần lớn đều là tập trung ở thần vương cảnh cùng chân thần cảnh, yêu tộc thì phần lớn là tại cấp 9. Loại thực lực này, đặt ở ở kiếp trước, thậm chí là đặt ở thượng cổ thần thoại thời đại, đều tính được là là siêu cấp thiên tài. Làm sao thời đại này, bởi vì nguyên thủy ấn ký cùng nguyên thủy chủ thần như thế, hết thảy tất cả đều biến điên cuồng, căn bản là không có cách dùng chuyện xưa lẽ thường đến đối đãi. Để cho ta tới thử một chút hắn cân lượng đi. Quan Tiên Phong vô tri kỳ cái này đứng dậy, chủ động mời chiến. Vô luận nói như thế nào, hàng trọng cùng Triệu Tử nguyện bọn người, thân phận tôn sủng, tự nhiên không có khả năng đi lên liền xuất chiến. Mà đối với Vô Chi Kỳ bản nhân tới nói, tại quá khứ trên vạn năm thời gian, Vô Chi Kỳ lớn nhất kỳ vọng, liền là có thể đột phá gông cùng xiển xích, tấn thăng đến 10 cấp. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, 10 cấp thế mà còn không phải điểm cuối cùng. Cái này lại để Vô Chi Kỳ giấy lên 10 đấu chí, tăng thêm Hàn Trọng hư không chi khí, để hắn thấy được tiến giai tầng cấp cao hơn hy vọng, cho nên muốn dùng càng nhiều chiến đấu đến ma luyện chính mình. Đại ca trước không cần phải gấp gáp, trước thăm dò thăm dò bọn hắn đi. Hàn Trọng phất phất tay, lúc này 10 vạn thụ nhân bộ đội, đen mịn phun lên tiền đến cái này tăng ngọc cùng hắc kỳ lân thực lực mặc dù không tệ nhưng là cái này tuyệt đối không phải hẳn là bọn hắn phách lối tư bản triệu tử nguyện nói đúng tăng ngọc tất nhiên có chỗ ủy vào có thể làm cho thần đế cảnh cường giả ủy vào cũng vì chi phân chấn tất nhiên không phải là phàm vật hàn trọng lại nghĩ tới lúc trước long mã cùng thần quy nhắc nhở trong lòng có suy đoán nhưng là hết thể còn cần chứng thực mười vạn cấp chín thụ nhân bộ đội mặc dù chỉ có vật lý công kích năng lực nhưng là là một cô không thể khinh thường tồn tại nếu như không có đặc thù cường đại thủ đoạn liền xem như thực lực ngươi phi thường như bức muốn đem cái này mười vạn thụ nhân bộ đội toàn bộ chém chết xong cũng phải đem chính mình mệt mỏ chết Hàn Trọng, người cái này hôn quân hèn nhát, không dám đánh với ta một trận, cần gì phải khiến cái này pháo hôi đi tìm cái chết. Tăng Ngọc phẫn nộ quá lớn, đối với Hàn Trọng đối với hắn hở hững hành vi, trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Hàn Trọng loại thái độ này, để hắn cảm giác mình tựa như là một cái nhè nhóc tương bừng thằng hề. Giáo chủ, để cho ta tới đối phó những này thụ nhân đi. Tăng Ngọc thủ hạ một người môn đồ, một mặt hưng phấn, kích động nói. Chỉ là thời khắc này Tăng Ngọc bị Hàn Trọng khinh thị về sau, trong lòng vô cùng phẫn nộ, chính là muốn nhờ vào đó lập uy, như thế nào lại bỏ qua cơ hội này? Nhìn thấy thụ nhân đại quân cùng nhau tiến lên, Tăng Ngọc không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cổ tay vung lên, theo một vệt ánh sáng chói mắt xuất hiện một bộ quyển trụ tại không trung triển khai. Triển khai về sau quyển trục, che ngập bầu trời, che trăm dặm. Đám người ngẩng đầu nhìn lên trên lúc, có thể nhìn thấy phía trên sông núi hùng hồn, dòng sông lao nhanh như là một bức còn sống bức họa đồng dạng. Đây là chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong sơn hà xã tác đồ. Vô Chi Kỳ hít mắt lại, cảm nhận được trên không bộ kia trên quyền trụ truyền đến cực độ khí tức nguy hiểm. Có pháp bảo này tại, những thụ nhân kia chiến sĩ chỉ sợ hết rồi. Triệu Tử Nguyệt cũng là biến sắc, hiển nhiên cũng là không có dự liệu được, càng ngọc thế mà lại trong tay nắm giữ uy lực như thế pháp bảo cường đại. Phản phất là xác minh nàng lời nói, liền gặp được kia sơn hà xã tắc đồ đột nhiên chấn động, phía dưới mấy chục vạn thụ nhân đại quân căn bản không có lực phản kháng chút nào, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Cái này một màn kinh khủng, nhìn rất nhiều thiên triều tướng sĩ sắc mặt trắng bệch, Mập mạp đồng trì càng là đầu co rụt lại, quát to một tiếng: Ngoại ảo, cái đồ chơi này làm sao như bức như vậy? Hắc hắc, Tăng Ngọc cười lạnh một tiếng, trong lòng càng là đắc ý phi phàm. Hồng quân lão tổ ban thưởng món bảo vật này thời điểm, hắn còn có chút không dám tin tưởng, một là không dám tin tưởng cái này thật liền là thượng cổ món kia nổi tiếng bảo vật, thứ hai cũng không phải quá tin tưởng bảo vật này uy lực.